Trước một ông với lão từ từ từ trong không gian đi ra theo lão giả xuất hiện toàn trường mọi người bao quát lâm viên ở bên trong đều cảm giác hô hấp cứng lại hiện nay toàn bộ thái nhất thánh địa cũng chỉ có mấy vị kia lao tổ mới có thể ngăn chặn lâm viên sở dĩ nhìn thấy lao tổ xuất hiện lâm viên mới chỉ có Đạo không tốt, bởi vì lâm n huyền sơn i nhìn nhìn trong a mỗi một con ngươi hiện lên một tia tia sáng tập cũng bắt đầu kích động bên trên cổ vân gia truyền thừa đã lâu truyền thuyết bọn họ lịch đại gia chủ đều đang bảo vệ một bí mật một cái vượt qua toàn bộ thương lan đại lục bí mật mà thủ hộ cái bí mật kia cũng trở thành bên trên cổ vân gia ý nghĩa tồn tại so sánh với đạt được thiên cơ kính lâm huyền sơn càng muốn biết được cái bí mật kia ta có thể thả các ngự nhưng ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng gạt ta lâm huyền sơn biểu tình biến đến nghiêm túc ngựa khí tràn ngập giọng uy hiếp ngươi cảm thấy ta sẽ bắt ta vân ra sở hữu tộc nhân tính mệnh nói đùa với ngươi sao vân cứu hồi đáp ngay vậy lâm huyền sơn quay đầu nhìn thoáng qua lâm nguyên thấy thế lâm nguyên liền thu hồi t r ậ n pháp tốt lắm ngươi có thể truyền âm báo cho ta biết ta sẽ cam đoan an toàn của ngươi lâm huyền sơn hai tay chắp sau lưng hướng về phía vân cứu nói rằng trước đem ta tống x u ấ t trung hoàng vực ta thì sẽ báo cho biết người vân cứu tâm tư đánh đá chôn hoa không có khả năng trước đem kế hoạch của chính mình giao ra ngay vậy lâm huyền sơn mặt lộ vẻ không vui mà một bên lâm uyên hướng về phía lâm huyền sơn truyền đông nói lao tổ không thể buông tha vân ra người ta tự có chừng mực ê n nhi chuyện này ngươi không cần nhúng tay cái này dính đến thái nhất thánh địa tương lai vận mệnh chiếm được lao tổ đáp lại lâm uyên chỗ sâu trong con ngươi loé lên một kia hát mang lập tức hắn quay đầu nhìn về trên quảng trường vân tiên ảnh vân tiên ảnh hắn nhất định phải đạt được không thể đơn giản thả nàng lý khai có thể lâm huyền sơn cân nhắc một chút đáp lại nói ta còn có một cái yêu cầu bọn họ ta năm cái ta cũng muốn mang đi lập tức vân cứu chỉ chỉ bị xích sắt cột vào trên trụ đá năm vị đàn thánh nói rằng không thành vấn đề đối với vân cứu đ i ề u thỉnh cầu này lâm huyền sơn ngược lại là rất nhanh thì đáp ứng dù sao hiện tại năm vị đàn thánh gân mạch bị đánh gây đan điền đã vỡ đã là phế nhân cũng thân bại danh liệt không cách nào ảnh hưởng đến c ử u châu đối với c ử u châu không có chỗ gì dùng làm cho vân cứu mang đi cũng không có gì lớn đột nhiên gian vân cứu vung tay lên chuẩn bị đem năm vị đàn thánh từ cây cột đá bên trên thời trói h ạ lập tức hắn hoảng sợ phát hiện đem năm vị đan t h à n h c h ó i chặt xích s á t không phải thông thường xích s á t mà là trong truyền thuyết u minh hồ n liên hơn nữa không chỉ là đơn giản c h ó i lên mặt ngoài thân thể là đâm xuyên qua bọn họ năm người xương cốt huyết n ụ những thứ kia xích s á t đã xuyên thấu ở tại bọn họ ngũ tạng lục p h ủ bên trong lấy năm vị lão người sinh mệnh trạng thái chỉ cần cởi ra cái này u minh hồ n liên sẽ chết tại chỗ hơn nữa cái này u minh hồ n liên kinh khủng nhất địa phương không chỉ là xuyên thứ huyết nục ò n xuyên thứ linh hồn một ngày cởi ra không chỉ có là thân thể vẫn là linh hồn tất cả đều muốn vỡ nát tại chỗ hồn phi phát tán Kiểu c hai â u liên minh đến cùng được b o n h ê u hiện huyết m ớ có thể làm được cái Cứu tức thể tàn trong nhẫn như nhân. h làm lao lòng, lại. nằm đem địa đối đái cái này vị nhân. Vân cứu đem tức giận trong lòng, cố nín vậy vị cố i nay cái tình huống này chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng nghĩ tới đây vân cứu vung tay lên năm cái cây cột đá trong nháy m ắ t gãy bị vân cứu thu vào đan đ i ể n trong không gian vân cứu nhất định phải đưa bọn họ sống mang về đông hoang vực không thể thả bọn họ đi a bọn họ đều là kẻ phản bội là chúng ta cựu châu kẻ phản bội a đúng vậy không thể sống lấy thả bọn họ đi thả bọn họ đi chẳng khác nào thả bọn họ đi theo địch cầu lao tổ tiền bối nghĩ lại a kẻ phản bội là không thể thả đi nhìn thấy lâm huyền sơn chuẩn bị để cho chạy vân cứu đám người chu vi vây xem tu sĩ trong nháy mắt bắt đầu kích động lao tổ tiền bối không thể thả bọn họ đi đối với lao tổ tiền bối không thể thả bọn họ đi cầu lao tổ tiền bối không thể nhẹ d ạ lúc này giữ yên lặng phó duyên lưu dân mẫn nham ba người trong nháy mắt gấp rồi đứng dậy nói dứt lời vân cứu t ă n g quan lần thứ hai bị đổi mới một bên vân thiên ảnh cũng không nhịn được hướng về phía ba người băng lánh nói ra ba người các người để cho ta cảm giác được rất á c tâm trả ra toàn bộ tâm huyết dưỡng dục đi ra đệ tử ích kỷ đến hợp vì mình tiền đồ không t i ế c đưa chính mình sư tôn vào chỗ chết đây rốt cuộc là bao nhiêu băng lãnh bao nhiêu hắc cám t â m a nghe được những lời này lâm huyền sơn chân mày khẩn túc hắn tuy là cũng thống hận kẻ phản bội thế nhưng phó duyên lưu dân mẫn nhang ba người thời khắc này bỏ đá xuống giếng làm cho hắn cũng cảm thấy có một tia khó chịu ta tự có quyết định lâm huyền sơn dứt lời khí tức bắn ra toàn trường sở có người cảm giác linh hồn chấn động khí huyết đảo lưu trang diện trong nháy mắt tính mịt xuống đi thôi ta đưa các người đi ra ngoài lâm huyền sơn lạnh lùng hướng về phía k ẻ n ó i rằng dứt lời vẫn hữ hồi đáp không cần chúng ta tự động rời đi nói xong v â n cứu vung tay lên một vệ ánh sáng đoàn bay tới lâm huyền sơn trước mặt cái này bên trong có người nghĩ biết được bí mật cũng có người muốn thiên cơ kính chờ chúng ta ly khai trung hoàng vực tiến nhập đông h o a n g đại địa sau đó cái này quan g đoàn biết tự hành giải trừ ngươi liền có thể biết được hiệu toàn bộ ngươi nghĩ muốn biết không muốn nếm thử mạnh mẽ mở ra không phải vậy quan g đoàn biết tự hành phá hủy ngươi cái gì cũng không chiếm được ta tuy là thực lực tu v i không sánh bằng ngươi thế nhưng cái này thủ đoạn nhỏ ta là dám cam đoàn vẫn cứu gan từng chữ nói xong giờ khác này hắn là sẽ không lại tin tưởng cựu châu bất kỳ kẻ nào cho nên mới phải sử dụng kế sách này chỉ phải rời đi trung hoàng vực bước vào đông hoàng đại địa mới có thể an toàn bởi vì bọn họ cho rằng đông hoàng đại địa đã bị huyện yêu đại quân trường khống sẽ không tùy tiện vào đông hoàng vực đổi giết bọn hắn ngay vậy lâm huyền sơn trong lòng giấy lên l ử a giận thế nhưng cũng không khỏi không nhìn xuống vì cái bí mật kia chỉ có thể thỏa hiệp trước Tốt. Giết、ngươi. nhưng g ư ơ i n nếu ngươi nếu là d á m g ạ ta t mặc dù ngươi chạy trốn tới man di vực huyện yêu đại quân trong trận doanh ta cũng sẽ tự mình đi lâm huyền sơn cũng là uy hiếp nói rất nhanh kèn mang theo sở hữu tộc nhân hướng phía đông hoàng vực phương hướng đi tới hắn xác thực không có lựa gạt lâm huyền sơn cái quang đoàn kia trung xác thực tồn tại thiên cơ kính cùng cái bí mật kia bởi vì hắn biết nếu như hắn l ử a lâm huyền sơn như vậy lâm huyền sơn chắc chắn liều lĩnh l ư ớ t đi đông hoang vực thiên cơ kính đã hư hại cho lâm huyền sơn cũng không sao mà cái bí mật kia trần tướng mặc dù bị lâm huyền sơn đã biết hắn cũng không biết được chỗ tốt gì chỉ biết cảm giác được sợ hãi làm cho linh hồn đều run sợ sợ hãi cứ như vậy vẫn cứ u đoàn người ly khai trung hoàng vực đi tới bên đông phòng tuyến mà bên đông phòng tuyến cũng nhận được cựu châu liên minh truyền âm cho bọn hắn cho đi đi ra bên đông phòng tuyến bước lên đông hoang vực đại địa t ừ đối với hai không lâm huyền sơn lời nói cảnh chắc là sẽ không lại tin thế nhưng mây cực tin tưởng làm lâm huyền sơn biết được cái bí mật kia phía sau trước tiên là cảm thấy sợ hãi nhất định sẽ không lựa chọn giết bọn hắn giờ này khắc này lâm u y ê n hướng về phía mười vị phó minh chủ bên trong một vị đạo cung cảnh minh chủ truyền âm nói lâm nguyên đi cấp giết bọn họ nhớ kỹ ngoại trừ vân thiên ảnh mang cho ta trở về ở ngoài những người khác toàn bộ giết nghe được lâm u y ê n truyền âm phía sau cái kia vị phó minh chủ gật đầu liền ẩn vào trong không gian bởi vì lâm huyền chú ý lực toàn bộ ở quang đoàn bên trên cũng không có chú ý lâm nguyên l y khai lập tức v â n cứu nhắm hai mắt lại hít một khẩu khí nói bí mật này cuối cùng là phải như thế nói xong hắn giải khai quang đoàn cấm chế cùng lúc đó lâm huyền sơn trước mặt quang đoàn nghiến ác một đạo tin tức trào vào đầu góc của hắn Trung. khi hắn nhìn thấy cái kia tin tức phía sau cả người sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhuận cưng ngay tại chỗ c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm vĩnh sinh bất diệt gia tộc thời gian trường hạ đều không thể t r ô n tồn tại một đạo tin tức trào vào trong đầu của hắn khi hắn nhìn thấy cái kia tin tức phía sau cả người sắc mặt biến đến trắng bệnh không gì sánh được cưng ngay tại chỗ đột nhiên gian tinh bị mồ hôi lạnh từ chán của hắn thấm ra cả người không bị khống chế đang run r u ẩ y ở run run rẩy thậm chí linh hồn đều ở đây run rẩy đang sợ hãi đây là gặp được cực hạn sợ hãi mới phải xuất hiện tình huống đứng sau l ư n g lâm huyền sơn lâm uyên chú ý tới dị thường của hắn chân mày cũng hơi nhăn đây là hắn đệ một lần nhìn thấy lao tổ ra cái tình huống này lao tổ rốt cuộc là biết được rốt cuộc là nhìn thấy gì lâm uyên cũng biến thành không gì sánh được tò mò đến cùng là như thế nào bí mật vẹn vẹn chỉ là biết được là có thể bản năng sợ hãi đến trình độ này qua vài hơi thở lâm huyền sơn đồng tử rốt cuộc khôi phục tiêu cự lại phát hiện phía sau l ư n g đã ướt đẫm uyên nhi phía sau sự tỉnh ngươi tự mình xử lý gần đoạn thời gian cựu châu liên minh toàn bộ sự vụ đều giao cho nghe ư ơ i t o vậy ề n lâm t c h viên kinh hãi đồng thời cũng lập tức đại hỷ lao tổ xin yên tâm ta sẽ xử lý tốt cựu châu liên minh toàn bộ sự tỉnh tuyên lâm viên hướng về phía lâm huyền sơn ôm quyền nói lâm huyền sơn giao phó song phía sau liền biến mất tại chỗ t hiện e o Lâm Huyền Sơn ly khai, Lâm m Yên khỏe i g đống nhiên dương nhiên lên m ộ tại vệ độ đựng cung, chứa cởi n h t Trong t khoảng h ờ gian ngắn đã không đã Lão có thời ổ giang buộc. ắ n Vân Thiên Anh, cung Vân n phải giết mọi lấy được ư g ai có thể n gian ă n l ạ Hiện thời tại i g này là thời khắc mấu chốt lão tổ mới vừa thả bọn hắn thoát mình không thể dễ dàng rời đi không phải vậy một hồi vân gia chết cùng chính mình thiết không mở căn hệ hiện tại đã vừa mới phái lâm, lâm nguyên đạo cung cảnh tu vi vân gia không người m t mươi bốn có thể còn sống vân cứu khó một hiện tại chính mình mới vừa nắm giữ cựu châu liên minh đại quyền được lập tức triệu mở một cái hội nghị ổn định lại địa vị của mình và cục diện mới là trọng yếu nhất lập tức nghe được lâm n g u y ê n xoay người hai tay chắp sau lưng hướng về phía c h í n vị phó minh chủ nói ra mới vừa lao tổ nói các ngươi cũng kế tiếp cựu châu liên minh từ ta người quản lý toàn bộ sự t ì n h tuyên ta nói được thẳng thắn hơn a từ giờ trở đi toàn bộ cựu châu liên minh từ ta quyết định hiện tại tổ chức hội nghị a ta có một số việc phải đóng thay mặt dứt lời chín vị phó minh chủ đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức hướng về phía lâm viên ôm quyền hạ thấp người nói là minh chủ bây giờ lâm viên chính thức thừa vị chín vị phó minh chủ mấy nhà vui mừng mấy nhà bờn vui mừng đương nhiên là lâm thanh sơn lâm phạm đám người đương nhiên còn có đi cấp giết vân gia lâm nguyên bởi vì bọn họ ba người ngay từ đầu đều là đối với lâm nguyên tốt như thế mà còn lại phó minh chủ trong lòng cũng là ngũ vị phức tạp có đố kỵ có gánh đố kỵ là bởi vì lâm viên mới từ trung võ thần châu trở về trở lại một cái liền một bước lên trời nắm giữ cựu châu liên minh có lâm viên ở bọn họ cũng chỉ có thể l à phó lo lắng lại là bởi vì lâm viên tính cách cổ quái tàn bạo làm cho hắn thượng vị lo lắng cựu châu liên minh sẽ bị hắn khiến cho trướng khí mù mịt mà chính bọn hắn cũng phải như đi trên băng mỏng không thể chọc g i ậ n đến hắn mảy may tựu giống với lúc này m ộ ư ơ i vị phó minh chủ chỉ có chín vị trình diện không trình diện vị nào bọn họ cũng có thể đ o á n được là bị lâm viên phái đi ra ngoài cướp giết vân gia phòng trưng không ra mấy giờ có thể có được bên trên cổ vân g i a mọi người cùng năm vị đàn thánh chết thảm ở bên đông phòng tuyến tin tức chín vị phó minh chủ chỉ có thể nhìn ở trong mắt nhưng không dám nói ra các ngươi mấy vị còn ngay tại chỗ làm gì là muốn ta tự mình mời các ngươi tới sao lâm liên hướng về cựu châu liên minh tổng điện từng bước đi tới đã thấy đến chín vị minh chủ còn ngây tại chỗ bất động có chút không vui nói không dám không dám chúng ta cái này liền tới nói chín vị phó minh chủ cũng cùng đi theo vào đại trung giờ này k h ắ c này t r u n g quanh quảng trường những thứ kia vây xem tu sĩ cũng là biểu tình khác nhau hết sức phức tạp ai lại để cho đám kia kẻ phản bội trốn để cho chạy kẻ phản bội ta là thực sự tuyệt không lý giải h ta cũng là vì sao phải để cho chạy kẻ phản bội h để cho bọn họ đi, đi theo địch đến lúc đó trái lại tấn công chúng ta chúng ta đây liền thua thiệt lớn tin tưởng ta không ra mấy giờ sẽ bị bên trên cổ vân gia sở hữu kẻ phản bội chết thảm ở biên quan tin tức vị đạo hữu này thế nào nói ra lời này ta mới vừa một mực tại quan sát có một vị phó minh chủ cùng lâm n g u y ê n minh chủ từng có trong nháy mắt nhãn thần giao lưu sau đó cái kia vị phó minh chủ liền tiêu thất ngay tại chỗ lời kế tiếp còn cần ta nói tiếp sau cái gì chẳng lẽ cái kia vị phó minh chủ phải đi cấp giết suýt nói nhỏ chút nơi này không phải thảo luận địa phương chúng ta đi t r ư ớ đi chuyển sang nơi khác thảo luận rất nhanh vây xem ở chung quanh quảng trường các tu sĩ đều rối rít tán đi ai bên trên cổ vân nhà khí vận đã hết sao chờ các loại đoàn người tán đi phía sau một vị khí tức cường đại kim bảo trung niên nam tử đứng tại chỗ hai tay chắp sau lưng nhìn về phía đông phương chân trời sâu kín thắng thở phụ thân ta cảm thấy không cần thiết đối với kẻ phản bội thương hại a kim bảo nam tử trung niên bên cạnh đứng một cái khí tức bất p h ả m thanh niên áo trắng hắn có chút không hiểu hỏi minh nhi ngươi không biết bên trên cổ vân gia không minh bạch bên trên cổ vân gia đối với cựu châu ý nghĩa đan thánh có thể không có bởi vì luôn, luôn dưới một cái đan thánh xuất hiện nhưng bên trên cổ vân gia đã không có liền thật không có khi bảo trung niên nam tử cảm t h ắ n nói ngay vậy một bên thanh niên áo trắng vẫn là mặt lộ vẻ n g h i hoặc lại hỏi lần nữa phụ thân có thể nó tối đa cũng chính là một cái đại gia tộc a ở chính giữa hoàng ngực cũng có mấy cái thế lực mạnh hơn nó dứt lời khi bảo trung niên nam tử cười cười nói ra minh nhi ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút ở toàn bộ cựu châu tất cả trong thế lực có cái kia một thế lực tên có thể bị mang theo thượng cổ hai chữ ngay vậy thanh niên bắt đầu suy tư suy tư vài hơi thở biểu tình trên mặt cũng biến thành kinh ngạc dường như chỉ có bên trên cổ vân gia ngươi có thể biết thượng cổ hàm nghĩa sao hài nhi không biết n g i phụ thân giải thích nghi hoặc lập tức kim bảo nam tử trung niên biểu tình biến đến nghiêm túc thượng cổ hai chữ là thượng cổ thời kỳ thế lực mới có thể bị mang theo thế lực ở thượng cổ thời kỳ nhiều đại thế gia đều sẽ bị ở trên cổ chi danh ở cựu châu một ít trong cổ tịch cũng có thể nhìn thấy một ít ghi chép cái gì thượng cổ tần gia bên trên cổ tiêu gia bên trên cổ diệp gia những gia tộc này ở thượng cổ thời kỳ so với bây giờ thái nhất thánh địa cường đại ước và lần căn bản không ở một cái tầm thứ thượng cổ tần gia tùy tiện một vị đệ tử là có thể quét ngang bây giờ thái nhất thánh đ i ệ n trong cổ tịch đối với thượng cổ tần gia miêu tả có một câu nói ta khác sâu ấn tượng chấn động loan thực tử nghiền chuyển tinh hà c ử u thiên thập địa tần vị trí tôn nói đến trong cổ tịch ghi lại thượng cổ tần gia kim bảo trung niên nam tử hiện lên thành tín kính ngưỡng màu sắc thượng cổ tần gia như vậy vô thượng thế gia mới thật sự là thế gia thần quốc có thể đột nhiên gian kim bảo trung niên nam tử lời nói xoay chuyển có thể mặc dù là mạnh như thượng cổ tần gia thế lực như vậy đều ở bên trong dòng sông thời gian tiêu diệt ngay vậy một bên thanh niên đồng tử yếu ớt hãn theo phụ thân trong lời nói cảm nhận được nồng nặc vẻ bị thương đúng vậy như vậy thế g i a thần quốc đều tiêu diệt thế gian thật tồn tại vĩnh sinh bất diệt gia tộc sao đột nhiên gian khi b à o nam tử trung n ê n nói c á c đ ứ c thanh niên tâm tư nhưng có một cái thế g i a là mất m đi thượng cổ còn sống nó chính là bây giờ bên trên cổ vân gia dứt lời thanh niên thân thể bỗng nhiên chấn động cứ ngay n g tại chỗ hắn cũng biết bên trên cổ vân gia là cựu châu gia tộc cổ xứ nhất nhưng hắn không có quá lớn cảm thụ bởi vì không cách nào chính là một cái truyền thừa đã lâu thế g i a mà thôi thế nhưng nghe được phụ thân bây giờ những lời này cùng cái kia đã sớm hủy diệt ở thời gian trường hà thượng cổ tần gia vừa so sánh hắn mới hiểu được bên trên cổ vân nhà khủng bố bên trên cổ vân gia ở cổ tịch bên trên không có bất kỳ liên quan tới nó ghi chép ý nghĩa nó thập phần nhỏ yếu hoặc là thập phần thần bí ở thượng cổ thời kỳ khả năng chính là một cái có cũng được không có cũng được lúc nào cũng có thể bị hủy diệt tiểu gia tộc nhưng yếu như vậy gia tộc nhỏ là mất đi thượng cổ thời kỳ tồn sống đến nay kim bảo nam tử một chữ một cái nói ra n g a khí cũng biến thành cảm khái phụ thân truyền thuyết bên trên cổ vân gia không phải dựa vào một cái pháp bảo thôi diễn tiên cơ mới chỉ có sống x u t sao thanh niên lại hỏi lần nữa bên trên cổ vân nhà thiên cơ kính cường thịnh trở lại lại n g ư tiên cũng trung quy bất quá là một cái pháp khí hơn nữa loại này thôi diễn thiên cơ pháp khí ở cái k i a t r í tôn xuất hiện nhiều lần không gì sánh được cường đại thượng cổ thời kỳ cũng không phải là chỉ có bên trên cổ vân gia mới chỉ có sở hữu bên trên cổ vân gia có thể còn sống sót chỉ dựa vào một cái thiên cơ kính là hoàn toàn không đủ k i m bảo trung niên nam tử lẩm bẩm nói đây là vì sao thanh niên nghi ngờ hỏi k i m bảo trung niên nam tử nghiêm túc hồi đáp là bởi vì bên trên cổ vân gia một mực tại thủ hộ một bí mật minh nhi ngươi phải hiểu được một cái đạo lý nếu như là một cái nhỏ yếu người nếu như đã biết thế giới một cái bản chất bí mật như vậy người đó liền biết vâng chịu một cái thiên vận như vậy cái kia thiên vận liền sẽ vẫn bảo vệ cái kia nhỏ yếu người ở từ nơi sâu xa che trở lấy cái kia nhỏ yếu người tránh thoát hết thể đại tiếp nói nói kim bảo trung niên nam tử dừng một chút mà lên cổ vân gia chính là cái kia nhỏ yếu người bên trên cổ vân gia bởi vì bảo vệ một cái bí mật thu được thiên vận che chở để cho bọn họ từ thượng cổ thời kỳ sống đến nay dứt lời một trận giói b n g nhiên không biết từ chỗ nào thổi bay lay động hai người góc áo kim bảo trung niên nam tử hai tay chắp sau lưng nhìn về phía đông n ự c chân trời phụ thân ý của ngươi là lần này lên cổ vân gia sẽ tiếp tục sống thanh niên đồng tử đột nhiên rụt lại r ố t cục lĩnh hội phụ thân trong lời nói ý tứ ta không biết ta cũng không xác định nhưng ta có một điểm có thể xác định bên trên cổ vân gia bị thiên vận t r ọ n g chúng như vậy bên trên cổ vân gia ở nơi này một lần thương lan đại lục trong đại kiếp có thể còn sống sót nói xong kim bảo nam t ử chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia tia sáng nhưng là bọn họ liền trước mắt kiếp nạn cũng rất khó tránh thoát đi phó minh chủ tu vi cường đại như thế vân gia không có bất kỳ viện trợ như vậy làm sao cấp giết chúng sống sót đâu thanh niên áo trắng nói rằng sở dĩ ta mới nói ta cũng không xác định nếu như bên trên cổ vân gia tránh thoát lần này cấp g i ế t vậy ý nghĩa bên trên cổ vân nhà thiên vận không có tiêu thất như vậy bên trên cổ vân gia là có thể thành công trở lại đông hoang vực như vậy có ở đây không lâu tương lai theo hiện tại thương lan đại lục bản khối di động va chạm đến vị diện khác thế giới sau trận kia thương lan trong đại tiếp bên trên cổ vân gia rất có thể cũng có thể sống sót Khi bảo chung 787 năm nam tử lời. Bên cạnh thanh chỗ. Ph lời. niên, tại bào Bên cung cương năm nam ngay tử rất ép tới cơ thấp ngữ khi đều xuất hiện run dày ngay vậy trung niên nam tử trầm mặc vài hơi thở mới chỉ có u u hồi đáp đông hoang vực có phải hay không thương lan hy vọng ta không biết nhưng ta biết trong tương lai trong đại k i ế p đông hoang vực có thể là duy nhất chỗ an toàn nhưng bất quá những thứ này đều vẫn là của ta phỏng đoán cần thời gian tới nghiệm chứng kim bảo trung niên nam tử lẩm bẩm nói minh nhi chúng ta hôm nay nói chuyện không muốn báo cho biết bất luận cái gì một cái người bởi vì quyết định chúng ta cổ di thánh địa tương lai vận mệnh là ta hiểu được phụ thân giờ này khắc này bên đông tiền tuyến mây k u dẫn theo mọi người vẫn g n vẫn vẫn thanh thanh là, là kém một chút như vậy ngươi nếu như vào sâu hơn đông hoa ngực khả năng bỏ chạy đi ta cũng không dám đi chọc giận huyễn yêu đại quân ai đáng tiếc vẫn khó thoát khỏi cái chết dứt l ợ i lâm nguyên tử trong cái khe không gian bước ra đạo cung đại thừa cảnh huy áp thích đây n t là n trường, mọi người mọi không cách nào nhúc nào đích. lâm nguyên mạch này nhân để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra thành công cấp giết vân ra mọi người lâm nguyên đem thủ hạ mình mọi người toàn bộ đều mang đến nay của lực lượng đã là cựu châu liên minh trung kiên nhất một nhóm lực lượng như vậy một cố lực lượng lại bị dùng để cướp giết bên trên cổ vân nhà người một vị đạo cung kỳ hơn mười vị hoàn g cảnh mấy chục cái vương cảnh đối mặt như vậy lực lượng một cố càng thêm hoàn toàn vẻ tuyệt vọng ở vân cứu trong lòng lan tràn chỉ thiếu chút xíu nữa chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể chứng kiến hy vọng a chẳng lẽ ta bên trên cổ vân nhà khí v ậ n thực sự đã đi đến cuối con đường rồi sao chứ một trăm ba mươi sáu mặc dù chết đi ta cũng hồn quy đông hoàng vĩnh viễn c h ớ chú chỉ thiếu chút xíu nữa chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể chứng kiến hy vọng a chẳng lẽ ta bên trên cổ vân nhà khí vật thực sự đã đi đến cuối con đường rồi sao v â n cứu trong lòng v ẻ tuyệt vọng tràn ngập từ cuộc này đã không cách nào phá lấy lâm nguyên công tác thủ đoạn hắn phái tới vị này lâm nguyên phó minh chủ nhất định là ông giết sạch tất cả mọi người bọn họ mắt tới mà hiện nay v â n cứu đã không nghĩ tới bất kỳ phá cuộc thủ đoạn lâm nguyên hai tay chắp sau lưng trên bao nhìn xuống lạnh như băng nhìn vân cứu đ á g người lập tức hắn vung tay lên không gian chung quanh s ả ra và mẹo từng đạo tiết quang hóa thành trận ngục đem mọi người lần thứ hai vây ở trong trận pháp trận pháp này vẫn là sương mù táng thiên ngục xe mà mây khu đ ắ n g người trung quy không có chạy trốn cái này tản n h ẫ n đến mức tận cùng trận pháp đột nhiên gian lâm nguyên chậm rãi nâng tay phải lên trận pháp huy áp trong nháy mắt bung ra trong trận pháp sở h ư u vân gia tu h sĩ lần thứ hai lộ ra vẻ mặt thống khổ khuôn mặt dữ tợn phản phất một g i â y kế tiếp đã bị yên diệt thành huyết vụ vân gia chủ đã từng ta còn cố gắng khuyên bội phục ngươi trước khi chết ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề vì sao phải làm huyết yêu tay sai lâm nguyên căm tức nhìn vẫn cứu một chữ một cái nói ra các ngươi đã cựu châu liên minh cuối cùng đều không có tuyển trạch tin tưởng chúng ta vì sao bây giờ còn muốn hỏi ta khi các ngươi cựu châu liên minh tàn nhẫn như vậy ngược sát nam vị đ a n thánh một khắc kia trở đi ta vẫn cứu cũng đã cùng các ngươi cựu châu liên minh triệt để quyết liệt ta mây cực không còn là cựu châu người mặc dù chết đi ta cũng hồn vi đông hoàng v i n h viễn chớ chú z hậu lấy cựu châu chi điện vẫn cứu nhìn lâm nguyên đến rồi trước khi chết giờ khắc này ngự khí của hắn hiếm thấy biến đến bình tĩnh lại bình tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ ngay vậy lâm nguyên biểu tình biến đến không gì sánh được âm trầm nước đã lên chân vẫn là không muốn thừa nhận đã như vậy vậy liền chết đi sống rơi trận pháp biến hóa vô số đạo tiên quang hóa thành vô số đạo thật nhỏ lưới dao sắp bén lấy một loại thập phần quỷ dị tốc độ cùng góc độ bốn phương tám hướng hướng phía vân ra mọi người lướt đi ở lâm nguyên đạo cung đại thừa dưới sự h u y áp mọi người không cách nào nhúc ních liền di động ngón tay đều làm không được đến chỉ có thể cứng ở tại chỗ cùng đợi tử vong hàng lầm cái này một s á t na v â n cứu lòng như c h o n g n ộ i hắn thôi diễn cả đời trung quy không có tránh thoát cái này một lần phải chết đại k i ế p lập tức một cỗ hề phải cảm giác tự trách cảm giác tràn ngập đầu ó c của hắn giờ khắc này hắn cảm giác được so mệt hắn dung cứu là không có dưới sự bảo vệ t hắn cảm giác mình là tội nhân bên trên cổ vân g i a lớn nhất tội nhân v â n cứu trong ánh mắt có khi là vô tận hối hận cùng tiếc lối nhưng thấy không đến bất luận cái gì một k i a một g i a sợ hãi không chỉ có là vân cứu lúc này bên trên cổ vân nhà mỗi một c á i người tuy là tuyệt vọng nhưng này chỗ sâu trong con ngươi đồng dạng nhìn không thấy bất luận cái gì sợ hãi bọn họ ngầm đầu nhìn thẳng huyền lập ở trên đầu những thứ kia từ linh khí hóa thành lợi đao bên trên cổ vân g i a bọn họ chỉ là không cam lòng như vậy chết đi nhưng, nhưng lại chưa bao giờ sợ hãi quá tử vong cái tia lưới dao sắc bén hóa thành mưa kiếm từ trận pháp không giữa chung mỗi một t ố c kẽ hở không gian chung xuyên tấu mà ra tốc độ nhanh đến mức c ự c hạng ở như vậy mật độ như vậy mưa kiếm dưới sẽ ở trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ liên tại mưa kiếm gần bao phủ sở khi có người miệng một nghìn sáu mươi bảy ba một đạo giống như thần cổ nghiền nát âm thanh vang lên tuyên cổ lâu đời ở nơi này thần cổ âm thanh phía dưới một giây kế tiếp trên thái dương t à n mát xuống một đạo xích kim bình t r ư ớ n g t r ú n g lên mây khu trước mặt đông những thứ kia mưa kiếm bị xích kim bình chướng chống đỡ được đi sau ra khỏi từng đạo va chạm kim thạch tâm thanh vân cứu đám người nhìn thấy trước mặt của mình không biết lúc nào nhiều một đạo xích kim bình trướng đem những thứ kia bao phủ mưa kiếm của chính mình chống đỡ được phía sau xứng sở ngay tại chỗ lập tức vân cứu ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thái dương ở trong đầu của hắn hiện lên một đạo nhân ảnh đạo kia từng từ trên thái dương đi xuống bóng người tô hàn mà có thể làm được đây hết thảy cũng chỉ có tô hàn một cái người nhìn thấy này đạo xích kim bình trướng phía sau vân ra tu sĩ bên trong từng cùng vân cứu đi đến đông hoang vực những thứ kia tu sĩ trong con người hiện ra vô hạn tia sáng bọn họ cũng nhớ tới người kia cái kia một kiếm chạm sát huyện yêu đại quân vị đại nhân kia chỉ có vị đại nhân kia mới có thể làm được như vậy t h ầ n tích vân diệu ngầm đầu nhìn thái dương n ắ m chặt song quyền giờ này khắc này trong lòng của hắn có một đạo bối ảnh dần dần biến thành một viên hạt giống mai táng ở tại đáy lòng của hắn khai xuất một đoá tên là thư ngữ hoa vân thiên ảnh cũng là ngầm đầu nhìn cái k i a treo lơ lửng tại trong hư không thái dương dần dần thất thần chẳng biết tại sao ở nơi này dưới ánh mặt trời hắn cảm giác phá lệ ấm áp phá lệ có cảm giác an toàn thấy thế lâm nguyên đám người đồng tử đột nhiên dục lại bất khả tư nghị nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thái dương bình chướng lập tức bọn họ ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời thái dương lộ ra biểu tình hoảng sợ mới dương c ũ n chuyện gì xảy ra dị thường nay đạo bình t h ư ớ n g chẳng lẽ là từ cái này mặt trời ánh n ă n g biến thành điều này sao có thể lâm nguyên lẩm bẩm nói một màn này phát sinh c h i t để đổi mới hắn thế giới quan hắn nhìn thái dương trong lòng có chúng không nói được quái gì cảm giác cái loại cảm giác này thật giống như viên này thái dương phản phất giống như người nào đó ánh mắt một dạng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nhìn, xuống nhìn chăm chú vào bọn họ khi hắn ngưng mắt nhìn mặt trời thời điểm có loại ngưng mắt nhìn thâm viên cảm giác giờ khắc này lâm nguyên trong lòng đống nhiên hiện ra một cô âm thầm sợ h ã i cảm giác loại cảm giác này không chỉ là lâm nguyên cảm nhận được phía sau hắn thuộc h ạ cũng giống như thế dồn dập lộ ra biểu tình hoảng sợ một giây kế tiếp vô số đạo lửa đỏ ánh nắng từ trên thái dương khuynh rơi xuống hóa thành một phương phương thái dương trận ngục đem lâm nguyên ở bên trong mấy chục người đều cầm cố ngay tại chỗ tốc độ nhanh chóng sắp tới thẳng đến lâm nguyên bị thái dương trận ngục giam ở trong đó thời điểm hắn mới phản ứng được cái này đây là trận pháp lâm nguyên cảm nhận được một đạo cường đại đến mức tận cùng khí t ứ c đem chính mình cầm cố ngay tại chỗ hắn nỗ lực đánh tan cái này thái dương trận ngục lại phát hiện hắn căn bản ngay cả thể nội linh khí đều không thể điều động mà lâm nguyên sau lưng còn lại mấy chục cái vương cảnh mười mấy hoàn g cảnh cũng tất cả đều bị từ từ mà vây ở cái này từ ánh nắng hóa thành trận trong ngục trải qua nhiều lần nếm thử đều không thể chạy trốn lâm nguyên rốt cuộc sợ vô hạn sợ hai trong lòng của hắn nảy sinh giờ này khắc này cựu châu liên minh tổng điện lâm nguyên ngồi ở đại điện chỗ cao nhất vương toạ n biểu tình thích gì hắn ánh mắt nhìn về phía chân trời k h ỏ miệu chứa được một vệt cười nhạt tính toán thời gian vân ra người h ẳ n là đều bị giết sạch rồi hắn ở trong lòng lầm b đây rốt cuộc là như thế nào t r ậ n pháp đây là lấy thái dương là trận n h ã n bố trí lâm nguyên nhìn trên trời thái dương thanh âm đều xuất hiện run dày lúc này bao quát lâm nguyên ở bên trong bị vây ở thái dương trận n g ụ c mấy chục người biểu tình thống khổ dữ tợn cái loại cảm giác này tựa như linh hồn bị một chút xíu đốt cháy khiến người ta sống không bằng chết giờ này k h ắ c này bọn họ đang sợ hãi bọn họ đến cùng chọc g i ậ n đến rồi loại nào tồn tại hôm ộ t ngọn gió bắt đầu bỗng nhiên tính mịch chỉ còn lại có tiếng gió thổi lã trã rung động thưởng thức cái kêu tản mát xuống thái dương ánh sáng từng điểm một hội tụ thành một đạo nhân ảnh mà theo kéo người ảnh xuất hiện bọn họ thấy được thấy được một đôi nhìn xuống thương sinh băng lanh đến mức t ậ n cùng phẫn nộ đến mức tận cùng ánh mắt chương một trăm ba mươi bảy cái kia một vòng thái dương bởi vì người nào đó phẫn nộ hóa thành luyện ngục bọn họ thấy được thấy được một đôi nhìn xuống thương sinh băng lanh đến mức t ậ n cùng phẫn nộ đến mức tận cùng ánh mắt thần thánh đạo nhân ảnh kia đ á m chìm trong thái dương thần huy bên trong này chút ít thần huy lượn lở ở bóng người chu vi hiện ra vô cùng ngươi, ngươi là ai lâm nguyên nhìn trên hư không cái kia trên cao nhìn xuống nhìn thần của bọn họ bí mật nam tử hắn nhìn không thấu tu vi của người đàn ông này thế nhưng hắn có thể cảm nhận được cái loại này chạm đến linh hồn cảm giác c áp bách ở sâu trong nội tâm tự nhiên mà sinh ra một cô âm thầm sợ h i ý t ô hàn nhìn lâm nguyên không trả lời lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía vân cứu đám người chỉ là liếc mắt t ô hàn cũng đã biết được tình huống xem ra giống như hắn suy đoán cựu châu liên minh thậm chí so với hắn tưởng tượng còn muốn xuất sinh còn muốn vô tình nếu không phải hắn đúng lúc chạy tới vân cứu đám người muốn toàn bộ chết ở chỗ này cựu châu liên minh nhưng đối đãi như vậy một cái chống lại huyện yêu đại công thần thật sự là khiến người ta thất vọng đau khổ vô cùng thất vọng đau khổ còn tốt tô hàn đối với thái dương quyền khống chế lại đạt tới một cái cao hơn t ầ n g thứ cái này mới có thể lợi dụng thái dương ánh sáng tiến hành truyền thống mới có thể đúng lúc cứu hắn không phải vậy hậu quả khó mà lường được vân tiền bối ta tới chậm tô hàn hướng về phía mây khu nói rằng dứt lời vân cứu s ừ n g sốt một chút gật đầu trong lòng đối với tô hàn chấn động lần nữa cất cao đến rồi một cái độ cao mới mỗi một lần nhìn thấy tô hàn hắn biểu hiện ra phát hiện thực lực và cảm giác áp bách đều sẽ bên trên mở một cái tầm thứ c ự hạn của hắn đến cùng ở địa phương nào nghe được tô hàn cùng kèn đ i thoại lâm nguyên biểu tình cứng một cái biến đến vô cùng phẫn nộ ngươi là huyễn yêu nhất t ủ a người không đúng trên người ngươi không có huyễn yêu khí thức ngươi rốt cuộc là ai đối mặt lâm nguyên n ộ nha tô hàn vẫn là l ạ n h như băng quan sát hắn lạnh lùng nói ra các ngươi cựu châu liên minh tác phong xem như là để cho ta với cái thế giới này nhận thức sâu hơn một cái trình độ ngay vậy lâm nguyên hướng phía tô hàn n ộ minh đạo chúng ta là đang dọn dẹp kẻ phản bội phản bội cựu châu c h i địa nhân ta lâm nguyên tuyệt đối không tha thứ dứt lời tô hàn nợ nụ cười gằn kẻ phản bội tốt một cái kẻ phản bội lập tức tô hàn biểu tình biến đến không gì sánh được băng lanh xuống tới nhìn chằm chằm lâm nguyên một chữ một cái nói ra đem cựu châu lớn nhất công thần vũ tội là phản đồ thực sự là đổi mới ta t à m quan á nghe vậy lâm nguyên hơi nhữ mày biểu tình cũng biến thành nổi lên nghi ngờ họ ỏ cựu châu lớn nhất công thần có ý tứ bảy trăm bốn mươi ba dứt lời tô hàn không trả lời mà là hỏi hắn m ặ t k h á c một vấn đề ta hỏi ngươi một vấn đề các ngươi lại như thế nào đem vân ra p h á n định là phản đồ nghe vậy lâm nguyên nhìn chằm tô hàn nói ra h u ệ n yêu đại quân các người cựu châu người Vực, mà h não y mạch kín thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt các ngươi chính là như vậy ác ý để suy đoán một người độ trung thành ô n g phải đi là t sao các ngươi vì sao không dám đâu bởi vì các ngươi trước tiên đều không có đã tin tưởng vân gia cũng chưa từng tưởng tượng qua đông hoa ngực v có thể ngăn cản h u y ệ n yêu đại quân tiến công tô hàn lời nói quanh quẩn ở phía này trong không gian lâm nguyên đám người biểu tình ngây ngẩn cả người lập tức lâm nguyên nói ra ngươi là nói đông hoa ngực v thực sự thủ xuống nói hắn lại lắc đầu nói không có khả năng không có khả năng đông hoa ngực v làm sao có thể thủ dưới không có khả năng thủ xuống tới ngay vậy tô hàn cười cười không có khả năng ra đây liền để cho ngươi xem một chút đi nói tô hàn vung tay lên cái t i thái dương trận ngục đột nhiên tăng lên cơ hồ là trong nháy mắt liên tới đến rồi vân yên bên trên c h â n to ánh mắt của các người nhìn cho kỳ a n ó i xong tô hàn đưa tay phải ra gỡ ra ngăn trở bọn họ tầm mắt mây mù theo mây mù tàn đi lâm nguyên đám người từ mây mù khe hở trung nhìn về phía đông hoang v ự c chỗ sâu đại địa bên trên khi ánh mắt của bọn họ rơi xuống đông hoang đại địa ở trên trong nháy mắt đồng khan đột nhiên r ụ t lại biểu tình hoảng sợ cả người giống như nhìn thấy gì đại khủng bố một dạng thân thể cứng lại rồi tại cái kia u ám đông hoang trên chiến trường cho ai đại địa chạy xuôi huyện yêu tiên huyết cái kia từ ngọn núi chính là từ huyện yêu đại quân thi thể chất đống tiên huyết đầu lâu hải cốt tầm mắt đạt tới chỗ tất cả đều là huyền yêu thi thể lâm nguyên đại não c h ố n g r ố n g giờ khác này mất đi năng lực suy tư hắn nhìn cái kia từng tòa từ huyền yêu hài cốt chất đông núi thây thậm chí quên mất hô hấp cả người nằm ở đứng máy trạng thái cái kia túc s á t bi thương bi c h ạ n g ý từ cái kia đông hoang tiền tuyến chiến trường bên trong v ọ tới t khó có thể tưởng tượng nơi đây đã trải qua loại nào đại chiến thảm liệt không chỉ có là lâm nguyên ngây ngẩn cả người c h u vi theo lâm nguyên tướng lĩnh cũng ngây ngẩn cả người tất cả mọi người bọn họ đều quanh năm chinh chiến với tiền tuyến gặp quá nhiều hết tinh thảm thiết tràn diện nhưng trước mặt tràng cảnh này t r i để hù được bọ mắt nhìn đi ngoại trừ huyện yêu thi thể liền chỉ còn hạ lưu chạy ở đại điệu bên trên á m hồng sắt huyết dịch hơn nữa trong đó hơn mấy ngàn nói tản mát ra còn chưa tiêu tán huy áp đều là huyện yêu vương huyện yêu hoàng khí tức thậm chí còn có không ít hóa thần cảnh huyện yêu mà những siêu phàm cảnh đó vũ hóa cảnh khí tức càng là mấy vạn mười vạn dạng n à y đại quân binh lực đã đủ quét ngang cựu châu bất luận cái gì một cái tiền tuyến mà giờ khác này lại toàn bộ hóa thành thi thể chống chất ở tại đông hoang trên chiến trường giờ khác này lâm nguyên đám người thân thể không tự chủ được xảy ra run dày đây rốt cuộc là nhìn thấy một màn này phía sau lâm nguyên bỗng nhiên nghĩ tới một cái thập phần kinh khủng sự thực chẳng lẽ đông hoa ngực b thực sự phòng vệ rồi hả chẳng lẽ bên trên cổ vân nhà hòa thuận năm vị đan thánh thật không phải là kẻ phản bội chẳng lẽ cựu châu liên minh thực sự sai trách bọn họ trong lúc nhất thời lâm nguyên cả người hoàn toàn chết lặng hắn không thể tin được thế nhưng trước mặt hình ảnh lại chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn không thể không tin tưởng tuấn nhân gian hắn hồi tưởng lại năm vị đan thánh ở thụ hình thời điểm nói ra cái kia vài câu bi thống nói giờ khắc này lâm nguyên tâm b ỗ n nhiên quặn đau một cái chẳng lẽ chúng ta thực sự sai trách bọn họ sao lập tức lâm nguyên quay đầu ngựa khí run dày hướng về phía tô hàn hỏi đông hoang vực lại như thế nào phòng bị tới giờ k h ắ c này hắn chợt nhớ tới năm vị đan thánh cùng vân già tu sĩ nói qua đông hoang vị đại nhân kia kiếm c h ả m giết h u y ê n yêu đại quân l ự c một người thủ hạ đông hoang vực lúc đầu bọn họ căn bản không có để ở trong lòng cũng không có tin tưởng mà giờ k h ắ c này lâm nguyên nhìn tô hàn trong lòng hiện ra một cái càng hoảng sợ ý tưởng chẳng lẽ vị đại nhân kia chính là trước mặt nam t ử này mà như vậy người đàn ông sức một mình giết toàn bộ huyền yêu đại quân nghe vậy tô hàn lánh linh nói ra như thế nào thủ xuống là trong miệng các ngươi nói những thứ kia kẻ phản bội dùng trên người mỗi một giọt máu thịt lấy toàn bộ sinh mệnh thủ xuống tô h à n những lời này không có sai đông hoa vực cũng không phải là hắn một cái người thủ xuống nếu như không có bọn họ kéo dài thời gian dùng tánh mạng kéo lại h u y ê n yêu đại quân như vậy tô h à n cũng không khả năng bảo vệ đông hoa vực mặc dù giữ được cũng là một cái tàn phá bất ham mọi người đều chết sạch đông hoa vực nghe vậy lâm nguyên đám người cưng ngay tại chỗ nguyên lai、like, bọn họ thật trách lầm nhưng tin tức này là cựu châu liên minh vọng lại ai chẳng lẽ cựu châu liên minh che giấu bí mật gì Giờ k h ắ các này, Lâm Nguyên Lâm cảm g i m ì ngươi h bị Lâm n u y ê n làm t h n g sự. đ ạ đ biết n những sai nguyện ư ơ i giờ khắc n u yêu n không rốt cục đó đại quân thi thể ta không có xử lý mà là tùy ý bọn họ trồng chất ở đồng hoàng trên chiến trường sao đó là bởi vì ta đã đoán ngày này mà những nguyện yêu đó thi thể chính là bên trên cổ vân nhà hòa thuận năm vị đan thánh thanh bạch cùng tôn nghiêm chờ các loại giết các ngươi phía sau ta cũng sẽ không đi thanh lý những thứ kia núi thây ta đã không còn là cựu châu người nếu như các ngươi cựu châu phụ năm vị đan thánh như vậy ta sẽ để cho tất cả cựu châu người cảm nhận được tuyệt vọng sau đó làm cho cựu châu người nhìn những thứ này huyền yêu núi thây để cho bọn họ biết được chính bọn hắn có ngu xuẩn rừng nào bao nhiêu lanh huyết bao nhiêu vô tình các ngươi trước khi chết tốt nhất cầu nguyện các ngươi cựu châu người ngàn vạn lần chớ phụ ngũ lão theo tô hàn dứt lời cái tia giam cấm lâm nguyên đám người thái dương trần mục Tán p không không một giây kế tiếp theo tô hàn tay hạ xuống màu vàng kia lưới dao sắp bén hướng phía lâm nguyên đám người còn giết tới làm lâm nguyên bị thắt cổ sắt na hắn trong con người hiện ra vô cùng vô tận hối hận ý cựu châu liên minh đã chọc phải một cái nhân vật khủng bố cỡ nào đột nhiên gian màu vàng kia lưới dao sắp bén giống như mưa kiếm đem lâm nguyên đám người triệt để cắn giết thân thể cùng linh hồn trong thời gian ngắn hóa thành huyết vụ cái kia huyết vụ ở thái dương thần huy chiếu dọi xuống b ư ớ c hơi lên thành điểm điểm h ì n h hòa mà nhỏ n à y chút ít h ì n h hòa mà nhỏ giống như pháo hoa mở dạng từ trên hư không vân i ê n bên trên từ từ mà rơi giờ này k h ắ c này đứng trên mặt đất vẫn cứu vân t i ê n ảnh còn có vân gia sở hữu tộc nhân theo bản năng ngẩm đầu lên thất thần nhìn cái kia trên hư không lạ trạ xuống pháo hoa ánh huy quang mà tô hàn đặc h u n h hỏ vân tiên ảnh nhìn đi tới bóng người đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong c h á n phóng tia sáng kỳ dị hắn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đến hy vọng cùng kỳ tích rất nhanh tô hàn đi tới vân cứu trước mặt vân tiền bối các ngươi không có sao chứ tô hàn lời nói đem vẫn còn trạng thái đờ đẫn vân cứu kéo về thực tế không có không có việc gì nhờ có ngươi chạy đến không phải vậy nói vân cứu nặng nề mà hít một khẩu khí tô công tử chúng ta bên trên cổ vân ra bị trục xuất cựu trâu chi đ i ệ chúng ta chỉ có thể di chuyển dứt lời tô hàn cười nói ra vân tiền bối ta một câu nói kia ta đông hoa ngự đại môn mãi mãi cũng cho các ngươi mở rộng kỳ thực tô hàn đã sớm dự liệu được ngày này thế nhưng tô hàn đánh giá thấp cựu châu liên minh hạc gối hắn không nghĩ tới cựu châu liên minh sẽ trực tiếp cho vân gia định một cái kẻ phản bội tên thậm chí đuổi tận giết tuyệt nếu không tô hàn nhất định sẽ cực lực ngăn cản bọn họ trở về trung hoàng vực nhìn thấy vân gia tình trạng tô hàn tâm cũng n ắ m chặt cái tia năm vị lao nhân tình trạng khẳng định cũng thập p h ầ n không tốt mặc dù thân phận của bọn họ là cựu châu đan thánh nhưng cựu châu liên minh đối lên cổ vân gia cũng bắt đầu đuổi tận giết tuyệt khẳng định như vậy biết trọng phạt bọn họ t ô hàn thật sự là không yên lòng liền đối với vân cứu hỏi vân tiền bối ngũ lao ở chính giữa hoàng vực có khỏe không dứt lời vân cứu đồng tử hơi co lại c h ầ mặc m xuống không chỉ có là hắn một bên vân t i ê n ảnh thậm chí tại chỗ sở hữu vân gia tộc người đều cúi đầu c h ầ mặc m thấy thế t ô hàn lòng căng thẳng một cỗ vô cùng bất an cảm giác ở trong lòng dâng lên vân tiền bối ngũ lao đến cùng thế nào ngươi nói cho ta biết ta ta không phải xung động người t ô hàn thập phần chăm chú nói ra n nghe vậy vân cứu thật sâu nhìn t ô hàn lên mắt nhớ tới năm vị lao nhân t h ẳ n trạng mùi hắn liền một trận chỗ sót nếu như t ô hàn nhìn thấy ngũ lao t h ẳ n trạng không thông báo bao nhiêu bì thống hắn cũng biết tô hàn không phải một cái xung động người nhưng tinh táo đi nữa người nhìn thấy ngũ lao g i á n g dấp đều sẽ phẫn nộ đến không khống chế được lúc này ngũ lao vẫn còn ở chính mình đan đ i ể n trong không gian mà cái này nhất khắc v â n cứu có chút không đành lòng làm cho tô hàn chứng kiến lập tức hắn nhìn tô hàn liếc mắt cùng ánh mắt của hắn va chạm v â n cứu cũng biết chuyện này khẳng định không đạt được đột nhiên gian hắn nặng nề mà hít một khẩu khí tô công tử ta hy vọng ngươi có chút chuẩn bị tâm lý lao phu ta đã t ậ n ta năng lực lớn nhất để cho bọn họ thấy ngươi một lần c ố i ngay vậy tô hàn đồng t ử đột nhiên r ụ c lại lập tức vẫn cứu vung tay lên năm đạo lưu quang từ hắn trong cửa tay h á o bung ra một giây kế tiếp ở tô hàn trước mặt xuất hiện năm đạo gãy lịa cây cột đá ở năm đạo thạch trụ mặt trên cột năm cái chính xác mà nói là năm cái máu tươi dầm dề lão nhân nước sơn hắc băng lạnh xích s á t xuyên thấu năm vị lão người ngũ tạng lục phủ tiên huyết theo xích s á t tí tách rơi ở trên mặt đất năm vị lão nhân sinh cơ đã thập phần yếu đ t giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt yếu đ t đèn nhìn thấy một màn này tô hàn cả người như bị trọng thương cơ ngay tại chỗ giờ k h ắ c này trên bầu trời thái dương phảng phất chấn động một cái trong không khí nhiệt độ bởi vì người nào đó phẫn nộ lên cao vài độ chương một trăm ba mươi tám loại bỏ tử vong siêu v i ệ t sinh tử tên luật tuyệt vọng tô hàn nguyên bản ôn nhận u ánh nắng vào thời khắc này biến đến nóng rực không gì sánh được nhiệt độ chung quanh cũng bởi vì người nào đó tâm tình lên cao rất nhiều đứng sau lưng tô hàn v ẫ n c ứ u đám người đều rõ ràng cảm giác được chạm đến linh hồn thiêu đốt cảm giác mây khu nhìn tô hàn không n ú c ních bối ảnh trong lòng một trận đau lòng ngũ lao cái dạng này cho dù ai thấy được đều sẽ bi thương cùng phẫn nộ lại càng không dùng một lát nói tô hàn t ô h à n nhìn ngũ lao thảm trạng cả người triệt để cứng lại rồi thời gian một đạo không đệ nén được l ử a giận ở trong đầu của hắn bắn ra cơ hội là trong thời gian ngắn đem lý trí của hắn xé nát ánh mắt của hắn tự tử mà chăm chú vào ngũ lao trên người t ô h à n con ngươi đỏ bừng hiện đầy tơ máu ngũ lao tiên huyết có lẽ đã chảy khô toàn bộ thân hình đều biến đến khô q u ắ t đứng lên trên người bạch sắc quần áo tủ cũng hoàn toàn bị tiên huyết nhuộn thành huyết sắc đen nhánh kia xích sắt từ cốt nhục của bọn hắn chung trong ngũ tạm lục phủ xuyên qua tự tử mà đưa bọn họ đóng vào thạch trụ bởi vì máu tơi chảy xuôi thạch tr toàn thân cao thấp kinh mạch toàn bộ bị đánh gậy thậm chí ngay cả đàn điện đều vỡ vụn thành m ộ t mịt duy nhất hoàn hảo khả năng chính là khô đét da rẻ đến cùng là như thế nào ma quỷ mới có thể làm ra như vậy cực kỳ tàn ác cực hình đến cùng là như thế nào xuất sinh mới có thể lấy tàn nhẫn như vậy phương thức đối đại năm vị lao nhân tô hàn con ngươi lóe lên một tiêu huyết sắc xoan mũi đau xót trong lòng hiện ra vô cùng vô tận bi thống cùng phẫn nộ mà bởi vì tô hàn cực kỳ tức giận tâm tình ảnh hưởng trong cơ thể dương chi phát tắc thậm chí ảnh hưởng đến trên bầu trời thái dương hắn từng bước đi về phía năm vị lao nhân giờ này khắp này tất cả mọi người tại chỗ không có có một cái người phát sinh một tia thanh â m không có có một cái người quay dối tô hẳn ngũ lao cảm nhận được tiếng bước chân tiếp cận dùng hết khí lực toàn thân mở mắt ra ra mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đường nét đứng ở trước mặt của mình tô tô lao đệ là n g ư ờ i sao bạch dịch sơn con ngươi bị huyết dịch bao trùm đã thấy không rõ bất cứ vật gì ngay cả âm thanh đều là thập phần yếu ớt một phân khạc hẳn bởi vì toàn thân gân mạch bị phế tu vi toàn bộ mất đi liền cơ bản nhất cảm giác đều mất đi hoàn toàn là bằng vào bóng người đường nét tới suy đoán trước mặt、người là ta không tốt cho các ngươi tao thụ như vậy dàn vặt tô hàn thanh âm t r ă n đầy nồng nặc tự trách cũng không đ ể nén được phẫn nộ không có không có việc gì không coi vào đâu dàn vật lao phu mơ màng m ì n h m ì n h cả đời vì cựu châu vất vả cả đời là là lao phu đời ta làm được nhất thất bại sự tình nhưng lao phu cũng làm nhất kiện chính xác nhất tự hào nhất sự tình chính là gặp ngươi có thể vì ngươi hộ đạo là lao phu vinh hạnh nói nói không biết là huyết thủy vẫn là nước mắt từ bạch dịch sơn trong hốc mắt chảy ra hắn cả đời này vì cựu châu mở đan đạo vì vạn thế mở thái bình vì cựu châu đại địa dốc hết tâm huyết hắn không cầu nhân vật nổi tiếng sử sách không cầu mỗi cá nhân đều nhớ ký hắn hắn chỉ cầu có thể chết rồi ở cựu châu có một chỗ t ư tứ phương phương tiểu mộ có thể lá dụng về tội hồn quy đại đ ị a trở về hắn bảo vệ cựu châu lấy phương thức tàn nhẫn nhất ẫ n n h hồi báo h ắ n bạch dịch sơn bên cạnh còn lại tứ lão tiếng nói đã triệt để k h ẳ n g hẳn bọn họ đã phát không ra bất kỳ âm thanh chỉ có hai hàng huyết lệ từ gò má chậm rãi chạy xuống xuống không tiếng động bi thống mới là thế gian số một duy nhất ta nổi tịch chính là đứng trước mặt bọn họ tô hàn lão phu tiếp nối u à lão phu tiếp nối u không cách nào chính mắt thấy được ngươi đứng ở thế gian c h â cao nhất ngày đó ta không có phúc khí gặp được nhưng lão phu nhưng lão phu ta thủy trung tin tưởng ngươi mặc dù ta chết đi hồn quy cựu ưu ta cũng sẽ phù hộ ngươi hữu ngươi v õ đạo hương thịnh nói nói bạch dịch sơn thanh âm càng ngày càng nhỏ trong cơ thể sinh cơ đã lập tức sẽ cháy hết bọn họ năm người có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là bằng vào một cỗ tín niệm mà bây giờ bọn họ gặp được tô hàn coi như là gặp được chính mình sau cùng tín niệm sinh cơ cũng gần tiêu tán loại này sinh cơ tiêu tán không cách nào ngăn trở mặc dù ta chết đi hồn quy cựu hữu ta cũng sẽ phù hộ n g ư ơ i hữu ngươi võ đạo hưng ơ thịnh hai câu này không ngừng quanh quẩn ở tô hàn trong đầu vũ khí trong nháy mắt mơ hồ hai mắt của hắn tô hàn không phải một cái người có máu lạnh hắn là một cái thân thể giữa dòng chạy lấy nóng hổi máu tươi người mùi hơi ẩm cảm giác được ngũ lao sinh cơ gần tiêu tán tô hàn gấp rồi hắn lợi dụng hệ thống loại bỏ thương thế xem có thể hay không lợi dụng hệ thống loại bỏ thương thế đem ngũ lao cứu vớt trở về kiểm tra đo lường đến bạch dịch sơn trên người tồn tại bốn trăm năm mươi mốt hai mươi b ố chỗ trí mạng tổn thương t o à n t h â n g đến vương bảo bảo trên người t o à n tại bốn trăm hai m c ơ i một bốn mươi bốn chỗ trí mạng t ể n thương Kiểm tra đo lường đến vương bảo bảo trên người tồn tại bốn trăm hai mươi một bốn mươi bốn chỗ trí mạng tổn thương đo lường đến vương bảo bảo trên người tồn tại bốn trăm hai m ư ơ ộ t bốn mươi bốn chỗ trí mạng tổn thương đo lường đến vương bảo bảo trên người tồn tại ba trăm hai mươi một bốn mươi bốn chỗ trí mạng tổn thương đo lường đến vương bảo bảo trên người tồn tại ba trăm hai mươi một b chỗ trí mạng tổn thương đo lường đến nguyên hạo thiên trên người tồn tại ba trăm sáu mươi mốt tám mươi bốn chỗ trí mạng tổ thương toàn thân cao thấp 354 m ộ t chỗ kinh mạch toàn bộ gãy ngũ tạng lục phủ toàn bộ nắp ấy đan điện vỡ vụn thành b ộ t mịt thức h ả i bị lục lỗ tứ chi gân bị đánh gãy linh hồn bị không thể lịch chuyển tổ n thương. thương kiểm tra đo lường đến lý minh văn trên người tồn tại bốn trăm l n h tám hai mươi chín chỗ trí chí mạng tổ thương toàn thân cao thấp ba trăm năm mươi bốn một chỗ kinh mạch toàn bộ gãy ngũ tạm lục phủ toàn bộ nắp ấy đan điền vỡ vụn thành một mịn thức hải bị đ ụ c lỗ tứ chi gân bị đánh gãy linh hồn bị không thể nịch chuyển tổn thương nhìn xong ngũ lao tổn thương phía sau tô hàn cả người hô hấp một phòng như vậy tổn hại tổn thương như vậy thương thế nghiêm trọng mặc dù là tô hàn thường thấy sinh tử lúc này cũng cảm thấy cái loại này hít thở không thông cảm giác loại trình độ này thương thế suốt đời khó gặp đến cùng đến bao lớn n h ẫ n sức chịu đựng cùng lực ý chí mới có thể chống nổi như vậy thương thế loại thương thế này thống khổ tổng cộng đã vượt qua tử vong vô số lần tử vong ở loại trình độ này tổn thương trước mặt đều hiện ra tái nhận vô lực tử vong đều trở thành một loại giải thoát giờ k h ắ c này tô hàn cảm giác tâm đột nhiên hít thở không thông không thở nổi hệ thống loại bỏ sở hữu thương thế ta muốn đưa bọn họ năm người cứu trở về lập tức tô hàn ở trong lòng giận dữ hết một giây kế tiếp hệ thống thanh â m ở tô hàn trong đầu vang lên thương thế tổng cộng đã vượt qua tử vong trên bản chất bọn họ năm người đều đã tử vong ký chủ không cách nào đi qua loại bỏ thương thế đem năm người cứu sống ngay vậy tô hàn cả người giống như rơi vào vết nước toàn thân lạnh cả người không cách nào cứu sống không cách nào cứu sống bọn họ đã tử vong t ô hàn có thể loại bỏ sở hữu thương thế cứu sống bất luận cái gì một cái sinh linh nhưng t ô hàn không cách nào cứu sống một cái người bị chết ta kỳ thực ngũ lao sớm đã tử vong bọn họ có thể sống đến bây giờ thấy t ô hàn một mặt hoàn toàn là bằng vào siêu việt sinh tử tín nhiệm ý chí đến cùng lại như thế nào ý chí mới có thể siêu việt sinh tử t ô hàn cảm giác hô hấp d ừ n g thất có chút không t h ở nổi thời khắc này t ô hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ lao chết đi loại này cảm giác vô lực cảm giác tuyệt vọng làm cho t ô hàn thất tức đột nhiên gian có lẽ là hệ thống cảm nhận được t ô hàn bị thương lệ cảm xúc Năm. Nếu như theo hệ thống thanh âm vang lên tô hàn nhãn tình sáng lên không có bất kỳ do dự nào lựa chọn thủy phong đột nhân gian hiện tại ngũ lao cuối cùng một con đường sống gần tiêu tán thời điểm một đạo c r í cao băng phong trí lực đưa bọn họ sinh cơ mạnh mẽ đọc lại một giây kế tiếp ở ngũ lao thi thể mặt ngoài bị một phương khối băng đóng băng lại giống như một phương băng quan trôi đi thời gian và sinh cơ đều ở đây trong quan tài băng tạm thời ngưng kết chu vi mây cực đằng người cũng là không thể tùy ý nhìn lấy hết thẻ phát sinh trước mắt bọn họ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra cũng không biết tô hàn chuẩn bị làm gì thế nhưng bọn họ có thể cảm giác được tô hàn dường như đem ngũ lao sau cùng một con đường sống cho mạnh mẽ lưu lại một n g à năm n tô hàn nhìn trước mặt ngũ phương băng quan lẩm bẩm nói một n g à năm n cứu sống một cái trên bản chất đã chết sinh linh hầu như là chuyện không thể nào t ử vong chính là thế gian tê luật không người nào có thể đánh vỡ ngắn n g ủ một ngàn năm t ô h à n không chỉ có muốn làm siêu thoát sinh tử còn muốn đánh vỡ sinh tử đem một cái người chết cứu trở về điều này có thể sao k h ô n g bố liền một phần ức vạn có khả năng đều không có t ô hàn thậm chí không biết cái này vạn cổ thế giới có không có tồn tại siêu thoát với sinh tử vô thượng sinh linh nhưng t ô hàn không muốn trơ mắt nhìn ngũ lao chết đi mặc dù không có khả năng nhưng t ô hàn cũng muốn nếm thử đột nhiên gian t ô hàn trong đầu đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì loại bỏ tử vong đối với hệ thống nếu có thể loại bỏ thương thế khẳng định cũng có thể loại bỏ tử vong nghĩ tới đây hệ thống loại bỏ tử vong dứt lời hệ thống thanh âm vang lên lấy ký chủ thực lực trước mắt không cách nào làm được loại bỏ tử vong câu trả lời này tô hàn đã nghĩ tới dù sao loại bỏ tử vong thì tương đương với phục sinh sinh linh cái này công năng thật sự là quá biến thái vượt qua sinh tử tiên luật lấy tô hàn thực lực trước mắt là khẳng định không làm được nhưng chỉ cần là tồn tại có khả năng vậy chính là có hy vọng nghĩ đến đây tô hàn đau thương tâm tình mới có sở h ò a hoãn chỉ cần có hy vọng cái tia tô hàn liền nhất định sẽ làm được một giây kế tiếp tô hàn vung tay lên đem trước mặt ngũ phương văn quan thu vào đan điền trong không gian lập tức tô hàn xoay người theo vân cứu nói ra vân tiền b ố i các ngươi về trước huyền thanh môn chờ ta nói tô hàn cũng không quay đầu lại từng bước đi hướng bên đông phòng tuyến thấy thế vân cứu biết được lúc này không khuyên nổi tô hàn cũng không nên đi khuyên tô hàn lựa giận của hắn là vân cứu không cách nào tưởng tượng vân cứu đưa mắt nhìn tô hàn hướng về bên đông phòng tuyến từng bước đi tới lập tức hắn vung tay lên dẫn theo vân ra đám người ly khai nơi đây hướng về huyền thanh môn phương hướng lấy nhanh nhất tốc độ phóng đi bởi vì vân cứu biết được bọn họ ở lại chỗ này chỉ biết trở thành tô hàn trói buộc giờ nay khắc này bên đông phòng tuyến đây là vẫn là họa người lính gác này tu sĩ thất thần nhìn trên bầu trời lã trã xuống họa vũ biểu tình hoảng sợ khẽ nhất miệng mưa này rơi vào trên thân biết cảm nhận được chạm đến linh hồn thiêu đốt cảm giác lập tức không chỉ có là hắn chung quanh hơn mười vị lính gác tu sĩ cũng lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu tình người các ngươi mau nhìn cái tia đạo nhân ảnh kia một vị trong đó lính gác chỉ vào viễn phương nói rằng lập tức mọi người ánh mắt nhìn về phía phía trước một đạo nhân ảnh đạp thái dương thần hỏa từng bước hướng bọn họ đi tới bóng người mỗi hướng về bọn họ bước ra một bước dưới chân sẽ sinh ra một đoá từ thần hỏa biến thành hoa sen từng bước thần hỏa từng bước thánh liên từ xa nhìn lại giống như một vị tắm thái dương thần hỏa thái dương thần tử hành tàu ở nhân gian t h e o bóng người kêu mũi tới gần một bước bọn họ liền cảm giác được trái tim kinh sợ một kia cái loại này chạm đến linh hồn t i ê u đốt cảm giác đều mãnh liệt hơn bài phần hai linh địch đến địch đến nhanh nhanh đi bẩm báo các tướng quân một vị trong đó lính gác tu sĩ đồng tử khôi phục tiêu cự ngự a khí hấp tấp nói giờ khắc này bên đông tiền tuyến tổng kịch trong đại đ i ệ n mấy vị tướng quân đang ở không có việc gì chuyển phiếm ai bên trên cổ vân gia vẫn là khó thoát một nghĩ đến từ thượng cổ tồn sống đến bây giờ bên trên cổ vân gia vẫn là đi về phía diệt vong thật đáng buồn đáng tiếc cũng có thể hận a một vị trong đó hắc giáp tướng quân cảm khái lên tiếng nói tên này dáng người khôi ngô hắc giáp tướng quân tên là vương nam h là chú đóng bên đông phòng tuyến một vị tướng quân hoàng cảnh viên mãn tu vi có gì có thể thở dài trong mắt của ta đây là bên trên cổ vân gia r i e o gió g ặ t bão tự mình làm bậy thì không thể sống được bên trên cổ vân nhà vẫn lạc cũng liền đ ă n chứng trên thế giới này không có gì vĩnh sinh bất diệt gia tộc ngồi ở đại điện một bên khác bạch giáp tướng quân lý liệt cười lạnh nói kẻ phản bội không có gì hay đáng thương ta ngược lại cảm thấy để cho bọn họ dễ dàng chết như vậy còn tiện nghi bọn họ trong mắt của ta mỗi một cái kẻ phản bội đều hẳn là rút gân luật ra để cho bọn họ cảm thụ tuyệt vọng ở trong tuyệt vọng chết đi một vị khắc tướng quân triệu quát rêu cật nói ta có loại dự cảm luôn cảm giác bên trên cổ vân ra không dễ dàng như vậy chết lúc này vẫn không lên tiếng lưu hạo thí m i nói rằng không dễ dàng như vậy chết trung hoàng vực đã truyền đến tin tức người biết cướp giết bên trên cổ vân nhà là ai chăng phó minh chủ lâm nguyên đạo cung kỳ ta còn được đến tin đồn lâm nguyên phó minh chủ vị vạn vô nhất thất đưa hắn thủ hạ mọi người đều mang đi đối mặt loại trình độ này cướp giết ngươi nói cho ta biết bên trên cổ vân ra như thế nào sống sót nghe được lưu hạo lời nói triệu quát đối nói tốt l ắ m chơ ồn ào ngồi ở đại điện phía trên nhất lâm báo lên tiếng nói rằng ừ m tại sao ta cảm giác đến một đạo không rõ thiêu đốt cảm giác vương nham n h ư mày nói rằng ta cũng là ta cũng như vậy thấy thế lâm báo hơi n h ư mày ánh mắt nhìn về phía đại điện ở ngoài mưa không đúng đây không phải là mưa vào thời khắc này một đạo lo lắng tiếng thông báo vang lên báo một giây kế tiếp một người tướng lãnh liền lăn một vòng vọt vào đại điện xảy ra chuyện gì lâm báo cảm nhận được dị thường hỏi báo cáo các vị tướng quân bên đông phòng tuyến ở ngoài xuất hiện một cái người kỳ quái ta trong lúc nhất thời không cách nào miêu tả cũng xin các vị tướng quân đi vào tường thành xem một chút nói xong năm vị tướng quân đồng thời đứng lên tiêu thất ngay tại chỗ một giây kế tiếp lâm báo năm người xuất hiện ở bên đông phòng tuyến trên thành tường nhìn về phía phía trước mấy người đồng tử đột nhiên r ụ t lại thân tử vi hơi x ư n g sở người thanh niên kia là ai ta cứ nhiên nhìn không thấu tu vi của hắn vương nham nhìn cái k i a đạp thần hỏa đi tới bóng người lẩm bẩm nói mưa này đến cùng là chuyện gì xảy ra x e n lẫn h ỏ a diễm rơi vào trên thân cư nhiên không cách nào phòng ngự loại này thiêu đốt cảm giác thậm chí chạm đến linh hồn hơn nữa cái này hỏa vũ chung ta cư nhiên cảm nhận được một loại mánh liệt tâm tình lý liệt khiếp sợ lên tiếng nói cảm xúc phẫn nộ một bên lưu hạo lên tiếng nói bổ sung ta cũng nhìn không thấu tu vi của hắn lâm báo nhìn cái k i a từ từ đi tới bóng người lên tiếng nói ngay vậy chu vi người phán phất lộ ra biểu tình hoảng sợ lâm báo nhưng là hóa thần cảnh tu vi toàn trường tối cao người liền hắn cư nhiên đều nhìn không thấu vị thần bí nhân kia ảnh tu vi bóng người mỗi một bước nhìn như rất chậm rất chậm nhưng không gian chung quanh không ngừng l ù i về phía sau để lùi cái kia vặn vẹo không gian tựa như ở húng thốc nên hợp bóng người kia bước ra mỗi một bước rất nhanh bóng người đến gần rồi đạp lập trên hư không trên cao nhìn xuống quan sát trên tường thành lâm báo đám người đám người ảnh đến gần bọn họ mới nhìn rõ dung nhan tập kích một mặc áo bảo trắng từng đạo thái dương thần hòa tiếp theo lượn quanh tại hắn quanh thân khí chất vô xong dung nhan tuyệt thế vẹn vẹn đứng tại chỗ liền phảng phất cùng không gian chung quanh hòa làm một thể khẽ động đều phù hợp lấy tự nhiên người là ai lâm báo ngầm đầu nhìn tô hàn tao mày nói dứt lời tô hàn không trả lời chỉ là lạnh lùng nhìn lấy đám người lịch tiếng mưa rơi càng ngày cũng lớn thiêu đốt cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt người phương nào hãy xưng tên ra nơi này là bên đông phòng tuyến không phải là người nào cũng có thể đặt chân lại không trả lời nói ta cũng chỉ có thể đưa người coi như địch nhân rồi triệu quát hướng về phía tô hàn giận dữ hét dứt lời tô hàn vẫn không có trả lời xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt nói triệu quát vung tay lên một bả cổ đồng sắc đại đ a o xuất hiện ở trong tay của hắn vậy liền chết đi dứt lời triệu quát bay lên trời khí tức xuất phát hướng phía tô hàn nhất đao chém tới lướt trên kinh khủng đao mang dễ như t r ở bàn tay một dạng hướng phía tô hàn yên diệt mà đi l i ê n tại đao mang gần yên diệt tô hàn sắt na tô hàn đồng tử hơi co lại triệu quát cả người giống như định cách một dạng cứng ở trong hư không một màn này phát sinh quá nhanh nhanh đến mọi người đều không có phản ứng kịp tình hôn lại thời điểm triệu quát như t r ư ớ c truy đất khách lơ lửng ở tại trong hư không triệu quát sắc mặt biệt hồng toàn thân cao thấp linh khí phản g phất đọc lại một dạng một điểm khí lực đều sử dụng không được trong đầu của hắn không khỏi xuất hiện đoàn thái dương thần h ỏ a cái k i a không bốn đoàn thái dương thần h ỏ a ở thiêu đốt góc của hắn cùng linh hồn ở nơi này cực hạn thống khổ phía dưới triệu quát biểu tình dữ thợn v ạ n mẹo đến biến hình hắn nhìn tô hàn trong ánh mắt tràn ngập lớn lao sợ hãi giờ này khác này trên tường thành mọi người lộ ra biểu tình hoảng sợ triệu quát nhưng là tướng quân hoàng cảnh viên mãn tu va i mà giờ khắc này lại ngay cả cùng vị nam tử này giao thủ tư cách đều không có bị tử tử mà cố định ở trong hư không t ô hàn l ệ n h như băng nhìn t r i ệ u quát lập tức ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới chậm rãi nâng tay phải lên theo t ô hàn giơ tay phải lên chốc lát cái này đ ầ y trời h o a vũ vào thời khắc này toàn bộ tính lại treo ngừng trên không trung kế tiếp phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người tại chỗ cả đời khó quên chương một trăm bốn mươi vạn cổ kinh khủng nhất đại hoàng châu vào thời khắc này sinh ra đột nhiên d a n theo t ô hàn tay phải hạ xuống cái này đẩy trời h o à vũ hóa thành lưu quang lợi kiếm xuyên thấu qua triệu quát thân thể cơ hồ là trong nháy mắt triệu quát thân thể ở hỏa vũ phía dưới biến thành điểm điểm phấn thậm chí ngay cả h é t thảm một tiếng tiếng đều không có phát sinh biến thành điểm điểm phấn tán lạc tại l i ề u không trung giờ k h ắ c này toàn t r ư ờ n g tĩnh mịch tĩnh mịch được chỉ còn lại có tiếng hít thở liền tiếng gió thổi đều biến mất hầu như không còn n à y chút ít một m ị t theo hỏa vũ l ã trà xuống mọi người giật mình ngay tại chỗ nhìn trên hư không vị thanh niên này chỗ sâu trong con ngươi có một đạo cực hạn ý sợ hãi đang tràn ngập ở nảy sinh một màn này phát sinh quá nhanh quá quỷ dị cái này như mộng như ảo hình ảnh chân chân thiết thiết phát sinh ở bọn họ trước mắt nếu không phải hỏa vũ xối tại trên người chuyển tới thiêu đốt cảm giác đám người đều cho là đang nằm mơ tiểu chất này là bọn hắn đệ một lần thấy không có hét thảm một tiếng không có một tiêu phản kháng liền hóa thành điểm điểm bột mịn liền thi thể đều không có để lại thậm chí linh hồn đều hóa thành điểm điểm ánh h n y quang tiêu tán tại trong hư không dạng này t í c h mịch giang có rất lâu rất lâu một hơi thở hai hơi ba hơi năm hơi người là đến từ phương nào mười bốn người là huyết yêu tịnh châu sao lâm báo nhìn tô hàn rốt cuộc mới là lấy lại tinh thần ngựa khí cũng rốt cuộc xuất hiện sợ hãi và run dày mặc dù là hóa thần cảnh hắn cũng không thể lấy kinh khủng như vậy nghiền ép phương thức giết hoàng cảnh viên mãn triệu quát hơn nữa có thể trở thành là một phương tướng quân triệu quát sức chiến đấu khẳng định đại đại siêu việt một dạng hoàng cảnh viên mãn tu sĩ cựu châu có thể biểu hiện ra chiến l ự c như vậy tu sĩ lâm báo hầu như đều gặp sở dĩ vị này thanh niên thần bí khẳng định không thể nào là cựu châu người như vậy rất có thể chính là huyết yêu tỉnh châu nhân ngay vậy tô hàn nhìn lâm báo băng lanh nói ra đã từng ta là cựu châu người nhưng ta hiện tại chỉ nghĩ giết các ngươi cựu châu người hai câu này thập phần bình tĩnh bình tĩnh đến mức tận cùng bình tĩnh đến đáng sợ dứt lời lâm báo đám người kinh hãi đã từng là cựu châu người cựu châu đã từng lúc nào có cái như vậy một vị nam tử cường đại như vậy đến mức tận cùng nam tử đã từng khẳng định không có khả năng ở cựu châu bừa bãi vô danh hơn nữa vị nam tử này nghiên kỷ cũng không lớn rất có thể liền ba mươi cũng chưa tới nhân vật như vậy khẳng định từ lúc cựu châu thành danh hắn vì sao muốn giết cựu châu người đột nhiên gian lâm báo trong đầu b ỗ n nhiên hiện lên một đạo bối ảnh một đạo từng đăng chất thánh thai được khen là cựu châu cổ kim vãng lai thiên tiêu số một thanh niên có thể vị thanh niên không phải đã sớm bỏ mình sao nghĩ tới đây lâm b à o dọ xét tính mà hỏi thăm ngươi ngươi có phải hay không đã từng cái kia vị lên đỉnh thánh thai thanh niên dứt lời tô hàn không trả lời chỉ là lạnh lùng nói ra là thấy như thế nào không phải phải thì như thế nào có trọng yếu không nói xong tô hàn đưa tay phải ra nhắm hai mắt lại khí tức toàn bộ khai hỏa hết sức chăm chú chuyên làm đạt tới cực h ạ n ở trong đầu của hắn hiện lên tên là kiếm võ kỹ tin tức giờ khắc này, trước mặt linh khí không khí mưa thủy phong toàn bộ hết thẻ ý tưởng ở trong đầu của hắn cẩn thận thăm dò vậy có thể thấy được đột nhiên gian tô hàn đ ỗ n g nhiên hiểu rõ hiểu rõ thảo tự kiếm quyết đệ lục trọng hoàn toàn không có bộ dạng một giây kế tiếp hắn mở mắt cái tia s á c h t ó c xuống đầy trời hỏa vũ đột nhiên gian yên t ĩ n h lại đột nhiên gian cái tia từng dọn hỏa vũ hướng phía tô hàn lòng bàn tay hội tụ mà đi rất nhanh một bả từ đầy trời hỏa vũ ngưng tụ biến ảo mà thành kiếm xuất hiện ở tô hàn lòng bàn tay cái trôi này hỏa kiếm thập phần to lớn tản mát ra khí tức kinh khủng không trong mây ban thay thế lâm bọn họ từ tô hàn trong tay hỏa kiếm trung cảm nhận được một cổ cường đại đến mức tận cùng hủy d i ệ t ý chỉ là tràn ra một kia liền có thể cảm giác được từ vòng khí như cái này chém xuống một kiếm toàn bộ bên đông phòng tuyến sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành luyện ngục lại không bất luận c á i gì sinh linh sống sót người người muốn làm gì thấy thế lâm bào rốt cuộc sợ liền âm thanh đều xuất hiện rõ ràng run dày bên cạnh vương nham lưu hạo lý liệt ba vị tướng quân toàn thân cứng ngắc khuôn mặt trắng bệnh ngay cả lời cũng không nói được lúc này bên đông phòng tuyến sở hữu tu sĩ đầu góc trống g i n g toàn thân không bị khống chế run dày tô hàn trên cao nhìn xuống lạnh như băng quan sát mọi người thảo tự kiếm quyết vô tướng tô hàn lẩm bẩm nói lập tức hắn tay chậm rãi hạ xuống đột nhiên gian cái kế h ỏ a kiếm chém xuống kèm theo tô hàn vô cùng vô tận sự phẫn nộ một đạo hủy diệt ý giống như giao long trong nháy mắt đem chọn cái bên đông phòng tuyến thối vệ vô số đạo tiếng kêu thảm thiết nhiều lần xuất hiện tương đ ô n g vết sắt cựu châu liên minh c h ú t xuống đại lượng tâm huyết bên đông phòng tuyến ở tô hàn một kiếm phía dưới hồi phi ế ê n diện giờ khắc này toàn bộ bên đông phòng tuyến giống như một phương nhân gian luyện mục lâm báo đám người toàn bộ yên diệt liền thi thể đều không có để lại toàn bộ bên đông phòng tuyến sở hữu tu sĩ toàn bộ hóa thành huyết vụ hôm ộ t trận gió bắt đầu phảng h ấ t cả thế giới đều yên lặng ở bên đông luyện ngục trong biển lửa chỉ còn lại có một cái tu sĩ lưu hạo đứng ngơ ngác tại chỗ ánh mắt trống rỗng khoe miệng tràn ra tiên huyết trong cơ thể đ a n điền cùng ngũ tạm lục phủ ở khổng lồ dưới sự huy ác biến thành bột m ị t sinh cơ yếu ớt mặc dù sống sót cũng là một cái phế nhân trở thành một cái phế nhân đối với một vị tu sĩ mà nói so với giết hắn đi còn thống khổ lưu hạo cứng ngắc lầm đầu nhìn trên hư không chính là cái kia ma thần hắn không biết vì sao cái này ma thần muốn lưu chính mình một cái mạng Hắn không d á một di chuyển, chỉ c đ n giây t chỗ. m kế tiếp toàn bộ đông hoang đại địa cùng cựu châu đại địa giữa đường danh giới bị phách mở đường danh giới hóa thành một đạo một mươi ngàn thước triệu rộng n mặt trời đem đông hoang vực cùng cựu châu tách rời ra lúc này bắt đầu đông hoang vực không còn là cựu châu bờ c i sĩ đông hoang vực tự lập một châu đổi tên là đại hoang châu tô hàn lời nói q u e n quẩn ở phía này không gian giờ khắc này vạn cổ kinh khủng nhất thần bí nhất tối cường đại đại hoang châu vào thời khắc này sinh ra ngay vậy lưu hạo hai chân mềm n ũ n quỳ ngay tại chỗ cho ngươi mười hơi thời gian biến mất ở trước mặt của ta dứt lời lưu hạo mặt lộ vẻ sợ hãi từ dưới đất bỏ dậy như điên hướng về trung hoàng vực chạy đi một cái thiết huyết t ư ớ n quân lúc này giống như ăn mày một dạng như điên đào tẩu tô hàn hành động này là vì triệt để chặn đ ứ t cùng cựu châu bất kỳ quan hệ gì tự thành một châu trở thành thương lan đại lục thứ sáu châu bây giờ tô hàn thực lực không đủ không cách nào vì ngũ lao huyết k i ự u hắn hiện tại chỉ có thể chạm sát bên đông phòng tuyến triệt để đoạn tuyệt với cựu châu cái này huyết k i ự u tô hàn lúc này chỉ có thể ẩn n h ẫ n lại cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ đích thân thẳng hướng cựu châu liên minh không chỉ là vì thay ngũ lao cọ rửa khuất đ ụ c cũng là làm cho cựu châu liên minh trả ra tuyệt vọng đại giới hy vọng đại gia tiếp tục đổi quyết định đi quyển sách này sẽ không để cho các ngươi thất vọng vào giờ phút này bên đông phòng tuyến đã biến thành một phương luyện ngục cựu châu liên minh hao phí đại lượng tâm huyết kiến tạo ra bên đông phòng tuyến toàn bộ đều biến thành cho tàn thái dương thần hỏa đem đại địa thiêu đốt được cú ám khí tức kinh khủng có thể dùng chu vi mấy vạn trượng không gian đều vặn vẹo đứt gây địa tầng tô hàn đạp lập trên hư không trên cao nhìn xuống lạnh như băng nhìn chăm chú vào đây hết thảy tiên diệt bên đông phòng tuyến đây là tô hàn trả thù cựu châu để một cái bắt đầu lập tức tô hàn ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía trung hoàng vực phương hướng chân trời chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia hát mang đột nhân gian xoe người ly kh giờ n à y khắc này cựu châu chi điện trung hoàng vực cựu châu liên minh tổng điện giờ n à y khắc này lâm viên ngồi xuống trên đại điện vương tọa bên trên mà lâm thanh sơn trở các loại những thứ này phó minh chủ chỉ phải quy quy củ c ủ sau khi ở dưới đại điện bây giờ cựu châu liên minh đại biến lâm viên nắm quyền bọn họ những thứ này phó minh chủ cũng không dám vào thời khắc này suốt đầu miễn cho trở thành lâm viên quan mới đến đốt ba đống lửa mục tiêu lâm viên ngồi ở ngai vàng ánh mắt ở dưới đại điện đảo mắt một vòng lập tức một chữ một cái nói ra mặc kệ các ngươi có phải hay không phục ta hoặc là có hài lòng hay không ta làm việc phương thức ta nói chuyện thẳng thắn hơn từ giờ trở đi cựu châu liên minh thuộc về ta quản bởi vì ta mới từ trung võ thần châu trở về đối với cựu châu thế cục rất nhiều nơi còn không rõ ràng lắm sở dĩ ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp ta nói dưới đ ạ i điện không có có một cái người trả lời biểu thị thầm chấp nhận kế tiếp ta liền tuyên bố mấy chuyện đệ nhất chúng ta cựu châu cùng huyện yêu tịnh châu khai chiến lực lượng cách xa chúng ta chỉ có thể đánh tiêu hao chiến bởi vì huyện yêu tịnh châu chiến trường chính không ở chúng ta cựu châu bên này cho nên chúng ta chỉ cần ổn định là được như vậy chúng ta cựu châu tài nguyên liên hiện ra thập phần trọng yếu nói đến chỗ này các ngươi ba cái đứng ra a lâm viên dừng một chút ánh mắt nhìn về phía đại điện đứng một bên ba vị thanh niên ngay vậy ba vị thanh niên trên mặt hiện lên không đệ nén được c ù n g tiếu lập tức đi tới trong đại điện ba vị này thanh niên không là người khác thực sự là ăn sư phụ huyết n ụ c bánh màn thầu mà lên vị phó duyên lưu dân mẫn nham ba người lâm viên nhìn phó duyên ba người hướng về phía trong đại điện những người khác nói ra ba vị này ta tin tưởng mọi người cũng đã gặp qua đàn thánh đồ đệ về sau ba người bọn họ chính là ta cựu châu liên minh đại lực nâng đỡ mới đan thánh sau đó ta sẽ đem c ử u châu luyện đan sư toàn bộ tụ lại đứng lên thành lập một cái c ử u châu thần đan điện cái này c ử u châu thần đan điện chính là c ử u châu duy nhất lớn nhất luyện đan sư thế lực phó duyên lưu dân mẫn nham ba người này chính là c ử u châu thần đan điện ba vị điện chủ rất lời phó duyên ba người mặt lộ vẻ mừng như điên cái địa vị này cùng đ á n ngộ đã vượt qua chính mình sư tôn trưởng không thiên hạ luyện đan sư trở thành điện chủ bực này thân phận đủ để cho bất luận một vị nào luyện đan sư điên cuồng bao quát ba người bọn họ giờ khác này trong lòng bọn họ đối với sư tôn duy nhất một tia hổ thẹn đều biến mất ngược lại may mắn quyết định của chính mình nếu như không như vậy làm bọn họ cả đời thân phận đều có thể chỉ là một cái đan thánh đồ đệ cái danh này cảm tạ lâm minh chủ cảm tạ lâm minh chủ cảm tạ lâm minh chủ ba người ông quyền hướng về phía lâm liên khẽ không người kích động nói lập tức lâm liên hướng về phía ba người bọn họ nói ra ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu cái này duy nhất một cái yêu cầu chính là các ngươi thần đan điện chỉ có thể thay cựu châu liên minh luyện đan tuyệt đối nghe lệnh cựu châu liên minh có thể làm được không nói xong lâm liên nhìn chằm chằm phó duyên ba người nghe vậy ba người bọn họ nào dám không theo a vội v a n g đáp ứng nói ba người chúng ta tuyệt đối phục tùng thấy thế lâm viên thỏa mãn gật gật đầu cái này năm vị đan thánh vẫn lạc mới giúp đỡ ra khỏi ba vị mới đan thánh lại ngồi này cơ hội đem cựu châu toàn bộ luyện đan sư liên hợp lại như vậy luyện đan sư này cổ lực lượng l i ề n triệt để n ắ m ở lâm viên trong tay nắm giữ cựu châu luyện đan sư chẳng khác nào nắm giữ cựu châu sở hữu đan dược tài nguyên ba người các ngươi lui xuống trước đi a dứt lời phó duyên ba người thối lui đến đại điện trái phải hai bên chờ hiện sự tình thứ hai chính là công pháp võ ký cùng chung bây giờ cựu châu đối mặt c ư ờ n g địch chúng ta chỉ có kết hợp lại cựu châu mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ phát triển lập tức bắt đầu ta sắp thành lập cựu châu thần võ phủ ở cựu châu thần võ phủ c h u n g thu nhận sử dụng cựu châu tất cả công pháp võ kỹ đem thiên hạ công pháp hay võ kỹ đều tập hợp sở dĩ ta hy vọng các vị đang ngồi có thể phối hợp cựu châu liên minh đem bọn ngươi thánh địa công pháp võ kỹ c ô n g hiến ra tới ta không cần các ngươi giao ra nguyên bản nhưng sao chép bản nhất định phải c ô n g hiến ra tới nói lâm n g ê n đem nhất định phải hai chữ tận lực nhấn mạnh dứt lời trong đại điện mọi người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi biểu tình phức tạp mấy nhà vui mừng mấy nhà bờn y ưu sầu đương nhiên là những thế lực kia đứng đầu nếu như công pháp võ thuật cùng c h u n g lợi nói bọn họ không thể nghi ngờ là thua t h i ệ t nhất mà vui mừng lại là những thế lực kia trung hạ bọn họ có thể tu luyện tới cựu châu đỉnh tiêm thánh địa đỉnh tiêm võ k ỹ cùng công pháp nhưng toàn bộ cựu châu thần võ phủ chỉ lấy thiên phu thực lực quá quan tiên kêu thiên phú không phải đạt tiêu chuẩn không cách nào tiến nhập thần võ phủ theo lâm nguyên những lời này rơi những thế lực kia trung hạ thánh địa thánh chủ nhóm trong nhóm mắt thất vọng rồi xuống tới xem ra chỗ tốt này không tới phiên bọn họ thế nhưng những thế lực kia trung hạ thánh địa cũng không cần thất vọng c ử u châu liên minh biết căn cứ các ngươi cống hiến cho các ngươi phân phối danh lệch ít nhất một cái tối đa mười cái lâm viên sống rơi toàn bộ đại điện bầu không khí trong nháy mắt lại trở nên không giống nhau cái này thần võ phủ mắt chính là tập c ử u châu lớn nhất tài nguyên đi đào tạo c ử u châu đứng đầu nhất một nhóm kia thiên chỉ có cái này dạng c ử u châu thực lực mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ tăng lên lâm viên lời nói quanh quẩn ở trong đại điện mọi người nhìn về phía lâm viên trong ánh mắt biến đến không giống nhau nhiều khinh bội phục cùng kinh hỉ mấy vị phó minh chủ cũng bị lâm viên thủ đoạn triết phục xem ra lâm n g u y ê n cũng không phải là một cái bạo ngược người điên không phải không thừa nhận hai cái này sách lược để cho bọn họ thất kinh cảm thấy bội phục trước đêm cựu châu đan dược tài nguyên vững vàng nắm giữ trong tay của mình lợi dụng công pháp cùng chung cái này vượt mức quy định tư tưởng tập kết cựu châu đứng đầu nhất võ kỹ cùng công pháp toàn lực đào tạo cựu châu đứng đầu nhất một nhóm thiên tiêu không thể không nói không hổ là từ đó võ thần châu trở về người cái này thần võ phủ t ừ ta tự mình đảm nhiệm vụ chủ cựu châu liên minh mười vị phó minh chủ đảm nhiệm phó phủ chủ ta sẽ mời mỗi cái đại thánh địa thánh chủ đảm nhiệm cựu châu thần võ phủ giảng viên có thể đi vào thần võ phủ người sẽ đạt được cựu châu đứng đầu nhất tài nguyên lâm viên mấy câu nói đó ra trong đại điện mọi người ngữ khí cũng biến thành r ồ n dập có thể đoán được là cựu châu thần võ phủ sẽ trở thành cựu châu bọn nhất hướng tới vô thượng thánh điện mà tiến vào thần võ phủ nói là một bước lên trời đều không đủ quả đáng lâm viên cái này trải qua nói triệt để c h i ế t phục cựu châu liên minh mọi người bắt đầu đối với lâm viên ôm hoài nghi đều biến mất giờ k h ắ c này lâm viên địa vị xem như là triệt để vững chắc xuống đột nhiên gian lâm viên cảm nhận được nào đó ba động đồng từ đột nhiên dục lại bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía chân trời lâm nguyên khí ngay lập tức tiêu thất lâm nguyên trong lòng k i n h hãi hắn p h ả i đi lâm nguyên đi cướp giết bên trên cổ vân ra dựa theo thời gian này bên trên cổ vân nhà người hẳn là bị giết xong mà lâm nguyên cũng có thể mang theo vân thiên ảnh trở về tới gặp mình mà bây giờ hắn lại cảm giác được lâm nguyên vẫn lạc ba động lâm nguyên không chỉ có riêng là đan thương thất m a đi hắn có thể mang đi cựu châu liên minh một nhóm thập phần cường đại lực lượng tất cả đều bỏ mình không thể nào đâu nghĩ tới đây đại điện bên ngoài tiếng thông báo chuyển đến minh chủ lại tựa như bên đông phòng t u ế n một vị tướng quân cầu kiến dứt lời trong đại điện mọi người Chân mày chặt cửu châu thịnh, mày lúc i minh đang ở tổ chức trọng yếu hội ê tên n đang trọng nghị, tướng quân một chức ở tổ yếu l này cầu kiến cũng quá không có quá kiến không nhãn lâm ự c độc cho Lúc đáo đi. Làm cho hắn tiến đến. tiến Làm l này, hắn nguyên liền lên tiếng nói n ữ k h í xuất hiện một tiếng ấ p bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt bởi vì bên đông phòng tuyến khoảng cách c ấ p giết vân ra địa điểm không xa thùng thùng e tiếng bước chân văng lên vị tóc t hai bù x ủ khất năm từng bước một c h ậ m d ã i đi vào trong đại điện nếu không phải trên người tan vỡ khôi giáp cùng cựu châu liên minh tướng quân đặc hữu vai nhóm thậm chí cho là một vị ăn mày đi vào đại điện vị này tóc hai bù sủ ăn mày biểu tình dạy ra hai mắt chỗ trống phản phất gặp được cái gì đại khủng bố một dạng từng bước thân thể lung la lung lay rất nhanh trong đại điện rốt cuộc có người nhận ra vị này ăn mày cái này đây không phải là chú đóng bên đông phòng tuyến lưu hạo tướng quân sao người làm sao biến thành như vậy một giọng nói phá vỡ thành tịch ánh mắt mọi người trở nên khiếp sợ lưu hạo tên này bọn họ cũng không xa lạ đây là một vị thiết huyết tướng quân hoàng cảnh viên mãn tu vi vị cựu châu lập xuống chiến công hiền hách mà cái kia vị t i ế t huyết tướng quân lúc này khôi giáp vỡ vụn đan điện vỡ nát sinh cơ yếu ớt hoạt thoát, thoát liền như cùng một vị lao k h t viết một dạng nhìn thấy lưu hạo thảm trạng như vậy lâm viên cũng ý thức được không thích hợp bên đông phòng tuyến khẳng định xảy ra chuyện lớn lưu hạo bên đông phòng tuyến xảy ra chuyện gì đối mặt lâm viên câu hỏi lưu hạo mới chậm rãi ngẩng đầu lên lâm viên lúc này mới thấy rõ lưu hạo mặt cả khuôn mặt thập phân đáng sợ mỗi một tấc da rẻ đều tựa như bị hỏa yên liên diện nhìn thấy mà giật mình giờ k h ắ c này toàn bộ đại điện bầu không khí biến đến quỷ dị lập tức lưu hạo mới chỉ có khuôn mặt ngây ngóc hướng về phía lâm viên nói ra các ngươi các ngươi đều phải chết các ngươi tất cả đều phải chết một cái đều chạy không được ta hiện tại đã là một cái phế nhân rất nhanh rất nhanh các ngươi địa tương bước ta d ậ p khôn theo ha ha ha ha ha ha lưu hạo điên c u ồ n g tiếng cười quanh quẩn ở trong đại điện ngay vậy mọi người mặt lộ vẻ phẫn nộ không thể tin nhìn lưu hạo thấy thế lâm viên hơi xí nguy hắn biết lưu hạo bị nào đó kinh hách tinh thần đã thất loạn lập tức lâm viên khí tức bắn ra rơi vào lưu hạo trên người đưa hắn tinh thần cho bình phục lại rất nhanh lưu hạo đồng tử mới khôi phục tiêu cự hắn mở mịt nhìn chung quanh một vòng nhìn lấy mọi người lập tức nhìn về phía trên đại điện lâm viên một chứ một cái nói ra biên phòng phòng tuyến đã biến thành luyện n g ụ c ngoại trừ ta không ai sống sót một vị thanh niên cầm kiếm bổ ra đại địa đem đông hoa n g vực phân chia ra đi hán hắn là ma quỷ hắn là ma thần nhắc tới người thanh niên kia lưu hạo tinh thần lần thứ hai biến đến t h ắ c loạn ngay vậy lâm yên biết được lưu hạo tinh thần đã triệt để bôn u hội không cách nào khôi phục hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn lập tức hắn vung tay lên mạnh mẽ đem lưu hạo nhìn thấy ký ức hình ảnh từ trong đầu rút ra hiện hiện đi ra theo lâm yên mạnh mẽ siêu hồn lưu hạo tinh thần rốt cục hoàn toàn tan vỡ một giây kế tiếp lư hạo ký ức hình ảnh hiện hiện ra xuất hiện ở trong đại điện giờ k h ắ c này mọi người nhìn chằm chặp cái này hình ảnh trong hình một vị tắm thần hỏa thanh niên đạp lập trên hư không quan sát bên đông phòng tuyến đại điện thời khắc này thiên rơi xuống chính là giống như thái dương thần hòa mưa thập phân quỷ dị thập phân khủng bố bởi vì lưu hạo mẫu ký ức thiếu sót mọi người chỉ có thể nhìn rõ là một vị tắm thần hòa thanh niên thấy không rõ khuôn mặt đột nhiên gian cái k i a đầy trời hỏa vũ trong nháy mắt tính lại hướng phía thanh niên lòng bàn tay hội tụ mà đi rất nhanh hỏa vũ hóa thành một bà thái dương thần kiếm thanh niên hướng phía bên đông phòng tuyến chém xuống một kiếm mặc dù lúc này thấy là lưu hạo khi trước ký ức hình ảnh nhưng lúc này trong đại điện trái tim tất cả mọi người bỗng nhiên một phòng phản phất cảm nhận được cái kia tràn ra hình ảnh hủy diệt ý h anh toàn bộ bên đông phòng tuyến biến thành nhân gian luyện ngục v ó n g người kia nhất kiếm nữa bổ ra cựu châu cùng đông hoang vực toàn bộ đông hoang vực từ cựu châu bị một kiếm bổ ra đi ra ngoài kế tiếp một đạo băng lanh thanh âm chuyển ra lúc này bắt đầu đông hoang vực không còn là cựu châu danh giới đông hoang vực tự lập một châu đổi tên là đại hoang châu giờ này khắc này toàn bộ đại điện t r i để tích mịch chỉ có thể nghe liên tiếp tiếng hít thở trong đại điện lâm thanh sơn ánh mắt nhìn chằm chặp cái kia tăm thái dương thần hòa thanh niên thái dương thần hòa thanh niên đột nhiên gian hắn nghĩ tới chuyện kinh khủng gì đồng tử đột nhiên rụt lại cầu truy đặt hàng toàn bộ đặt hàng từ đặt hàng chương một trăm bốn mươi hai đông hoang vực không có thất thủ vị nam tử kia thân phận chứng kiến này đạo tăm thái dương thần h ỏ a thanh niên lâm thanh sơn keo trong b i ệ n hiện ra đạo kia từng lên đỉnh thánh thai tuyệt thế bối ảnh hơn nữa đoạn thời gian trước thánh h ỏ a tiểu vực phát sinh d ị biến hắn cũng cùng l a o tổ đi đến thánh h ỏ a tiểu vực một chỗ thâm viên tìm hiểu tình huống cũng xác định người thanh niên kia rất có thể không chết mà bây giờ lâm thanh sơn nhìn trong hình bóng người liên quan tới người thanh niên kia thân ảnh cùng đạo nhân ảnh này dần dần trùng hợp lên chẳng lẽ vị nam tử này chính là cái k i a vị vẫn lạc lại sống lại thiên tiêu số một giờ k h ắ c này lâm thanh sơn biểu tình không ngừng biến nào nội tâm khiếp sợ cùng là sử dụng lại thập phần quất bít nếu thật là người thanh niên kia như vậy cựu châu cũng đã cùng hắn kết thù a Theo、trong h e o t hình b ó người n g bổ ra đại địa, thanh u y ê n bố tự lập đại o g niên nhưng mà dừng. Mọi người, biểu tình hoàng sợ chấn động. n g biểu u là sợ Mặc Lâm dù y biểu bình người niên tình tĩnh. Trong hình người thanh hình cũng pháp vô kia cho hắn một loại lớn lao cảm giác nguy cơ loại nguy cơ này cảm giác thậm chí so với hắn ở chính giữa vo thần châu nhìn thấy những thứ kia đỉnh tiêm thiên kiêu cảm giác nguy cơ còn cường liệt hơn lâm n g u y ê n trong đầu đệm ộ t cái ý nghĩ chính là cái này thanh niên có thể là một vị đại địch lúc này lâm thanh sơn vẫn còn ở d ã rủa quân quýt quân quýt có muốn hay không đem tâm một trăm năm mươi bên trong suy đoán nói ra bởi vì lao tổ đã từng liên tục căn dặn hắn nhất định phải tìm được người thanh niên kia người thanh niên kia mới là cựu châu tương lai hy vọng nhưng bây giờ châu liên minh dường như đã cùng chi kết thủ mà các lao tổ cũng bế quan lúc này hắn nhất định phải làm ra quyết định nghĩ tới đây lâm thanh sơn cắn răng một cái vẫn là đứng dậy đi tới trong đại điện lập tức hướng về phía lâm viên ôn quyền nói ra minh chủ ta có lẽ biết trong hình người thanh niên kia nam tử thân phận rất lời trong đại điện mọi người dồn dập nhìn về phía lâm thanh sơn ngay vậy lâm viên cũng cảm giác my nhìn lấy lâm thanh sơn nói đi không biết đại gia còn nhớ rõ năm năm trước cái kia vị được khen là cựu châu cổ kim vãng lai thiên tiêu số một thanh niên sao lâm thanh sơn sống rơi trong đại điện mọi người biểu tình rồn rập thay đổi nghe được lâm thanh sơn lời nói lâm viên biểu tình cũng biến thành nghiêm túc cái này cổ cảm giác nguy cơ càng thêm mánh liệt cựu châu cổ kim vãng lai thiên tiêu số một đánh giá này thậm chí vượt qua lâm viên chính mình phải biết rằng lâm viên đã từng cũng là được khen là cựu châu thiên tiêu số một người thanh niên kia lên đỉnh thánh thai lập tức thái dương phát sinh d i biến dất xuống thái dương thần hỏa đem thánh thai chỗ ở thánh hỏa tiểu vực hóa thành cho tàn lại không bất luận cái gì sinh linh không chỉ có là đại gia cũng bao quát ta đều cảm thấy người thanh niên kia khẳng định đã bỏ mình cho tàn bởi vì mặc dù là hóa thần cảnh đại năng tại cái kia chàng rơi xuống thái dương thần h ỏ a phía dưới cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành làm lâm n g u y ê n nghe được lâm thanh sơn nói rằng lên đỉnh thánh thai bốn chữ thời điểm liên triệt để không cách nào giữ vững bình tĩnh hắn đã từng tối cao cũng chỉ leo lên quá tầng thứ tám trúng kích tầng thứ chín cũng thất bại mà bây giờ cựu châu lại có người có thể lên đỉnh thánh thai lâm viên thậm chí cảm thấy được thậm chí là trung v õ thần châu mấy vị kia chỉ sợ cũng không cách nào leo lên thánh thai tầng thứ chín kỳ thực người thanh niên kia cũng chưa chết lâm thanh sơn lời nói quanh quẩn ở tại trong đại điện mọi người biểu tình cứng đờ hô hấp biến đến r ồ n r ậ p tâm tình cũng biến thành kích động dựa theo cựu châu đối với người thanh niên kia đánh giá có thể là vượt qua lâm viên mà bây giờ lâm viên đều đã đạt đến thành tựu như vậy như vậy người thanh niên kia tương lai không dám tưởng tượng ở trong lòng bọn hắn đồng thời tuân ra một cái ý nghĩ đi ra nếu như người thanh niên kia thực sự không chết như vậy trong tương lai cựu châu đối kháng h u y ê n yêu đối kháng đại tiếp hy vọng liền gia tăng thật lớn à. hơn nữa ta đoán người thanh niên kia rất có thể chính là trong hình vị nam từ kia theo lâm thanh sơn những lời này hạ xuống toàn trường sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thay đổi vui sướng trong lòng biến thành hoảng sợ cùng bàng hoàng nói thẳng thắn hơn chính là chúng ta cựu châu cùng người thanh niên kia khả năng đã kết thủ hơn nữa còn là không cách nào vãn hồi thủ lâm thanh sơn đang nói mấy câu nói này thời điểm tâm cũng là đang run dậy hắn hy vọng suy đoán của mình là sai bởi vì đối mặt một cái cường địch không đáng sợ nhưng đối mặt một cái vĩnh viễn vô hạn tiềm lực địch nhân đó mới là đáng sợ nhất ngay vậy người trong đại điện trên mặt tràn ngập lo lắng nếu như lâm phó minh chủ suy đoán là thật lời nói như vậy người thanh niên kia nhất định là đến từ đông hoa n g vực trong đại điện một vị lao thánh chủ lên tiếng nói đối với như trong hình vị nam tử này là người thanh niên kia lời nói cự đại có thể là đến từ đông hoa n g vực bởi vì cựu châu liên minh trục xuất đông hoa n g vực mới chỉ có c h ọ c giận người thanh niên kia đối với ta cũng tán thành dương lao thánh chủ thuyết pháp bởi vì chỉ có cái này dạng mới có thể cùng người thanh niên kia kết thành h ạ n thủ trong lúc nhất thời trong đại điện mọi người dồn dập bắt đầu thảo luận ngữ khí đều là thập phần lo âu và t i ế c h ậ n c ù n g như vậy một vị thiên phú có một không hai cựu châu nam tử kết thành hận thủ là một kiện thập phần chuyện kinh khủng nghe được người trong đại điện lắm mồm lắm miệng thảo luận đứng ở trên đại điện lâm uyên biểu tình biến đến không gì sánh được c âm trầm yên lặng dứt lời uy áp tỏa ra mọi người đều ngậm ngược lại ngượng ngùng nhìn về phía lâm uyên nhìn các ngươi tiền đồ một cái còn chưa ra hồn tiểu mao hải liền đem các ngươi sợ thành bộ dáng này các ngươi phải rõ ràng chúng ta là cựu châu chúng ta là cựu liên minh chúng ta đại biểu cho toàn bộ cựu châu chi lực không có bị huyện yêu tỉnh châu hù dọa ngược lại bị một vị thanh niên sợ thành bộ dáng này lâm yên mặc dù đối với trong hình người thanh niên kia sinh ra một cỗ thập phần cảm giác nguy cơ m á n h liệt đ ầ u trật tuyến nhưng lâm yên bây giờ là cựu châu liên minh đại lý minh chủ không có khả năng bởi vì một vị thanh niên tu sĩ mà rối loạn bởi vì một cái người lực lượng một cái người thiên phú cuối cùng là có hạn không có khả năng đối kháng toàn bộ cựu châu liên minh cựu châu húng chi còn có mấy vị kia lão tổ tọa chân phía sau người thanh niên kia thiên phú lại biến thái cũng không khả năng uy hiếp được đối với ta cảm thấy, mặc dù trong hình thế tử, cảm mặc nam hình dù lâm à người thanh niên kia, chúng ta cũng không cần kia, Đối với, ta sợ. l minh chủ nói đúng hắn cùng với chúng ta cựu châu kết thành hận thủ là hắn đ ờ i này làm được nhất chuyện ngu xuẩn ta cũng hiểu được một cái người thiên phú mặc dù lại biến thái cũng là có giới hạn chúng ta cảm thấy chúng ta không cần thiết để ở trong lòng đúng vậy đơn giản chính là cựu châu mất đi một cái thiên phú tuyệt luân thiên tiêu kết thành hận thủ liền kết thủ chúng ta cựu châu liên minh còn không hiếm l ạ hắn đâu hơn nữa người thanh niên kia cùng cựu châu trở mặt thành thủ đợi tại cái tia man di vực căn bản là tại tìm chết trong lúc nhất thời Toàn bộ đông ạ i i đ hoang g vực đã trở thành huyện yêu địa bàn vì sao vị thanh niên này biết tuyên bố thành lập đại hoang châu một vị trong đó lao giả mở miệng nói rằng đúng vậy trải qua lý thánh chủ vừa nói như vậy ta ngược lại nhớ lại bên trên cổ vân nhà hòa thuận năm vị đan thánh nói qua đông hoang vực bị một vị đại nhân cho thủ xuống chẳng lẽ là vị đại nhân chính là vị nam từ kia chẳng lẽ đông hoang vực không có thất thủ mà là thực sự bị thủ xuống một vị khác lao giả cũng lên tiếng phụ hòa nói chương một trăm bốn mươi ba tô hàn tạo thần lấy phạm nhân chi khu sánh vai thần minh không có khả năng ngươi nói cho ta biết một người như thế nào thủ dưới huyện yêu đại quân ngươi không có đi qua tiền tuyến ngươi không biết siêu việt quá khứ gấp m ộ ư ơ i lần binh lực huyện yêu đại quân khủng bố cỡ nào chỉ có một cái khả năng đó chính là người thanh niên kia cũng phản loạn cựu châu đầu phục huyện yêu tỉnh châu trong đại điện một vị tướng quân mở miệng lỗi nói chớ ồn à o chuyện này không trọng yếu mặc kệ chân tướng đến cùng như thế nào cũng không trọng yếu chúng ta chỉ cần biết cái này mới thành lập đại h o à n châu là chúng ta cựu châu địch nhân là được rồi lâm liên nổi giận gầm lên một tiếng đem chọn cái đại điện khắc khẩu mạnh mẽ ngăn lại lúc này quan trọng nhất là lấy nhanh nhất tốc độ chiêu cáo cựu châu thành lập cựu châu thần đàn cùng cựu châu thần võ phủ tốt lắm tan hợp a nói lâm liên vung tay lên ly khai tại chỗ những người khác cũng r ồ n dập đi ra đại điện bắt đầu bắt tay an bài theo cựu châu liên minh thông báo tuyên bố toàn bộ cựu châu triệt để điên cuồng đặc biệt là những thứ kia thanh niên thiên tiêu lâm vào vô tận mừng như điên bên trong thần võ phủ đây chính là một bước lên trời địa phương giờ khắc này toàn bộ cựu châu tu sĩ đều đầy bụng hy vọng cùng kích động đem đại hoang châu chuyện này ném sau đầu hoàn toàn bỏ quên bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ đại hoang châu chính là một chuyện cười không ra một tháng sẽ triệt để hủy diệt giờ này khác này đại hoang châu huyền thanh môn một tòa trong đại điện tô hàn đem mọi người đều triệu tập lại đồng thời sắp thành lập đại hoang châu sự t ì n h đều thông báo cho bọn hắn nhưng là chúng ta đại hoang châu hiện giai đoạn vẫn là quá nhỏ bé liêu tông mở miệng nói rằng đúng vậy a chúng ta đại hoang châu tài nguyên căn cối đều là chút t à n bình tu sĩ hơn nữa ta đem huyền thanh môn thu môn đồ tổ chức thu đồ đệ đại điện tin tức tuyên bố phía sau ta cũng lớn trí thống kê、okay、một cái muốn tham gia thu đồ đệ đại điện nhân số ta phát hiện tám phần mười đều là không hề tu vi phạm nhân những thứ kia phạm nhân mặc dù tụ tập với nhau cũng vô pháp tráng đại huyền thanh môn chỉ sợ là một k i a lực lượng một lưu nguyên cũng là mặt lộ vẻ lo lắng chậm rãi nói rằng tô công tử ta vân g i a tướng sĩ ngươi có thể tùy ý điều khiển vân cứu cũng nhìn thấu tô hàn trước mắt khó xử liền mở miệng mặt ngoài chính mình toàn lực ủng hộ thái độ bọn hắn bây giờ vân ra đã là đại hoang châu một thành viên đương nhi tình huống dưới mắt thập phần nghiêm trọng muốn tài nguyên không có tài nguyên muốn người không người không có gì cả thật sự là quá gian nan mọi người đều lâm vào mê man không biết muốn phát triển như thế nào xuống phía dưới mà xem như đại hoang tri chủ tô hàn áp lực là lớn nhất nhiệm vụ cũng là nhất gian khổ l ư u trưởng lão huyền thanh môn thu học trò sự t ì n h ngày mai cứ theo lẽ thưởng cử hành bất kể là phạm nhân vẫn là tu sĩ đều có thể tham gia huyền thanh môn thu đồ đệ đại, đại điện tô hàn hướng về phía lưu nguyên nói rằng dứt lời lưu nguyên ôm quyền đáp lại nói tốt tô hàn chuẩn bị lợi dụng hệ thống đem những thứ kia tham gia huyền thanh b u n thu đồ đệ đại đại điện、người. tất cả đều cải tạo một lần mặc dù là phạm nhân tô hàn cũng muốn tạo thần lấy phạm nhân chi khu sánh vai thần minh b ê tô hàn đơn giản dặn dò một ít nhiệm vụ rất nhanh người trong đại điện đều tàn đi chỉ còn lại có vân cứu cùng tô hàn hai người tô hàn đem vân cứu cố ý giữ lại biểu tình nghiêm túc hướng về phía vân cứu hỏi vân tiền bối người biết được ngũ lao đệ tử tin tức sao đây là đặt ở tô hàn trong lòng một tảng đá ngũ lao thảm trạng như vậy có thể thấy được đệ tử của bọn họ khẳng định cũng bị bất chắc trong đó diệp phục linh là tô hàn lo lắm nhất mà phó d u ê n lưu dân mẫn nham ba người này c ù ngay vậy tô hàn đầu tiên là sửng sốt một giây ngữ khi xuất hiện một tia hỗn loạn ta biết rồi ngữ k h í thập phần bình tĩnh nhưng bình tĩnh ngữ k h í phía dưới để nén quần bão tức giận giờ khác này ở tô hàn tất sắt trong danh sách nhiều phó duyên lưu dân mẫn nham tên của người tô hàn thống hợp nhất chính là phản bội người diệp phục linh lời nói ở bạch đan thánh ý thức còn lúc thanh tỉnh đem tin tức của nàng báo cho ta biết đồng thời để cho ta nhìn thấy ngươi lúc lại báo cho biết ngươi vân cứu nói rằng nàng bị thái nhất thánh địa một vị lão tổ nhìn chúng nói nàng là nào đó thể chất muốn thu làm đồ đệ thế nhưng diệp phục linh dẫu có chết bất khuất cuối cùng vẫn bị mạnh mẽ mang đi thái nhất thánh địa thái nhất thánh địa mấy vị tiên lão tổ tác phong ta hiểu một ngày là bọn hắn coi trọng hạt giống chỉ biết đại lực đào tạo sẽ không làm thương tồn nàng sở dĩ diệp phục linh tạm thời sẽ không có nguy hiểm vân cứu thở dài nói bây giờ năm vị đan thánh đệ tử ba vị phản bội một vị bị bắt mà vất vả cả đời năm vị đàn thánh cũng rơi xuống cái vẫn lạc hạ tràng bọn họ cả đời này khổ khổ ha thái nhất thánh địa tô hàn lẩm bẩm nói ánh mắt xuyên tấu h qua đại điện nhìn về phía viết vương cựu châu liên minh phía sau chính là thái nhất thánh địa tô hàn cùng cựu châu liên minh kết làm t ử thủ như vậy cuối cùng đối thủ chính là thái nhất thánh địa bây giờ diệp phục linh bị thái nhất thánh địa kèm hai bên mà đi tô hàn hiểu rõ diệp phục linh lấy tính cách của nàng là không có khả năng phản bội mình sư phụ đi trở thành đệ tử người khác hơn nữa còn là trở thành cựu nhân đệ tử tuyệt đối không có khả năng sở dĩ tình cảnh của nàng mười phần nguy hiểm mà tô chắc chắn sẽ không bông tha diệp phục linh đừng nói là thái nhất thánh địa mặc dù là trong chăn võ thần châu kèm hai bên đi tôi hẳn cũng nhất định sẽ cứu trở về giờ khắc này thái nhất thánh địa một t o a ngọn tiên sơn màu xám phía dưới có một phương lao ngục một phe này thiên lao hôn ám không ánh sáng ưu tính băng lãnh ở trên thiên xe ở chỗ sâu trong có một vị tử y đi hẻ nữ tử ôm hai chân ngồi ở trên đất lạnh như băng nàng cái gì cũng không sợ duy chỉ có sợ tối sợ giam cầm sợ một cái người đột nhân gian tại thiên lao ở ngoài xuất hiện một cái đường ước năm sáu tuổi sứ nữ hoa khuôn mặt nhỏ nhắn ngày thường thập phần tinh xảo xinh đẹp t ỷ t ỷ ăn một chút gì a không phải vậy muốn nói bụng sứ nữ hoa hướng về phía trong thiên lao tự y y hẻ nữ tử cơ khả ái mập mạp tiểu thủ thập phần chăm chú nói ra nàng không hiểu ích q ố c sở dĩ lo lắng cái kia xinh đẹp t ỷ t ỷ nói bụng dứt lời như trước không có trả lời xinh đẹp t ỷ t ỷ ra ra nói chỉ cần nguyên nguyện ý bái hắn vi sư hắn sẽ tha cho ngươi sứ nữ hoa lần thứ hai nói rằng biểu tình cũng biến thành thập phần lo lắng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 trong thiên lao vẫn không có chuyển đến tiếng vang xinh đẹp t ỷ t ỷ ta đem những n à y ăn ngon trái cây để ở nơi này ngươi nếu như đói bụng liền ăn ta qua vài ngày trở lại thăm ngươi bởi vì mấy ngày kế tiếp ta muốn đi tổ đ ị a tìm ra ra ta đi đây xinh đẹp t ỷ t ỷ sứ nữ hoa đem vật cầm trong tay mấy viên t i ê n quả bỏ vào thiên lao trước sau đó xoay người một b ư ớ c vừa quay đầu lại rời đi theo sứ nữ hoa ly khai không biết vì sao làm sứ nữ hoa nhìn thấy d i ệ p phục linh đầu tiên mắt bắt đầu liền sản sinh một loại không rõ cảm giác thân thiết nàng cũng phi thường thích diệm phục linh cái loại này thích không phải là bởi vì diệm phục linh xinh đẹp mà là đến từ sâu trong linh hồn không h i ể u cảm giác thân thiết theo sứ nữ hoa ly khai toàn bộ thiên lao lần thứ hai lâm vào ưu tĩnh hát cám từ y yển nữ từ hai tay ô m chân trong lòng có sợ hãi thế nhưng cũng không sợ hãi bởi vì mỗi khi cảm nhận được u lanh thời điểm trong lòng của nàng sẽ hiện lên một đạo nhân ảnh đạo nhân ảnh tiên tản ra ôn luận quang sửa ấm nàng nàng ngầm đầu nhìn về phía đầu đ ỉ n h hát cám hư vô không gian lẩm bẩm nói tokaka ta sẽ chờ ngươi trung hoàng vực một ngày này toàn bộ trung hoàng vực triệt để xôi trào phủ chủ từ lâm liên minh chủ đảm nhiệm phó phủ chủ cũng phân biệt từ chín vị phó phủ chủ đảm nhiệm bởi vì lâm nguyên vân lạc bây giờ chỉ còn lại có chín vị phó phủ chủ các đại đình tiêm thánh địa thánh chủ cũng trở thành thần võ phủ trường lão chỉ đạo trong phủ đệ tử tu luyện sang trọng như vậy phối trí làm cho thần võ phủ nhảy trở thành toàn bộ cựu châu ngoại trừ thái nhất thánh địa tối cường đại thế lực vô số thanh niên thiên tiêu chạy theo như vịt mà ngày nay chính là thần võ phủ tổ chức thu đồ đệ đại điện chiêu thu đệ t ừ thời gian vô số thiên tiêu xoa tay kích động vạn phần nếu là mình bị thần võ phủ chọn chúng vậy coi như là một bước lên trời a ai dương thánh tử không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia thần võ phủ thu đồ đệ đại điện không phải ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt ai ai ai các ngươi xem cái kia vị dương thánh chủ là di thiên thánh địa thánh tử di thiên thánh địa thánh chủ là thần võ phủ một vị trưởng lão sở dĩ dương thánh tử có thể không cần tham gia tuyển chọn trực tiếp tiến nhập thần võ phủ ước á o a ta cũng ước á o a đây chính là đơn vị liên quan chỗ ta đơn vị liên quan không có thực lực cũng không đi được cửa sau dương thánh tử coi như là cùng ta nhóm cùng nhau t h a m g i a cũng có thể đem chúng ta đẻ xuống đất ma sát tốt lắm tốt lắm chúng ta đừng thảo luận cái này đi nhanh lên thu đ ồ đ ệ đại điện lập tức bắt đầu rồi nếu như ta gặp vận may bị thần võ phủ chọn chúng vậy coi như là một bước lên trời a cựu châu thần võ chức phủ lâm viên đứng ở trên đại cao chín vị phó phủ chủ hơn m ư ơ i vị thánh chủ trưởng lao đứng ở phía sau dưới đài cao trên quảng trường r ầ m rạp đứng hơn mấy ngàn vạn vị thanh niên thiên tiêu từng cái khí độ bất phàm thực lực cường đại trên mặt đều tràn ngập mong đợi sắc mặt vui mừng cái này hơn mấy ngàn vạn vị thanh niên thiên tiêu hầu như tụ tập toàn bộ cựu châu đứng đầu nhất thiên tiêu tùy tiện sách ra một vị đều có lai l ị c h lớn là danh chấn nhất phương tồn tại nhiều nói ta không muốn nói nữa liền một câu nói chỉ cần đi vào thần võ phụ ngươi có thể có được toàn bộ cựu châu đứng đầu nhất tài nguyên lâm n g ê n đơn giản nói mấy câu dẫn động tâm tình của tất cả mọi người khảo hạch hiện lấy bắt đầu cùng lúc đó đại hoang châu cũng đang tiến hành chuyện giống vậy huyền thanh môn thu học trò sự tỉnh đã truyền khắp đại hoàng châu hiện nay đại hoàng châu tu sĩ đại thể đều thực lực thấp kém thiên phú phòng yếu hơn nữa trong đó rất lớn một bộ phận đều là không hề tu vi phạm nhân cùng c ử u châu thần võ phủ tạo thành so sánh rõ ràng dù vậy nhưng bọn hắn mỗi một cái người đều lựa chọn bước trên hành trình ngày đêm chạy tới huyền thanh môn tuy là bọn họ nhỏ yếu nhưng bọn hắn nội tâm có một viên đoàn kết tâm bảo hộ đại hoàng châu hết sức chân thành tri tâm ở tại bọn hắn sâu trong nội tâm tin tưởng huyền thanh môn bởi vì huyền thanh môn phía sau đúng là cái kia vị sức lực một người cứu vớt toàn bộ đại hoàng châu cứu vớt tất cả mọi người bọn họ đại hoàng tri chủ lưu nguyên liếu tông đám người đã đem q u a n v i n h thành cải danh đại hoàng châu tin tức thông báo đi ra tu sĩ mà những thứ kia tu sĩ cũng biết bọn họ không còn là man di vượt tu sĩ mà là thương lan đại lục thứ sáu châu đại hoàng châu bọn họ phải đoàn kết lại gần hoàng hôn cái phạm nhân thôn trang đèn r a rời thanh ngưu cắt hình khói b ế p liêu thôn trang này tên là đại thạch thôn là một cái phạm nhân thôn trang truyền thuyết ở đại thạch thôn trong lịch sử ra khỏi duy nhất vị tiên nhân thôn trang này mỗi một cái thôn dân đều họ thạch ở đại thạch thôn cửa thôn ở một nhà nhân gian cái dáng dấp hàng hậu cốt xấu như sài đường ước hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên quỵ ở trước nhà gỗ phòng trong một vị vóc người trung niên nam tử khôi ngô cùng một vị thanh tú phụ nữ trung niên ngồi đối diện nhau đang ăn cơm đứa bé h ắ n ba tiểu pham đã tại bên ngoài đường một ngày người muốn không hồi não trung niên nam tử để chén xuống đũa biểu tình hết sức nghiêm túc chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là thợ rèn cùng tiên nhân hai chữ là không có khả năng dính dáng tiểu phàm giống như chúng ta đều là thiến thiến nhà thông thái chúng ta chỉ cần làm tốt giữ khuôn phép sự tình là được rồi chúng ta không đi cho ta đại hoang châu thêm phiền trung niên nam tử tên là thạch hổ là một vị lao thợ rèn ngay vậy thanh t ú phụ nữ trung niên nhìn về phía ngoài cửa đau lòng nói ra vậy ngươi làm cho phạm nhi vào nhà tới ăn một chút gì a làm cho hắn tiếp tục quỳ a ăn cơm nói thạch hổ cầm chén đ u a lên tiếp tục miệng lớn hướng trong miệng chế cơm đêm sâu vân vân một vành mắt bên trong nhà rèn sắt bên trong phòng chuyển đến trận, trận rèn sắt tiếng đột nhiên gian rèn sắt tiếng hơi ngừng cơ mở trung niên nam tử đi ra tinh mịn vải lao mồ hôi đầy toàn thân Ý phục toàn bộ ướt đ ấ m hàm hậu thanh niên như trước quỷ gối trước cửa gỗ vẫn không n ú c ních phạm nhi vi phụ hỏi ngươi một lần nữa ngươi rời nhà mắt là vì sao ngay vậy hàm hậu thanh niên ngầm đầu ánh mắt nhìn chằm chằm trung niên nam tử một chữ một cái thập phần chăm chú nói ra cầu tiên dứt lời hai cha con nhìn nhau trầm mặc cực kỳ lâu một trận gió đêm đ ố n g nhiên thổi bay lay động trên người của hai người bố ý để lại qua hồi lâu trung niên nam tử từ phía sau l ư n g rút ra một bả mới đánh đúc tốt t i ế t kiếm nhét vào thanh niên trước mặt duy làm t i ế t kiếm rơi vào thanh niên trước mặt phát ra kim thạch tâm thanh ở yên tính này ban đêm hiện ra thập phần thành thúy thanh niên ngây ngẩn cả người hai tay nâng lên trên đất kiếm n à y thiết kiếm thập phần tinh mỹ là do thập phần đắt giá tài liệu chế tạo thành hơn nữa chế tác thập phần chính xác không biết cần bao nhiêu cái buổi tối mới có thể chế tạo ra như vậy một thanh kiếm lập tức thanh niên nghĩ tới điều gì ngẩng đầu ngắm phụ thân của cùng với chính mình chẳng lẽ cha của mình đã sớm thay mình đúc kiếm rồi hả lúc này trên tay kiếm đông nhiên biến đến câu điện cái này sẽ là của ngươi cầm kiếm phương thức phụ thân một câu nói đem thanh niên kéo về thực tế lập tức thanh niên lấy tay cầm thật chặt chưa kiếm đứng lên đi n g ư ơ i n ê n lên đường lúc này nam tử trung niên ngữ khí thập phần bình tĩnh nghe không ra vui d ợ một giây kế tiếp thanh niên đứng dậy đối mặt với phụ thân đi thôi thời gian không nhiều lắm phụ thân không có năng lực gì chỉ có thể thay ngươi chế tạo một thanh kiếm nếu ngươi cầu tiên thành công ta hy vọng ngươi nhớ k ỹ một câu nói đại hoàng c h i chủ là chúng ta lao thạch ra cả đời đều phải cảm ơn người nếu ngươi có cơ hội có thể truy tầm vị đại nhân kia bước chân ta hy vọng ngươi không được quên hắn đối với ân tình của chúng ta không chỉ có là nhà chúng ta chúng ta toàn bộ đại thạch thôn người đều chắc đúng cái kia vị đã cứu chúng ta đại nhân bảo trì cảm ơn trước khi đi luôn luôn trầm mặc ít nói hắn dặn dò rất nhiều rất nhiều đi thôi ta không tiễn ngươi r ứ t lời thanh niên hướng phía phụ thân quỳ xuống nặng nề mà dập đầu mấy cái văn tiếng lập tức xoay người cũng không quay đầu lại hướng lên trời vừa đi đi rất nhanh thanh niên hình bóng liền không vào bóng đêm ở giữa một giây kế tiếp một đạo nước nợ âm thanh từ trong nhà chuyển đến đi ra rồi hả phạm nhi đã đi rồi r ứ t lời cái kia vị đã sớm l ệ rơi đẩy mặt phụ nữ trung niên đi ra cửa gỗ nhìn về phía thanh niên biến mất phương hướng đứa bé hắn ba phạm nhi vẫn sẽ hay không trở về đàn bà thanh â m biến đến tập phần r u n r ẩ y hắn sẽ không trở về ta cũng hy vọng hắn mãi mãi cũng không trở lại trung n i ê n nam tử nhìn thanh niên biến mất phương hướng lẩm bẩm nói cầu tiên không hỏi đường về cầu tiên thành công thì sẽ không lại về thế gian như vậy một màn phát sinh ở đại hoang châu từng cái địa phương từng cái p h à m nhân lương đeo hy vọng dứt khoát đi ra đại sơn bọn họ đều là p h à m nhân bọn họ là bình thường ban đêm không trùng tầm thường nhất huy hỏa nhưng này tầm thường nhất huy hỏa đến cùng lại phát ra như thế nào quan mang giờ này khắp này huyện thanh môn phía sau núi có ba vị tu sĩ chỉnh chỉnh tề tề đứng tại chỗ bọn họ biểu tình nghiêm túc p h ả n phất đang đợi người nào đó hô một trận gió bắt đầu một đạo nhân ảnh từ từ từ vặn vẹo trong không gian đi tới theo bóng người xuất hiện ba ngàn vị tu sĩ chỉnh tề phân đất hô chủ nhân bọn họ đều là tô hàn từ trong đống người chết kéo ra ngoài đối với tô hàn là tuyệt đối trung tâm tô hàn đứng ở ba ngàn vị tu sĩ trước mặt một chữ một cái nói ra tối nay ta đưa ngươi triệu tập lại chỉ có một mục đích đó chính là giao phó các ngươi chân chính trọng sinh ba ngàn vị tu sĩ khuôn mặt bình tĩnh nhưng bình tĩnh phía dưới có hưng phấn cùng kích động bọn họ đối với tô hàn sùng bái và tín ngưỡng đã đạt đến một cái thập phần kinh khủng cao độ có thể đem bọn họ từ trong tử vong mạnh mẽ kéo trở về tô hàn không phải vô cùng đơn giản là chủ nhân của bọn họ càng là bọn họ tái sinh phụ mẫu là giao phó bọn họ hy vọng người trước tiên không phải ta đã kích các ngươi nhưng cái này cũng là sự thật các ngươi rất yếu bốn trăm tám m ư ơ lời cái này ba ngàn vị tu sĩ nghe được chủ nhân như thế không chỉ không có t ứ c giận ngược lại biến đến thập phần nghiêm túc đúng vậy chủ nhân không có nói sai bọn họ thực sự rất yếu yếu đến bọn họ không có lòng tin đi truy tầm chủ nhân đây là sự thực bọn họ cũng không có cái gì tất giận Người, người, c ba người, người, là là người mặt u lộ vẻ vui mừng ông quyền hạ thấp người nói ra có thể để cho chủ nhân nhớ kỹ tên của chúng ta chúng ta vinh hạnh vật cùng tô hàn có thể nhớ kỹ cái này tên của ba người là bởi vì tô hàn cứu vớt ba người thời điểm cảm giác được ba người này dục vọng cầu sinh tối cường tín nhiệm sâu nhất lực ý chí tối cường lập tức tô hàn hướng về phía ba người nói ra kế tiếp các ngươi tương nên tới thuế biến r ứ t lời tô hàn thần thức t ả n ra khi tức tập trung đến rồi ba trên thân thể người lập tức lợi dụng hệ thống bắt đầu thôi diễn hệ thống toàn phương vị thôi diễn ba người này r ứ t lời ở tô hàn trong đầu xuất hiện liên quan tới ba người văn tự tin tức nhìn thấy ba người này tin tức phía sau tô hàn đồng t ự hơi co lại chương một trăm bốn mươi lăm vô thượng bá thể hệ thống mới công năng vạn cổ bá đạo nhất thiên phú tô hàn thần thức tàn ra kiểm h t tra đo lường đến vương sơn trong cơ thể tồn tại yếu ớt nham linh căn tồn tại một kia có thể không đáng kể bá thể huyết mạch có thể tiến hóa thành vô thượng bá thể kiểm tra đo lường đến mấy ước độc tố tắc chất ký chủ tuyển trạch loại bỏ đặt đến hoàn hảo tinh thần nham linh căn sở hữu đạt đến hoàn hảo tinh thuần nham linh căn sinh linh có thể trời sinh đối với toàn bộ đại địa nham thạch sơn mạch vốn có tuyệt đối trưởng khống lực cùng thân hòa lực khả tuần núi chui xuống đất lợi cho đại địa bên trên cung cấp đứng ở thế bất bại tu luyện tới vô thượng cảnh giới viên mãn thậm chí có một k i a tỷ lệ lĩnh ngộ được lĩnh vực mặc dù là trong truyền thuyết nham chi phát tác đều có tỷ lệ tiếp xúc được bất quá tỷ lệ thập phần nhỏ bé chỉ tồn tại lý luận có khả năng vô thượng bá thể sở hữu này thể chất sinh linh sắp có được vạn cổ nhất bá đạo lực lượng sở hữu vô thượng xương thể sinh linh có thể yếu bớt các loại chất pháp độc tố la một người bình thường tu sĩ chỉ cần đạt được trong đó một đều có thể một bước lên trời con đường tu tiên thông thuận không trở ngại thậm chí sở hữu đang lầm vo đạo tiềm lực mà bây giờ nếu như hai cái này thiên phú rơi vào trên người một người khó có thể tưởng tượng tô hàn đem làm ra cái thế nào khủng bố quái vật đi ra mà tô hàn chỉ cần lợi dụng hệ thống đem trong cơ thể hắn vô dụng chi vật đều bỏ đi sau đó đến tiếp sau huyết mạch theo thời gian tăng trưởng mà tự động thuần hóa không bao lâu thời gian có thể có được đạt đến hoàn hảo tinh thuần nham linh t ă n cùng vô thượng bã thể thấy thế làm cho tô hàn đều có chút tiểu hâm mộ vì sao trước đây lợi dụng hệ thống kiểm tra đo lường thân thể mình thiên phú thời điểm lại không phát hiện mình có cái gì đặc biệt thiên phú liền tại tô hàn biểu thị không gì sánh được hâm mộ thời điểm hệ thống thanh âm trong đầu vang lên chúc mừng ký chủ giải tỏa mới công năng t ặ n lại nghe được hệ thống mở ra mới công năng tô hàn tâm tình bỗng nhiên biến đến kích động giới thiệu sơ lược một cái cái này tặng lại công năng sống rơi tặng lại ký chủ đang lợi dụng loại bỏ công năng đối với khác sinh linh tiến hành cải tạo thời điểm biết thu được tương ứng tặng lại thí dụ như ký chủ bỏ đi một cái sinh linh làm cho sinh linh kia thu được thiên phú nào đó như vậy cái kia thiên phú cũng sẽ tặng lại đến ký chủ trên người vì vậy ký chủ là có thể thu được tương đồng đích thiên phú rồi nghe vậy tô hàn đại hỷ vũ thảo lập tức nhịn không được ở trong lòng sổ một câu thô tục ngoan ngoãn cái này tặng lại công năng thực sự quá n g u y tiên thực sự quá phù hợp tô hàn tâm lý nhất định chính là vì trước mắt tô hàn l ư ợ n g thân làm theo yêu cầu cái này thì tương đương với tô hàn vừa định ngủ hệ thống liền bối tâm địa đưa tới cho hắn gối đầu quá chú đáo quá thân mật căn cứ hệ thống đối với tặng lại chức năng miêu tả tô hàn cũng triệt để minh bạch rồi nói cách khác tô hàn lợi dụng hệ thống đối với vương sơn tiến hành loại bỏ cùng cải tạo làm cho hắn thu được đạt đến hoàn hảo tinh thuần nham linh t ă n cùng vô thượng bá thể như vậy tương ứng tô hàn cũng sẽ thu được hai cái này thiên phú cứ như vậy tô hàn không chỉ có thể chế tạo thành một cái thiên phú cường đại tu sĩ mà mình cũng tương ứng đạt được đề thăng đơn giản là nhất cử lưỡng tiện a hơn nữa t ô hàn hoàn toàn không cần lo lắng vương sơn tương lai sẽ phản bội chính mình vẫn là một câu nói t ô hàn tâm niệm vừa động là có thể quyết định sống chết của hắn vương sơn ngươi đệ một cái đến đây đi nghĩ tới đây t ô hàn hướng về phía vương sơn nói rằng là vương sơn lần thứ hai bước về phía trước một bước kế tiếp ngươi có thể sẽ gặp thường nhân không cách nào nhịn được thống khổ ta không hy vọng ngươi ngay cả điểm này thống khổ đều không chịu nổi bắt đầu loại bỏ trước t ô hàn nghiêm túc đối với vương sơn dặn dò chủ nhân ta nhất định có thể chịu đựng vương sơn hồi đáp hắn liền thống khổ của tử vong đều nhịn còn có cái gì có thể làm cho hắn e ngại đâu nhưng vương sơn đánh giá thấp hệ thống loại bỏ mang đến thống khổ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố bất cứ chuyện gì cũng phải có đại giới chịu được quá khứ mới có thể thuế biến thu được tân sinh hệ thống bắt đầu loại bỏ a theo tô hàn dứt lời một đoàn tiên quang từ tô hàn lòng bàn tay phiêu phủ mà ra đem vương sơn bao phủ lại đột nhiên gian vương sơn đồng tử biến đổi cơ hội là trong nháy mắt con người biến thành huyết hồng màu sắc toàn thân cao thấp da rẻ đều đang không ngừng yên diệt lại phục hồi như cũ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng đang không ngừng hủy diệt vừa trọng sinh thậm chí mỗi một giọt máu đều như vậy vương sơn trải qua t ử vong đau đớn vào thời khắc này thống khổ trước mặt biến đến thập phần bé nhỏ không đáng kể tái nhật vô lực đây là siêu việt vài chục lần sinh tử thống khổ tổng cộng nếu muốn thu được đạt đến hoàn hảo tinh thần u nham linh căn cùng vô thượng bá thể bực này lịch thiên thiên phú nhất định phải được gánh chịu ngang hàng thống khổ mặc dù gặp lấy thống khổ như thế vương sơn vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn thân thể run rẩy nhưng dù vậy đều không có hét thảm một tiếng không có nói một tiếng người chung quanh nhìn vương sơn trong lòng một trận sợ bọn họ giải khai vương sơn luận lực ý chí lời nói bọn họ căn bản không sánh bằng liền vương sơn đều như vậy có thể tưởng tượng cái này thống khổ bạo lớn chỉ là sợ thế nhưng không có đạt được sợ hai trình độ không có lùi b ư ớ c ý quá trình này tuy là chỉ trải qua hai mươi hơi thở nhưng đối với vương sơn mà nói giống như qua hai vạn năm nhiều loại bỏ thành công theo hệ thống ba bao tiếng bao phủ ở vương sơn quanh thân tiên quang tiêu thất m à vương sơn cũng xảy ra biến hóa rất lớn đông từng đợt nghiền nát â m t h a n h ở vương sơn vùng đan điền vang lên hơi thở của hắn tiến nhập một cái độ cao mới từ siêu phản cảnh trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới tiến nhập vương cảnh không chỉ tu vì bước vào vương cảnh vương sơn cả người đều biến đến hoàn toàn khác nhau tản mát ra khí tức huy áp thập p h â n nặng nề khiến người ta sợ run lên vẹn vẹn đứng tại chỗ đều tựa như cùng dưới đất đại địa hòa làm một thể phân cho người đệ một cái cảm giác chính là nặng nề bất động như sơn bá đạo nhìn thấy vương sơn biến hóa chung quanh còn lại tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên hô hấp cũng biến thành rồn r ậ p mấy giờ khắp này vương sơn chỉ là huy áp là có thể để cho bọn họ cảm giác được run r u dày mà vương sơn chính mình cũng không thể tin ngắm cùng với chính mình hai tay hắn cảm giác mình dường như đổi không không bảy một bộ thân thể một dạng loại cảm giác này rượu số lượng mà giờ khắc này tô hàn thân thể cũng xảy ra biên hóa kỳ dị theo một đạo nhỏ bé linh lực liên y để mà ra tô hàn cũng bước vào vương cảnh tam trọng tô hàn vương cảnh tam trọng ở mặt trời ra trì dưới có thể ung dung đối kháng đạo cùng cảnh tu sĩ đây chính là tô hàn biểu hiện ra khủng bố chiến lược tô hàn cũng nhận được đặt đến hoàn hảo tinh thuần nham linh căn cùng vô thượng bá thể hắn chuẩn bị trở về đầu ở h ả o hảo thử một chút hai cái này mới thiên phú chủ nhân đối với thuộc hạ ân tái tạo thuộc hạ vĩnh sinh cũng không dám quên thuộc hạ nguyện t u ầ n phục chủ nhân vĩnh viễn vương sơn quỵ một chân trên đất thập phần nghiêm túc hướng về phía tô hàn nói rằng hai câu này hoàn toàn phát ra từ vương sơn nội tâm hắn đã triệt triệt để để bị tô hàn chết phục ta biết các người đối với ta trung tâm nhưng ta có một câu nói trước trước giờ báo cho biết các người ta có thể cấp cho các ngươi toàn bộ cũng có thể thu hồi các ngươi toàn bộ bao quát sinh mệnh tô hàn không phải là không tin tưởng lòng trung thành của bọn hắn mà là hắn làm bất cứ chuyện gì cũng phải cam đoan vạn vô nhất thất mới được ngay vậy mỗi một cái người đều nặng nặng gật gật đầu dưới một cái lý nhược vân nói lý nhược vân bước về phía trước một bước lập tức tô hàn lợi dụng hệ thống bắt đầu toàn phương diện thôi diễn lý nhược vân khi nhìn thấy lý nhược vân văn tự tin tức phía sau tô hàn biểu tình biến đạt ế n n c à đến g đứng lên. hoàn n t hảo đ tinh thần tự nhiên linh căn này linh căn vị vạn cổ hãn hữu không ở ngũ hành linh căn bên trong siêu thoát với ngũ hành linh căn ở ngoài sở hữu này linh căn sinh linh trời sinh phù hợp tự nhiên đạo pháp tự nhiên thiên nhiên một tia một luồng đều có thể tác động sinh linh đạt được đốn ngộ trạng thái tu đạo pháp sẽ vẫn c ư thiên thành này linh căn tu luyện đến viên mãn siêu thoát trạng thái có thể đạo pháp với tự nhiên siêu thoát với nghĩa hẹp tự nhiên đạo nguyên tiên thể n à y thể chất ở toàn bộ vạn cổ thể chất chung đều có thể lên danh hảo này thể chất ước ước trăm tỷ tỷ sinh linh chung cũng không thể xuất hiện một cái có thể xuất hiện cái này thể chất sinh linh chính là đại khí vận người sở hữu đạo nguyên tiên thể sinh linh gân mạch thông t ấ u bắt mạch không cái gì tác đạo t đốn ngộ có thể cảm ngộ đạo pháp Từ trong tự nhiên tìm kiếm tiên vợ, này tiên thể tu tự thân thân thân vừa nhiên vận, này luyện đến cảnh giới viên mãn, vừa vặn biến hóa tự nhiên, giới gió, hóa hóa, hóa hỏa, thân hóa kiếm đại điện. ấm áp gợi ý đồng thời sở hữu đạo nguyên tiên thể đạt đến hoàn hảo thân sạch tự nhiên linh căn sinh linh vạn c ổ hãn h ư u chính là đại khí và người ký chủ phải thật tốt nắm chặt nhìn xong liên quan tới lý nhược vân văn tự giới thiệu vắn tắt phía sau tô hàn chấn động so với vương sơn còn cường liệt hơn tự nhiên linh căn ở trong sự nhận thức của hắn đại thể đều là hỏa linh căn thủy linh căn chờ các loại ngũ hành linh căn hiếm thấy một chút c ó x ư ơ n g mù linh căn nham linh căn băng linh căn nhưng những thứ này linh căn đều ở đây ngũ hành linh căn trong giới h ạ thuộc về diễn sinh linh căn nhưng cái này tự nhiên linh căn tô hàn thực sự là đệ một lần nghe nói không chỉ có như vậy thậm chí ở toàn bộ cựu châu trong lịch sử đều chưa bao giờ có tự nhiên linh căn ghi chép mà bây giờ tô hàn tùy tiện cứu được tu sĩ trong cơ thể c ư nhiên ẩ n chứa như vậy linh căn cái này hợp lý sao chẳng lẽ đây rốt cuộc là nhân quả vận mệnh sao đại khí vận người đại khí vận người tô hàn ở trong lòng bầm nói cũng hiểu rõ lý nhược vân chính là đại khí vận người khí vận của hắn chính là gặp chính mình sau đó bị chính mình cứu vớt sau đó bị chính mình đóng bóc khả năng chính là nhân quả vận mệnh a t i ể u giống với tô hàn thu phục sở hữu phượng hoàng huyết mạnh h ỏ a kê cái k i a một lần tô hàn cũng khắc sâu cảm nhận được nhân quả mệnh vận cái này một lần cũng là tô hàn cũng cảm nhận được cái loại này trong minh minh nhân quả ở sau người dường như có một đôi tên là vận mệnh hư vô đại thủ ở thôi động bọn họ đi cái này lý nhược vân không chỉ có sở hữu tự nhiên linh căn còn có cùng tự nhiên linh căn phù hợp với nhau đạo nguyên tiên thể hai cái này thiên phú khế hợp lại cùng nhau sẽ đạt được chất một dạng biến hóa thảo nào hệ thống đều sẽ cố ý nhắc nhở chính mình một câu nói lý nhược vân là đại khí vận người để cho mình hào h ả o nắm chặt chuẩn bị xong chưa tô hàn nhìn lý nhược vân hỏi ân lý nhược vân trùng điệp gật gật đầu những lời này chính là đang hỏi hắn có hay không chuẩn bị xong thừa nhận mới vừa vương sơn gặp thống khổ người phải chịu thống khổ có thể là vương sơn tốt vài lần tô hàn lần thứ hai nói rằng dứt lời một bên vương sơn thân thể đột nhiên cứng một cái chỉ có tự mình đã trải qua cái kia thống khổ hắn mới hiểu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố gấp mấy lần cái loại này thống khổ vương sơn không dám tưởng tượng hắn nhìn trước mặt lý nhược v chủ nhân ta cảm thấy ta có thể tiếp tục chống đỡ lý nhược vân vẽ bề ngoài đường ước hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vũ hóa viên mãn tu vi hãn tính cách tương đối n h ạ t nhưng bất kể là cái gì đều không sợ n g ư ơ i thừa nhận bao nhiêu thống khổ sẽ được bao nhiêu hồi báo đem thân thể trạng thái điều chỉnh tốt t a nói xong lý nhược vân nhắm hai mắt lại vận chuyển c ô n g pháp điều chỉnh trạng thái hệ thống bắt đầu loại bỏ a theo tô hàn dứt lời giống nhau tiên quang đem lý nhược vân bao phủ ở trong đó một giây kế tiếp cơ hồ là trong nháy mắt lý nhược vân khỏe miệng tràn ra tiên huyết toàn bộ con người đều biến thành huyết hồng màu sắc trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bởi vì lý nhược vân trong cơ thể có thiên phú cùng huyết mạch là cực độ yếu ớt mà tô hàn lợi dụng hệ thống đem tối đại hóa ngoài ra bản này chính là một cái nghịch thiên hành vi theo tô hàn chỉ bằng vào tiềm lực nói lý nhược vân tương lai đạt tới cao độ có thể phải cao hơn vương sơn lý nhược vân chính là trời sinh trong giới tự nhiên đạo tử thời khắc này tô hàn sẽ không nghĩ tới hắn thời khắc này cử động sẽ vì đối với toàn bộ vạn cổ đạo môn mang đến loại điều nào ảnh hưởng quá trình này giang có ước chừng năm mươi hơi thở cái này năm mươi hơi thở chung lý nhược vân phảng phất đã trải qua vô số lần tử vong loại bỏ thành công hệ thống ba bao tiếng ở tô hàn trong đầu vang lên một giây kế tiếp bao trùm ở lý nhược vân trên người tiên quang tiêu tán trận gió bắt đầu l â y động bóng đêm lại không có gợi lên lý nhược vân g á o cáo thời khắc này lý nhược vân vẹn vẹn đứng tại chỗ đều tựa như cùng tự nhiên dung hợp làm nhất thể khe động một hít một thở đều phù hợp tự nhiên thu vi cũng đột phá đến vương cảnh trực tiếp từ vũ hóa cảnh viên mãn khóa vực hai cái đại cảnh giới bước vào vương cảnh thời khắc này lý nhược vân xảy ra chân chính miết trọng sinh đột nhân gian tương ứng tô hàn cũng thu được đạt đến hoàn hảo tinh thần tự nhiên linh căn đạo nguyên tiên thể tô hàn cũng xảy ra càng biến hóa kỳ dị ở trong tầm mắt của hắn thấy không còn là tự nhiên mà là một luồng gió quy tích t ư n g tia linh lực quy tích toàn bộ tự nhiên ở trong mắt hắn đều biến thành một cái trạng thái tính h o ạ trong mắt hắn cẩn thận thăm dò có thể thấy rõ ràng hệ thống đây là chuyện gì xảy ra tô hàn cảm giác được chính mình lấy được tặng lại dường như không phải thái nhất dạng ký chủ lấy được tặng lại sẽ tăng cường vài lần nghe vậy tô hàn cũng coi như hiểu rõ tô hàn lấy được đ ạ t đến hoàn hảo tinh thần u tự nhiên linh căn đạo nguyên tiên thể so với lý nhược vân đều mạnh hơn gấp mấy lần chủ nhân tri ân nhược vân đến chết cũng không dám quên nhược vân vĩnh viễn đều sẽ đi theo chủ nhân bối ảnh lý nhược vân ôn quyền hạ thấp người hướng về phía tô hàn một chữ một cái nói ra chủ nhân cho hắn sống tiếp cơ hội càng làm cho hắn thu được chân chính trọng sinh ở lý nhược vân trong mắt chủ nhân địa vị đã vượt qua toàn bộ ngay vậy tô hàn gật đầu cuối cùng một cái hàn nguyên nhi ngươi tiến lên một bước đến đây đi dứt lời một gã bề ngoài đường ước bốn mươi tuổi nam t ử tháo đen đi ra vóc người gầy nhom p h ả n phất một trận gió là có thể đưa hắn t ộ i ngã cùng hệ thống tôi diễn hàn nguyên nhi lập tức ở tô hàn trong đầu xuất hiện liên quan tới hàn nguyên nhi văn tự tin tức nhưng chứng kiến cái tia rậm rạp chẳng t r ị văn tự phía sau Tô hàn chân mày lần thứ hai thôi diễn trung kiểm tra đo lường đến hàn nguyên nhi trong linh hồn sáng tạo ám ảnh nhỏ có thập phần nhỏ bé tỷ lệ có thể tiến hóa thành ám pháp tắc cá mảnh nhỏ trong truyền thuyết thiên đạo đổ nát thời gian vạn cổ lâm vào vĩnh dạng ám pháp tắc vỡ vụn thành vô số nhanh ám mảnh nhỏ t à n mát với vạn cổ từng cái vị diện nắm giữ ám chi pháp tắc sinh linh vừa vạn biến hóa h ắ c ám chỉ cần thế gian tồn tại bóng ma tồn tại h ắ c ám thì sẽ không triệt để tử vong mặc dù thân tử đảo tiêu với có thể ở vô tận thuế nguyện bên trong với trong bóng tối tạo ra thân sinh mà đạt được phục sinh ấm áp gợi ý trong cơ thể ẩn chứa ám mảnh nhỏ sinh linh toàn bộ vạn cổ đ ô không còn m ư ờ i ẩn chứa ám mảnh nhỏ sinh linh vì đại khí vận đại vận mệnh đại hiếm thấy người tô hàn nhìn xong đoạn thứ nhất văn tự còn có một chút hơi thất vọng dù sao cũng không phải mỗi một cái người cũng có tiềm lực rất lớn nhưng lần thứ hai nhìn tiếp tô hàn n gây n g ẩ n cả người hàn nguyên nhi thân thể hết sức bình thường không có tồn tại bất luận cái gì hiếm thấy huyết mạch thể chất hoặc là linh căn nhưng trong linh hồn cũng là ẩn chứa càng khủng bố đồ đạc ám m ả n h nhỏ ám p h á p tắc chỉ cần là cùng p h á p tắc hai chữ dính dáng đều là thế gian nhất trừu tượng nhất hư vô phiêu m i ể u thần bí nhất lại cường đại vợt tựu giống với tô hàn hiện nay nắm giữ dương chi p h á p tắc một dạng có thể lợi dụng dương chi phát tắc chi lực theo túng thái dương còn có thể sáng tạo ra vô số cùng hỏa dương có liên quan công pháp võ thuật tô hàng gần nhất cũng có một cái nếm thử tính ý tưởng đó chính là mở mang lân vực ở tự thân chu vi hình thành một cái dương c h i lĩnh vực trở, các loại thao tác bởi vậy có thể thấy được phát tác chi lực có vô hạn tiềm lực mà cái này cái ám chi phát tác càng biến thái thân hóa hát cám thế gian có hát cám liền có sự tồn tại của ta không m ờ i trước mắt mà nói vẹn vẹn xem tiềm lực hàn nguyên nhi tiềm lực phòng c h ừ n g đã vượt qua lý nhược vân cùng vương sơn vương sơn lý nhược vân ở đến bây giờ hàn nguyên nhi một cái so với một cái biến thái hệ thống đối với hàn nguyên nhi đánh giá càng cao đại hiềm thấy đại khí vận đại vận mệnh người cái này dạng toàn bộ vạn cổ đô hiếm có người lại là bị chính mình thuận tay cứu lên tới ba người bình thường có thể lý giải sao xuất hiện một cái có thể lý giải hiện tại xuất liên tục ba cái cái này dạng người mang người có vận may lớn ở bên cạnh mình làm cho tô hàn cảm nhận được một c ố không do ý tứ h à n g súc tính rồi không nghĩ rồi chỉ sắp phát sinh là chuyện tốt có thể ngươi gặp thống khổ khả năng cùng hai người bọn họ không phải thái nhất dạng ta hy vọng ngươi có thể kiên trì tô hàn nhìn hàn nguyên nhi g dạt dò trước hai người gặp đều là n h c thể ở trên thống khổ nhưng hàn nguyên nhi bất đồng hắn phải bị chính là linh hồn thống khổ Đối với tu sĩ một à nói, linh h ồ h n giây khổ kế tiếp hàn nguyên nhi đồng tử trong nháy mắt biến thành hát sắc không phải tơm máu không phải huyết hồng mà là cái loại này sâu ưu hát sắc bên trong thân thể ngũ tạng l ụ c phụ không có biến hóa phản p h ấ t không có chịu đến thống khổ gì nhưng linh hồn của hắn ở một hơi thở trong lúc đó vỡ nát hơn mấy ngàn vạn lần người tao nộ rồi tử vong đau đớn linh hồn bình thường đều sẽ không vỡ nát linh hồn phiến toáy một lần cảm nhận được thống khổ phòng trừng bù đắp được trăm lần thống khổ của tử vong hàn nguyên nhi cảm giác mình linh hồn rơi vào không ánh sáng sâu ưu trùng có vô số chỉ không thể diễn tả hắc cám cự thú đang không ngừng gặm ăn linh hồn của hắn duy trì liên tục một trăm lần một nghìn lần một vạn lần vô số lần hà tô hàn cảm nhận được hàn nguyên nhi tuệ trí lực ở suy yếu sinh cơ cũng yếu ớt được chỉ còn lại có thành bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt tiểu hòm i ê u hệ thống ta có thể cung cấp trợ giúp mình tôi hàn hướng về phía hệ thống hỏi bởi vì hắn cảm nhận được nếu như từ sắc không giúp một tay hàn nguyên nhi rất có thể liền trong thống khổ chết đi linh hồn biết chia ra thành vô số bậc mịn trục xuất ở vô tận trong cái khe không gian cái loại này tử vong phương pháp là thập phần kinh khủng ấm áp gợi ý không thể ký chủ không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào đây là đại vận mệnh người sở hữu k ế p nạn vượt qua đi mới có thể thu được chân chính trọng sinh hệ thống trả lời tôi hàn cũng đón được nặng nề mà hít một khẩu k h ẩ hiện tại chỉ hy vọng hàn nguyên nhi có thể chịu nổi một hơi thở hai hơi một trăm h ơ i một trận lanh phong bắt đầu t r u n g quanh h tám đột nhiên gian biến đến càng sền sệt giống như cái loại này ngay cả ánh sáng đều không thể chạy trốn cực hàn hắc loại bỏ thành công lập tức hệ thống thanh â m ở tô hàn trong đầu vang lên một giây kế tiếp hàn nguyên nhi thân thể tiêu thất ngay tại chỗ vương sơn lý nhược vân đám người kỳ q u á i nhìn hàn nguyên nhi biến mất địa phương khiếp sợ vừa sợ chỉ chẳng lẽ nhi thất bại liên tại mọi người nghi ngờ thời điểm lại một lần gió nổi lên t r u n g quanh hắc cám hướng phía một cái phương hướng hội tụ mà đi rất nhanh cái kia hắc cám tạo thành một người đường nét lập tức hắc cám luân quyết biến thành hàn nguyên nhi lam vương sơn lý nhược vân còn có còn lại hơn hai ngàn tu sĩ nhìn thấy hàn nguyên nhi trong nháy mắt linh hồn đều không bị khống chế run lên cùng lúc đó tặng lại công năng phát động tô hàn đồng t ử đột nhiên r ụ t lại h á nội n thị cùng với chính mình linh hồn phát hiện có một đạo tương tự với đan điền đồ đạc xuất hiện ở linh hồn của chính mình bên trên mà chung quanh hắc á m lại không ngừng hướng phía cái kia hắc á m đan điền trống ngưng tụ đi không ngừng tẩm bổ cùng với chính mình linh hồn lập tức trước ô Hàn ngừng đầu. t mặt hắc ám không còn là hắc ám mà là giống như một phương đại hải tô hàn chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động là có thể dung nhập trong bóng tối giờ khác này nắm giữ loại năng lực này tô hàn cũng có chút tiểu kích động năng lực này thật sự là quá biến thái chỉ cần lợi cho trong bóng tối cơ hội là lợi cho thế hơn nữa cái này cũng vừa tốt đền bù tô hàn đ o à n bản ban này có mặt trời t ă n g phúc Buổi tối có trăng sáng t ă n g phúc mặc dù đã không có thái dương cùng ánh trăng chỉ cần có hắc ám tô hàn cũng có thể có được tam phúc chủ nhân đội nhân dân hàn nguyên nhi hướng phía tô hàn quỳ một chân trên đất túi đầu giờ k h ắ c này hắn không nói gì nhưng dường như đã đã nói tất cả hai cái chủ nhân hai chữ đã ẩn chứa hàn nguyên nhi đối với chủ nhân vô cùng vô tận ân tình ẩn tô hàn gật đầu một đêm này tô hàn chế tạo ra ba cái tương lai đã đủ kinh sợ thương lan thậm chí vạn cổ tu sĩ hơn nữa tô hàn cũng đi qua tặng lại công năng chiếm được ba người thiên phú lực lượng tổng cộng nói tóm lại tô hàn mới là lớn nhất người được lợi ích tối nay ta chỉ giao phó ba người các người tô hàn hướng về phía ba ngàn tu sĩ nói rằng sau bảy ngày ta sẽ cho đám tiếp theo người tiến hành cải tạo đám tiếp theo ta sẽ cải tạo đường ước một trăm người mà kế tiếp trong vòng bảy ngày ta sẽ căn cứ các ngươi cống hiến tới quyết định một trăm người ứng cử viên tô hàn dứt lời còn lại hai trăm chín mươi chín bảy vị tử sĩ trong con ngươi lộ ra kỳ vọng tân sắc tô hàn hành động này chính là vì kích phát bọn họ ý chí chiến đấu cái này là rất tốt quản lý phương thức hơn nữa lấy tô hàn trước mắt tinh thần lực không thể nào làm được cả đêm loại bỏ cải tạo ba ngàn người liên vẹn vẹn cải tạo vương sơn lý nhược vân hàn nguyên nhi ba người đều nhường tô hàn tinh thần lực có chút thiếu hụt dù sao ba người bọn họ tiềm lực thực sự quá lớn mặc dù là lấy tô hàn trước mắt tinh thần lực cũng có chút ăn không t i ê u nhưng những người khác nếu như tiềm lực không có ba người bọn họ lớn như vậy nói tô hàn có thể làm được cả đêm cải tạo trên trăm bảy ngày một nhóm nói như vậy ba ngàn người tô hàn cũng chỉ cần nửa năm thế gian liền có thể hoàn toàn chế tạo thành công thời gian nửa năm là có thể chế tạo ra một chi chấn động toàn bộ thương lan đại lục quân đoàn căn cứ vương sơn lý nhựa vân hàn nguyên nhi ba người năng lực tô hàn chuẩn bị tướng quân đoàn chia làm ba cái bộ phận một cái chủ công một cái phòng ngự một cái ám sát như vậy quân đoàn mới là một cái so sánh bằng diện tiến có thể công lui có thể thủ còn có thể với trong bóng tối lấy tướng địch thủ cấp vô thượng quân đoàn ngày mai huyền thanh môn đem tổ chức thu đồ đệ đại điện các ngươi nhiệm vụ một nhóm người trú đóng bên liên giới một bộ phận giữ gìn thu đồ đệ đại điện trật tự cùng an toàn một bộ phận ẩn giấu với âm thầm tùy thời lợi mệnh tô hàn dứt lời ba ngàn tu sĩ đều nhịp trong miệng một lời nói ra là lập tức ba ngàn người liền tàn đi không vào trong bóng tối tô hàn hai tay chắp sau lưng quay đầu ánh mắt nhìn về phía chân trời thân hy tại chân trời nhược ảnh như tuyến lập tức trời sáng không biết trang thu đồ đệ đại điện sẽ cho ta như thế nào kinh hỷ thanh âm sâu kín tiêu tán ở nơi này bóng đêm câu số liệu câu đánh thưởng toàn bộ đặt hàng c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám ta là đại hoang c h i chủ không vì tìm tiên chỉ vì thấy vị đại nhân kia ngày hôm sau n h ậ t xuất đông phương tương lai tại chân trời từ từ đi lên quan sát đại hoang châu đại địa có thể chứng kiến từng cái giống như con kiến điểm đen nhỏ hướng phía đồng nhất phương sơn mạch hội tụ mà đi những thứ kia điểm đen nhỏ là từng cái tìm tiên tu sĩ mà cái kia một phương sơn mạch chính là h u y ề n thanh môn h u y ề n thanh môn ở trên cổ vân gia t r ợ giúp trùng kiến giới khôi phục những ngày qua dung mạo không chỉ có như vậy còn rất có một phương thánh địa bộ dáng giờ nay khắc này ở huyện thanh môn sơn môn ở ngoài một tòa tiên sơn dưới chân núi đứng một vị bố y thanh niên tướng mạo hàm hậu bên hông lưng đeo một bà thiết kiếm thanh niên ngầm đầu nhìn cao vút trong m â y tiên sơn tiên vân tiếp theo l ư ợ n q u a n h toàn bộ ánh mắt đều sáng lên đây chính là tiên chú của người ở sao bố y thanh niên chính là tới từ đại thạch thôn thạch phàm núi này thật là cao á so với đại thạch thôn sơn đâu còn xoay mình có thể là không có sơn đạo ta làm như thế nào đi lên đâu thạch phàm nhìn trước mặt tiên sơn trong lúc nhất thời gặp khó khăn đột nhiên gian một trận tiếng b ư ớ chân sau lưng thạch phàm xuất hiện hắn theo bản năng xoay người thấy đúng ư ợ c một v lúc này thạch phàm gọi lại nàng xin hỏi tiên tử ta muốn như thế nào bên trên huyền thanh môn đâu thanh hòa xoay người nhìn về phía sau lưng thạch phàm cảm giác mi nói ngươi ngay cả luyện khí cảnh đều không đặt được ngươi ngươi là phạm nhân đối mặt tiên tử hỏi thạch phàm lúng túng gãi gãi gãi hót nói ra Ta k thanh thanh nàng tiếp ú đối với những thứ này phạm nhân vẫn có thiện ý đa tạ tiên tử nghe vậy thạch pham học trong cổ tịch thấy các tiên nhân phương thức vụng về ô quyền hướng về phía thanh hòa nói rằng ân thanh hòa chỉ là gật đầu liền bay lên trời một bước nhảy lên trăm mét dẫm đạp ở trên vách đá dựng đứng phi lên tiên nang t u vi thấp chỉ có thể dựa vào cái phương thức này bên trên huyền thanh môn mà chân núi thạch phàm nhìn thấy thanh hòa vọt lên bay lên tiên sơn lóe lên thần sắc â m mộ hắn căn cứ thanh hòa cho hắn chỉ phương hướng đi tới k h á c một ngọn núi mắt nhìn đi dậm dạp c h ẳ n g chịt bóng người người người nôn não đều là giống như thạch phàm phạm nhân bọn họ người xuyên đều là một mạc bố ý k a bên hông có treo là dì xét loang lộ thiết kiếm có thậm chí treo là một thanh không trọn vẹn da bầu bọn họ có phạm nhân nên có điểm giống nhau phổ thông bình thường bàng hoàng cùng đối với tìm tiên kiên đại ca, ca ngươi cũng là đến tìm tiên sao đột nhân gian, một thanh â m non nớt ở thạch phàm vang lên bên t hai thạch phàm xoay người liền gặp được từng cái đầu mới vừa đến chính mình bên eo t r ư ừ n g tháng mười năm một hai tuổi tiểu nam hải tiểu nam hải thập phần gầy n h o n khuôn mặt tuy là thanh tú thế nhưng hiện đầy khô q u ắ t cùng sắc nấm đây là thời gian dài đói bụng đưa đến tiểu đệ người cũng là đến tìm tiên thạch phàm nhìn thấy tiểu nam hải cong ở sau lưng một cái vải lanh ba o khỏa liền biết hiểu bởi vì tiểu nam hải gật đầu lúc này nếu như thổi tới một trận gió thạch phàm thậm chí sẽ không hỏi nghi cái này tiểu nam hải sẽ bị gió cho thổi đi bởi vì hắn thật sự là quá gầy yếu đi tiểu đệ đệ ngươi tên là gì thạch phàm hỏi ta gọi lý bình an tiểu nam hải trả lời bình an bình an đây là đại đa số phạm nhân v ụ mẫu đều thích cho con của mình lấy tên hy vọng bình bình an cảnh lớn lên là tốt rồi thạch phàm hỏi ta gọi thạch phàm nói xong hắn dừng một chút lại hỏi lần nữa ngươi vẫn như thế tiểu vì sao một người tới tìm tiên nghe vậy lý bình an trầm mặc một giây túi đầu nói ra cha và nương đều chết hết bọn họ nói cho ta biết nếu là bọn họ mất để ta tới nơi đây cầu tiên người thu lưu ta nghe vậy thạch phàm khuyên bảo lời nói ở bên mép liền đế trụ đúng vậy hai từ này đã để không nhà có lý bình an trùng điệp gật gật đầu đi theo thạch phàm phía sau dọc theo thềm đá hướng về trên tiên sơn từng bước đi thạch phàm ca ca ngươi nói tiên nhân sẽ thu lưu chúng ta sao sau, sau lương thạch phàm chuyển đến một thanh âm non nớt ngay vậy thạch phàm thân thể dừng một chút cười khổ nói ca ca cũng không biết nhưng mẹ ta kể tiên nhân đều là hiền lành sẽ phải thu lưu chúng ta thạch phàm cũng không biết tại sao lại nói ra những lời này có lẽ là ngày đó nhìn thấy cái kia vị cứu vớt thiên hạ thường sinh bối ảnh phía sau đối với tiên nhân sinh ra bản năng thiện ý bây giờ đại hoang châu nằm ở b ắ c bên cục diện đại hoang chi chủ tuyên bố thông cáo hiệu triệu toàn bộ đại hoang châu đoàn kết lại đồng thời h u y ề n thanh môn tổ chức thu đồ đệ đại điện lễ m ặ t hướng toàn bộ đại hoang châu mọi người bao quát bọn họ những thứ này phạm nhân sở dĩ thạch phàm mới chỉ có nghĩa vô phản cổ tới không chỉ có là vì đại hoang châu cũng là vì chính mình rất nhanh thạch phàm cùng tiệu bình cảnh theo dòng người đi tới một phương bao la vô cùng trên quảng trường liếc nhìn lại d ầ m dạp giống như biển người trong đó một nửa là tu sĩ một nửa kia là phạm nhân hơn nữa phạm nhân số lượng so với tu sĩ số lượng còn nhiều hơn mà thạch phạm cùng tiểu bình cảnh liền chỉ là vô số trong phạm nhân tầm thường nhất hai người phàm kaka ta len lén nói cho ngươi biết một bí mật kỳ thực ta không có nghĩ qua cầu tiên thành công ta tới nơi đây chỉ cần có thể xa xa liếc mắt nhìn hoàng chủ đại nhân thì tốt rồi tiểu bình cảnh nhỏ giọng hướng về phía thạch phạm nói rằng ngay vậy thạch phạm trong con ngươi cũng là hiện lên vô hạn mong đợi cùng hướng tới hắn cùng tiểu bình、cảnh. không phải là không một dạng ý tưởng đâu có lẽ ở đáy lòng của hắn cũng không có nghĩ qua cầu tiên thành công mà là tới gặp vừa thấy cái k i a vị cứu vớt tất cả mọi người bọn họ cái vị k i a hoang chủ đại nhân không chỉ có là thạch phàm cùng tiểu bình cảnh tại chỗ hầu như sở hữu p h à m nhân đều có thể là ý tưởng giống nhau bọn họ đều là không có tu tiên tiềm chất p h à m nhân trong lòng đều tự biết mình đều không nghĩ tới cầu tiên thành công nếu là có tu tiên tiềm chất đã sớm không phải người p h à m sớm chắc là một gã tu sĩ biết rõ như vậy nhưng bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố tới nơi đây chính là vì gặp một lần cái tia vị hoang chủ đại nhân trước mặt quỳ lạy c ả m tạo vị đại nhân kia khi một đạo thần cổ âm thanh vang vọng dựng lên toàn bộ quảng trường trong n g á y mắt tiên tĩnh lại đông một trận tiếng bước chân chuyển đến lập tức ánh mắt mọi người nhìn về phía một cái hương khác dưới c h ư n một trăm bốn mươi chín như thế nào tiên nhân nhìn thiên hạ p h à m nhân vì có rác một trận tiếng bước chân chuyển đến lập tức ánh mắt mọi người nhìn về phía một cái hương khác nói từ tiên quang hóa thành hồng tiểu với tối cao một tòa tiên sơn khuynh rơi xuống đạo vận tiên vụ tràn ngập ở hồng tiểu chu vi ánh mắt của mọi người t ì m tiên tiểu nhìn về phía tiên kiểu phần cối một trận gió nhẹ thổi bay lại không cách nào thổi tan tràn ngập ở tiên tiểu t r u n g quanh tiên khí thùng thùng phiêu m i ệ u tiếng bước chân của lần thứ hai v ă n g lên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở tiên tiểu phần cối u đang hướng phía bọn họ từng bước đi tới ánh mắt của mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m đạo nhân ảnh kia đồng tử mất đi tiêu cự liền ánh mắt đều quên chớp bóng người từng bước đi tới mỗi bước ra một bước đều tựa như vượt qua vô tận thời không rõ ràng đạo nhân ảnh kia đang ở trước mắt lại giống như cách nhau vô số thời không giống như họa có chút không phải chân thực giờ này khắc này trên quảng trường mọi người trong ánh mắt tràn ra thành tín thân sắc không có có một cái người lên tiếng giao lư nhưng bọn họ cũng đều biết đạo nhân ả n h này chính là cứu vớt đại hoàng châu vô số sinh mạng hoang chủ đại nhân một hơi thở một bước chín hơi cựu bộ bóng người chỉ bước ra cựu bộ liền từ thời không đầu kia đi tới thời không đầu này mọi người lúc này mới thấy rõ tập kích xanh trắng sen nhau tiên bảo không nhiễm một hạt bụi liền chung quanh bụi bặm đều không thể nhiễm đến nam tử một kia góc áo dung nhan tuyệt thế góc cạnh rõ ràng đặc biệt là đôi mắt kia sâu băng lãnh nhìn xuống bao hàm thế gian tàng thương cùng ấm lạnh nam tử lẳng đứng tại chỗ hết thẻ chung quanh tự nhiên ý tưởng đều ở đây hùng thức hắn mọi người thậm chí sinh ra một loại h ảo giác liền thiên thượng thái dương khuynh rơi xuống ánh nắng đều rất giống lượn lở ở xung quanh hắn tiểu tâm dực nhảy uống thóc hắn ánh mắt của bọn họ rơi vào vị nam tử này trên người phía sau liền cũng không còn cách nào rời đi đồng khan chỗ sâu thành kính k í n h trọng thân sắc vào giờ khác này cũng đạt tới đ ỉ n h phong vị nam tử này chính là hoang chủ đột nhiên gian toàn bộ quảng trường mọi người vô luận là tu sĩ vẫn là phạm nhân đều không hẹn mà cùng hướng lấy tô hàn quỳ xuống bọn họ hai mắt quỳ lệ trên mặt đất biểu tình không gì sánh được thành kính gặp qua hoang chủ đại nhân gặp qua hoang chủ đại nhân gặp qua hoang chủ đại nhân mọi người đều là không hẹn mà cùng xuất phát từ nội tâm tiếng như sóng biển chuyển khắp toàn bộ đại hoang châu chuyển về cực xa chân trời tô hàn nhìn chung quanh một vòng trong lòng đ ỗ n g nhiên nhiều một k i a cảm khái cùng hồi ức thời gian qua nhanh hắn đi tới thế giới này không đến mười năm thế giới từ một cái có cũng được không có cũng được huyền thanh môn ngoại môn đệ tử đến rồi bây giờ thống ngự một châu trở thành nhất châu c h i chủ thật sự là khiến người ta cảm khái và phần hoặc chờ các loại tô hàn khi đạt tới khắp một cái cao hơn cao độ tâm cảnh của hắn có lẽ biến đến càng không giống nhau đứng lên đi tô hàn thanh âm trong đại điện vị bố y láo giả hai tay chắp sau lưng ánh mắt xuyên thấu qua bên ngoài đại điện nhìn về phía chân trời thân tính nghiêm túc đụng ngầu chỗ sâu trong con ngươi có tiên quang dưỡng dụng đúng là vẫn còn phải rời đi bộ y lão giả từng bước đi ra đại điện đi tới bên vách đá hai tay chắp sau lưng ánh mắt nhìn xuống xuống đem chu vi liên miên sân mạch thu hết vào mắt hôm nay bạch huyền vũ thánh địa sớm đã là nam căn vực đệ nhất thánh địa tại hắn trong tầm mắt chỗ đều vì bạch huyền vũ thánh địa sân mạch mỗi một tòa sân mạch đều là tâm huyết của hắn mà bây giờ lại phải rời đi lập tức tuyết thiên vũ vung tay lên thì giấy vàng từ hắn trong cửa tay áo phiêu phủ đi ra giấy vàng mặt trên in cựu châu liên minh tìm ấn bạch huyền vũ thánh địa mắc phải trốn c h ế tội mời ở trong vòng ba ngày đi trước trung hoàng、Ngực. tiếp thu xử phạt như tích cực phối hợp sẽ từ nhẹ xử lý cựu châu liên minh tuyết thiên vũ nhìn xong chữ phía trên phía sau đồng tử hơi c o lại trước mặt giấy vàng bắt đầu cháy rừng rực biến thành cho tản cái này cao cao tại thượng g i n g thật sự là làm cho tuyết thiên vũ cảm giác được cực độ khó chịu cùng á c tâm chính mình phạm sao sai sr ta bạch huyền vũ thánh địa đi trước chiến trường chống đỡ huyện yêu đại quân cái này có gì sai ba a a từ nhẹ xử lý nói dễ nghe đơn giản chính là mở cớ đem bạch huyền vũ thánh địa triệt để chiếm đoạt mà thôi tuyết thiên vũ cười lạnh nói đối với cựu châu liên minh những thứ kia giả ra hỏa hắn thật sự là quá không thể quen thuộc hơn gần nghìn năm bọn họ đối với bạch huyền vũ thánh địa đều có nhàn nhạt địch ý dù sao đã từng bạch huyền vũ thánh địa là bị bọn họ đuổi ra ngoài bây giờ nhìn thấy bạch huyền vũ thánh địa ở nam linh vực phát triển như vậy dò xét cũng để cho bọn họ mở ra lo âu và đấu k ỵ ý cái này một lần bạch huyền vũ thánh địa khám bệnh không trợ giúp nam vực tiền tuyến mà đi chống đỡ đông vực tiền tuyến đây không thể nghi ngờ là rơi xuống một cái nhược điểm tuyết thiên vũ tin tưởng cựu châu liên minh khẳng định đã phái người tới chép nhà mình sở dĩ tuyết thiên vũ không thể không rời đi không biết trung hoàng vực tin tức chuyển đến có phải thật vậy hay không cựu châu liên minh nếu thật đem năm vị đan thánh coi như kẻ phản bội cái kia cựu châu liên nói là liền x u ấ t sinh cũng không bằng tin tức chắc là thực sự không phải vậy tiểu tử kia sẽ không một kiếm đem bên đông phòng tuyến cho tiêu d i ệ t thậm chí tự lập một châu hướng toàn bộ cựu châu tuyên chiến tuyết thiên vũ lẩm bẩm nói hắn biết được trung hoàng vực đem năm vị đan thánh còn có bên trên cổ vân gia định vị phản đồ tin tức phía sau liền bắt đầu đối với cựu châu liên minh có cảnh giác thánh chủ đại nhân đều chuẩn bị xong đột nhân dân một vị hắc giáp tướng lĩnh xuất hiện ở tuyết thiên vũ phía sau ôn quyền cung kính nói ân thuộc hạ đã đem sở hữu sơn mạch sở hữu vũ khí linh thú đan d ư u công pháp chờ các loại sở hữu tài nguyên đều thu xong thánh địa sở hữu trưởng đệ tử cũ cũng đều tại chỗ lợi mệnh chờ đợi thánh chủ ra lệnh một tiếng h ắ c giáp tướng lĩnh gần từng chữ hồi đáp ân ta biết được chờ các loại mặt trời xuống núi chúng ta liền xuất phát h đi trước đông hoang vực không đúng hiện tại chắc là gọi là đại hoang châu tuyết t i ê n vũ nhìn đông phương chân trời nói rằng là cái tia thuộc hạ cáo lôi trước nói hát giáp tướng lĩnh tiêu thất ngay tại chỗ đại hoang châu đại hoang châu không biết cái này tự lập thương lan đại lục thứ sáu châu sẽ tại tiểu tử kia trong tay biến thành bộ dáng gì nữa tuyết thiên vũ lẩm bẩm nói trong con người lóe lên vô hạn mong đợi giờ này khắc này đại hoàng châu huyền thanh môn trên quảng trường theo tô hàn xuất hiện liêu tông lưu nguyên mấy người cũng tới lại đứng ở tô hàn phía sau lập tức lưu nguyên đi lên trước một bước hướng về phía tô hàn nói rằng ta đại khái thống kê một cái nhân số ta suy nghĩ đến khả năng bởi vì mấy năm trước chiến loạn nguyên nhân rất nhiều đại hoàng châu tu sĩ đều bị trọng thương hơn nữa chúng ta đại hoàng châu địa vực bao la rất nhiều tu sĩ không cách nào chạy tới sở di lúc này đứng ở trên quảng trường có thể chạy tới tham gia thu đồ đệ đại điện đoán chừng là bây giờ đại hoang châu còn có thể đứng lên chiến đấu còn sót u lại lực lượng. lượng ngay vậy tô hàn g ậ t đầu ánh mắt bắt đầu ở trên quảng trường dò xét đại khái tổng cộng có mười và người trong đó tu sĩ có bốn và người mà p h à m nhân nước chừng đạt hơn sáu chục ngàn người suy nghĩ đến toàn bộ đại hoang châu địa vực như vậy rộng rất nhiều chỗ thật xa rất có thể không có biện pháp đúng lúc chạy tới mặc dù suy nghĩ đến cái này thừa tố cũng có thể nhìn ra hôm nay đại hoang châu nhân viên đã thập phần điêu linh mười và người phòng trưng c h ú n g liền hoàng vực một cái tiểu quận nhân số cũng không sánh bằng nếu muốn cấp tốc làm cho đại hoàng châu lớn mạnh được mức độ lớn nhất địa tương một trăm l i n n à y người lợi dụng tô hàn ở trong lòng lẩm bẩm nói ở trong chiến tranh binh không ở số nhiều mà ở với tinh đạo lý này tô hàn vẫn có thể hiểu tô hàn ánh mắt dò xét một vòng lập tức nói ra bây giờ chúng ta đã cải danh trở thành đại hoàng châu cũng liền ý nghĩa chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình bây giờ thương lan đại lục phát động toàn diện chiến tranh chúng ta đại hoàng châu lúc nào cũng có thể bị hủy diệt hôm nay huyền thanh môn tổ chức thu đồ đệ đại điện chính là vì chống đỡ ngoại trừ chúng ta bên ngoại sở hữu điện nhân t ô h à n nói mấy câu làm cho cả trên quảng trường tâm tình của tất cả mọi người biến đến vô cùng kích động đứng lên lập tức kích động sau đó lại cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực trong bọn họ mỗi một cái người đều có một viên bảo vệ hết sức chân thành c h i tâm nhưng mình nhưng thực lực thấp thậm chí còn là một cái tay c h ó i gà không chặt phạm nhân đột nhiên gian một giọng nói từ trong đám người truyền đến phá vỡ yên lặng h o à n g chủ đại nhân có thể chúng ta là phạm nhân a một câu nói này làm cho toàn trường mọi người đều lần thứ hai trầm mặc đúng vậy bọn họ đại thể đều là phạm nhân bọn họ đều là một cái chỉ có thể sống trăm năm cũng bị ốm đại hoang châu. Châu, châu nghĩ i l qua khởi thật sự là quá khó khăn vẫn cứu nhìn trước mặt bối cảnh cặp mắt đục đầu chúng hiện lên một tiếng mong đợi vị này thiên cơ kính báo trước đại nhân của người đến cùng sẽ như thế nào cải biến cái này cằn cỗi như vậy đại hoang châu đâu t ô hàn không trả lời trầm mặc vài giây hướng về phía câu hỏi người nọ nói ra n g ư ờ i tên là gì dứt lời một vị cường tráng cao lớn trung niên nam tử đi ra trong tay còn cầm một bà săn thú dùng con dao săn hồi hoang chủ đại nhân ta gọi lý nhị ngưu dứt lời t ô hàn hướng về phía cái này phạm nhân trung niên nam tử nói ra ngươi cho là tiên nhân là như thế nào ngay vậy phạm nhân trung niên nam tử sửng sốt một chút biểu tình cũng biến thành không gì sánh được hâm mộ thiên nhân a đều là cao cao tại thượng bọn họ có thể bay ba năm thiên đội có thể không cần sinh lão bệnh tử có thể ngao du thế gian có thể làm được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị chúng ta trồng hoa màu thời điểm các tiên nhân ở đám mây bên trên cho chúng ta đem trời mưa thủy để cho chúng ta năm sau có thể mùa thu hoạch chúng ta tao nộ g nạn đói lúc sẽ đi tiên nhân miếu cầu phúc các tiên nhân đi ngang qua nhân gian thời điểm sẽ vì chúng ta đánh xuống phúc trạch các tiên nhân đều là sống ở đám mây bên trên là chúng ta cần nhìn lên quỳ lạy tên này lý nhị n h ư lời nói nói ra đại đa số phạm nhân đối với tiên nhân nhận thức ở bọn họ thế giới quan trung tiên nhân đều phải cần ngưỡng vọng cả đời đều không thể tiếp xúc được ngay vậy cái này liền ngươi cho là tiên nhân sao tô hàn b ỗ n h i ê n cười, cười. lập tức tô hàn biểu tình biến đến nghiêm túc kỳ thực tiên nhân không có các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy ở tiên nhân trong thế giới các ngươi chính là có cũng được không có cũng được con kiến hôi nói cái gì cho các ngươi đánh xuống phúc trạch cái kia đều là các ngươi chính mình hỗn u y tưởng mà thôi bọn họ sẽ không quản sống chết của các ngươi tiên nhân cũng là người bọn họ cũng có một viên nóng lạnh cùng hắc á m lòng người các ngươi những thứ này phạm nhân ở trong mắt bọn họ chính là tùy thời có thể giết chết con kiến hôi dứt lời mọi người đều ngẩn ra đặc biệt là những thứ kia phạm nhân mỗi một người đều ngẩn người tại chỗ ngày mai bù vào xin lỗi các vị ông ngoại thực sự hồi không được chương một trăm năm mươi thể nhược nhiều bệnh lý bình an vạn cổ hiếm thấy thiên phú dứt lời mọi người đều ngẩn ra đặc biệt là những thứ kia phạm nhân mỗi một người đều ngẩn người tại chỗ ngươi nghĩ trở thành tiên nhân sao trầm m ặ t hồi lâu tôi hàn hướng về phía lý nhị ngư nói rằng những lời này không chỉ là đang hỏi hắn một c á i người cũng là đang hỏi tại chỗ sở hữu không cách nào tu luyện phạm nhân ngay vậy lý nhị ngư ngây ngẩn cả người theo bản năng muốn về đáp nhưng nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn cười khổ lắc lắc đầu nói hoang chủ lại vậy chính là một cái săn thú điều chỉnh đến một ít cường tráng lợn rừng tôi a đều khả k h năng n nào chế ngựa còn từng g cách chế lúc có ở ta lúc còn trẻ, đã từng có một t đã vị ê n n hàn â n môn cũng lường không tiên kiểm tiềm Tô phái tới thu hề chất h tới lời. ta tra ta tu dứt qua, đồ đệ, ta cũng bị kiểm tra đo bị lại hỏi lần nữa ngươi chỉ cần trả lời nghĩ hoặc là không muốn nghe vậy lý nhị n h i u sửng sốt thập phần chăm chú hồi đáp ta nghĩ tốt lập tức t ô hàn vung tay lên khi tức tập trung ở tại lý nhị n h i u trên người hệ thống thôi diễn theo t ô hàn ở trong lòng lẩm bẩm nói d ầ m d ạ p c h à n g trịt văn tự t i tức xuất hiện ở t ô hàn trong đầu kiểm tra đo lường đến lý nhị như trong cơ thể không tồn tại bất luận cái gì thích hợp tu tiên linh mạch ngũ tạng lục phủ xuất hiện bốn trăm mười chỗ tổn thương trong cơ thể tồn tại mấy ước tạp chất độc tố tiên tiên đan điền hư vô toàn thân gân mạch thuộc yếu chủ tuyển trạch loại bỏ nhìn xong sau khi giới thiệu tô hàn cũng là ở trong lòng cảm khái một cái phàm nhân thể chất xác thực quá bình thường như vậy tiên tiên điều kiện là không có khả năng có tu luyện cơ hội nhưng hiện tại gặp tô hàn đó cũng không giống nhau cái này phàm nhân trong cơ thể mặc dù không có một tia hiếm thấy với mạch thế nhưng làm cho hắn sở hữu tu tiến tư cách vẫn là không có vấn đề gì hệ thống toàn diện loại bỏ làm cho cái này phàm nhân sở hữu tu tiên tư cách dứt lời một đạo bạch quang thứ tô hàn trong cửa tay h áo bay ra nay đạo tiên quang lượn lờ ở lý nhị ngưu quanh thân đột nhiên gian lý nhị ngưu trong cơ thể chuyến đến trận trận phá toái thanh âm hắn có thể rõ ràng hai mươi ba hiển lộ cảm t h ụ đến thân thể của mình biến đến nhẹ nhàng phản phất có một đôi hư vô đại thủ ở cải tạo thân thể hắn loại cảm giác này rất kỳ diệu thật giống như thân thể thoáng cái biến đến rất nhẹ muốn phiêu hướng đã từng ngưỡng vọng đám mây đột nhiên gian một đạo linh lực liên y, y từ lý nhị n ư u trên người phát ra mặc dù là một vòng rất yếu ớt linh lực l i ề n y gì hết, cũng để cho chúng quanh vô số tu sĩ bất khả t ư n g h ị trận tò hai mắt đây là lực ta c ư nhiên ở trên người hắn cảm nhận được linh lực ta cũng là hắn không phải một cái không cách nào tu luyện phạm nhân sao trên quảng trường những thứ kia tu sĩ dồn dập đều lộ ra biểu tình khiếp sợ đây là đứng sau l ư n g tô hàn vẫn cứu cảm nhận được lý nhị n h ư khí tức biến hóa đồng tử đột nhiên rụt lại trong lòng đã nhấc lên kinh đào hãi lãng đan điền ở trong tố gân mạch ngũ tạng lục phủ đều đang phát sinh thuế biến cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vẫn cứu vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn tô hàn bối ảnh tô hàn mỗi một lần xuất thủ đều sẽ đổi mới hàn thế giới quan qua hơn m ộ ư ơ i hơi thở một đạo mạnh hơn linh lực u y áp từ lý nhị ngư trên người truyền đến loại bỏ thành công ngay sau đó hệ thống ba bao tiếng cũng ở tô hàn trong đầu vang lên theo lượn quanh ở lý nhị ngư chung quanh quang đoàn tiêu thất ánh mắt của mọi người nhìn về phía thu được lột xác lý nhị ngư trên mặt vàng như nến cùng nếp nhăn đều biến mất trên tay những thứ kia bởi vì nhiều năm săn thú tích lũy được vết sẹo cùng vết chai đều toàn bộ tiêu thất bề ngoài nhìn lấy cái gì đều không biến nhưng dường như cái gì cũng thay đổi giờ khắc này lý nhị ngưu khí tức lần thứ hai tăng vọt luyện k h í nhất trọng luyện k h í nhị trọng luyện k h í tăng trọng luyện k h í viên mãn ngưng nguyên nhất trọng lý nhị ngưu khí tức từ p h à m nhân bước vào luyện khí cảnh sau đó một đường hát vang trực tiếp đột phá đi tới ngưng nguyên cảnh giờ khắc này toàn bộ quảng trường tĩnh mịch nghe được cả tiếng kim rơi chỉ có thể nghe từng đợt tiếng thở hào hẹn mặc dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng v â n cứu cả người cũng ngây n g ẩ n cả người đây là cái gì thao tác không chỉ có làm cho một cái không hề t i ê n phú tu luyện phạm nhân thu được tu tiên tư cách sau đó mới hơi trong lúc đó từ luyện khí trực tiếp luyện nguyên nhảy đến ngưng cảnh. khí Phải rồi bước i ế t một rằng, n g ờ thường i thiên phải tiêu vài thiên bình b luyện nhất trọng tu luyện đến ngưng nguyên nhất trọng, cũng tốn năm nữa, trung thân đều không thể đột phá đến ngưng nguyên cảnh. phú khí chí chục phú chút thể phá tu từ tu ít đột ư lâu. đều sĩ, kém Có vào ngưng nguyên cảnh lý nhị như vẫn còn đờ đẫn trạng thái túi đầu xem cùng với chính mình hai tay ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị Sau đau chuyển đó dụng lực đánh dụng chính mình một cái tát, trên mặt chuyển tới cảm giác lực cái cảm tát, một mặt tới ta vĩnh sinh đi theo h o à n g chủ đại nhân t h ẳ n g đến lý nhị như những lời này t r u y ề n đến chu vi những thứ kia vẫn còn trạng thái chết lặng dưới phạm nhân các tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại bọn họ chính mắt thấy một cái giống như bọn họ phạm nhân biến thành một vị tiên nhân ngay vậy tô hàn đáp lại nói ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ câu nói đầu tiên có thể ta có thể dành cho cũng có thể tùy thời thu hồi tô hàn những lời này không chỉ là nhắc nhở lý nhị như cũng là báo cho toàn trường mọi người tô hàn có thể để cho bọn họ từ phạm nhân trở thành một danh tu tiên giả cũng có thể trong một ý nghĩ lần thứ hai đưa bọn họ cách chức làm phạm nhân ta không dám quên nói lý nhị như hướng phía tô hàn nặng nề mà dập đầu một cái đầu giờ này khắc này chung quanh phạm nhân hướng phía lý nhị như ném thần sắc â m mộ nhìn về phía tô hàn ánh mắt biến đến không giống nhau không chỉ là thành kính còn nhiều hơn mong đợi cùng hy vọng mà tô hàn mắt cũng đúng là như vậy trải qua hệ thống cải tạo lý nhị như đã đạt đến hắn trên lý thuyết có thể đạt tới về thiên phú giới hạn chỉ bằng vào mượn lý nhị như bây giờ thiên phú mặc dù đi chung hoàng vực đều có cơ hội trở thành những thứ kia siêu nhiên đại thánh địa nội môn đệ tử dù vậy nhưng vẫn là không có đạt được tô hàn mong muốn, muốn tạo ra thiên tiêu là đây ố i với đại ngọn toàn bộ thương lan đại lục đứng đầu nhất trình bộ độ. lục đầu đ cũng là bởi vì lý nhị như tiên thiên điều kiện quá kém cái này tô hàn cũng không biện pháp đúng như các ngươi thấy mặc dù các ngươi là phạm nhân ta cũng có biện pháp cho các ngươi bước trên con đường tu tiên nhưng không phải mỗi một cái người đều có thể được các ngươi chỉ có thông qua khảo nghiệm liền sẽ giống như lý nhị như thu được tu tiên tư cách tô hàn hướng về phía sở có người nói bởi vì tô hàn tinh thần lực hữu hạn không có khả năng đem một trăm ngàn này người tất cả đều lợi dụng hệ thống cải tạo hiện nay trước đem trong đó tiềm lực lớn nhất một nhóm người tiến hành cải tạo sau đó đến tiếp sau đi qua khảo hạch hình thức tiếp tục đối với những người khác từng lượt cải tạo phương thức như vậy mới có thể chế tạo ra một cái vững chắc lại cường đại thánh địa đi ra lập tức tô hàn triển khai thần thức chúng lên trên người mọi người đồng thời lợi dụng hệ thống bắt đầu kiểm tra đo lường mức tiềm lực mức tiềm lực càng cao lợi dụng hệ thống loại bỏ phía sau đạt tới hạn mức cao nhất cũng sẽ càng cao một người bình thường mức tiềm lực đại khái ở chừng một、ngàn. một dạng thiên tiêu mức tiềm lực đại khái ở một vạn tà hữu mà những cái kia thiên tiêu bên trong nhân tài kiệt xuất người mức tiềm lực đại khái ở ba bốn vạn tà hữu ngàn năm khó gặp thiên tiêu đại khái ở bảy chục ngàn tà hữu vạn năm k h ó gặp tuyệt đại thiên tiêu đại khái ở chừng mười vạn mà mười vạn bên trên chính là siêu thoát ngoại tộc một dạng xưng là yêu nhiệt g biến thái kiểm tra đo lường đến vương hạo mức tiềm lực là tám trăm năm mươi b ố kiểm tra đo lường đến trắng hạt rẻ mức tiềm lực là một nghìn k l i một kiểm tra đo lường đến dương lại đan mức tiềm lực là hai trăm một kiểm tra đo lường đến trần nhị cầu mức tiềm lực là một nghìn k h m ư ờ i kiểm tra đo lường đến mã đông suối mức tiềm lực là ba trăm l i năm một tô hàn kiểm tra một vòng phát hiện đại đa số đều là người bình thường thiên phú những người bình thường này thiên phú mặc dù trải qua hệ thống loại bỏ cải tạo hạn mức cao nhất cũng không phải rất cao phòng t r ừ n g liền cùng lý nhị như không sai biệt lắm dáng vẻ tô hàn hít một khẩu khí đang tiếp tục tiến hành kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường đến vẫn thạch mức tiềm lực là bốn nghìn kiểm tra đo lường đến diêu kiệt mức tiềm lực là một nghìn ba trăm năm mươi kiểm tra đo lường đến lý kiệt phi mức tiềm lực là hai trăm mười ba kiểm tra đo lường đến thanh hòa mức tiềm lực là một nghìn ba mươi hai bốn mươi đột nhiên dân gian h à n chú ý lực ngược lại ngay từ đầu đều là mấy ngàn mấy ngàn đột nhiên xuất hiện một cái mười vạn đem tô hàn đều giật mình kêu lên lập tức ánh mắt của hắn tập trung đến đó cái tên là thanh hòa nữ tử đứng ở trong đám người không phải phạm nhân là tu sĩ hơn nữa còn là một cái ngưng nguyên cảnh tu sĩ người xuyên một mạc thanh y dỉa đường ước hai mươi mấy tuổi khuôn mặt tuần tú liếc mắt nhìn qua không kinh diễm thế nhưng càng xem càng thật đẹp hơn nữa cho người ta một loại điểm tính và sạch sẽ cảm giác n g ư ờ i gọi là thanh hòa tô hàn hỏi hoang chủ đại nhân đột nhiên để bắt đầu tên của mình quan tâm đến rồi chính mình thanh hòa có chút thụ s ủ n g ngựa kinh lập tức thanh hòa đi về phía trước một bước đi đoàn người hướng phía tô hàn hạ thấp người cùng kính hồi đáp hồi hoang đại nhân tiểu nữ tên là thanh hòa nghe vậy tô hàn thần thức bắt đầu quan sát trong cơ thể nàng gân mạch đ ă n điển trải qua mấy lần tìm hiểu t ô h à n đều không nhìn ra cái gì chỗ bất p h ạ m tới thiên phú rất phổ thông thậm chí có thể nói là liền người bình thường trình độ đều không đạt được nhưng hệ thống lại bình phán mười mức tiềm lực bởi vậy có thể thấy được thanh hòa chân chính thiên phú là cần hệ thống tôi diễn mới có thể phát hiện ngươi trước tới nơi này đứng t ô h à n chỉ chỉ quảng trường phía trước một cái đất trống kế tiếp bị ta thét lên tên người đều đứng ở chỗ này tới các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên dứt lời toàn trường mọi người đối với thanh hòa ném ánh mắt hâm mộ nàng nàng không phải là ta ở chân núi gặp phải cái kia tiên tự sao trong đám người thanh hòa nhìn thanh hòa lẩm bẩm nói trong ánh mắt cũng có mong đợi nếu như hắn cũng bị hoang chủ đại nhân chọn chúng thật là tốt biết bao a chọn lựa một vị mười vạn mức tiềm lực phía sau tô hàn tiếp tục lợi dụng hệ thống bắt đầu kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường đến hà đông mức tiềm lực là kiểm tra đo lường đến liêu thiến tiến mức tiềm lực là kiểm tra đo lường đến trung diệu mức tiềm lực là kiểm tra đo lường đến lý bình an mức tiềm lực là hai trăm linh ba một trăm bốn mươi có thể tăng lên đột nhiên dân gian tô hàn đồng t ử đột nhiên dược lại hai trăm ngàn mức tiềm lực ba đây không phải là then chốt mẫu chốt nhất phía sau ba chữ có thể tăng lên năm trăm bốn mươi ba chữ này hàm kim lượng thật sự là quá cao bởi vì có ba chữ này trình độ nhất định đại biểu cho thiên phú rất có thể không có hạn mức cao nhất tô hàn ánh mắt tập trung đến nơi này cái tên là lý bình an người hả như vậy gầy yếu một đứa bé một cái vóc người khô gầy nguyên bản thanh tú khuôn mặt bởi vì thời gian dài đói bụng đưa tới hơi khô xẹp tô hàn từ trên xuống dưới quan sát một vòng đều không có tìm được cái này thanh tú tiểu h ả i tử cho dù là một điểm xuất chúng chỗ cảm giác duy nhất chính là thật sự là quá gầy yếu lý bình an tô hàn hướng về phía tiểu nam hải hô dứt lời không chỉ có là lý bình an vẫn là một bên thành phạm đều ngẩn ra lý bình an gương mặt không thể tin tưởng h o à n g chủ đại nhân đây là đang gọi ta phải không tiểu bình cảnh h o à n g chủ đại nhân gọi ngươi đấy bên cạnh thạch phạm nhìn thấy tiểu bình cảnh còn đang n g à người n cũng thay hắn sốt ruột rất nhanh lý bình an đi ra bởi vì thật sự là quá đói thân thể cũng quá gầy yếu đi đưa tới đi bộ đều có chút hư phủ h o à n g chủ đại ngài là đang gọi ta sao lý bình an vẫn còn có chút không thể tin được liền lần thứ hai lên tiếng hỏi ấn ngươi cũng đứng ở vị tỷ kia chỗ đó ném ã theo tô hàn dứt lời mọi người đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái hoang chủ đại nhân tuyển người ngọc cả rốt cuộc là thể sao bởi vì hoang chủ đại nhân làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn không nghĩ tới tiểu bình cảnh cũng bị hoang chủ đại nhân chọn chúng xem ra cần lo lắng là ta chính mình a thạch phàm nhìn tiểu bình cảnh cười khổ nói hắn tính cách tương đối hàng hậu Không chương ó bất kỳ tật kỳ lò ý một à là đánh đáy n trăm năm mươi mốt hắn tầm mắt đạt tới chỗ cho tới bây giờ đều không phải là nho nhỏ cựu châu đột nhiên g i a n xuyên chữ viết xuất hiện làm cho tô hàn n gây n g ẩ n cả người hắn quay đầu nhìn về phía trong đám người thạch phàm trong đầu văn tự cũng từng bước biến đến rõ ràng thuật đứng lên Kiểm tra đo l ư ờ người đến Thạch Phạm m ứ lực là, có là tô h ể tăng trị. lên giá lực với So hàn chỉ chỉ trong đám người thạch phạm thấy thế thạch phạm nhìn chung quanh một vòng gương mặt bất khả tư nghị hoàng chủ đại nhân là chỉ ta sao n g ư ơ i gọi là thạch phạm nghe được hoàng chủ đại nhân lần thứ hai câu hỏi thạch phạm đồng tử đột nhiên d ộ lại run dậy từ trong đám người đi ra theo thạch phạm tiêu sái đi ra sự chú ý của mọi người cũng rơi vào trên người của hắn bắt đầu đối với hắn đánh giá mọi người lần thứ hai lộ ra không hiểu biểu tình cái này được tuyển chọn lại là một cái p h à m nhân ngoại trừ đệ một cái thanh y nữ tử là một vị tu sĩ hoang chủ đại nhân phía sau chọn lựa hai người tất cả đều là p h à m nhân hồi trở về hoang chủ đại nhân ta gọi thạch phàm ta đến từ đại thạch thôn ta hiện năm m ư ờ i thạch phàm bắt đầu gần từng chữ giải thích ngay vậy tô hàn có chút bị cái này hàm hậu được khả ái thanh niên c h ọ c cười hắn ở thạch phàm trên người thấy được một loại thập phần sạch sẽ chất phác cảm giác tốt lắm tốt lắm không cần giải thích nữa ta đại khái đã biết được nhìn thấy thạch p h ạ m muốn đem chính mình tổ tiên tám đ ờ i đều nhanh giải thích đi ra tô hàn vội vàng lên tiếng ngăn cản ó i ngươi cũng đứng ở bên kia đi thôi tốt tốt hoang chủ đại nhân thạch p h ạ m lung túng gãi gãi c á i hót lập tức đi tới lý bình an bên cạnh p h ạ m ca ca không nghĩ tới hai chúng ta đều bị chọn chúng nhìn thấy thạch p h ạ m đi tới bên cạnh mình tiểu bình cảnh cười nói với thạch p h ạ m ngay vậy thạch p h ạ m chỉ là cười cười xoa xoa tiểu bình cành đầu chọn chúng thạch p h ạ m sau khi ra ngoài tô hàn lần thứ hai tiến hành kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường đến vương minh mức tiềm lực là tám trăm năm mươi bốn không một kiểm tra đo lường đến nham á c mức tiềm lực là sáu trăm mười một kiểm tra đo lường đến trần tiết mức tiềm lực là kiểm tra đo lường đến tiêu dạ mức tiềm lực ba có thể tăng lên tạm thời không cách nào dự đoán đột nhiên gian tô hàn đ ỗ n g nhiên mở mắt không cách nào dự đoán mức tiềm lực lập tức tô hàn nhìn về phía đoàn người bắt đầu tìm cái kia tên là tiêu dạ tu sĩ rất nhanh ánh mắt liền tập trung đến rồi một vị thiếu niên trên người làm tô hàn nhìn thấy thiếu niên bộ dáng trong né mắt ngây mẩn cả người mặc trên người là cũ nát hắc ý n g a nhìn kỹ thậm chí có thể chứng kiến từng cục vết máu cánh tay phải đã gậy đồng tử làm màu xám đen nhìn không thấy một tia tia sáng bởi vậy có thể thấy được hai mắt đã mủ bề ngoài đường chừng một ư ơ i chín tuổi góc cạnh rõ ràng ngoại trừ bình tĩnh nhìn không thấy còn lại bất kỳ biểu tình gì cùng tâm tình tiêu dạ theo tô hàn dứt lời v ị áo đen kia thiếu niên biểu tình không có biến hóa bình tĩnh đáng sợ bình tĩnh có một tia quỷ dị thiếu niên áo đen khập khém đi ra đó có thể thấy được chân trái cũng đã bị hỏng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hắn đi bộ mặc dù nhìn không thấy nhưng hắn đi ra mỗi một bước đều rất ổn không dừng lại chút nào làm thiếu niên áo đen đi tới phía sau toàn trường lần thứ hai yên tĩnh lại mọi người không thể tin nhìn vị áo đen kia thiếu niên cánh tay phải gãy chân trái cũng q u ẹ rồi hai mắt cũng ngủ hơn nữa còn là một vị không hề tu v i phạm nhân mặc kệ từ phương diện gì xem đều khó tìm được hướng cái gì một tia xuất chúng chỗ không chỉ có như vậy khả năng hắn liền cơ bản sinh hoạt đều khó để ý sáu an như vậy thân thể điều kiện đã là toàn trường điếm để nhưng vì sao cái này dạng hầu như đã phía người cũng bị hoang chủ đại nhân cho chúng giờ khắc này càng ngày càng mãnh liệt nghi vấn ở tất cả mọi người trong nội tâm nảy sinh nhìn thấy thiếu niên áo đen đi tới phía sau t ô hàn mới bắt đầu quan sát hắn tới cốt linh chính là chân thật mười chín tuổi cánh tay phải gãy chân trái mất đi công năng hai mắt đã mủ trong cơ thể không cảm giác được bất luận cái gì một tia t u vi cái này dạng có thể theo như lợi là đã phế đi nhân hệ thống lại cho ra không cách nào lường được mức tiềm lực duy nhất làm cho t ô hàn cảm nhận được bất đồng tìm từ thường chính là hắn quá bình tĩnh quá bình tĩnh rồi loại an tính này có chút không bình thường từ t ô hàn gọi vào tên của hắn rồi đến hắn đi tới trong quá trình này t ô hàn cứ nhiên không cảm giác được hắn bất luận cái gì một tia biến hóa kết hợp với trạng hướng thân thể của hắn t ô hàn có chút mới biết hắn đến cùng đã trải qua chút gì hệ thống thôi diễn đêm cuộc đời theo tô hàn dứt lời liên quan tới tiêu dạ cuộc đời tin tức văn tự xuất hiện ở tô hàn trong đầu t í n h danh tiêu dạ cốt linh mười chín theo hầu phàm nhân cuộc đời giới thiệu văn t ắ t giáng sinh với đại hoàng châu thiên an thành tiêu g i a tiêu gia vì thiên an thành thế lực lớn tiêu dạ vì tiêu gia gia chủ nhỏ nhất tri tử bởi vì trời sinh phế mạch bị người tiêu gia ghét bỏ khinh b ị ở tiêu dạ một mươi bốn tuổi thời gian thương lan đại lục bạo phát chiến tranh đại hoàng châu trở thành chiến trường thiên an thành trong một đêm bị h u ệ n yêu đại quân hủy diện tiêu dạ chính mắt thấy cha mẹ tản nhận chết ở trước mặt mình cũng mặc ắ t thấy h y u ệ dù là tô hàn đều không khỏi lòng căng thẳng hắn nhưng là một cái mười bốn tuổi hải từ a bị như vậy dằn vặt đà kích như vậy đủ để cho bất luận cái gì một cái người đến mất nhưng hắn cư nhiên không có chết ở h u n g thú sân mạch hơn nữa tâm tình cùng tâm tính đã đạt đến một loại tuyệt đối bình tĩnh trạng thái tô hàn thậm chí đều không có cảm nhận được tiêu dạ sâu trong nội tâm bất luận cái gì một tia báo thù tâm tình như vậy thì chỉ có một khả năng vị thiếu niên này tâm cảnh đã đạt đến một cái cao độ người t r ư ớ c qua bên kia đứng a dứt lời tiêu dạ gật đầu khớp khánh đi tới tô hàn có điểm hiếu kỳ hắn một vị không hề linh lực tu vi phạm nhân ánh mắt cũng không nhìn thấy rốt cuộc lại như thế nào chuẩn xác như vậy phân rõ phương vị lập tức tô hàn lần thứ hai bắt đầu kiểm tra đo lường đứng lên rất nhanh t ô h à n đều không có lại kiểm tra đo lường đến làm cho hắn kinh ngạc t ô hàn mở mắt thu hồi thân thức hướng về phía còn lại mọi người nói các ngươi không có bị người được chọn sẽ tạm thời ở tại h u y ề n thanh môn lưu trưởng lão sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo hạch cùng kiểm nghiệm cũng biết xác định một chút một nhóm người chọn người nói xong t ô hàn xoay người hướng về phía sau lưng lưu nguyên nói ra như thế nào khảo hạch liền không cần ta nói ai trong đó tâm tính phẩm chất thiên tính trung thành là trọng yếu nhất một cửa nghe vậy lưu nguyên gật đầu một cái nói cái này ta minh mạch ta sẽ chọn lựa ra thích hợp nhất huyền thanh môn nhờ tới lập tức t ô hàn đem mức tiềm lực tin tức đều chuyển đến lưu nguyên trong đầu lưu nguyên nội thị lấy trong đầu xuất hiện khổng lồ tin tức ngây ngẩn cả người hỏi đây là đây là ta cho bọn hắn phán xét mức tiềm lực mức tiềm lực càng cao chứng minh tiềm lực càng lớn những thứ khác cũng sẽ không cần ta nhiều lời a dứt lời lưu nguyên đáp lại nói ta hiểu được ta lập tức liền đi ăn bài c á c người bốn người đi theo ta tô hàn hướng về phía vương phạm bốn người nói rằng lập tức tô hàn xoay người hướng phía h u y ề n thanh môn một tọa tiên sơn phía sau núi đi tới vương phạm bốn người cũng diệc bộ diệc xu theo sau lưng mà trên quảng trường sở hữu tu sĩ đưa mắt nhìn bọn họ năm người ly khai ánh mắt phức tạp trong lòng cũng không biết là loại nào tư vị không nên nản trí các ngươi cũng không phải là bị trận ở ngoài cửa lập tức lưu nguyên đạp lập trên hư không hướng về phía trên quảng trường mọi người nói kế tiếp ta sẽ căn cứ tiềm lực của các ngươi thiên phú chia làm mấy cái đẳng cấp cùng lượt đồng thời biết t a a n bài cho các ngươi khảo hạch chỉ có thông qua khảo hạch liền có thể trở thành huyền thanh môn đệ tử lưu nguyên r ứ t lời làm cho tất cả mọi người đồng tử lần thứ hai giấy lên ánh sáng kế tiếp ta tuyên bố một cái quy tắc lưu nguyên đối với chủ trì những thứ này khảo hạch đã là lô hỏa thuần than vì cho tô hàn giảm b ớ t gánh vác hắn phải không rõ chi tiết không thể có một tia một đồng thạ lòng giải khai cùng lúc đó trung hoàng vực cựu châu thần võ phủ tuyển chọn cũng tiến nhập phần cuối giai đoạn ở cựu châu thần võ phủ trên quảng trường phía trước nhất thật chỉnh tề đứng đường ớt hơn một trăm người trong bọn họ mỗi một cái người khí chữ hiên nang g khí tức cường đại nhẹ nhẹ tiên vận kỳ quang lượn lờ bao vây ở trên người của bọn họ cái này một trăm cái có thể theo như lời toàn bộ cựu châu thiên phú tối cường đại một trăm người thu vi thấp nhất đều đã đạt đến siêu phạm viên mãn bọn họ mỗi một cái người tuy là biểu tình biểu hiện tương đối bình tĩnh cùng phong khinh vân đạm thế nhưng ở sâu trong nội tâm đệ nén vô cùng vô tận mừng như đ i ê n bởi vì bọn họ tiến nhập cựu châu thần võ phủ thân phận và địa vị sẽ vô hạn cấp cao có thể nói một bước lên trời mà những thứ kia không được chọn thanh niên thiên kiêu nhóm cũng là hướng về k i a n một trăm người đầu đi thần sắc hâm mộ lúc này lâm viên ngồi ở đại cao chỗ cao nhất vương tọa bên trên ánh mắt của hắn ở hơn một trăm người trên người đảo qua quá hài lòng gật đầu bởi vì ở chính giữa võ thần châu học bổ túc những năm kia lâm viên ánh mắt cùng nhãn giới cũng là vô cùng cao sở dĩ từ hơn mấy ngàn vạn thiên kiêu chúng mới chỉ có đã chọn được một vị cái này hơn một trăm vị lâm viên chuẩn bị chút xuống toàn bộ cựu châu liên minh năng lượng lớn nhất đi đào tạo chế tạo ra một chi tiềm lực vô hạn lớn tiên h tiêu quân đoàn nhưng này chút không được chọn tiên h tiêu lâm viên cũng không có ý định lãng phí tài nguyên này lập tức hãn hướng về phía những thứ kia không được chọn tiên h tiêu nói ra các ngươi tuy là không được tuyển nhưng là có cơ hội tiến nhập thần võ phủ r ứ t lời những thứ kia không được chọn tiên h tiêu ánh mắt trong n g á y mắt sáng lên thần võ phủ chia l à ngoại phủ cùng nội phủ trúng tuyển hơn một trăm người biết tiến nhập nội phủ đạt được tốt nhất tài nguyên mà các ngươi những thứ này không được chọn biết tiến nhập ngoại phủ tài nguyên Khẳng định khác định phủ nhau trời chúng cung nội vực trời là ta bởi i mỗi mấy tháng, tiến đi liền hội tiến nội cái siêu di bài, thiên kiêu tài ế t tháng, một tương, tất hàng hoặc hành khảo hạch, khảo hạch nhập phủ cảnh châu là này năm Nguyên an nguyên mấy Lâm có cơ cửu cả lợi. đẹp địa tương, cửu châu tất cả thiên kiêu tài nguyên đều qua, b vì những thứ kia không được chọn thiên tiêu mỗi một cái đều là danh chấn một phương có chút danh tiếng tiềm lực mặc dù không có cái kia hơn một trăm người đại nhưng tiềm lực cũng là không thể khinh thường như vậy một cố lực lượng lâm n g u y ê n khẳng định không thể bỏ qua cố phải vững vàng nắm giữ ở cựu châu liên minh trong tay cái này dạng cựu châu liên minh địa vị mới chỉ có càng ngay sẽ càng ổn bởi vì tài nguyên nghiêng quá nghiêm trọng đưa tới nội phủ ngoại phủ đãi nội tranh l ệ n h quá lớn bởi vì nay chủng tranh l ệ n h quá lớn nghiêng nội phủ nhất định sẽ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mà ngoại phủ đúng là phấn khởi tiến lên loại này lương tâm tuần hoàn thần võ phủ liền sẽ lấy một loại thập phần tốc độ khủng khiếp phát triển giờ k h ắ c này cựu châu thần võ phủ cùng đại hoang châu huyền thanh môn cơ hồ là cùng làm ộ t cái tiến độ tiến hành đều tuyển nhận đến rồi đệ tử thế nhưng t r a n lệch cũng là khác nhau trời vực thần võ phủ mặc dù là lạc tuyển trung giác rời nhất thiên tiêu là có thể treo lên đánh huyền thanh môn các đệ một bên là thiên phú cực cao tuyệt đại thiên k i ê u mà đ ổ i thành một bên cũng là cao thấp không đều tàn sát yếu tu sĩ thậm chí một bộ phận lớn đều là phạm nhân không biết tương lai quy tích sẽ lấy loại nào s u thế phát triển nhưng tô hàn cũng không quan tâm cái này bởi vì tô hàn trung cực mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là nho nhỏ cựu châu lúc này huyền thanh môn phía sau núi tri đ i ệ n thanh hòa lý bình an thạch phàm tiêu dạ bốn người quy quy củ củ đứng ở tô hàn trước mặt thanh hòa ngươi trước đến đây đi tô hàn hướng về phía thanh y nữ tử nói rằng ngay vậy thanh hòa bước về phía trước một bước lập tức tô hàn thần thức b ắ n ra tập trung ở tại thanh hòa trên người kiểu hệ thống thôi diễn sinh mạng dứt lời liên quan tới thanh hòa văn tự tin tức xuất hiện ở tô hàn trong đầu khi nhìn thấy cái kia từng cái từng cái văn tự phía sau tô hàn xứng sở ngay tại chỗ chương một trăm năm mươi hai sinh mệnh nữ thần trí cao phát tắc toàn bộ sinh mạng bắt đầu kiểm tra đo lường đến thanh hòa trong cơ thể tồn tại một tia vì không thể xét sinh mệnh linh căn loại bỏ toàn bộ tạp chất phía sau có thể tiến hóa thành đạt đến hoàn hảo tinh thuần sinh mệnh linh căn trong cơ thể tồn tại mấy ước tạp chất mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ tinh thuần sinh mệnh linh căn này linh căn vì khái niệm linh căn hư vô phiêu miểu không thể hậu thiên tạo thành chỉ có thể chuyển thế kế thừa trong truyền thuyết thế gian hàng vạn hàng nghìn ba ngàn đại đạo lớn lớn nhỏ nhỏ vô số khái niệm p h á p tác trong đó sinh mệnh p h á p tác vì rất nhiều p h á p tác t r u n g trí cao p h á p tác sinh mệnh sinh mệnh chính là toàn bộ sinh linh căn nguyên truyền truyền thuyết chỉ có sinh mệnh nữ thần mới chỉ có nắm giữ sinh mệnh p h á p tác cũng chỉ có sinh mệnh nữ thần mới có thể sở hữu sinh mệnh linh căn ấm áp gợi ý sinh mệnh nữ thần quỹ tích với vạn cổ tế nguyện bên trong tiêu thất suy đoán thanh hòa vì sinh mệnh nữ thần một nói ý chí bởi vì túc chủ thực lực lúa tinh thần lực hữu hạn không cách nào suy đoán đến sinh mệnh nữ thần chân thực uy tích nhìn xong liên quan tới thanh hòa văn tự giới thiệu v ă n tắt phía sau tô h à n cả người ngây ngẩn cả người ánh mắt của hắn dừng lại ở thần chữ này bên trên thần cái chữ này cấp bậc quá cao mặc kệ nằm ở bất kỳ một cái thời không bất kỳ một cái vị diện thần đều đại biểu cho trí cao bên trên một lần tô h à n là ở cây liếu trên người chứng kiến liêu thần nhân quả mà cái này một lần tô hẳn ở thanh hòa trên người thấy được sinh mệnh nữ thần nhân quả hai trăm bốn mươi ba sinh mệnh nữ thần mang theo sinh mệnh mang theo thần cấp bậc đã cao hơn l i ế u thần rất nhiều thời không dù sao sinh mệnh hai chữ đã là dính đến thế gian bản nguyên p h á p tắc cùng thời gian nhân quả những thứ này trí cao pháp tắc đồng nhất cấp bậc căn cứ hệ thống những tin tức này tô hàn trong lòng cũng có đại khái suy đoán sinh mệnh nữ thần quỹ tích đã biến mất rồi khả năng rất lớn tính là sớm đã chết hoặc là lấy phương thức nào đó chuyển thế mà thanh hỏa có thể là sinh mệnh nữ thần rất nhiều ý chí bên trong một biết được thanh hỏa tin tức phía sau tô hàn lần thứ hai quan sát liếc mắt thanh hòa nhìn một cái cho người ta một loại rất phổ thông cảm giác dung mạo không phải tuyệt sắc thế nếu h càng càng kinh、diễm. Tính cách điểm tính, tính như thể nhận sinh những khác phần nghĩ hàn thể ư nước, được người n càng càng cũng ràng nàng muốn nồng nặng mấy phần tỉ mỉ nghĩ lại, tô hàn cũng g có cảm cơ lực, có xem diễm. điểm mấy mỉ với lại, giải. trí tỉ tô rõ so lý như sinh mệnh nữ thần nghĩ chuyển thế nàng nhất định sẽ tận lực cẩn dấu ý chí của nàng biểu hiện lực làm cho thanh hòa biểu hiện phổ thông một ít chờ đợi thời cơ chín muồi sau đó tụ hợp hết t h ể nhân quả đều bình thường phát triển thế nhưng gặp tô hàn cái này đi lại phần mềm hắc thanh hòa quy tích sẽ chết đi đan vào đến rồi tô hàn trên người cũng liền ý nghĩa sinh mệnh nữ thần nhân quả cùng tô hàn nhân quả đan vào với nhau cái này nguyên bản cực kỳ xa quan hệ nhân quả lại bị tô hàn trời xuôi đất khiến cho đục phải cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nếu như cái kia ngồi đàng hoàng ở vạn cổ hỗn độn bên trên bệ nghệ thiên hạ thường sinh sinh mệnh nữ thần còn có ý thức biết được nàng bố cục lại bởi vì một cái nhỏ yếu sinh linh mà phát sinh long trời lở đất biến hóa nói không biết nàng là loại nào cảm tưởng kế tiếp biết cảm nhận được một ít thống khổ tô hàn ở bắt đầu loại bỏ trước trước nói với thanh hòa dù sao dính đến sinh mệnh nữ thần bực này trí cao tồn tại tô hàn mình cũng có chút lo lắng hoang chủ đại nhân ta nghĩ ta nên có thể kiên trì bfa thanh hòa hướng về phía tô hàn nói rằng ngay vậy t ô hàn gật đầu lập tức vung tay lên thần thức hàn g lâm đến rồi thanh hòa trên người hệ thống loại bỏ a đột nhiên gian một đoàn tiên quang lượn lờ ở tại thanh hòa chu vi một giây kế tiếp thanh hòa biểu tình cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường có thể thấy được nàng cũng không có cảm nhận được bất kỳ không khỏe nàng đông tử bắt đầu tan giã biểu tình cũng biến thành băng lạnh phản phất tại đờ ra đang đội ức giờ khắc này mỗi khi t ô hàn loại bỏ nào đó đại nhân quả vật thời điểm hắn sẽ tiến nhập một cái trạng thái kỳ dị ở cái t i ế trạng thái kỳ dị dưới hắn sẽ thấy một ít một đoạn hình ảnh tôi hàn thấy hình ảnh là một mảnh hỗn độn hoặc giả nói là một mảnh hư vô ở một mảnh trong hư vô liền thời gian không gian sinh cơ đều biến mất hết cái này là tuyệt đối hư vô thân ở với hoàn cảnh như vậy tôi hàn nội tâm không khỏi sinh ra một loại nồng nặc cô tịch cảm giác nếu như nằm ở hoàn cảnh như vậy quản c h i một giây đồng hồ đều là một loại không cách nào nhịn được dằn vặt giờ này khắp này tôi hàn không biết ở nơi này trong hư vô trục xuất bao lâu cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu có lẽ là vài giây cũng có lẽ là mấy vài năm rốt cuộc một đạo bạch quang xuất hiện ở trong hư vô tuy là yếu ớt nhưng phảng phất chiếu sáng cái này một mảnh hư vô trở thành duy nhất tô hàn ánh mắt cũng nhìn chằm chặp đạo kia bạch quan g một giây kế tiếp bạch quan g xảy ra d i biến một đạo phá toai thanh âm vang lên đạo thanh âm này t ự a n h ư m ầ mới m dưới đất chui lên một dạng theo đạo thanh âm này vang lên một đạo yếu ớt sinh cơ xuất hiện ở mảnh này hư vô không gian rất nhanh một đạo trắng mầm xuất hiện trắng mầm cấp tốc trưởng thành lấy rất nhanh liền trở thành một đạo tiểu thụ miêu cuối cùng lớn lên thành một gốc cây thuần bạch sắc đại thụ một đạo chưa bao giờ có khí t ứ c từ bạch sắc đại thụ chúng phát ra tô hàn ngây mẩn cả người Bởi vì hắn nhận ra này đạo khí này ra đạo thời ứ c đây là s i n khắc này thanh hòa khí chất dường như biến đến có chút không giống lúc trước là liều tĩnh hiện tại nhiều một tia t h a n h lãnh dung mạo cũng xảy ra biến hóa nhỏ nhỏ tuyệt sắc với thiên tiên thanh lãnh với tuyến nguyệt vậy do dung m ạ o nói có thể với vân thiên ảnh diệp phục linh không phân cao thấp cảm tạo hoang chủ đại nhân tiểu nữ nguyện cả đời đi theo hoang chủ đại nhân thanh hòa hướng về phía tô hàn khe không người nói nói chuyện với tô hàn thời điểm tuy là ngữ khí vẫn có một ít thanh lãnh nhưng nhiều ôn luyện ôn hòa một giây kế tiếp hệ thống thanh âm lần thứ hai ở tô hàn trong đầu vang lên tặng lại thành công chúc mừng ký chủ thu được sinh mệnh linh mạch lập tức một đạo trí cao năng lượng xuất hiện ở tô hàn vùng đan điển một giây kế tiếp tô hàn đan điển bắt đầu phát sinh thập phần quỷ dị biến hóa Trước bạc 153, 9.000 viên i k ế một thai, vạn vật với ta trong mắt, với vạn vì m đều liệu. số giây kế tiếp tô hàn đan điển bắt đầu phát sinh thập phần quỷ dị biến hóa đạo lục sắc giống như mạch lạc linh mạch xuất hiện ở tô hàn vùng đan điển ở tô hàn vùng đan điển nguyên bản sinh trưởng một viên hắc bạch t ơ m dương thụ đây là tô hàn bỏ đi thái dương cùng anh trăng nắm giữ dương c h i hô hấp nguyệt c h i hô hấp pháp mà mọc ra từ đan điển tri thụ cái tia từng đạo linh mạch hóa thành lượn lờ màu xanh nhạt tiên vận thổ nhưỡng cái này trong đất mỗi hạt thổ đều ẩn chứa thập phần đồng nạc sinh cơ ý hắc bạch t y sinh trưởng ở nơi này sinh cơ thổ viết phía dưới tản mát g a thần huy chiếm được tầm b ộ cái này sinh cơ thổ nhưỡng cho h á c bạch tây cung cấp lấy quần q u ầ n không dứt sinh cơ chi lực đây là tô hàn vùng đan điền phát sinh kỳ dị biến hóa một giây kế tiếp tô hàn ánh mắt cũng xảy ra bất khả tư nghị biến hóa ở ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ hắn có thể chứng kiến toàn bộ sinh linh sinh cơ chi lực hơn nữa cũng không phải là thật đơn giản kiểm tra đo lường đến đơn giản như vậy những thứ kia sinh cơ chi lực hóa thành từng chuỗi có thể thấy rõ ràng số liệu hoặc là văn tự làm tô hàn ánh mắt rơi xuống vách đá một bụi hoa cốt trên cỏ thời điểm liên quan tới hoa cốt cỏ sinh cơ tin tức đều vừa hiển thị ở tại tô hàn trong tấm mắt hoa cốt cỏ 345 r m ộ t đơn vị sinh cơ chi lực tổng hợp tất cả nhân tố có thể sống sót 34 n ă m tình trạng trước mặt lập tức tô hàn tâm niệm vừa động ánh mắt rơi vào thạch phàm trên người Trị số cũng biểu hiện trong t ầ m mắt thạch phàm 541 t không đơn vị sinh cơ chi lực tổng hợp tất cả ảnh hưởng nhân tố bình thường có thể sống sót 54 n ă m trước mặt tình trạng cơ thể trước mặt hô hấp tần số ảnh hưởng trị số trước mặt khí huyết chi trước mặt linh hồn chi cựu lập tức tô hàn ánh mắt lần thứ hai di động hắn kiếp sợ phát hiện phi cầm linh thảo tu sĩ hùng thú chỉ cần là toàn bộ sống sót sinh linh bọn họ sinh cơ trị số đều có thể thấy rõ ràng biểu hiện ở tại tô hàn trong tầm mắt đây chẳng lẽ là sinh mệnh linh mạch mang tới biến hóa tô hàn ở trong lòng không khỏi cảm khai nói năng lực này thật sự là quá mức bị tiên bất luận cái gì toàn bộ sinh linh sinh mệnh thể t r ì n h ở tô hàn nơi đây đều biến thành rõ ràng trị số t u giống với tô hàn chỉ cần liếp mắt liền có thể biết vị này tu sĩ bình thường có thể còn sống bao nhiêu năm mặc dù ở quá trình chiến đấu chung năng lực này cũng là thập phần ngữ bức nhìn một cái là có thể thấy rõ địch nhân trước mặt sinh cơ trạng thái sau đó dùng với phán đoán địch nhân trước mặt trạng thái tốt xấu có thể chọn thời cơ xuất thủ bởi vì đối với chân chính đại giữa các tu sĩ chiến đấu một cái thập phần chi tiết nho nhỏ đều có thể là thủ thắng then chốt giờ k h ắ c này tô hàn không khỏi không cảm khái hồi biếu tặng năng lực cường đại tô tái trợ giúp thanh hòa thu được sinh mệnh linh tan mạch sau đó trải qua hệ thống tăng phúc tặng lại đến trên người mình phía sau biến thành càng thêm cường đại sinh mệnh linh tự giống với bây giờ cái này vạn vật sinh mệnh thể trinh số liệu hóa năng lực chỉ có tô hàn nắm giữ mà thanh hòa cũng không có nắm giữ tô hàn trước đem nội tâm kinh hỉ cho đè ép xuống hướng về phía lý bình an nói ra dưới một cái ngươi tới đi dứt lời tiểu bình cảnh về phía trước một bước đi ra không đợi tô hàn nói tiểu bình cảnh trước lên tiếng nói rằng hoàng chủ đại nhân đừng nhìn ta thân thể gầy kỳ thực ta không sợ đau nghe vậy tô hàn cười cười vị này tiểu thiếu niên tính cách tô hàn vẫn là rất ưa thích hết sức chân thành chân thành hệ thống bắt đầu thôi diễn a dứt lời liên quan tới lý bình an tin tức xuất hiện ở tô hàn trong đầu kiểm tra đo lường đến lý bình an trong cơ thể ẩn chứa một tia nhỏ bé ba n g h n bạc viên kiếm thai loại bỏ sở hữu tạp chất độ tinh khiết vô hạn thăng cấp phía sau có thể tiến hóa thành tinh khiết ba n g h n bạc viên kiếm thai trong cơ thể tồn tại mấy ước độc tố t ạ p chất mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ba n g h n bạc viên kiếm thai này kiếm thai thể chất vạn cổ hiếm thấy chỉ dựa vào tiềm lực ở toàn bộ vạn cổ sở hữu kiếm thai chung có thể đứng vào trước năm sở hữu bạc viên kiếm thai sinh linh có thể một ý niệm kiếm đạo n h ậ p vi lấy thân hoa kiếm có thể làm được tu thân chính là tu kiếm kiếm ý kiếm đạo cảm lộ đều là toàn bộ vạn cổ đỉnh tiêm trình độ nhìn xong văn tự giới thiệu vắn tắt phía sau tô hà nội tâm chỉ vang lên một câu nói trời sinh kiếm tu tiềm lực có thể đứng vào toàn bộ vạn cổ trước năm cái này hàm kim lượng thật là khủng bố phải biết rằng mặc dù là thương lan đại lục ở toàn bộ vạn cổ sở hữu vị diệt n r u n g cũng chỉ là thương hại một viên mà thôi tô hàn đánh giá thời khắc này lý bình an mặc kệ từ phương diện gì xem cũng không giống là thích hợp tu kiếm nhân nhưng lại không nghĩ rằng trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng như vậy ẩn bên trong thiên phú kiếm đạo hệ thống bắt đầu loại bỏ a dứt lời thiên quang lượn lờ ở lý bình an quanh thân một giây kế tiếp lý bình an phiêu p h ù lên giờ này khắc này gió dường như tĩnh lại một dạng tất cả thanh â m đều vào giờ khắc này tiêu thất đột nhiên gian tô hàn nghe được một đạo kiếm ngân văn từ lý bình an vùng đan điện chuyển đến tô hàn ở lý bình an vùng đan điền cảm nhận được một đạo yêu ớt đến rồi cực hạ thế nhưng cấp bậc không gì sánh được cường đại kiếm ý giờ n à y khắc này toàn bộ cựu châu kiếm tu đông nhiên cảm giác được kiếm trong tay ở không bị khống chế chấn động bọn họ ngầm đầu hoảng sợ xem hướng về phía đông phương chân trời cựu châu liên minh tổng điện ngồi ở trên đại điện lâm uyên cảm nhận được một vị phó minh chủ dị thường liền lên tiếng hỏi lâm lộc người làm sao vậy bị đổi lại lâm lộc phó minh chủ người xuyên hắc ý bên hông treo một thanh kiếm hắn là sở hữu phó minh chủ chúng duy nhất kiếm tu dĩ kiếm nhật đạo ở cựu châu kiếm đạo địa vị có thể so với bạch dịch sơn ở đan đạo địa vị giống nhau đều là tín ngưỡng cấp bậc nhân vật không có việc gì phải là của ta h ảo giác lâm lộc thu hồi nhìn về phía đông phương thiên bên á n h mắt quay đầu đáp lại nói loại bỏ thành công hệ thống ba bao tiếng ở tô hàn trong đầu v ă n g lên một giây kế tiếp lượn lờ ở lý bình an chung quanh tiên quang tiêu thất thu được lô xác lý bình an cũng hiện ra thời khắc này lý bình an vóc dáng cao hơn một đoạn nhỏ nguyên bản nhân làm t r ư ở n g kỳ đói bụng mà khô quắp đi xuống ra rẻ cũng khôi phục bình thường chỉ là đứng tại chỗ liền tốt lại tựa như một bà ra khỏi vỏ kiếm l như như i ấn c nghe cảm vậy tô hàn cười cười gật đầu lý bình an thuế biến quả thật làm cho tô hàn cảm giác hết sức hài lòng hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên thành công loại bỏ đạt được tặng lại chúc mừng ký chủ đạt được tám bậc viên kiếm thay lập tức di tượng nhiều lần xuất hiện Trước lập tức tô song i hàn g ánh mắt nhìn c c m về phía phía trước nhìn cảnh sắc chung quanh đột nhiên gian những thứ kia lưu động gió không khí thậm chí là trong không khí linh khí vào giờ khắc này đều yên tĩnh lại lập tức tô hàn chậm rãi đưa tay phải ra một luồng gió di động ở tô hàn đầu ngón tay hóa thành một đạo kiếm khí tô hàn có loại cảm giác kỳ quái đó chính là cảm giác tầm mắt đạt tới chỗ toàn bộ ý tưởng đều có thể trở thành tô hàn trong tay kiếm mặc dù trong tay vô kiếm hắn cũng có thể lợi dụng những thứ này ý tưởng dùng với chiến đấu ở tô hàn chỗ sâu trong con người cũng có vô cùng vô tận kiếm quang ở yên l i ệ t ở phục sinh hệ thống chín nghìn bạc viên kiếm thai cùng ba n g h n bạc viên kiếm thai khác nhau ở chỗ nào sao tô hàn ở trong lòng hướng về phía hệ thống hỏi chín nghìn bạc viên kiếm thai xem ra chính mình dường như lại nhặt được bảo dưới một cái thới phiên ngươi tô hàn hướng về phía thạch phàm nói rằng dựa theo hắn dự đoán huyết yêu đại quân phòng chừng muốn ngóc đầu trở lại lại đối đại hoàng châu phát động một lần tấn công tô hàn được nhanh hơn thời gian bắt tay vào làm bắt đầu chuẩn bị dứt lời thạch phàm đi ra cũng là không đợi tô hàn trả lời trước lên tiếng nói rằng hoàng chủ đại nhân ta cũng giống như vậy ta có thể kiên trì nổi hệ thống bắt đầu thôi diễn A dứt lời liên quan tới thạch phàm tin tức xuất hiện ở tô hàn g trong đầu kiểm tra đo lường đến thạch phàm trong cơ thể tồn tại một tia tinh vi đến không đáng kể trí tôn cốt khí thức tồn tại yếu ớt trọng đồng khí thức tồn tại còn lại mấy ước độc tố tắc chất m ờ i ký chủ tuyển trạch loại bỏ trí tôn cốt v ì vạn cổ trí tôn tri cốt sở hữu này x ư n g giả là trời sinh trí tôn trời sinh vương giả khí huyết thể chất linh hồn đều đã tới đứng đầu trình độ trí tôn vừa ra hoàn vũ kinh sợ trọng đồng truyền thuyết với cái kia hồng hoang thời gian một vị cổ thần cũng có trọng đồng trọng đồng chính là vô thượng vật cũng không thể hậu thiên tạo thành chỉ có thể chuyển sinh truyền t h ừ a sở hữu trọng đồng sinh linh một mô hiện vạn pháp phá tầm mắt đạt tới chỗ đều vì cái hở đi là một m cái vô địch chi lộ trọng đồng cũng bị trở thành phá pháp chi nhãn vạn pháp mắt ấm áp gợi ý đồng thời sở hữu trọng đồng cùng trí tôn cốt sinh linh chính là vạn cổ đại khí vật đại hiếm thấy người xem xong tin tức phía sau tô hàn đồng tử hơi co lại sau khi xem xong tô hàn mới hiểu vì sao hệ thống cho thạch phảm cao như vậy đánh giá trí tôn cốt trời sinh trí tôn trọng đồng vô địch chi lộ hai cái này ẩn chứa vô hạn tiềm lực đại khí v v Người người. cư thạch phàm chỉ là một cái phạm nhân tô hàn thật đúng là có chút bận tâm hắn không cách nào kiên trì nổi ta sẽ kiên trì thạch phàm trùng điệp gật gật đầu hệ thống bảo lưu trí tôn cốt trọng đồng loại bỏ còn lại sở hữu tạp chất theo tô hàn dứt lời cái tia giống nhau tiên quang đem thạch phàm bao khỏa đột nhiên gian thạch phàm khuôn mặt biến đến vật mẹo gần như là trong nháy mắt hắn cảm giác được toàn thân cao thấp tất cả đầu khớp xương cũng bắt đầu vỡ vụn thành bộ phấn cũng cảm giác điều ư ợ c này g mắt m của chính n làm, không không hai hơi. Hai hơi hơi chí làm cho tô hàn nhìn về phía thạch phàm trong ánh mắt nhiều một tia thưởng thức vị này quen thuộc dày thanh niên lực ý chí đã vượt qua vô số người mặc dù là vương cảnh tu sĩ gặp phải loại đau khổ này cũng là không cách nào nhìn được loại bỏ thành công theo hệ thống ở tô hàn trong đầu vang lên thạch phàm chung quanh tiên quang tiêu tán thung thung một trận tiếng vỡ nát từ thạch phàm vùng đan đ i ể n truyền đến luyện k h í nhất trọng luyện k h í nhị trọng trúc cơ viên mãn cơ hồ làm ấ y hơi trong lúc đó thạch phàm khí t ứ c một đường tăng vọt trực tiếp từ phàm nhân cảnh đột phá đến trúc cơ viên mãn nửa bước kim đan khoảng cách kim đan chỉ kém bước xa mà thạch phàm thân thể cũng xảy ra lòng trời l ỡ đất biến hóa thân thể rõ ràng mà cường tráng một vòng từ xa nhìn lại cho người ta một loại bất động như sơn thập phần cảm giác chấm ổn còn có thể loáng thoáng cảm nhận được cái loại này quét ngang vô địch trí tôn khí tức. đặc biệt là đôi mắt kia có hai cái đồng tử ở chỗ sâu trong có tiên quan g bán ra thạch phàm chính mình đưa ra hai tay túi đầu bất khả tư nghị nắm cùng với chính mình hai tay lập tức nắm chặt s o n g quyền loại cảm giác này là thạch phàm chưa bao giờ có đây cũng là thiên nhân cảm thụ sao lập tức thạch phàm hướng phía tô hàn quý xuống không có chút nào do dự hướng về phía tô hàn dập đầu ba cái thạch phàm không có gì quá nhiều tâm tư tính cách thập phần thuận pháp hắn bất thiện ngôn từ hắn tất cả cảm kích cùng cảm ơn để ẩn chứa ở tại cái này ba cái khấu đầu chung tốt lắm dậy rồi a tô hàn nhìn thạch phàm có chút một người Hai từ những à y p học sinh mới này đầu khớp xương biến thành đen nhánh màu sắc không chỉ có như vậy đầu khớp xương mặt ngoài dường như điểm chế không biết là loại nào chữ viết phù văn theo đen nhánh tri cốt xuất hiện tô hàn rõ ràng cảm giác được toàn thân cao thấp khí huyết kinh mạch đan điển đều đang phát sinh long trời lở đất biến hóa ngay sau đó hắn mắt tối xâm lại cái gì cũng không nhìn thấy một giây kế tiếp khi hắn lần thứ hai mở ra thời điểm kinh ngạc phát hiện cả thế giới dừng lại không đúng không phải dừng lại mà là trở nên chậm tô hàn có thể cảm nhận được gió lưu động thập phần chậm rãi lưu động lá cây chập trờn gió lụt đ ộ n g lục mầm đột phá bùn đất âm thanh toàn bộ hết thể hết thể đều tốt giống như biến chậm lại lập tức tô hàn ý thức được một chuyện không phải thế giới trở nên chậm mà là tại này đôi con ngươi nhìn kỹ phía dưới dưới cái nhìn của chính mình là trở nên chậm t i u giống với đúng phương hướng tô hàn vung ra một quyền ngoại giới xem ra chính là tốc độ thập phần mau một quyền nhưng ở tô hàn con ngươi nhìn kỹ phía dưới trở nên phi thường t h ô n g thả như vậy đối phương lỗ thủng sẽ hiện hiện ra tô hàn là có thể thập phần dễ dàng thủ thắng không chỉ có như vậy ở tô hàn trong tầm mắt bố trí ở h u y ề n thanh môn chung quanh đại trận mạch lạc mắt trận đều ở đây tô hàn trong tầm mắt có thể thấy rõ ràng không hổ là bị mang theo phá pháp chi nhãn vô thượng trọng đồng trí tôn đạo cốt phẩm chất vô hạn cao hơn thông thường trí tôn cốt trí tôn đạo cốt chạm đến bổn nguyên tri đạo cũng chạm tới một bộ phận bản nguyên pháp đầu khớp xương chuyển đen nhánh màu sắc đầu khớp xương mặt ngoài tràn ngập chính là nói văn nói văn là một bộ phận đạo chi quy tắc biến thành không một có nhất định xác suất tạo ra đại đạo bảo thuật song sinh trọng đồng bên ngoài phẩm chất cũng vô hạn cao hơn thông thường trọng đồng hết thể ý tưởng cũng sẽ ở song sinh trọng đồng nhìn soi mói biến đến không gì sánh được t h ô n g thả bất kỳ trận pháp quy tắc c h ở các loại đều có thể rõ ràng hiện hiện một mâu hiện có thể phá tận thế gian vạn pháp không có c h ở các loại tô hàn chủ động hỏi hệ thống đã thập phần tri kỷ về phía tô hàn giải thích sau khi xem xong tô hàn cũng không khỏi cảm thán hạ trên người treo thực sự là càng ngày càng nhiều đâu thế nhưng ai lại sẽ ghét bỏ treo nhiều nghi cuối cùng một cái đến ngươi tô hàn ánh mắt rơi vào đứng ở cuối cùng không nói một lời tiêu dạ n g vị này cụt tay mắt mù thanh niên mới là tô hàn mong đợi nhất h ắ n rốt cuộc là ẩn chứa như thế nào thiên phú mới có thể làm cho hệ thống trong lúc nhất thời không cách nào dự đoán mức tiềm lực hệ thống bắt đầu thôi diễn à. dứt lời d â m d ạ p c h ẳ n g chịt văn tự lần thứ hai xuất hiện ở tô hàn trong đầu mà tô hàn ánh mắt nhìn lại những thứ kia văn tự phía sau cả ngươi lần thứ hai cứng đờ chương một trăm năm mươi lăm vĩnh dạ mày nhỏ không nên tồn tại dị số vĩnh dạ là vạn cổ bắt đầu kiểm tra đo lường đến tiêu dại trong cơ thể tồn tại một k i a vĩnh dạ mảnh nhỏ khí tức kiểm tra đo lường đến trong cơ thể tồn tại mấy ước độc tố tạp chất mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ vĩnh dạ mảnh nhỏ với hôn đồn khai thiên thời gian thế gian hàng vạn hàng nghìn đều nằm ở vĩnh dạ phía dưới ở vĩnh dạ phía dưới hết thể đại đạo phát tác sinh mệnh không còn tồn tại có chỉ là hư vô vĩnh dạ là vạn cổ bắt đầu vạn cổ cũng là ở vĩnh dạ trung dựng dục mà ra phía sau vĩnh dạ xuất hiện đạo thứ nhất khí tức vĩnh dạ bị phá bỡ, vỡ vỡ vụn thành vô số vĩnh dạ m bởi vì vĩnh giả thoái phiến tính b ạ c t h ủ nó chỉ biết d u n g nhập đêm tối chung căn bản sẽ không xuất hiện ở sinh linh trong cơ thể một ngày sinh linh trong cơ thể tồn tại vĩnh giả mày nhỏ như vậy sinh linh này sẽ trở thành vạn cổ dị số ấm áp gợi ý bởi vì tồn tại vĩnh giả mày nhỏ sinh linh toàn bộ vạn cổ khả năng chỉ tồn tại một vị sở dĩ không cách nào đánh giá tiềm lực giá trị sinh linh này vì không phải không một nên tồn tại dị số tô hàn từng chữ từng câu nhìn kỹ hết văn tự toàn bộ trong đầu hồi đi lại một câu nói không nên tồn tại dị số hệ thống câu này đánh giá có thể nói vô cùng cao bởi vì rất ít xuất hiện loại này liền hệ thống đều không thể dự đoán tiềm lực nhưng tô hàn thủy trung tin tưởng một câu nói không nên tồn tại mới là chân chính kinh khủng bởi vì tu hành vốn là người thiên tại cái k i a thiên đạo trong mắt tất cả tu sĩ đều là không nên tồn tại vĩnh giả mà nhỏ vĩnh giả mà nhỏ không biết đem sẽ mang đến cho ta loại điều nào kinh hỷ tô hàn ở trong lòng lẩm bẩm nói lập tức tô hàn nhìn tiêu d ạ ở bắt đầu loại bỏ phía trước vẫn là căn dặn một câu cùng những người khác giống nhau ta hy vọng ngươi có thể kiên trì nổi ngay vậy tiêu d ạ rõ ràng sửng sốt một chút trùng điệp gật gật đầu hệ thống bảo lưu vĩnh d ạ mảnh nhỏ loại bỏ những thứ khác sở hữu t ạ p chất bắt đầu loại bỏ a theo tô hàn tâm niệm vừa đậu bạch sắc tiên quang lần thứ hai đem tiêu dạ ba h ỏ a một giây kế tiếp toàn bộ bầu trời đ ỗ n g nhiên mở đi một cái lập tức tô hàn n g n m đầu nhìn về phía trên bầu trời thái dương hơi nhũ m ẩ y bởi vì tô tái nắm trong tay thái dương một phần nhỏ của bính hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thái dương chu vi tràn ngập không nhìn thấy đêm tối chính xác mà nói là tràn ngập từng đạo không nhìn thấy vĩnh d ạ phát tắc lập tức tô hàn ánh mắt lần thứ hai về tới tiêu đem trên người nguyên bản tràn ngập ở tiêu dạ qu t ô hàn hơi nhũ mày cái này là để một lần nhìn thấy xuất hiện cái tình huống này rất nhanh t ô hàn ánh mắt cũng biến thành mơ hồ một giây kế tiếp hắn ý thức thoát ly thể xác đi đến một cái vĩnh dạ không ánh sáng không gian t ô hàn ý thức không biết ở cái kia vĩnh dạ trùng phiêu bạc bao lâu lập tức nói bạch quang yếu đ ớt hiện hiện cơ hồ là đồng nhất trong né mắt t ô hàn ý thức lần thứ hai về tới trong hiện thực tới loại bỏ thành công làm t ô hàn ý thức trở về thời điểm hệ thống ba bao tiếng cũng lập tức văng lên tràn ngập ở tiêu dạ quanh thân đã biến thành màu đen tiên quang từ từ tiêu tán Tô h à n cũng thấy rõ thu được thuế biến sau tiêu dạng khi ánh mắt rơi vào tiêu dạ trên người thời điểm không chỉ có là tô hàn ba người kia đều n mần ra tiêu sao biến hóa đều không có phát sinh chân vẫn là q u ẹ lấy cánh tay phải vẫn là không trọn vẹn không có trọng sinh hai mắt như trước nhìn không thấy cùng loại bỏ phía trước giống nhau như lúc hà hệ thống loại bỏ thất bại tô hàn hơi những mày hướng về phía hệ thống hỏi không có thất bại đã loại bỏ thành công đạt được hệ thống đáp lại tô hàn thì càng một mực nếu loại bỏ thành công vậy làm sao cảm giác không đến tiêu dạ có bất kỳ biến hóa nào hơn nữa đây là h à một nhân c viên màu đen đặt trái tim theo viên này mới tim xuất hiện tô hàn ngũ tạng lục phủ đều xảy ra quỵ dị biến hóa một giây kế tiếp làm tô hàn ngầm đầu mở mắt ánh mắt nhìn rõ ràng trước mắt thế giới phía sau tô hàn cả người xuất hiện vẻ run dày giờ khắc này tô hàn mới hiểu vì sao tiêu dạ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào mọi người thấy phía sau sẽ biết được nói không chừng đại gia sẽ có một loại bừng tỉnh đại ngộ thoải mái cảm giác chương một trăm năm mươi sáu đại vận mệnh người gặp nhau nhân quả chi luân chuyển động chiến đấu khai hỏa giờ khắc này tô hàn mới hiểu vì sao tiêu dạ không có phát sinh bất kỳ biến hóa, nào. Mà là tiêu dạ phát sinh biến hóa mới vừa tô hàn nhìn không thấy mà giờ khắc này có vĩnh dạ chi tầm tô hàn hắn có thể thấy ở tiêu dạ chu vi bao phủ một tầng đồng nặng hát vụ tầng này hát vụ đem tiêu dạ thực lực cho ở nút hơn nữa tầng này không nhìn thấy hát vụ thập p h ầ n thần bí mặc dù là tô hàn đều có chút không cách nào nhìn chỗ b ả o rượu bên trong kim đan viên mãn xuyên đấu qua tầng này hát p h ỏ n g tô hàn lúc này mới thấy rõ tiêu dạ tu vi trực tiếp từ p h à m nhân cảnh vượt qua luyện khí cảnh ngưng nguyên cảnh trúc cơ cảnh đi tới kim đan cảnh khoảng cách thông huyền kỳ chỉ thiếu chút nữa xa vượt qua chọn bốn cái đại cảnh giới cái này so với trước đây tô hàn lợi dụng hệ thống cải tạo mình cũng còn muốn ngưỡ bức Cũng k h ô n g b i ế t cái này n v ĩ h dạ chi tâm đ ế n cũng có trong á c dụng Hàn gì. Tô t ở trong lòng lầm bầm nói. Ấm nói. gợi áp ý, ký chẳng ủ có v biết tâm chính Tô Hàn trong lòng, chẳng biết tại sao bỗng nhiên g biết hiện lên một loại ý tưởng phản g phất trong chỗ u minh có một câu như vậy xuyên biệt rồi vô tận thời không ở bên thai của hắn vang lên lập tức hắn đối với bốn người nói ra các ngươi bốn người nguyện ý bái ta vi sư sao dứt lời bốn người ngây ngẩn cả người dưới cái nhìn của bọn họ hoang chủ đại nhân chính là toàn bộ đại hoàng châu thần là cho bọn hắn sở hữu hy vọng thần minh bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ nghĩ lấy vì hoang chủ đại nhân cống hiến sức lực chẳng bao giờ hy vọng xa vời quá bái sư qua vài hơi thở thành pha n mới chỉ có lắp bắp hỏi chúng ta thực sự có thể bái hoang chủ đại nhân vi sư sao hắn câu này cũng hỏi ba người kia tiếng lỏng ngay vậy tô hàn gật một cái kỳ thực Tô bốn người không chút do dự nào hướng phía tô hàn quỳ lệ xuống tới nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu giờ khác này toàn bộ vạn cổ vận mệnh quy tích theo một tiếng này sư tôn xảy ra lần nữa chết đi ban đêm tô hàn đem bốn người sắp xếp cẩn thận phía sau liền về tới đệ cựu sơn phong hắn ngồi ngay ngắn ở một các lầu trước mặt trên một khối đá xanh ánh trăng như trước lẳng lặng huyền lập ở tại bầu trời đêm ở giữa tản mát xuống nguyệt quang bao vây ở tại tô hàn trên người đột nhiên gian theo một tiếng tiếng vỡ vụn từ vùng đan điền vang lên một vòng linh lực liên y d ỉ từ tô hàn quanh thân tản ra vương c á n h thất trọng đi qua hồi biếu tặng công năng tô hàn thu được rất nhiều kinh khủng tiên phú chính vì vậy tô hàn tốc độ tu luyện gia tăng rồi không chỉ gấp mười lần đột nhiên gian một đạo linh động tiên ảnh n m y tới tô hàn trước mặt đá xanh đưa ra hồ ly c h ả o chỉ hướng chân trời ân ta biết được không cần lo lắng hiện tại ta đã trở về hết thảy đều biết không có việc gì tô hàn cười cười hướng về phía đào thiên thiên nói rằng đào thiên thiên cảm giác được không sai không ra hai tháng huyện yêu đại quân binh biết ngóc đầu trở lại hơn nữa cái này một lớp thế tiến công sẽ so sánh với một lần cảng cường đại gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần mà đối mặt cái này một lần huyện yêu đại quân tiến công tô hàn đã nghĩ tới ứng đối biện pháp cựu châu liên minh cái này một lần ta đưa các ngươi lễ vật hy vọng các ngươi có thể thích tô hàn cười lạnh nói không năm lập tức tôi hàn đ ỗ n g nhiên là nghĩ đến cái gì đứng dậy nhảy xuống đá xanh đi về phía linh dược viên dưới ánh trăng linh dược viên giống như thần linh tiên vườn một dạng tiên vận l ợ n lở nguyện nhu như nước thập phần thanh k h i ế t tôi hàn bước vào linh dược viên t r u n g vào giờ phút này linh dược viên bên trong đại thuốc đã tới gần với thành t h ủ lập tức tôi hàn đi thẳng tới linh dược viên ở giữa nhất vị hoa đoá hoa này nhụy chính là tô hàn từ n a m linh vực rừng cổ mang về đã qua hơn năm năm cũng không có bất kỳ một tia dựng dục ra dấu hiệu tôi hàn nhìn trước mặt tinh linh vị hoa hai tay chắp sau lưng trên mặt hiện lên một tia hồi ức đã hơn năm năm chính mình dường như không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn trở các loại lần này t h ế tiến công chịu đ ổ i liền đi rừng cổ nhìn một cái vì các nàng loại bỏ trợ chú tô hàn lẩm bẩm nói hắn đã từng đã đáp ứng rừng cổ bên trong nàng nói rất nhanh sẽ trở lại đồng thời mang nàng nhìn một cái thế giới bên ngoài bởi vì tô hàn không nghĩ tới hắn sẽ bị vây ở thái dương thánh thai 5 năm thời khắc này tô hàn đã cùng cựu châu kết tử thủ vây ở rừng cổ bên trong tinh linh nhất tộc còn có bị vây ở thái nhất thánh địa diệ phục linh tô hàn đều muốn đem giải cứu ra bởi vì đây là tô hàn nhất định phải phải gánh vác nhân quả đột nhiên gian tô hàn nắm chặt xong quyền thực lực thực lực ở cái thế giới này thực lực mãi mãi cũng là trọng yếu nhất ngày hôm sau huyền thanh môn tới một cái nặng khách giờ này khắc này huyền thanh môn trên quảng trường tuyết t i ê n bối ngươi đây là tô hàn ngầm đầu nhìn huyền thanh môn bầu trời huyền phụ ở hơn một nghìn chiếc phụ không phương chu kinh ngạc hỏi ta dọn nhà xin vào nhờ vào ngươi tiểu tử ngươi mới chỉ có mấy ngày tìm không thấy cho ta cảm giác c áp bách lại trở nên mạnh mẽ vài lần lần thứ hai nhìn thấy tô hàn phía sau tuyết thiên vũ không khỏi cảm thán nói hiện tại tuyết a tiền g bối vì đại ta phái người an bài cho ngươi đỉnh núi nơi ở a đại hoàng châu không so năm lĩnh vực thập phần càn cỗi mong rằng tuyết tiền h bối đừng có ghép bỏ dứt lời tuyết tiên vũ đổi vội vàng khoát tay nói h o a n g chủ nói lời gì la hủ ngược lại là cảm thấy à ngươi cái này đại hoàng châu liền không khí đều là n g ọ t nào g không được không được không cần tiền p h ứ c hoang chủ bọn ta liền tại h u y ề n thanh môn chu vi tìm một chỗ sơn mạch liền có thể tốt lắm ta đi trước gan bài nói tuyết thiên vũ liền chỉ huy hơn một nghìn chiến thuyền phụ không phương chu đi đến tới gần h u y ề n thanh môn một chỗ sơn mạch thấy thế tô hàn cười cười tuyết t h i ê n bồi tính cách thập phần ngay thẳng người như vậy tô hàn cảm thấy ở chung đứng lên hết sức thoải mái cứ như vậy đại hoàng châu thập phần bình tĩnh vượt qua hơn một tháng theo cái này hơn một tháng thời gian trôi qua toàn bộ đại hoàng châu cũng xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa Huyền thanh một ô u nghìn ư đều được tô hàng, cải người h thứ nhóm thứ, hai, nhóm thứ ba nhân, ó m c này g ư i n cũng thành công tiến nhập huyền thanh môn nội môn những người còn lại như trước vẫn còn ở huyền thanh môn ngoại môn chỉ có thông qua tuyển chọn chất thí tiến nhập nhóm thứ tư nhóm thứ năm sau đó mới có cơ hội tiến nhập huyền thanh môn nội môn mà tiến vào huyền thanh môn nội môn cái tiên một n g h n người đều là trải qua tô hàn dùng hệ thống tiến hành cải tạo đã trình độ lớn nhất kích phát rồi tiềm lực của bọn hắn có thể nói là một n g h n người này chung mỗi một người đều là tinh anh đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tiêu trong đó tiến bộ kinh khủng nhất đương chúc với thanh hòa lý bình an thạch p h ạ m tiêu dạ bốn người bốn người bọn họ đã là tô hàn đệ tử cũng là huyền thanh môn đệ tử nòng cốt trong đó thanh hòa lý bình an thạch p h ạ m ba người đều bước vào thiên huyền cảnh bực này kinh khủng tấn thăng tốc độ làm cho tô hàn cũng không khỏi chắt lưới điều kỳ q u á i nhất là tiêu dạng từ có tu luyện cơ hội phía sau h ắ n cơ h ộ là mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây tu luyện liều mạng tu luyện mà tiêu dạ tốc độ tu luyện làm cho tô hàn đều cảm giác được chấn động bây giờ đã bước vào vũ hóa cảnh như thế thiên phú tu luyện cùng tốc độ tu luyện nếu để cho trung hoàng n ự c tu sĩ biết được không biết sẽ khiến bao nhiêu địa chấn cái này thăng cấp tốc độ đã đủ đem chọn trong đó hoàng n ự c những cái được gọi là thiên tiêu đều cho dây hơn nữa quan trọng nhất là tiêu dạ tâm cảnh tâm cảnh của hắn hầu như đã vô hạn tới gần với kín không kẽ hở không chỉ có như vậy tô hàn ba tử sĩ cũng tiểu cụ kích thước tô hàn lợi dụng hệ thống phân luận cải tạo khoảng chừng tám trăm n g ư ờ i trong đó lý nhược vân vương sơn hàn nguyên nhi thực lực là tăng trưởng kinh khủng nhất ba người bọn họ đều đặt chân vương cảnh ba tử sĩ trung siêu phạm cảnh mười vị vũ hóa cảnh năm mươi vị t ử phủ kỳ ba trăm vị còn lại đều là thiên huyền cảnh so sánh với một tháng trước thực lực tổng hợp đã tăng trưởng gấp trăm lần không ngừng tô hàn tin tưởng tiếp qua mười tháng ba ngàn tử sĩ thực lực tổng hợp cũng đủ để đạt được một cái đỉnh tiêm quân đoàn tài nghệ hai trước mắt đại hoang châu thế lực cách cục là huyền thanh môn ở ngoài sáng ba ngàn tử sĩ ở trong tối trong đó vân gia bạch huyền vũ thánh địa phân biệt ở huyền thanh môn hai bên đệ c ử sơn phong ở huyền thanh môn sau đó là cốt lõi nhất áp chục chi đ i ệ trong đó đệ c ử sơn phong chiến lực ngoại trừ tô hàn chính là tiệu chu hiếm trước mắt tiệu chu hiếm sức chiến đấu đã, đã đủ sánh ngang hóa thần đại thành xem như là toàn bộ đại hoang châu đệ nhị sức chiến đấu trong đó đào thiên tiên thức tỉnh rồi thiên cơ năng lực có thể vì tô hàn dự đoán nào đó một sự tỉnh long m ạ c h thú tiềm tàng với âm thầm tùy thời chuẩn bị cướp đoạt huyện yêu đại quân rơi xuống bảo vật tiểu hồng sức chiến đấu tuy là cũng không thể khinh thường thực lực thăng cấp cũng là tiến triển cực nhanh nhưng vẫn là kém chút nữa hỏa hầu sở dĩ chỉ có thể ở âm thầm phối hợp tô hàn thái dương trận pháp trong chiến trường thu gạt liệt không ma điệp vẫn còn giai đoạn thơ u cùng tiểu hồng giống nhau cũng là ẩn tảng tại trong cái khe không gian tùy thời tiến hành thu gạt mà tô hàn -Tu -Vi, cũng đột phá đến vương cảnh cựu trọng tô hàn chiến lược mặc dù là chính bản thân hắn đều không thể dự đoán lại tăng thêm trên người các loại bờ ưu ff gia trì hóa thần bên trên đạo c u n g viên mãn tô hàn cũng có thể một tay đơn giản nghiền ép nhưng đạo cung bên trên động hư kỳ tô hàn chưa bao giờ gặp hắn cũng không biết động hư cảnh thực lực như thế nào một ngày này tô hàn đứng ở h u y ề n thanh môn một tòa trên tiên sơn vân t i ê n ảnh tuyết t h i ê n vũ v â n cứu liêu tông đám người đứng sau l ư n g tô hàn dưới tiên sơn trên quảng trường huyện thanh môn đệ tử chờ xuất phát khuôn mặt nghiêm túc bạch huyền vũ thánh địa bên trên cổ vân nhà tu sĩ từng cái cũng đều nắm chặt vũ khí trong tay ba ngàn tử sĩ dầu dếm tuy thời chờ đợi tô hàn xử lý nếu như mỗi ngày dự đoán không sai huyền yêu đại quân phải là hôm nay tới tập kích tô hàn á n h mắt nhìn về phía chân trời ở trong lòng lẩm bẩm nói hô một trận gió bắt đầu bầu trời bỗng nhiên mở đi một phần một giây kế tiếp đen thùi lùi mây đen xuất hiện ở chân trời chờ cái kia hắc vân gần mới phát hiện đó cũng không phải là cái gì hắc vân mà là rầm rạp chẳng t r ị huyền yêu đại quân bởi vì khí tức quá mức cường đại đưa tới bầu trời đều mở đi không gian cũng bắt đầu đứt gay địa tầng giờ khác này sợ khi mọi người cảm nhận được cái kia v i ễ n yêu trong đại quân truyền tới khí tức phía sau ngoại trừ tô hàn bên ngoài mọi người tất cả đều khuôn mặt trắng bệnh cưng ngay tại chỗ chúc các vị còn độc thân ông ngoại sớm ngày thoát đơn đã thoát đơn ông ngoại nhóm thật dài thật lâu chương một trăm năm mươi bảy đệ c ử u sơn phong thực lực đại hoàng châu thuế biến giờ khác này khi mọi người cảm nhận được cái kia yêu đại quân truyền tới khí tức phía sau ngoại trừ tô hàn bên ngoài mọi người tất cả đều khuôn mặt trắng bệnh cưng ngay tại chỗ những khí tức này là vẫn cứu đám người nhìn cái kia dập dạp vào tới vẫn yêu đại quân khuôn mặt cứng lại rồi chỉ là vô cùng đơn giản liếc mắt quét tới liền từ huyện yêu trong đại quân cảm giác được hơn mười vị đạo cung cảnh trên trăm vị hóa thần cảnh hơn một nghìn vị hoàn g cảnh hơn vạn vị vương cảnh siêu p h à m cảnh vũ hóa cảnh đều là mấy vạn khởi bước toàn bộ huyện yêu trong đại quân tu vi thấp nhất đều là t ử phủ kỳ binh lực như vậy vượt qua sở có người có thể tưởng tượng phạm chủ so sánh với một lớp binh lực mạnh gấp trăm lần so với mấy năm trước huyện yêu đại quân cùng cựu châu đối kháng binh lực cường đại nghìn vạn lần giờ khắc này bọn họ mới ý thức tới nguyên lai h u y ễ n yêu đại quân cùng cựu châu chiến tranh ở trong mắt h u y ễ n yêu tịnh châu chẳng qua là trò chơi gia đình đơn giản như vậy nguyên lai đây mới là h u y ễ n yêu tịnh châu chiến lược chân chính sao tuyết thiên vũ nhìn cái kêu h u y ễ n yêu đại quân cũng không khỏi thở dài nói không phải cái này tối đa chỉ là h u y ễ n yêu tịnh châu một góc băng sơn mà thôi một bên vâng cứu mở miệng đáp lại nói giờ khắc này ngoại trừ tô hàn những người khác tâm tình trong n g á y mắt r ớ t xuống vết nứt tuy là đại hoang châu thực lực trước mắt đã tăng trưởng rất nhiều lần hai trăm sáu mươi bảy thế nhưng ở cường đại như thế đến hít thở không thông huyền yêu trước mặt đại quân cũng hiện ra thập phần bí tiểu lúc này huyền thanh môn các đệ tử bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay tuy là sợ hãi thế nhưng vẻ mặt của bọn họ chưa từng xuất hiện chút nào ý lùi bước một tháng trước bọn họ đều là phạm nhân đều là nhỏ yếu tùy ý huyền yêu đại quân n g h i ề n ép tuần kiến nhưng bây giờ hoang chủ đại nhân cho bọn hắn một lần trọng sinh cơ hội cho bọn hắn tu tiên cơ hội cho bọn hắn chiến đấu tư cách giờ k h ắ c này bọn họ mặc dù là chết cũng muốn kéo một chỉ huyền yêu làm n h ậ cóng thành cự huyền thanh môn đệ tử nòng cốt bốn người thanh hòa lý bình an thạch phạm đứng ở h u y ề n thanh môn đệ tử phía trước nhất ánh mắt nhìn chằm c h ậ p vọt tới h u y ề n yêu đại quân trong ánh mắt nhìn không thấy một tia vẽ sợ hãi đặc biệt là tiêu dạng trong ánh mắt ngoại trừ trước sau như một bình tĩnh nhiều vẻ điên cuồng ngày này bọn họ đợi rất lâu rồi rất lâu rồi giấu cùng âm thầm ba ngàn chiếc thổ chia làm ba phép cánh phân biệt từ vương sơn hàn nguyên nhi lý nhược vân xuất lĩnh vương sơn phụ trách phòng ngự lý nhược vân phụ trách tiến công hàn nguyên nhi phụ trách gâm thầm t h u gặt đồng thời bảo hộ huyện thanh môn những thứ kia còn tương đối nhỏ yếu đệ tử đây là chủ nhân căn dặn bọn họ huyền thanh môn nội môn mỗi một người học trò đều là tô hàn tự mình lợi dụng hệ thống diệt trừ mỗi một cái đều di túc chân quý tô hàn đương nhiên phải nghĩ biện pháp bảo vệ tới vậy hãy để cho chiến đấu tới kiểm nghiệm một cái đại hoang châu thực lực trước mắt a tô hàn nhìn cái kia vọt tới huyền yêu đại quân ở trong lòng lẩm bẩm nói hắn đã có dự định cái này một lần cùng huyền yêu đại quân giao phong chỉ là kiểm nghiệm đại hoang châu thực lực tổng hợp cũng không tính đem cái này một lớp thế tiến công thủ xuống tới bởi vì nếu là thủ xuống chẳng phải là thay cựu châu giữ được một lớp cái này một lần tô hàn không biết làm loại này bất lợi cho đại hoang châu tiện nghi cựu châu sự tỉnh trước kiểm nghiệm một lớp đại hoang châu thực lực sau đó lợi dụng định giới hạn cái neo cho cựu châu đưa lên một phần đại lễ giết bọn họ cho ta mọi người huyết yêu đại quân tới gần phía sau theo một vị trong đó đầu mục giống giận âm thanh vang lên huyết yêu đại quân hướng phía đại hoang châu mọi người cắn n u ố t qua đây ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc tô hàn k h í tức toàn bộ khai hỏa trọng đồng mở ra trí tôn đạo cốt thôi động sinh mệnh linh mạch thôi động toàn bộ huyện yêu đại quân ở trong mắt tô hàn biến đến không gì sánh được thong thả dường như đọc lại một dạng tô hàn mở ra trọng đồng ở sinh mệnh linh mạch dưới tác dụng cả huyền yêu trong đại quân sở hữu huyền yêu thực lực sinh mệnh thể trinh kẽ hở sức chiến đấu chờ các loại ở tô hàn trong tầm mắt có thể thấy rõ ràng tô hàn nếu là kiểm nghiệm đại hoang châu trước mắt tổng hợp sức chiến đấu nhất định phải phân cách chiến trường một giây kế tiếp tô hàn bay lên trời đưa tay phải ra mặt trời thần huy hạ xuống cùng lúc đó nước da ma điệp tiềm tàng với trong cái khe không gian hiệp trợ chủ nhân cùng nhau phân cách chiến trường tiểu hồng cung hóa thành thái dương thánh hỏa sắp nhập vào kết giới ở giữa cũng là t r ợ g i ú p p hàn hành i động hội này t đem chọn cái huyền yêu đại quân phân làm năm cái chiến trường mười mấy đạo cung cảnh huyền yêu bị phân cách ở tại đệ nhất chiến trường hơn phân nửa hoàn cảnh huyền yêu hơn phân nửa vương cảnh huyền yêu bị phân cách ở tại chiến trường thứ hai còn lại một phần nhỏ hoàn cảnh một phần nhỏ vương cảnh bị phân cách ở tại đệ tam chiến trường siêu phạm vũ hóa cảnh ở đệ tứ chiến trường từ phù kỳ ở đệ ngũ chiến trường đệ nhất chiến trường t h a n h tựu sức chiến đấu cao nhất tô hàn một mình hắn đứng ở đệ nhất chiến trường chung bởi vì đạo cung cảnh hiện nay chỉ có tô hàn mới có thể đối kháng chiến trường thứ hai chiến trường này tô hàn chuẩn bị lưu cho tiểu chu hiếm dùng với chiến đấu tu luyện đệ tam chiến trường chính là cho tuyết t h i ê n vũ vân t h i ê n ảnh vân cứu vương sơn lý nhược vân hàn nguyên nhi đắm người chuẩn bị đệ tứ chiến trường chính là cho ba ngàn tử sĩ chung nằm ở siêu phạm cảnh một phần nhỏ tử sĩ còn có nằm ở siêu phạm cảnh giới còn lại tu sĩ chuẩn bị nhưng chiến trường này bất đồng duy nhất là tô hàn đem tiêu dạng đặt ở bên trong chiến trường này tuy là tiêu dạng mới chỉ có vũ hóa cảnh thế nhưng tô hàn có dự cảm tiêu dạng sức chiến đấu khẳng định không chỉ như vậy đệ ngũ chiến trường là cho huyền thanh môn đệ tử vân gia tu sĩ bạch huyền vũ thánh địa tu sĩ chuẩn bị tô hàn căn cứ đại hoang châu thực lực đem huyền yêu đại quân phân cách thành năm cái chiến trường căn cứ đại hoang châu tu sĩ thực lực bất đồng để cho bọn họ nằm ở bất đồng chiến trường cái này dạng đã có thể chắc thí ra đại hoang châu thực lực tổng hợp cũng có thể cam đoan không có ai tử vong vất l ạ cũng có thể đưa đến chiến đấu tu luyện tác dụng tôi hàn đem cái này một lớp huyện yêu đại quân thế tiến công trở thành hắn luyện binh một lần cơ hội bởi vì đào tiên thiên dự đó là cái này một lần huyện yêu đại quân s ầ m lấn chia làm hai làn sóng đợt thứ nhất phía trước đợt thứ hai ở phía sau hai làn sóng trong lúc đó cách nhau ba ngày ba ngày sau đợt thứ hai binh lực so với đợt thứ nhất còn kinh khủng hơn đợt thứ hai mới là chủ lực hơn nữa ở đợt thứ hai thế tiến công chung có thể sẽ xuất hiện một cái t r í ít động hư kỳ hoặc là bên trên huyện yêu đại tu sở dĩ tôi hàn đã bắt đúng thời gian này sai cầm huyết yêu đại quân đợt thứ nhất thế tiến công dùng để l u y ệ n binh kiểm nghiệm đại hoàng châu trước mắt tổng hợp chiến lược mà đợt thứ hai thế tiến công tô hàn đương nhiên muốn đem nó nhóm đóng gói thành lễ vật đưa cho cựu châu liên minh cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng hôm nay chính là kiểm nghiệm các ngươi lúc tô hàn thanh â m chuyển đến mỗi một người trong l ô thai chương một trăm năm mươi tám tô hàn đệ tử một kiếm vạc cổ một kiếm phủ riêu giờ khắc này đại hoàng châu tất cả đệ tử cùng tu sĩ ngựa đầu nhìn về phía bọn họ hoàng chủ đại nhân trong lòng thành kính kính n g ư ý tràn ngập ở đáy mắt đây cũng là bọt họ hoàng chủ. Vĩnh viễn mang đến một giây kế tiếp giết đại hoang châu bên này không biết cái kia vị tu sĩ giống giận một tiếng d ơ lên vũ khí đánh tới vẫn còn vẻ mặt bước viễn một yêu môn chiến đấu hết sức căng thẳng đệ ngũ chiến trường bên trong thanh hỏa thạch p h à m dẫn đầu s á t nhập vào chiến trường bên trong nhưng lúc này lý bình an trong tay nắm lấy một thanh bạch kiếm trong lúc nhất thời cường n g a y tại chỗ mặc dù hắn thức tỉnh rồi ba ngàn bạc viên kiếm thai kiếm đạo cũng đạt tới một cái rất cao cao độ tuy là tu vi mới chỉ có thiên huyền cảnh thế nhưng sức chiến đấu đã đủ đối kháng từ phủ kỳ thậm chí vũ hóa cảnh nhưng bất kể nói thế nào lý bình an đều chỉ là một cái mười hai tuổi thiếu niên a chưa bao giờ có chiến đấu đối mặt trường hợp như vậy đương nhiên biết ngay tại chỗ bình an đem kiếm n ắ m chặt chuẩn bị chiến đấu đột n h â n gian nói giống như xuân thanh âm của gió ở lý bình an vang lên bên hai tiểu bình cảnh tan r ã đồng tử khôi phục tiêu cự sư phụ thanh âm làm cho tim của hắn trong nháy mắt bình phục lại tới n ắ m chặt kiếm trong tay đồng tử đông lại một cái cả người hóa thành một đạo kiếm quang kiếm trong tay phản phất hóa thành một cái bạch lòng kèm theo một trận kiếm ngân vàng phủ riêu mà lên cự thiên lý bình ăn một kiếm này có chừng trên trăm vị tử phủ cảnh tu sĩ chết ở dưới kiếm của hắn giờ k h ắ c này những người khác cũng chú ý tới lý bình an đây thật là một tháng trước cái kia gây yếu bất ham gây yếu thiếu niên ba nhìn thấy lý bình an kiếm uy huyền thanh môn những đệ tử khác đối với lý bình an hoài nghi toàn bộ tiêu thất hầu như không còn thảo nào có thể trở thành là hoang chủ đại nhân đ ồ đệ thiếu niên này là ta gặp qua kiếm khí sạch sẽ nhất nhất tinh h ầ n người đệ tam chiến trường bên trong v ấ n cứu cũng chú ý tới đệ ngũ chiến trường lý bình an đại triển tần uy nhịn không được thở g i i nói a đệ ngũ chiến trường bên trong lần thứ hai vang lên luyện yêu tiếng kêu thảm thiết thanh h ỏ a vũ khí là một thanh đan thanh sắc ô giấy dầu ô giấy dầu hóa thành một đạo màu xanh tiên quang đến mức huyện yêu đầu l â u khơi u y rơi cũng cơ hồ là một hơi thở trong lúc đó trên trăm vị tử p h ụ cảnh huyện yêu chết ở thanh thiên ô dưới bên kia thạch phàm trong con ngươi xuất hiện hai tầng đồng tử có từng điểm từng điểm tiên quang ở hắn chỗ sâu trong con ngươi lần lờ hắn m g i đấm ra một q u y ề n đều có thể đánh tới mỗi một con huyện yêu chỗ yếu hại cơ hồ là một quyền một cái cực kỳ bá đạo thanh hòa thạch phàm lý bình an ở nơi này đệ ngũ chiến trường bên trong giống như ba vị sát thần một dạng khiến người ta cảm thấy sợ hãi là ba người bọn họ đều mới là thiên huyền cảnh a đối mặt cao một cái đại cảnh giới t ử p h ụ kỳ dường như chém dưa thái rau một dạng đơn giản hơn nữa cái này như vậy áp đảo tính khủng bố chiến lược sợ rằng đối mặt vũ hóa cảnh đều có lực đánh một trận giờ k h ắ c này đệ ngũ chiến trường huyện yêu nhóm dồn dập lộ ra biểu tình hoảng sợ i ể u châu lúc nào ra khỏi cái này ba cái kinh khủng như vậy thiên tiêu giờ này k h ắ c này huyện yêu t ỉ n h châu một chỗ biên giới chiến trường một phương hắc ngọc trong đại điện ma liệp ngồi ở chỗ cao nhất hắn vốn là huyện yêu tịnh châu đệ thất chiến trường một vị phó tướng lúc này lại bị ma canh tướng quân phái tới tấn công cựu châu bởi vì hắn dưới t r ư ớ n g binh mã từ thứ chín chiến trường các nơi điều động qua đây phải cần một khoảng thời gian sở dĩ trước hết phái một nửa binh lực thành cựu đợt thứ nhất binh lực đi trước tấn công cựu châu đông hoàng vực sau đó đợi còn lại phân nửa binh lực tập kết tới rồi lại tấn công đợt thứ hai bảo đảm vạn vô nhất thất báo một vị viện yêu tướng lĩnh vọt vào đại điện vì một chân trên đất thế nào đợt thứ nhất binh mã đạt đến cựu châu đông hoàng vực sao ma liệp hướng về phía cái kia vị viện yêu tướng lĩnh hỏi hồi ma liệp phó tướng quân đợt thứ nhất đại quân đã đ ạ t đến cựu châu đông hoang vực thuộc hạ còn có một việc tình muốn bẩm báo ta từ cựu châu dò tham tin tức bây giờ đông hoang vực đã không cứ gọi là m đông hoang vực có một vị nhân loại tu sĩ tự lập đông hoang vực vì đại hoang châu thương lan thứ sáu châu đại hoang châu theo tên này tướng lĩnh dứt lời không chỉ có là trên đại điện ma liệp ngây ngẩn cả người trong đại điện những thứ khác t h ố n g lĩnh cũng ngây ngẩn cả người cái gì thương lan thứ sáu châu ma liệp khoe miệng chứa đựng tiểu ý lại hỏi lần nữa đối với đây là thuộc hạ thăm dò tin tức vừa dứt lời toàn bộ đại điện chuyển đến từng đợt tiế ha ha ha ha thực sự là sinh bình n a n thấy sinh bình n a n thấy a ma liệp làm càn cồn g tiếu h đại hoang châu t ừ trên cấp bậc mà nói là châu cấp bậc đây chẳng phải là cùng chúng ta huyện yêu tịnh châu cùng làm một cái cấp bậc dứt lời toàn bộ đại điện lần thứ hai truyền đến từng đợt tiếng cười ha ha ha ha vốn là cựu châu cũng không đủ cách xưng là châu nhưng bây giờ cựu châu nho nhỏ một cái vực liền thì ra lập một châu rồi hả ha ha ha mấu chốt là đông hoang vực nguyên bản vẫn là cựu châu nhất cằn cỗi một vực ta thật muốn đi thấy tận mắt vừa thấy vị nào đại hoang tri chủ rốt cuộc là thần thánh vương nào lại có lớn như vậy quyết đoán thật đúng là có chút chờ mong a ha ha ha có cái gì tốt mong đợi đơn giản chính là một cái không biết trời cao đất rộng nhảy nhót tên hề mà thôi trong lúc nhất thời trong đại điện những thứ này ma l i ệ p dưới trướng thống lĩnh từng cái bắt đầu cười vang trào phúng đứng lên tốt lắm nói chính sự ma l i ệ p mở miệng toàn bộ đại điện yên tĩnh lại đợt thứ hai binh lực sẽ tại ba ngày sau tập kết đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi trước cái kia cái gọi là đại hoang châu phòng chứng bây giờ đại hoang châu đã bị đánh hạ tới chúng ta mục tiêu cũng không phải là đánh hạ đại hoang châu mà là cựu châu đại hoang châu đệ ngũ chiến trường ở thanh hòa thạch p h ạ m lý bình an dưới sự dẫn dắt những thứ khác huyền thanh môn nội môn đệ tử cũng càng chiến càng hăng toàn bộ đệ ngũ chiến trường phơi bày áp đảo tính thế cục đại hoang châu hoàn mỹ chiếm cứ thượng phong những thứ này huyền yêu tu sĩ hoàn toàn trở thành huyền thanh môn đệ tử bồi luyện con mồi đệ tứ chiến trường bên trong tiêu dạ bị tô hàn phân đến cái này hầu như đều là siêu phàm vũ hóa cảnh huyền yêu tu sĩ chiến trường bên trong mà tiêu dạ cảnh giới mới chỉ có khó khăn lắm vũ hóa cảnh nhất trọng đột nhiên gian tiêu dạ cái kia sâu u đồng tử phát sinh biến hóa lóe lên một đạo bạch quang ngay sau đó Tay trái chặt của hắn ắ n một lấy m thanh đen nhánh thương.、Lập、tức, tay trái nhanh khẽ đen Lập n â n lên.、Mùi、thương nâng lên, chỉ hướng những siêu cảnh g siêu Mùi phàm chỉ u đó y n yêu tù sĩ. Một giây tù Một sĩ. kế tiếp phát sinh một màn cho tất cả mọi người tại chỗ đều lưu lại khó có thể quên ký ức cũng làm cho tất cả mọi người biết được một vị hai mắt mụ q u ẹ chân cánh tay phải g â y lịa thanh niên đến cùng có kinh khủng d ư ờ n g nào sức chiến đấu một dây kế tiếp phát sinh một màn cho tất cả mọi người tại chỗ đều lưu lại khó có thể quên ký ức cũng làm cho tất cả mọi người biết được một vị hai mắt mụ quẹt chân cánh tay phải gãy lịa thanh niên đến cùng có kinh khủng giường nào sức chiến đấu đột nhiên gian một trận lanh phong không biết từ chỗ nào hữu hiệu, hiệu dựng lên đệ tứ chiến trường bên trong vô số huyền yêu tu sĩ thân thể đ ố n g nhiên cứng đ ở cảm nhận được một cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi một giây kế tiếp tiêu dạ cầm cái bá xuống tay đột nhiên b u ộ c c h ặ t cả người tiêu thất ngay tại chỗ rất nhanh không gian chung quanh xảy ra v ạ n mẹo xuất hiện từng đạo vết nứt lập tức tầng tầng hát vụ từ trong khe tràn ra làm khi từng đạo giống như tên cổ thần tiếng chống văng lên kèm theo vô cùng vô tận lanh ý cùng s ắ c ý tràn ngập ở tại chiến trường ở giữa lập tức vô số đạo hát quang xuyên thứ ở hát vụ tràn ngập đệ tứ chiến trường bên trong kế tiếp ngoại trừ hàng loạt có tiếng kêu thảm thiết liền lại cũng không nghe thấy bất kỳ t h a n h âm nào khác có tiếng kêu thảm thiết chỉ rằng có ngắn ngủn ba hơi liền hơi ngừng giờ này k h ắ c này mọi người đều ngừng chiến đấu vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía đệ tứ chiến trường mặc dù là tô h à n khi ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng kia hát vụ thấy được lúc này đệ tứ chiến trường thảm trạng cũng không khỏi chắc lưới hiện tại hắn mới biết được tiêu dạy chung quanh tầng kia hát vụ tác dụng có thể phong tỏa địch người cảm giác thần thức ánh mắt để cho bọn họ nằm ở một loại mặc người chém g i ế t không nhìn thấy mất cảm giác trạng thái qua một hơi thở hát vụ tán đi ánh mắt mọi người nhìn về phía đệ tứ chiến trường khi nhìn thấy lúc này đệ tứ chiến trường thảm t r ạ n g phía sau mọi người đều ngẩn ra ở đệ tứ chiến trường bên trong tất cả huyện yêu tu sĩ toàn bộ tử vong t r ố n g chất thành một tòa lại một ngồi núi thây gãy chi tàn cánh tay máu tươi đỏ thấm nhiễm đỏ đại địa giống như địa ngục nhân dàn một dạng vô luận vũ hóa cảnh vẫn là siêu phàm cảnh toàn bộ đều biến thành từng cổ một thi thể lúc này cái kia từng tòa núi thây bầu trời đ cùng cùng. Vẹn vẹn mọi người nhìn về phía tiêu dạ bối cảnh trong lòng không khỏi sinh ra một trận hà khí vị này hai mắt mù cánh tay phải đã đoạn thiếu niên áo đen lấy sức đánh một trận tàn sát toàn bộ đệ tứ chiến trường chỉ dùng không đến một mươi hơi toàn bộ chết dưới tay hắn hơn nữa tu vi của hắn mới chỉ có khó khăn lắm vũ hóa nhất trọ giờ k h ắ c này đại hoàng châu tu sĩ mới chính thức hiểu vì sao một tháng trước là vị này hai mắt mụ thanh niên bị hoàng chủ đại nhân trọn chúng thời khắc này biểu hiện xem như là cho bọn hắn một cái chứng minh tốt nhất hoàng chủ đại nhân bốn cái đệ tử mỗi một cái đều biểu hiện ra kinh khủng như vậy chiến lược cùng tiềm lực lúc này h u y ế t yêu đại quân bị đại hoàng châu dọa sợ đây thật là ma b i ể n phó tướng nói cựu châu nhất c ả n cỗi một vực tại sao ta cảm giác cái này tờ mờ căn bản không yêu à một cái so với một cái biến thái ma kiêu là cái này một lần tiến công là tổng chỉ huy đạo cung cảnh tu vi ở huyện yêu tịnh châu cũng là một gã thống lĩnh hắn nguyên bản mục tiêu là nghiền ép cựu châu đông biên phòng tuyến sau đó một lần hành động tiến công cựu châu cốt lõi nhất trung hoa vực cái này cựu châu đông hoa vực hắn từ đầu đến cuối đều không có để ở trong lòng nhưng lúc này hắn cùng với còn lại hơn m ộ ư ơ i vị thống lĩnh đều bị cái này thần bí cường đại nam nhân đơn độc phân cách ở tại chỗ này ma tiêu ngầm đầu đánh giá tô hàn bối ảnh mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm cũng không có không phải xác định người nam tử thần bí này tu vi thật sự nhưng hắn có thể lấy sức lực một người đem chọn cái huyện yêu đại quân phân cách được một m ư ơ tám l i ê n chứng minh vị nam tử này tu sĩ c h ỉ ít đều là đạo cung cảnh bên trên động hư kỳ mà án kiện chính mình là đạo cung thất trọng kỳ như vậy tên nam tử này rất có thể đã đ ạ t đến động hư cao trọng thậm chí động hư bên trên đều có thể giờ khắc này ma tiêu trong lòng sông ra vô hạn ý hối hận cùng phẫn nộ ý bởi vì, vì người đàn ông này từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới hắn liếp mắt hơn nữa ma tiêu có loại càng thêm cảm giác kỳ quái nam tử này dường như đưa bọn họ coi là một lần luyện binh diễn tập chiến đấu mới đánh vang không đến nửa cái lúc độ đệ ngũ chiến trường đệ tứ chiến trường đã tiến nhập giai đoạn ác liệt đại hoang châu lấy được á p đạo tính th Đệ tam trường chiến bên trên g cổ ả đều l vân nhà vân diệu cũng là càng chiến càng hăng chiến trường này nguyên vốn phải là huyền yêu ưu thế áp đảo nhưng lúc này lại gắng gượng rằng co ba người các ngươi đều ra tay đi để cho ta xem một chút các ngươi thực lực tô h à n hai tay chắp sau lưng quan sát đệ tam chiến trường hướng về phía phía trước hư không lên tiếng nói là chủ nhân ba đạo thanh âm thứ trong cái khe không gian chuyển đến tô h à n cũng muốn nhìn vương sơn lý nhật vân hàn nguyên nhi chân thực chiến lược đến cùng như thế nào đệ tam chiến trường đại địa đ ố n g nhiên chuyển đến một đạo chấn động một giây kế tiếp đại địa xuất hiện khe nước và ặ m ẹ o nói không gì sánh được tháp thế khí thức từ đại địa khe nước chỗ truyền ra vị thân thể to con trung niên nam tử đạm không mà đi nắm chặt xong quyền huyền hoàng sắc t i ê n quang ở nam tử song quyền châu ngưng tụ lập tức nam tử vung ra song quyền cái kia huyền hoàng sắc t i ê n quang hóa thành một cái thổ long hướng phía huyền yêu cắn xé mà đi ngay sau đó chỉ có thể nghe từng đạo có tiếng kêu thang thiết có chừng hơn hai trăm vị huyền yêu vương toàn bộ tử vong kinh khủng hơn là thậm chí có ba vị huyền yêu hoàng đều chết ở nam tử trung niên công kích phía dưới phải biết rằng vị trung niên nam tử này tản mát ra khí tức tại vương kỳ tam trọng a vị trung niên nam tử này ở đây có một bộ phận người cũng đều nhận thức đây không phải là vương sân sao hắn vì sao biến đến cường đại như thế rồi hả ngọc sơn không phải là cái tia vị đã từng bị hoang chủ đại nhân cứu được vũ hóa tu sĩ sao lúc này mới qua bao lâu đã vương cảnh rồi h ả không chỉ có đạt tới vương cảnh hơn nữa cái này chiến đấu lực cũng quá kinh khủng tô hàn dưới t r ư ớ n g ba ngàn chết thổ đều là ngấp trong âm thầm chỉ nghe mệnh với tô hàn một cái người sở dĩ đại hoang châu nhân cũng không biết thân phận của vương sơn thế nhưng vương sơn là tô hàn ở trước mắt bao người từ trong đống người chết cứu được trong đó cũng có một bộ phận người nhận ra vương sơn mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại nói mở ảo chung cổ đạo âm vang lên đột nhiên gian một đạo bạch sắc lưu quang sông vào chiến trường bên trong hóa thành một vị người xuyên đạo bạo cầm trong tay phất trần nam tử lập tức cái t i a u trùng phất trần vung lên linh khí t r u n g quanh hướng phía hắn hội tụ mà đi một phương âm dương ma bản h ư ảnh ở nam tử lòng bàn tay dựng rủ. rất nhanh âm dương ma bản chậm rãi tăng trưởng đem vô số huyền yêu báo phủ một giây kế tiếp cái cối say tỏa ra đầy trời đạo vận tiên quang t i ê n diệt mà đi cơ hồ là một hơi thở trong lúc đó hơn ba trăm vị huyền yêu vương đừng chừng mười mấy vị huyền yêu hoàng chết ở âm dương ma bản phía dưới một màn này tới quá nhanh nhanh đến mọi người đều còn chưa kịp phản ứng chiến trường bên trong đã nhiều mấy trăm nói thi thể gần như cùng lúc đó gian chiến trường bên trong xuất hiện một đạo hát ảnh tốc độ cực nhanh đưa tới không gian chung quanh đều xuất hiện vặn vẹo đứt gãy địa tầng ngay sau đó một cái tiếp lấy một cái huyện yêu vương mất đi khí t ứ c ứng tiếng ngã xuống đất thậm chí ngay cả hét t h ẳ m một tiếng tiếng không kịp phát sinh không đến m ư ờ i hơi thời gian đã có ba trăm h u y ệ n yêu vương mất đi sinh cơ ngã trên mặt đất t ự c hạn sợ hãi ở đệ tam chiến trường bên trong tràn ngập những thứ kia té xuống đất huyện yêu vương cho đến chết đi đều không biết tự kiểm chế là chết như thế nào kinh khủng nhất là những thứ kia ngã xuống h u y ê n yêu vương trên người chưa từng xuất hiện một k i a một hào tổn thương tỉ mỉ tìm kiếm mới phát hiện linh hồn đã sớm vỡ vụn chỉ còn một đạo c h ố n g không thể xác đạo hát ảnh kia không phải công kích thân thể mà là công kích linh hồn thấy thế tô hàn cũng mang ý gật gật đầu hàn g nguyên nhi thức tỉnh năng lực là nhằm vào linh hồn giết người trong vô hình thích hợp thu gặt cùng ám sát là một thanh tuyệt đối sắc bén ám kiếm theo vương sơn lý nhược vân hàn nguyên nhi ba người cường thế nhập tràng đệ tam chiến trường đã triệt để phân ra được thắng bại đại h o a n châu lần thứ hai lấy được tính áp đảo thắng lợi giờ khắc này những thứ kia còn sống huyện yêu tu sĩ sắc mặt sợ hãi bọn họ triệt để sợ những thứ này đều là quái vật gì bọn họ không phải tuyệt đối ưu thế một phương sao làm sao hiện tại dường như đã trở thành mặc người chém g i ế t tức hiếp bên người của hắn đều là chút dạng gì quái vật người như vậy mặc dù là ở chính giữa hoàng vực cũng là đứng đầu tồn tại hắn đến cùng sở hữu năng lực như thế nào có thể để cho từng cái nguyên bản thập phần bình thường người bình thường biến đến kinh khủng như vậy vẫn cứ nhìn đệ nhất chiến trường bên trên đạp đứng thẳng bối ả n h lẩm bẩm nói hắn tăng oan lần thứ hai bị đổi mới Bên trên giờ khắc này vân cứu dâng lên chưa bao giờ có chờ mong cùng may mắn truy tầm người như vậy là vận may của hắn cũng là cả cổ vân nhà may mắn vào thời khắc này nói thú hống vang lên một giây kế tiếp một ánh tiên tế nhật màu vàng nóng thú ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào chiến trường thứ hai chung theo tiểu chú yếm xuất hiện tất cả huyền yêu tu sĩ r ồ n dập đồng tử đột nhiên rụt lại vẻ mặt hoảng sợ nhìn tiểu chú yếm bọn họ huyền yêu nhất tộc trên bản chất cũng là t h ú tộc lúc này bọn họ ở tiểu chú yếm trên người cảm nhận được tuyệt đối huyết mạch c á c chế đệ nhất chiến trường ma tiêu nhìn thấy tiểu chu yếm sau khi xuất hiện đồng tử đột nhiên dù lại hắn nhớ tới trước khi đi ma liệp đối với hắn giao phó nói đây chính là ma liệp phó tướng quân nói thái cổ chú yếm sao nguyên lai thật tồn tại ma tiêu ở trong lòng quát tiểu chu hiếm sau khi xuất hiện không chút do dự nào cùng dừng lại nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía trong chiến trường thứ hai hóa thần cảnh huyện yêu tu sĩ một c h ả o vỗ tới đông tự đại huy áp đem không gian chung quanh đè ép đến đứt gậy địa tầng hơn mười vị hóa thần cảnh huyện yêu đại tu ở một c h ả o phía dưới liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh liền biến thành một đoàn đoàn huyết vụ một giây kế tiếp không gian liệt phùng xuất hiện từ trong cái khe không gian chuyến ra từng đ ạ o ánh đao màu trắng cơ hổ là trong nháy mắt liền chém hơn mấy chục vị huyện yêu hoàng đậu độ ngay sau đó một luồng ngọn lửa màu đỏ thám từ chung quanh thái dương trong lao ngục bung ra theo nước năm một không ma điệp chém huyện yêu hoàng thời gian khẽ hở núp trong bóng tối tiểu hồng lợi dụng thánh hỏa trong nháy mắt đốt cháy vài vị huyện yêu hoàng lập tức tiểu chu hiếm bắt lại cơ hội lại làm ấy trào đánh ra vô số huyện yêu tu sĩ hóa thành huyết vụ cứ như vậy tiểu chu hiếm ở ngoài sáng l i ệ t không ma điệp cùng tiểu hồng ở trong tối đối với trong chiến trường thứ hai huyện yêu tiến hành rồi đơn phương nghiền ép cùng tàn sát không đến hai mươi hơi thở toàn bộ chiến trường thứ hai sở hữu hóa thần cảnh hoàng cảnh huyện yêu tu sĩ toàn bộ tử vong giờ khắc này đại hoang châu tu sĩ ngây ngẩn cả người còn sống huyện yêu tu sĩ cũng ngây ngẩn cả người chiến trường thứ hai hoang chủ đại nhân thậm chí không cần xuất thủ hắn linh sủng cũng đã thay hắn giải quyết rồi một đầu thái cổ di t r ù n g thái cổ chu hiếm còn có mặt khác hai con ẩ n t à n g tại trong cái khe không gian cường đại linh thú cũng sở hữu không gì sánh được cao quý huyết mạch hoang chủ đại nhân đến cùng đã đạt đến cao đến độ nào tốt lắm kế tiếp nhóm các ngươi nên lập tức tô hàn xoay người hướng về phía đệ nhất chiến trường bên trong cái k i a hơn mười vị đạo cung cảnh huyện yêu tu sĩ nói rằng đại hoang châu trước mắt thực lực tổng hợp làm cho tô hàn hết sức hài lòng vượt quá tưởng tượng của hắn kế tiếp tô hàn liền chuẩn bị xuất thủ Thử một chút hắn bây giờ s ứ c chiến đ ấ u đó ế n cùng c thể đạt đ ế n tiếp ớ trình t nào. độ đó Sau lại i sau đó. chính là vì kiểu châu, châu đưa lên một phần đại lễ cái này một lần huyện yêu đại quân tiến công không chỉ có bị đại hoàng châu cho hoàn mỹ phòng ngự xuống hơn nữa còn là đại hoạch toàn thắng đại hoàng châu hầu như không có gì hao tổn tôi hẳn phân chia ra tới năm cái chiến trường hiện nay chỉ còn lại có tối cường đại đệ nhất chiến trường còn không có phân gia thắng bại ở cái thế giới này có thể quyết định chiến tranh kết cục thường thường đều là tối cường đại giữa các tu sĩ chiến đấu đệ nhất chiến trường chung còn lại m ộ ư ơ i một vị luyện yêu thống lĩnh mỗi một cái k h í tức cường đại tu vi đạt tới kinh khủng đạo cung cảnh đạo cung cảnh ở cựu châu tu sĩ trong mắt là cảnh giới trong truyền thuyết cũng là vân cứu cùng cực cả đời cũng không không phải đột phá đến cảnh giới người rốt cuộc là ai theo, theo ta hiểu rõ chung cựu châu tri địa chưa bao giờ có như ngươi như vậy tuổi trẻ thực lực còn kinh khủng như vậy thanh niên chẳng lẽ ngươi là trung võ thần châu nhân mặc tiêu chân mày chặt cảm giác hướng về phía tô hàn hỏi bởi vì hàn thấy cựu châu tri địa không có khả năng đào tạo không một da kinh khủng như vậy thanh niên bằng chứng ấy tuổi thiên phú như vậy thực lực như thế mặc dù là ở toàn bộ huyện yêu tịch châu đều có thể đứng ở kim tự tháp tầng cao nhất sở dĩ hàn mới chỉ có hoài nghi thân phận của tô hàn ta không phải cựu châu người ta cũng không phải còn lại đại châu người nơi đây cũng không phải cựu châu tri địa đây là đại hoang châu tô hàn thập phần bình tĩnh hồi đáp nghe được nói đại hoang châu cùng cựu châu tri địa có quan hệ tô hàn đều cảm giác được thập phần chán ghét đại hoang châu chẳng lẽ nói ngươi cứ nhiên tự lập tân châu nghe vậy ma kiêu nghe nói phía sau nghĩ tới chuyện gì lập tức đồng tử đột nhiên dù lại ngươi có thể biết tử lập tân châu đến cùng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì sao nếu là ngươi tự lập tân châu tin tức chuyển tới trung võ thần châu ngươi có thể biết sẽ tạo thành kết quả như thế nào sao ma kiêu nhớ lại đã từng trung võ thần châu ban bố thứ nhất mặt hướng toàn bộ đại lục thông cáo thương lan đại lục bất kỳ thế lực nào không thể tự lập tân châu bởi vì tự lập tân châu sẽ ảnh hưởng thương lan đại lục khí vợt tân châu sẽ cùng còn lại mấy châu phân chia đồ ăn thương lan đại lục khí vợt ta muốn cái này h ẳ n không phải là ngươi lúc này cần muốn suy tính sự tình trứ t ô hàn bình tĩnh nói ra tự lập đại hoang châu đây là t ô hàn chuyện á t phải làm bởi vì hắn không có khả năng ở khuất thân với cựu châu phía dưới tự lập tân châu là tất nhiên dứt lời t ô hàn khí tức bắn ra lúc này hắn chuẩn bị thử một chút không lợi dụng thái dương bố trí trật pháp chỉ b ă n g vào chính mình ngạnh thực lực xem xem có thể hay không đối kháng đạo cùng cảnh tu sĩ. sĩ nhưng bây giờ t ô hàn đi qua hồi biếu tặng công năng tự thân thực lực chiếm được chất đề thăng tôi hàn cũng muốn xem xem thực lực của chính mình đạt đến, đến trình độ nào cảm nhận được tô hàn khí tức phía sau ma tiêu lộ ra biểu tình kỳ quái còn lại mười vị h u y ê n yêu thống lĩnh cũng đồng dạng lộ ra biểu tình kỳ quái vương cảnh viên mãn liền hoàn g cảnh cũng chưa tới ma tiêu bất kể như thế nào quan sát tô hàn khí tức cho đáp án của hắn chính là vương cảnh khí tức liền hoàn g cảnh đều không đạt được mà bọn họ là nói quan kỳ vương cảnh bên trên hoàn g cảnh hoàn g cảnh bên trên còn có một hóa thần cảnh hóa thần bên trên mới là đạo cung cảnh tước chừng ba cái đại cảnh giới phân biệt hơn nữa bọn họ đã bước vào đạo cung cảnh tốt mấy vài năm ở trong mắt bọn hắn vương cảnh tu sĩ cùng kiến hôi không có gì lúc này đại hoang châu còn lại sở hữu tu sĩ biểu tình như cũ rất nghiêm túc không có chút nào kinh ngạc bởi vì hoang chủ đại nhân thực lực bọn họ là tận mắt chứng kiến qua nếu như để bày tỏ mặt tu vi để suy đoán hoang chủ đại nhân thực lực chân thật liên quá trẻ tuổi liên chính là vương cảnh ta còn tưởng rằng rất cao tu vi có thể sức một mình phân cách chiến trường đoán chừng là sử dụng nào đó cao đẳng trận pháp a kỳ thực ngươi thực lực chân thật cũng không được tốt lắm liền hoàn g cảnh cũng chưa tới ta cứ nhiên bị một cái liền hoàn cảnh cũng chưa tới kiến hôi hù dọa cảm thụ tô hàn tu vi thật sự phía sau mười một thống lĩnh bắt đầu càn rỡ rêu cợt nói trước giờ bố trí một cái trận pháp phân cách chiến trường dùng để phô trường thành thế không nghĩ tới ta thế mà còn là bị ngươi hù dọa ngươi để cho ta tổn thất thảm trọng như vậy ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi ta muốn đem ngươi bắt trở về sạch châu rút gân l ộ t ra để cho ngươi ở trong tuyệt vọng chết đi nhìn thấy tô hàn tu vi phía sau ma tiêu nội tâm cũng dấy lên một câu ngọn lửa vô danh mới vừa hắn chính là bị hù dọa mới chỉ có chậm chạp không dám độc thủ nhưng bây giờ chờ phản ứng lại thời điểm toàn bộ huyện yêu đại quân đã chỉ còn lại có bọn họ mười một người Bị một vị trướng kiến c hắc o chèo, cho cũng Chết Matthew đám Một lửa ta. đạt sát đã đến đi người giận giận biên Kiến. giới. dữ vị giáp thống lĩnh giống giận một tiếng phía sau đông bạo khởi trong tay ngưng tụ kinh khủng tiên quang hướng phía tô hàn yên diệt mà đi liên tại hủy diệt tiên quang gần thôn vệ tô hàn s á t na tô hàn độc rồi kiểm nghiệm thực lực biện pháp tốt nhất chính là trước kiểm nghiệm thân thể cường độ suy đạo kia tiên quang tránh tránh đánh vào tô hàn trên thân thể tô hàn không có tránh miễn cưỡng chống đỡ lấy nhìn thấy chính mình công kích đánh chung phía sau hắc giáp thống lĩnh lạnh dên một tiếng xem ra không gì hơn cái này nhưng kế tiếp phát sinh một màn làm cho hắn cũng không cười nổi nữa tuy là công kích đánh trúng thế nhưng đối phương như trước vững vàng đứng tại chỗ thậm chí cũng không lui lại một bước thấy thế hát giáp thống lĩnh đồng t ử đột nhiên r ụ t lại cự đại phản xung lực đưa hắn chính mình bắn bay hơn mấy chục mét xa một màn này phát sinh quá nhanh khi tất cả người phản ứng lại thời điểm hát giáp thống lĩnh đã bị bắn bay mà rơi vào trong mắt của mọi người chính là tô hàn g n g ạ n h kháng hạ một vị đạo cung cảnh một kích toàn lực không chỉ không có chịu đến tổn thương chút nào đối phương còn bị bắn bay như vậy vô cùng phong phú lực trùng kích hình ảnh chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mắt của tất cả mọi người lúc này ma tiêu cả miệng mở đến thật to đại não vẻ mặt chống giống những thứ khác chín vị thống lĩnh cả người cũng ngốc ngay tại chỗ cái gì ba một vị vương cảnh tu sĩ ngạnh kháng đạo cung cảnh một k í c h một màn này chỉ để làm vỡ nát bọn họ thế giới quan đại hoang châu các tu sĩ mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng thấy đến cái này hí kịch tính một màn dồn dập cũng đều trận to hai mắt khuôn mặt bất khả tư nghị hoang chủ đại nhân hạn mức cao nhất đến cùng ở đâu đạo cung cảnh một cách tô hàn chỉ bằng vào thân thể cường độ có thể ngạnh kháng xuống như vậy trên lệch đã rất rõ ràng hoàn toàn không ở một cái tầm thứ như vậy tô hàn đối với thực lực của chính mình cũng có một cái đại khái nhận thức tối thiểu đạo cung cảnh bên trong hắn là vô địch đạo cung bên trên động hư kỳ tô hàn chưa từng gặp qua còn không biết được người người người người khẳng định không có khả năng tài vương kỳ người khẳng định che giấu t u vi đây tuyệt đối không có khả năng ma tiêu trong lòng phòng tuyến đã bị tô hàn đánh tan hoàn toàn hắn không dám tin lắc đầu c h ư một trăm sáu mươi mốt vạn cổ gió lại lớn cũng vô pháp gợi lên treo áo của hắn một cách toàn lực liền nhân ra một sợi lông đều không thương t ổ i đến trên lệch này đã rất rõ ràng k i n h h k ủ n g như vậy sức chiến đấu ma tiêu chưa từng thấy qua thậm chí đều chưa có nghe nói qua hắn thậm chí sẽ không hoài nghi mặc dù là trung võ thần châu mấy vị kia đỉnh tiêm tiên tiêu hoặc hứa đô bất quá cũng như vậy thôi tô hẳn đã thử ra rồi t r ê n h lệnh như vậy cũng không nhất định kéo dài nữa lập tức hắn giơ lên tay phải thân thức tập trung ở tại ma tiêu chờ các loại trên thân thể người không phải người giết ta ngươi sẽ hối hận ma tiêu cảm nhận được khí tức tử vong giờ khác này hắn rốt cuộc sợ một giây kế tiếp tô hàn vận chuyển thông tin ma công lập tức ma tiêu đám người khuôn mặt và mẹo chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cùng linh khí đang nhanh chóng tiêu thất thời khắc này tô hàn t h ô n thiên ma công đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới chỉ cần thực lực của chính mình viễn siêu đối phương liền không cần g i ế t đối phương cũng có thể trực tiếp hấp thu đối phương khí huyết cùng thiên phú rất nhanh ma tiêu chờ các loại thân thể của con người lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng khô quát xuống phía dưới không đến năm hơi bọn họ m ư ờ i người toàn bộ hóa thành huyết vụ biến mất ở liêu không trung cùng lúc đó tô hàn cảm giác trong cơ thể khí huyết trí lực tăng vọt gấp mấy lần thậm chí hoàn cảnh bình chướng đều xuất hiện một tia bông lỏng hô đột n h â n gian một trận gió không biết từ chỗ nào thổi bay lay động ở đây sở hữu đại hoang châu tu sĩ、si、g ó c cáo bọn họ ngầm đầu nhìn về phía đạp lập trên hư không bối ả n h dần dần thất thần gió lại lớn cũng không không phải gợi lên đạo k i a bóng lưng một tia g ó c cáo lúc này tất cả mọi người trong đầu không ngừng quanh quẩn một câu nói chúng ta thắng sao chúng ta thắng chúng ta thắng chúng ta thắng mặc dù là đối mặt cái k i a cường đại hít thở không thông huyện yêu đại quân nhưng ở hoang chủ đại nhân dưới sự dẫn dắt bọn họ thắng lợi giờ khác này tô hàn bối ảnh thật sâu khắc ở đáy lỏng của bọn họ cái này một lần thắng lợi không chỉ là thắng lợi của bọn hắn cũng là đại hoàng châu thắng lợi tầm thường đại hoàng châu rốt c ụ c bộc lộ tài năng có sức tự vệ nhất định giờ k h ắ c này huyết yêu tịnh châu nào đó một nơi tiền tuyến một phương hắc ngọc trong đại điện ngồi ở trên đại điện ma liệp cảm giác được cái gì mở mắt đ ỗ n g nhiên từ châu ngồi đứng lên ánh mắt xuyên thấu qua đại điện nhìn về phía chân trời phó tướng đại nhân là đã xảy ra chuyện gì rồi sao dưới đại điện các thống lĩnh đệ một lần nhìn thấy phó tướng đại nhân xuất hiện lớn như vậy phản ứng không có khả năng điều đó không có khả năng ma liệp lắc đầu nói hắn mới vừa cảm giác được ma tiêu chờ các loại khí tức của người ở một hơi thở trong lúc đó biến mất ở đại hoang châu hơn nữa hắn cảm giác không đến bất luận cái gì một chỉ huyên yêu tu sĩ khí tức vậy chỉ có một khả năng toàn quân bị diệt ma liệp cứng vài giây mới hồi phục tinh thần lại ma tiêu bọn họ tất cả đều chết hết ngắn ngủn một câu nói giống như sấm xét một dạng ở trong đại điện tất cả mọi người bên thai nổ tung ma tiêu là ma liệp phó tướng dưới trướng một thành viên thống lĩnh cũng là đợt thứ nhất đại quân tổng chỉ huy tất cả đều chết hết phó tướng quân đại nhân ý của ngài là dưới đại điện một vị thống lĩnh lần thứ hai lên tiếng hỏi toàn quân bị diệt theo ma l i ệ p r ứ t lời toàn bộ đại điện trong n g á y mắt tính mịch chỉ có thể nghe từng đợt tiếng thở hào hển đại hoang châu nguyên bản không phải cựu châu chi đ ị a nhất cằn t ố i một cái tiểu vực sao vì sao vì sao toàn bộ đại quân biết toàn quân bị diệt ở đại hoang châu truyền cho ta chi mệnh ở ta ma l i ệ p dưới chướng mọi người lấy nhanh nhất tốc độ tập kết nơi này cùng nhau đi tới đại hoang châu ta cũng tự mình đi trước ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia đại hoang châu đến cùng tồn tại thần thánh phương nào giờ khác này ma liệt triệt để nổi giận hắn còn lại binh lực là quân chủ lực đợt thứ hai thế tiến công có thể phải so với đợt thứ nhất mạnh lên gấp trăm lần mặc dù là tô hàn lại mánh khóe thông thiên cũng rất khó phòng bị tới tô hàn chính mình có sức tự vệ thế nhưng đại hoàng châu tu sĩ liền nguy hiểm sở dĩ tô hàn không thể mạo hiểm đợt thứ hai thế tiến công tô hàn khẳng định không có khả năng đối kháng chính diện chính mình đối kháng huyện yêu đại quân làm cho cựu châu chi địa ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng tô hàn sẽ không làm như thế ngu xuẩn sự tình hắn đã lợi dụng đợt thứ nhất huyện yêu đại quân thế tiến công thành công kéo cựu hận giá trị như vậy đợt thứ hai thế tiến công đối phương sẽ mang lấy cựu hận không lưu chỗ trống cái này cũng thật tốt phù hợp tô hàn tâm ý cái này dạng đưa cho cựu châu lễ vật mới có thể càng thêm kinh hỷ gì ba ha ha ha ha trên thế giới lại còn có người ngu xuẩn như vậy giờ này khắp này cựu châu liên minh tổng điện trên đại điện lâm viên chiếm được tin tức phía sau càn g rỡ cười như liên nói làm đông hoang vực bị người thanh niên kia tự lập làm đại hoang châu phía sau lâm viên liền thời khắc chú ý đại hoang châu nhất cử nhất động khi hắn biết được đại hoang châu thay kiểu châu ngăn cản một lớp thế tiến công phía sau lâm viên cười đến đều không khép được miệng bởi vì ở kiểu châu liên minh tận lực bôi đen cùng hoạt động dưới lại tăng thêm tô hàn tự lập đại hoang châu hầu như sở hữu kiểu châu tu sĩ đã triệt để nhận định đại hoang châu tu sĩ đều là kẻ phản bội ở k i u châu tu sĩ trong mắt đại hoang châu giống như huyện yêu tịch châu đều là định nhân ha, ha ha đại hoang châu nhân không hổ là man di người à đều là một đám không có đầu man di hạng người ai ai ai đừng như thế mắng người ta a nhân ra tốt xấu cho chúng ta cựu châu cản một lần nào từ một phương diện khác mà nói đại hoang châu vẫn là chúng ta cựu châu ân nhân a đúng đúng đúng đại hoang châu tu sĩ đều là chút bồ tát sống a để cho ta khiếp sợ và không hiểu là đại hoang châu là như thế nào chống đỡ được cái này có gì không hiểu bạch huyền vũ thánh đ i ệ n bên trên cổ vân gia đều làm phản đi đại hoang châu lại tăng thêm cái kia vị đại hoàng tri chủ đại hoang châu vẫn là có một chút t ự lực hơn nữa cái này một lần huyền yêu tịnh châu thế tiến công khẳng định không mạnh có thể thắp đỡ được cũng có khả năng nhưng phòng trừng đại hoang châu đã khí số đã hết đối với đại hoang châu tu sĩ phòng trừng đều chết được không sai biệt lắm thời khắc này trong đại điện những thứ này mở miệng dê ước các tu sĩ đều là cựu châu liên minh hoạch tâm nguyên láo nhân vật ai đáng tiếc cái kia vị cái gọi là đại hoang c h i chủ nguyên bản có thể trở thành ta cựu châu một thành viên đại tướng thật tốt đ ợ i ở cựu châu tùy ý ta điều khiển không tốt sao dai không phải là muốn tự cho mình siêu phạm đi tự lập thành cái gì đại hoang châu cái này x o n g chưa không chỉ có thay chúng ta cựu châu cản nhất đau còn để cho mình đại hoàng châu chết thì chết thương thì thương thật đáng buồn thật đáng buồn a lâm liên khỏe miệng dương lên một vệ cờ ư i nhạc không che giấu chút nào dễ ước nói c h ư n g một trăm sáu mươi hai đánh cắp thiên cơ đảo y ê u tiên ta với vận mệnh chung nhìn trộm tương lai thật đáng buồn thật đáng buồn a lâm liên khỏe miệng dương lên một vệ cờ ư i nhạc không che giấu chút nào dễ ước nói n kỳ thực ngày này ta đã sớm dự liệu được thoát ly chúng ta cựu châu bọn họ kết cục khó thoát khỏi cái chết mà thôi đối với đại hoàng châu vận mệnh cuối cùng đều là đi hướng hủy diện sớm một chút chậm một chút đều chẳng qua là vấn đề thời gian đáng tiếc cái k i a vị đại hoàng c h i chủ trẻ tuổi như vậy thiên phú như vậy nếu là không làm phản đối với chúng ta cựu châu mà nói không thể nghi ngờ là dạy hoa trên gầm à. không có gì có thể t i ế c chúng ta cựu châu không thiếu thiên tiêu một cái phản bội cựu châu kẻ phản bội không đáng thương hại thời gian trong đại điện truyền đến hàng loạt tiếng thảo luận chứng kiến đại hoàng châu gặp như vậy bọn họ đương nhiên là nhìn có chút h ả hê tiêu tướng quân lập tức lâm viên hướng về phía dưới đại điện một vị thanh giáp trung niên nam tử hô dứt lời thanh giáp nam tử đi ra hướng về phía trên đại điện ôm quyền h lâm nguyên Bên đông phòng t một bốn trăm sáu mươi bảy ngẫm nghĩ một cái nghiêm túc nói ra chuyện cho ta chi mệnh lần thứ hai tăng mạnh đông vực tiền tuyến, tuyến phòng ngự nghe vậy thanh giáp trung niên nam tự sửng sốt một hồi lần thứ hai nói ra minh chủ nếu là muốn tăng mạnh đông vực tiền tuyến, tuyến phòng ngự nhất định phải tiêu giảm còn lại tạm vực tiền tuyến, tuyến binh lực lâm viên khoát tay á o nói ra không sao cả hiện nay đông vực tiền tuyến nguy hiểm nhất nếu như huyện yêu đại quân phát động làn sóng tiếp theo công kích đại hoang châu khẳng định triệt để thất thủ đại hoang châu chỉ có thể thay chúng ta cựu châu ngăn cản đệ nhất đao không cách nào ngăn cản đao thứ hai như đại hoang châu thất thủ như vậy đông vực phòng tuyến sẽ trở thành huyện yêu trọng điểm tấn công phòng tuyến sở dĩ đông vực tiền tuyến lực phòng ngự phải bảo đảm là vững chắc nhất dứt lời thanh giáp nam tử cũng minh bạch rồi lâm viên ý tứ đổi vội và nói là mặt tướng lĩnh mệnh lập tức liên hội vã ly khai đại điện ở lâm viên dưới sự an bài cựu châu liên minh củng cố đông vực tiền tuyến lực phòng ng chính là vì chờ các loại đại hoang châu triệt để thất thủ phía sau không đến mức lan đến gần hậu phương c ự u châu mà cái này một lớp ăn bài vừa vặn phù hợp tô hàn tâm ý tô hàn mong muốn chính là cái này hiệu quả lại qua một ngày khoảng cách huyện yêu đại quân đợt thứ nhất thế tiến công đã qua hai ngày đại hoang châu cũng khôi phục lại lúc này đại hoang châu cũng nằm ở một loại trước khi mưa báo tới tính mịch tính mịch được không bình thường tính mịch đến đáng sợ sở dĩ sở h ư u tu sĩ đều đánh lên hoàn toàn tinh thần tùy thời cảnh giác bất an cảm giác cũng ở ở sâu trong nội tâm nảy sinh lúc này đệ cửu sân phong một cắt lầu c t kẹt lầu các tầng thứ hai cửa gỗ bị đ ẩ y ra bảy mươi ba một vị người xuyên xanh trắng tiên b à o thanh niên từ từ đi ra theo thanh niên đi ra t r u n g quanh tin ê vận bao vây tại hắn quanh thân hắn chỉ là đứng tại chỗ liền tốt lại tựa như sắp nhập vào tự nhiên sắp nhập vào không gian sắp nhập vào thời gian giống như một bức họa m ở hộp dạng thời khắc này tô hàn so sánh với năm năm trước biến h ó a quá lớn dung mạo biến đến càng thêm tấn lãng khí chất cũng biến thành càng thêm mờ ảo hai ngày này tô hàn bế quan tu luyện đem gần nhất lấy được t i ê n phú đều làm theo thu vi cũng đã đến gần vô hạn hoàn cảnh chuẩn s á t mà nói chỉ cần tô hàn n g u y ệ n ý có thể lập tức gian đột phá hoàn g cảnh nhưng tô hàn nghĩ nước chạy thành sông đột phá căn cơ mới là trọng yếu nhất trên người hắn người mang công pháp võ kỹ huyết mạch thiên phú mỗi một cái đều hết sức người tiên sở dĩ tô hàn đột phá cũng biến thành hết sức khó khăn đây cũng là vì sao tô hàn có thể ở vương cảnh viên mãn là có thể chạm sát đạo cùng cảnh nguyên nhân đột nhiên gian một đạo linh động bạch s ắ c hình bóng nhảy tới tô hàn trước mặt m ộ t lan cán bên trên đưa ra hồ ly trảo chỉ chỉ chân trời hướng về phía tô hàn cơ hả xem ra ta làm tức giận có hiệu lực đảo tiên thiên báo cho biết tô hàn làn sóng tiếp theo huyện yêu đại quân sẽ tại hôm nay tả dương sau đó tiến công đại hoang châu so với ban đầu dự đoán sớm một ngày bởi vậy có thể thấy được đối phương đã hoàn toàn bị tô hàn c h ọ c giận muốn lấy nhanh nhất tốc độ tiên d i ệ t đại hoang châu còn thật thông minh chờ các loại mặt trời xuống núi mới bắt đầu tiến công tô hàn lẩm bẩm nói thủ lĩnh của đối phương căn cứ một ít tình báo phòng chứng đã đoán được ở ban ngày thái dương xuất hiện thời điểm biết đối với chiến lược của mình nhất định có tam phúc xác thực không sai ở dưới thái dương tô hàn trong cơ thể linh lực quần quận không dứt còn có thể lợi dụng ánh nắng bố trí chất pháp sức chiến đấu ít nhất đề thăng gấp ba bốn lần không ngừng nhưng đối với mặt vĩnh viễn cũng không nghĩ ra mặc dù là ở đêm tối chỉ cần ánh trăng huyền không tô hàn chiến l ự c cũng sẽ trở nên lần hơn nữa hiện tại tô hàn nắm giữ một bộ phận ám chi phát tắc cũng có vĩnh dạ chi tâm so sánh với ban ngày đêm tối dưới tô hàn mới là kinh khủng nhất t a dương chim lặn với bên cạnh ngọn núi lạc nhật dư huy ở toàn bộ đại h o a n g châu đại địa bên trên lắp thành một tầng m ở nhạt tô hàn giống như ngày hôm trước giống nhau triệu tập đại hoàng châu sở hữu tu sĩ chờ xuất phát chuẩn bị nên tiếp chiến đấu cái này một lần đại hoang châu tu sĩ trên mặt thiếu một tia sợ hãi nhiều vẻ tự tin tà dương chìm lặn xuống phía dưới đêm rốt cuộc hàn g lâm làm sau khi màn đêm b u ô n g xuống tất cả tu sĩ tâm đ ô n g nhiên kinh sợ một đạo âm thầm sợ h ã i cảm giác l ạ g yên nảy sinh mặt trời xuống núi v ớ t cứu ngầm đầu nhìn giống như thâm viên một dạng bầu trời trong lòng hiện lên vô hạn lo lắng bởi vì trải qua lâu như vậy quan sát hắn cũng phát hiện ở dưới thái dương hoang chủ đại nhân sức chiến đấu có thể có được tam phúc sở hữu màn đêm vung xuống kẻ mới có thể không rõ lo lắng bởi vì toàn bộ đại hoang châu duy nhất chủ kiến chính là hoàng chủ tô hàn trận trận cuồng phong khoái động bóng đêm đột nhiên mọi người cảm giác ngực một buồn mực hô hấp một phòng từng cổ một cường đại đến mức tận cùng cảm giác c áp bách từ phía trên bên chuyển đến cái kia cảm giác c áp bách so sánh với một lần cường đại gấp mười lần gấp trăm lần lúc này h u y ề n thanh môn đệ tử đại hoàng châu tu sĩ thân thể không bị khống chế rút r ơ dậy chân trời vọt tới ra so với bóng đêm còn muốn nồng nặng hấp vân đang nhanh chóng đứt gãy địa t ầ n g vỡ làm cái k i a từng đạo khí tức chuyển đến lúc mọi người đồng tử đột nhiên rụt lại mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ra khỏi c á i chán toàn bộ thân thể đều cương ngay tại chỗ chương một trăm sáu mươi ba định giới hạn hồi tưởng thời không vết tích mặc dù là tô hàn chính mình đang cảm thụ đến cái k i a từng đạo khí tức phía sau hô hấp cũng xuất hiện một tiệc gấp binh lực so với đợt thứ nhất cường đại rồi gấp mười lần trong đó hắn còn cảm nhận được mười đạo ở trên siêu v i ệ t đạo cung cảnh khí tức đạo cung bên trên như vậy thì là động hư kỳ thở hơn nữa t ô h à n ở huyện yêu trong đại quân hắn cảm nhận được từ trước tới nay điều chỉnh đến t ố i cường đại khí vượt qua động hư kỳ đạo kia khí thức ít nhất là động hư viên mãn hoặc là nửa bước n i ề n nát hoặc là phá toái cảnh binh lực như vậy mặc dù là t ô h à n tối đa cũng chỉ có thể làm được một tự bảo vệ mình mà đại hoang châu còn lại tu sĩ sẽ toàn bộ tử vong không một người may mắn tránh khỏi xem ra đối phương đã là hoàn toàn bị c h ọ c giận đem còn lại sở hữu binh một lực đều xuất động t ô h à n ở trong lòng lẩm bẩm nói hơn nữa hắn thậm chí càng hy vọng đối phương binh lực càng nhiều càng tốt nhưng đại hoang châu còn lại tu sĩ cũng không biết tô hà nội tâm ý tưởng đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng bọn họ nhỏ bé như chu kiến đối mặt một đầu voi bọn họ có lòng tin hợp lực hoàn thành kích sát nhưng nếu đối mặt là hàng ngàn hàng vạn con voi đâu bọn họ liền đối kháng chính diện tư cách đều không có cùng lúc đó cựu châu trung hoàng vực cựu châu liên minh tổng điện báo báo nói dồn dập tiếng thông báo vang lên vị thống lĩnh cơ hồ là ngã vào đại điện vội vàng đứng dậy q u một chân chiến đất hướng về phía trên đại điện lâm viên nói ra báo cáo m i nghe h đại đ nhân n ô vậy, vậy tên này thống lĩnh khuôn mặt như trước lo lắng kết thúc kết thúc ba ba nói ra còn, còn có còn có cái gì người nói chuyện lại lắp ba lắp bắp hỏi ta lập tức giết người lâm viên nổi giận gầm lên một tiếng nói tên này thống lĩnh bị dọa đến trong nháy mắt thanh tỉnh gấp nói ra đại hoàng châu trải qua bên trên một lớp nguyễn yêu đại quân tiến công bọn họ dường như dường như hoàn hảo không chút tổn hại cơ hồ không có tổn thất gì những lời này rơi toàn bộ đại điện xuất hiện quỷ dị tích mịch đại hoang châu trải qua bên trên một lớp huyện yêu đại quân tiến công không phát hiện chút tổn h a o nào đại hoang châu lúc nào biến đến mạnh như vậy rồi hả cứ nhiên đem lên một lớp thế tiến công cho giữ được xem ra cái kia vị cái gọi là hoang chủ ngược lại vẫn có, có chút tài năng l ầ m biền cười lạnh nói minh chủ đại nhân nhưng là ta thấy đại hoang châu tu sĩ tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại ta cuối cùng có loại dự cảm xấu cái này không phải là chuyện tốt sao tuy là đại hoang châu hiện tại có chút thực lực nhưng ngay lúc đó cùng đợt thứ hai n u y ê n yêu đại quân chống cự lên giữ được đó chính là thay cựu châu cản đào thứ hai mặc dù không thủ được bọn họ cũng có thể hao tổn át tâm một cái h u y ê n yêu đại quân cũng phát huy bọn họ nên có tác dụng vũ trở các loại đại hoàng châu thất thủ phía sau chính là đông vực t i ề n tuyến chúng ta đã phái đại lượng tu sĩ tay nắm đông vực t i ề n tuyến hoàn toàn có thể thủ xuống tới bất kể thế nào xem đây đều là chuyện tốt lâm viên tâm tình thật tốt cái này đại hoang châu thật đúng là người tốt làm tới cùng tiễn phật đưa đến tây a đều là bồ tát sống a mới chỉ có thay c ử u châu làm đệ nhất đ a o hiện tại lại để che đ a o thứ hai thật là sống vật bồ tát sống hảo huynh đệ ha, ha ha ha ha sống y bồ tát bồ tát sống đại hoàng châu đều là bồ tát sống người chết ta thay chúng ta c ử u châu cản đệ nhất đ a o cảm thấy không đã quyển lại tới ngăn cản đ a o thứ hai thực sự là ta c ử u châu tốt đại đệ a đại hoàng châu có chút thực lực thì như thế nào còn không phải là cho ta c ử u châu làm bia đỡ đạn ha ha ha ha đại nguyên chủng ta hiện tại cuối cùng cũng đã biết nguyên lai đại hoàng châu đều là đại nguyên chủng a nghe được đại hoàng châu chết cũng không hẳng còn có thể tiếp tục thay cựu châu ngăn cản đợt thứ hai thế tiến công Kiểu c h đừng quỳ trên mặt đất đi quan tâm đại hoàng châu hướng đi à có cái gì quan trọng hơn tình báo liền mong sớm thông báo lâm viên hướng về phía tên hướng kia còn tiếp tục quỳ gối nguyên địa thống lĩnh nói rằng là nói xong thiên tia thống lĩnh đứng dậy rời đi đại điện lúc này đại hoàng châu huyết yêu trong đại quân ma liệp liếc nhìn lại liền chú ý tới phương xa tô hàn xem ra ngươi chính là cái tia tự lập đại hoàng châu cái gọi là đại hoàng chi chủ đi hả hoàn cảnh cũng chưa tới không giờ khắc này ma liệp cũng chú ý tới tô hàn tu vi chân mày khẩn túc cái này phòng chừng đến rồi từ cục v â n cứu nhìn cái tia không đoạn áp gần huyện yêu đại quân thở dài một câu hắn không phải là không tin tưởng tô hàn mà là tại như vậy lực lượng phía dưới khả năng chỉ có tô hàn một cái người miễn cưỡng sống s ó t còn có thể có kỳ tích sao vân tiên h ảnh nhìn đánh tới huyện yêu đại quân lập tức nhìn tô hàn bối ảnh đôi mắt đẹp đ ù n náo lúc này tuy là đại hoang châu mọi người đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhưng nhưng không nhìn thấy một tia một hào sợ hãi bởi vì bọn họ nguyện ý cùng hoang chủ đại nhân mặc dù chết đi mỗi một giọt máu cũng m u ố n chiếu vào chính mình cố thủ bên trên tô hàn nhìn cái t i a hắc vân một dạng hướng phía bọn họ cắn mất huyện yêu đại quân chỗ sâu trong con người hiện lên một tia hắt mang ngón tay khai động một phương la bản xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn lúc này h u y ế trong yêu t đại q sao. Sao lòng kế hoạch đã thập phần rõ ràng đã từng huyết yêu đại quân lợi dụng định giới hạn la b à n từ nam vực chuyển đến đông hoa vực như vậy hiện tại tô hàn liền chuẩn bị lợi dụng định giới hạn la b à n mạnh mẽ đem cái này một lớp huyết yêu đại quân từ đại hoang châu truyền thống đến cựu châu nam vực tiền tuyến đi nguyên bản định giới hạn la b à n là không có cái này mạnh mẽ rời đi chức năng bởi vì tô hàn lợi dụng hệ thống Không chỉ có mạnh có xóa mẽ định i đ giới hạn la b à n trung tới chủ nhân quyền không chế, còn bổ toàn nguyên quyền nhân không còn định giới hạn giới chủ chế, bổ là a b n thêm o à n bộ lỗ t ủ n cùng tồn、hại. Định giới hạn là Bàn g giới t hại. h La là thêm một cái hồi tố công năng bởi vì đã từng nguyễn yêu đại quân lợi dụng định giới hạn la b à n từ nam vực chuyển đến đông hoa vực để lại điều này quỹ tích như vậy tô hàn có thể lợi dụng này quỹ tích đưa bọn họ mạnh mẽ chuyển rời về đến nam vực tiền tuyến đi cho cựu châu liên minh một cái to lớn kinh hỷ tô hàn nâng nâng la bản đối mặt với phía trước nguyễn yêu đại quân định giới hạn hồi tố theo tô hàn dứt lời một đạo bạch quang đem kể cả ma lệ ở bên trong nguyễn yêu đại quân bao phủ ở trong đó lúc này ma loạn ám đạo không tốt định giới hạn la bản là ma canh đại nhân bản mệnh pháp khí mặc dù là hắn cũng vô pháp chạy trốn một giây kế tiếp thiên quang tiêu thất toàn bộ huyện yêu đại quân cũng giống như biến ma thuật một dạng vô căn cứ từ đại hoàng châu bên trên tiêu thất giờ k h ắ c này đại hoàng châu sở hữu tu sĩ toàn bộ đều t r ợ n tròn mắt chương một trăm sáu mươi bốn cựu châu tuyệt vọng tô hàn trả thủ mở màn bắt đầu lúc này toàn bộ đại hoàng vực lâm vào hoàn toàn tích mịch mới vừa bọn họ chỉ thấy được một đạo bạch sắc tiên quang từ hoàng chủ đại nhân lòng bàn tay xuất phát mà ra một giây kế tiếp Theo đạo lúc này cựu châu chi điện nam vực tiền tuyến hôm nay là lâm phạm dẫn đội trấn thủ nam vực tiền tuyến hiện nay nam vực tiền tuyến lực phòng ngự không có lấy trước như vậy kiên cố bởi vì đã phân một bộ phận binh lực đi đông vực tiền tuyến nổ vang vang vọng toàn bộ nam vực tiền tuyến toàn bộ nam vực đại địa đều xảy ra chấn động kịch liệt lúc này nam đ ả o phòng t u y ế n trên thành tường mấy vị tử p h ụ tu vi canh gác vệ binh đ ỗ n g nhiên cảm nhận được từng đạo cường đại đến mức tận cùng uy áp sắp giáng lâm chỉ cảm thấy n g ự c một một mực có chút không thở nổi một giây kế tiếp ở phía trước cách đó không xa theo một đạo bạch quang h i ể n hiện đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vân theo đoàn kia hắc vân xuất hiện ở hắc vân bầu trời không gian trong thời gian ngắn xuất hiện vặn vẹo cùng đứt gãy địa tầng đây là bởi cực hạn uy áp tạo thành lập tức trên thành tường mấy vị lính gác giữ dội mắt nhìn kỹ lại trong n h y mắt đồng tử đột nhiên dục lại sắc mặt trắng bệnh đầu hóc t ố n g g i n g chân trời nơi đó là cái gì h -vân đó là từng cái r ầ m rạp chẳng trị huyện yêu tu sĩ bởi số lượng cực độ khổng lồ đạo trí viễn nhìn từ xa đi giống như một đoàn mây đen một dạng hơn nữa kinh khủng nhất là cái t i a u rậm rạp chẳng trị huyện yêu tu sĩ bên trong mỗi một vị chuyển tới khí tức đều cường đại hơn bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần bọn họ cảm nhận được yếu nhất khí tức đều đã đạt đến vũ hóa cảnh thời gian bọn họ trong nháy mắt nghĩ tới bên trên một lần nam vực huyện yêu đại quân cũng là ở một đoàn trong bạch quang hư không tiêu thất sau đó chuyển tới đông hoa vực mà bây giờ kinh điện tái hiện nhưng bất đồng duy nhất là bọn họ cựu châu nam vực tiền tuyến thành thụ hải phương đột nhân gian mấy vị binh sĩ mới phản ứng được kém chút từ trên tường thành một cái siêu bắt đầu ngã xuống sau đó như điên sông về nam vực tiền tuyến đại điện trong đại điện lâm phàm ngồi ở trên đại điện biểu tình thập phần thích dí bởi vì hắn biết được luôn là lực vượt qua hắn cái vị kia đại hoàng chi chủ hiện tại đã tự thân khó bảo toàn hắn cũng cảm giác được rất thoải mái dù sao cái kia vị đại hoàng chi chủ ở năm năm trước để ép hắn một đầu lên đỉnh thánh thai hầu như tất cả vinh quang qua mang toàn bộ hội tụ đến hắn trên người một người đi mặc dù tại hắn giả chết cái kia năm năm hắn đều hay sống ở người thanh niên kia dưới bóng mờ mặc kệ hắn biểu hiện như thế nào xuất chúng mọi người cũng đều sẽ cảm khái nếu như người thanh niên hướng kia không chết tốt biết bao nhiêu hiện tại hắn phục sinh trở thành đại hoàng c h i chủ mà giờ k h ắ c này h ắ n tử cựu châu liên minh chiếm được tin tức thời k h ắ c này đại hoàng châu ở ngăn cản đợt thứ hai liên yêu tiến công tính là dùng chính mình thân thể tới thay cựu châu ngăn cản giao nhỏ lâm phạm tâm tình bây giờ đương nhiên là hết sức tốt không xong xảy ra chuyện lớn một giây kế tiếp vài vị thống lĩnh binh sĩ cơ hồ là t cút vào đại điện tới thấy thế lâm phạm chân mày khẩn túc chuyện gì bẩm báo các vị tướng quân việc lớn không tốt chúng ta tiền tuyến chúng ta tiền tuyến đột nhiên xuất hiện huyền yêu đại quân dứt lời mọi người trong nháy mắt biểu tình cứng đờ vung tay lên tiêu thất ngay tại chỗ một giây kế tiếp mọi người xuất hiện ở trên thành tường làm lâm p h ạ m đám người cảm nhận được phía trước huyền yêu đại quân chuyển tới khí tức phía sau sắc mặt trắng bệnh lâm p h ạ m tự xưng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhưng lúc này hai chân ở sợ hãi cực độ phía dưới không bị khống chế đang run run dày còn lại hơn mười vị đem mấy trăm ngàn cựu châu tu sĩ cũng giống vậy như vậy mặt lộ vẻ sợ hãi tất cả đều là run r u y có chút tâm tình không được tại chỗ liền bị trên đất lâm phàm cả người đã ngơi dại hắn chưa từng thấy qua như vậy khiến người ta bản năng sợ hãi một màn liếp mắt qua đối diện h u y ệ n yêu trong đại quân khí tức yếu nhất đều đã đạt đến vũ hóa cảnh phải biết rằng vũ hóa cảnh ở cựu châu chi địa bất luận cái gì một vực đều có thể khai tông lập phái hơn nữa đối diện vũ hóa cảnh số lượng tối thiểu là mấy vạn khởi bước siêu phàm cảnh cũng là hết mấy vạn liên vương cảnh đều đã hơn vạn hoàn g cảnh hơn mấy ngàn hóa thần cảnh mấy trăm liên cái kia trong truyền thuyết đạo cung cảnh lên một lượt r ă m còn có m ư ơ i một đạo khí t ứ c thậm chí đã vượt qua đạo cung cảnh mà nam vực tiền tuyến bên này thu vi cao nhất cũng bất quá hóa thần cảnh đại thể đều là hoàn cảnh cùng vương cảnh đối phương binh lực như vậy đã đủ quét ngang toàn bộ cửu châu lấy trước mắt nam vực tiền tuyến thực lực gần như không có khả năng ngăn cản căn bản ngay cả ngăn trở ngăn cản tư cách đều không có lúc này huyết yêu trong đại quân chờ các loại ma liệp phản ứng lại thời điểm hắn đã bị định giới hạn la bản chuyển đến một cái mới tiền tuyến khi hắn n g ầ n g đầu nhìn thấy nam vực tiền t u ế c ử châu tu sĩ nhìn về phía bọn họ thời điểm ma liệp cũng biết hắn bị cái tia vị đại hoàng chi chủ cho bái một đạo nơi đây tất nhiên đúng vậy kiểu châu một cái tiền tuyến lập tức giận dữ tâm tình trong lòng của hắn bắn ra hắn căm tức nhìn lâm phàm đám người đã như vậy hắn cũng chỉ có thể tương kê tự kế đem trước mặt cái này tiền tuyến đánh hạ tới đồng thời hắn chuẩn bị đem lửa giận trong lòng cũng buộc phát ra tàn sát trước mặt tất cả kiểu châu tu sĩ ma liệp cảm xúc đã ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh liền nhiệt độ đều xuống giảm mấy phần làm lâm phàm đám người nhìn thấy ma liệp ánh mắt phía sau trong lòng một trận l ộ buộc chính mình dường như không chọc giận bọn hắn chứ cộ lựa giận này là chuyện gì xảy ra bọn họ làm sao đều sẽ không nghĩ tới nay cổ giận c h o đánh mèo đến trên người bọn họ lựa giận đều là từ tô hàn nơi nào rời đi tới được nhanh nhanh bằng nhanh nhất tin tức đem tin tức chuyển quay lại cựu châu liên minh lâm phạm hướng về phía mấy vị tướng lĩnh nói rằng bởi vì sợ hãi đưa tới thanh âm của hắn đều biến đến run r à y cho ta đưa bọn họ giết hết một cái cũng không lưu lại theo ma l i ệ p một trận giống giận h u y ế t yêu đại quân hướng phía nam vực tiền tuyến sở hữu tu sĩ cắn ướp cơ hồ là trong nháy mắt chín tầng tu sĩ trong nháy mắt đánh mất ý chí chiến đấu liền vũ khí đều không cầm được điên cùng mà trốn ở tuyệt đối l ự cùng lượng trước mặt, liên trước nối khiêng dũng không còn mặt, tồn tại. c khí, đều sẽ không còn tồn tại. Cùng lúc đó trung hoa vực cựu châu liên minh tổng điện bao quát lâm n g u y ê n ở bên trong mọi người biểu tình đều hết sức thích ý dù sao có đại hoàng châu hỗ trợ ngăn cản đao bọn họ chỉ cần ở phía sau ngồi mát ăn bắt vàng là đủ rồi những thứ khác cái gì cũng không dùng quản cái này không đẹp thay minh chủ tính toán thời gian đại hoàng châu chiến đấu phòng chừng cũng đã nhanh chuẩn bị kết thúc đi kỳ quái lâu như vậy đều không tin tức cái này đại hoàng châu vẫn còn có chút thực lực ca cứ nhiên ở huyện yêu đại quân thế tiến công phía dưới kiên trì lâu như vậy cái này không được không đại hoang châu kiên trì càng lâu đối với huyện yêu đại quân hao t ổ n lại càng lớn đến lúc đó chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông chi lực liền có thể ta thậm chí hy vọng đại hoang châu đem huyện yêu đại quân đánh đuổi sau đó chúng ta thừa dịp đại hoang châu tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm một lần hành động đem chọn cái đại hoang châu cầm xuống đây chính là nhất tiến s o n g điều a một trăm m ư ơ i một toàn bộ đại điện tràn ngập một trận khoái hoặc khí tức tốt lắm mặc kệ đại hoang châu có thể hay không chống lại xuống tới đại hoang châu đều khó thoát khỏi cái chết ngồi ở trên đại điện lâm viên vừa cười vừa nói đông, đông đông một trận gấp tiếng bước chân của chuyển đến một giây k thanh giáp tướng quân tiêu quỷ lảo đảo một cái nào vào đại điện lâm minh chủ ra xảy ra chuyện lớn huyết yêu đại quân thư không tiêu thất ở tại đông hoa n g vực ngắn ngủn một câu nói làm cho cả đại điện nguyên bản tiếng cười trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn có ý tứ nói rõ hơn một chút lâm viên cau mày nói huyết yêu đại quân không cùng đại h o a n g châu nổi lên va chạm sau đó huyết yêu đại quân thư không tiêu thất ở tại đại hoa n g vực chẳng biết đi đâu ngay vậy lâm viên tâm bỗng nhiên căng thẳng trong lòng t u n gia bất an mãnh liệt cảm giác hắn chợt nhớ tới đoạn thời gian trước h u y ế t yêu đại quân cũng là hư không tiêu thất ở tại nam vực đường biên sau đó đột nhiên xuất hiện ở đông hoa n g vực vào thời khắc này loạt tiếng b ư ớ chân c ở đại điện ở ngoài vang lên một vị tràn đầy máu tươi thanh niên k h ấ p khánh đi vào đại điện nhưng thấy đến thanh niên khuôn mặt phía sau lâm viên bỗng nhiên từ châu ngồi đứng lên cái này giống như ăn mày một dạng quần áo lam lũ đầy người máu tươi thanh niên không là người khác chính là ở cựu châu phong quang vô hạn còn đảm nhiệm cựu châu liên minh phó minh chủ lâm phảm người làm sao vậy dựa theo thái nhất thánh địa bối phận lâm viên tính treo lâm phảm sư thúc không ngay vậy lâm phạm run rẩy ngẩng đầu lên mới nhìn rõ cái kia xong mất đi tiêu cự ánh mắt hai t r ò n g mắt vô thần phảng phất đã trải qua cái gì đại khủng bố một dạng lâm viên sư thúc đều chết hết tất cả đều chết hết ta có tội chỉ có ta một cái người trốn về ta đạp vô số cựu châu tu sĩ thi thể trốn về lâm phạm hai câu làm cho tất cả mọi người tại chỗ hô hấp đều xuất hiện một phòng mới vừa ngắn ngủn hơn mười hơi thở hắn gặp trong đời sợ hãi nhất trải qua huyết yêu tu sĩ tàn bạo núi thây q ố c hải tuyệt vọng cục tay cục chân đều thảm thiết cơ h ộ là trong k h o n h khắc toàn bộ nam vực hóa thành nhân gian luyện mục h u y ế t yêu đại quân đột nhiên xuất hiện toàn bộ nam vực đã triệt để thất thủ không gian nửa canh giờ liền muốn giết đến trung hoang vực tới đột nhiên lâm phạm điên còn g mã quát ngay vậy trong đại điện mọi người sắc mặt kinh biến trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng vô tận ở giữa nam vực tiền tuyến là nhất tới gần trung hoang vực một cái tiền tuyến là trọng yếu nhất một cái tiền tuyến một ngày t ử thủ như vậy toàn bộ cựu châu liền mười phần nguy hiểm thực lực đối phương như thế nào lâm viên ám đạo không tốt bị tính kế nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại hiện nay ứng đối ra sao mới là trọng yếu nhất vương cảnh phía dưới mấy vạn vương cảnh hoàn g cảnh mấy nghìn hóa thần đạo cung trên trăm một đạo siêu việt đạo cung khí tức lâm p h ả m tuy là tâm lý phòng tuyến bị đánh nát nhưng ở cái này cựu châu sinh tử tồn vong thời khắc hắn vẫn là hết sức rõ ràng nói ra vừa nói xong toàn bộ đại điện lâm vào tích mịch cực hạn khủng hoảng ở trong lòng của tất cả mọi người tràn ngập không chỉ có xuất hiện trong truyền thuyết đạo cung cảnh liền nói cung bên trên tu sĩ đều xuất hiện năng lượng như vậy đã đủ quét ngang cựu châu cựu châu sinh tử tồn vong giờ khác này trong đầu của bọn hắn hiện lên người thanh niên kia bối ảnh phẫn nộ bi phẫn sợ hãi tuyệt vọng các loại các dạng tâm tình cục diện bây giờ chính là đại hoang châu bình an vô sự huyện yêu đại quân toàn bộ lựa giận chuyển rời đến bọn họ cựu châu lên trên người cục diện trong thời gian ngắn như chuyển trong khoảnh khắc làm cho cựu châu nằm ở sinh tử tồn vòng cục diện lúc này lâm viên phảng phất mới chỉ có chân chân chính chính nhận thức được tô hàn g chỗ kinh khủng truyền cho ta chi mệnh tuyên bố khẩn cấp thông cáo ba sáu hiện nay cựu châu nằm ở sinh tử tồn vòng cục diện chỉ cần là cựu châu tu sĩ bất kể dùng biện pháp gì hết khả năng ngăn chặn huyện yêu đại quân bất tiến ta hiện tại đi cầu t r ợ các lao tổ nói xong lâm viên không có sợi đài dừng lại tiêu thất ngay tại chỗ thời gian cả cựu châu liên minh triệt để dối loạn toàn bộ cựu châu cũng triệt để dối loạn khủng hoảng tuyệt vọng không biết thành vì sở hữu người trong lòng cảm xúc cựu châu trải qua hai trăm chín mươi năm nam vượt thất thủ vô số tu sĩ chết thảm nam vực biến thành nhân gian luyện ngục trở thành huyện yêu tỉnh châu lĩnh toàn bộ kiểu châu nằm ở bấp b ê n gần diệt v o n g thời gian thái nhất thánh địa sở hữu lao tổ xuất sơn cứu thế đánh lui huyện yêu đại quân vì kiểu châu tranh thủ một chút hy vọng sống nhưng kiểu châu tổn thương nguyên khí nặng nề g h nam vực vẫn không có thu hồi sĩ khí bị cực đại đánh cự ly này một trận đại chiến đã qua nửa năm lâu kiểu châu liên minh cũng bị tô hàn g cái kia một phần đại lễ khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề chọn nửa năm đều ở đây tu dưỡng thờ dốc mà đại hoang châu bên này cũng là mặt khác một bộ quan cảnh hưng thịnh hưng thịnh hướng q u a n vinh phát triển cấp tốc thực lực tổng hợp mỗi ngày đều ở đây phi thăng tăng trưởng so sánh với nửa năm trước đại hoang châu đã phát sinh biến hóa thoát thai hoàng cốt lúc này đại hoang châu hôm nay đệ cửu sơn phong càng là phát huy l o n g trời lở đất biến hóa c h ư một trăm sáu mươi lăm tô hàn g thủ hạ tối cường đệ tử trọng đồng cùng v ĩ n h giả đ ố i kháng lúc này đại hoang châu hôm nay đệ cửu sơn phong càng là phát huy l o n g trời lở đất biến hóa hơn nửa năm đệ cửu sơn phong chu vi tiếp theo vòng quanh giống như như sóng biển một tầng lại một tầng tiên vụ đứng ở đệ cửu sơn phong trước ngầm đầu nhìn lại liền sẽ có một loại ngưỡ ngộ núi cao nội tâm thản nhiên sinh ra mà ra một loại nhỏ bé tẩm rác từ xa nhìn lại đệ cửu sơn phong lờ mờ ẩn vào tiên vụ giống như một phương tiên quốc một dạng hơn nửa năm này thời gian tô hàn nhất khắc đều không nhàn rỗi ở cải tạo đại hoàng châu đồng thời cũng đúng đệ cửu sơn phong tiến hành rồi cải tạo mặc dù là ở đệ cửu sơn phong bên trong tùy ý có thể thấy được một bội tiên thảo đều có thể là một bội đại thuốc tô tái lấy đệ cửu sơn phong làm tâm điểm bày một nghìn tám trăm tám thập bắt trọng trận pháp cấm chế hầu như làm xong rồi một bước một trận pháp một bước một cấm chế hơn nữa mỗi một đạo trận pháp đều là trải qua tô hàn lợi dụng hệ thống loại b đạt đến đã tới chưa bất luận cái gì chỗ sơ hở trình độ như vậy lực phòng ngự hạn mức cao nhất đến cùng đạt tới cao đến độ nào tô hàn chính mình cũng không biết mặc dù là tô hàn là mình xông vào đều không vượt qua nổi sở dĩ trên lý thuyết đệ cửu sân phong chỉ có thể tô hàn một cái người mới có thể đi vào lúc này đệ cửu sân phong một cắt trước lầu phương màu tím tiên trong rừng trúc mở ra có một phe đất trống sân luyện công đất trống ở giữa có một tảng đá xanh một vị xanh trắng tiên bảo thanh niên ngồi ngay ngắn trên đó thanh niên ngồi ngay ngắn giống như một bức tranh một dạng tiên vận đạo vận lựa lờ ở thanh niên quanh thân hô trận gió bắt đầu lay động thanh niên góc áo thanh niên chầm rãi mở mắt đột nhiên liền t r u n g quanh tiên vận linh bắt đầu một đạo linh lực liên y gì từ tô hàn trên người tàn ra hoàn g cảnh tô hàn rốt cuộc đột phá đến hoàn g cảnh cái này hơn nửa năm tô hàn đã triệt để lắng đ ộ n g xuống trong cơ thể đủ loại tạp nhạc thiên phú huyết mạch toàn bộ bị làm theo nhưng lại đạt tới thập phần phù hợp trạng thái hơn nửa năm trước t à i vương k ỳ viên mặn hắn sức chiến đấu đã có thể không một lấy nghiền ép đạo cung cảnh mà giờ khắc này bước vào hoàn cảnh hắn có lòng tin mặc dù là đạo cung bên trên động hư kỳ hắn cũng có thể tùy ý nghiền ép bây giờ tô hàn trên người có các loại lịch thiên bờ ưuff thiên phú t ù y tiện sách đi ra giống nhau đều đủ để làm cho cả thương lan đại lục đều liên cuồng nhưng tô hàn mục tiêu địch nhân lớn nhất không phải kiểu châu thậm chí đều không phải là thương lan đại lục địch nhân lớn nhất là mà là sau đó không lâu thương lan đại kiếp sau đó ở vạn cổ vị diện khác những thứ kia vạn cổ đại tu thổ những thứ kia t i n h mới chỉ có diễm diễm đại đế hiện nay thương lan đại lục bản khối chết đi tốc độ càng lúc càng nhanh sở dĩ tô hàn đang nhanh chóng để thăng thực lực của chính mình đồng thời cũng ở bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình trước mắt đại hoang châu thực lực đã sơ bộ đạt tới tô hàn dự trù dựa theo như vậy tốc độ phát triển tối đa chỉ cần không đến thời gian ba năm là có thể cùng cựu châu chi địa đối kháng trước mắt cựu châu chi địa ngoại trừ cái kia thần bí thái nhất thánh địa còn lại sở hữu thế lực tô hàn đều không để vào mắt bởi vì hơn nửa năm trước thái nhất thánh địa lao tổ xuất quan đem tô hàn đưa đi huyện yêu đại quân cho đánh lui vậy chứng minh thái nhất thánh địa tồn tại phá t o á i cảnh tu sĩ tô hàn chuẩn bị lại ngủ đông một đoạn thời gian đem thực lực của chính mình để thăng tới đầy đủ nghiến ép phá t o á i cảnh phía sau dẫn theo đại hoang châu một lần hành động giết trở lại cựu châu mà ngày nào đó sẽ không quá muộn nghĩ tới đây tô hàn đứng dậy ly khai tử trúc lâm một ngày này huyền thanh môn ở cử hành nội môn đại bỉ đại bỉ đã giai đoạn đ ắ c liệt hiện nay đang ở tranh đoạt người đứng đầu Giết đến quyết tái cuối cùng hai người chính là thạch p h ạ m cùng tiêu dạng tên thứ ba là lý bình an tên thứ tư là thanh hòa hạng năm là tử linh bởi vì tô hàn cũng lợi dụng hệ thống cho nàng kích phát rồi tiềm lực nàng cũng thành công s á t nhập vào t r ư ớ c năm tên thứ sáu là hoàng p h long hàn chính là một thất hắc mã ở đại bỉ trung nhất minh kinh nhân giết đi ra đệ thất danh có chút đặc thù là một đôi song bảo thai cũng có thể nói là một đôi hoa t ỉ m mội đương ước c h ừ n g hai mươi dung mạo không tầm thường kỳ thân phận vẫn là đã từng đông hoang vực bách hoa cốc cốc chủ tiểu nữ nhi cái này một lần đại bỉ rút ra khôi thủ người sẽ thu được hoàng chủ đại nhân một cái thần bí t h ư ở n g cho hơn nữa cử hành quyết tái thời điểm hoàng chủ đại nhân cũng tới q u a n chiến sở dĩ huyền thanh môn mỗi một người học trò đều vô cùng kích động trải qua nửa năm trước trận kia chiến dịch hoàng chủ đại nhân ở trong lòng của bọn họ đã phong thần hôm một trận gió bắt đầu thổi qua huyền thanh môn quảng trường một đạo tiên ảnh xuất hiện ở khán đài chỗ cao nhất một giây kế tiếp huyền thanh môn các đệ tử cùng trường lão trưởng môn trưởng môn theo tô hàn đến đây liêu tông cùng lưu nguyên liền từ khán đài châu ngồi đứng lên ông quyền hướng về phía tô hàn nói rằng bởi vì tô hàn cũng thay bọn họ nhị vị lợi dụng hệ thống cải tạo thân thể sở dĩ hai người bọn họ tu vi cũng đột phá đến siêu phàm cảnh liêu tông cùng lưu nguyên làm sao cũng không nghĩ ra bọn họ cũng có đặt chân siêu phàm cảnh một ngày đây hết thảy đều là trước mặt vị thanh niên này bán cho vị này sáu năm trước vẫn là huyền thanh môn bên ngoài đệ tử thanh niên giữa chúng ta không cần câu n g ệ như vậy tô hàn cười nói liền ngồi xuống trung gian chỗ ngồi liêu tông hai người ngồi xuống hai bên lập tức tô hàn cúi đầu nhìn về phía trong quảng trường huyền thanh môn đệ tử trước mắt huyền thanh môn trưởng lao ba mươi người đệ tử nòng cốt mười cái nội môn đệ tử ba ngàn ngoại môn đệ tử một vạn trong đó lấy tiêu dạ cầm đầu đệ tử nòng cốt tu vi thấp nhất đều đạt tới vu hóa cảnh mà tu vi cao nhất là tiêu dạ không chỉ có đặt chân vương cảnh còn đạt tới vương cảnh tam trọng tô hàn bốn vị đệ tử đều đặt chân vương cảnh nếu như tin tức này truyền đi phòng trừ toàn bộ thương lan đại lục cũng phải đ i ê n c u a nga nhưng theo tô hàn cái này rất bình thường bởi vì bọn họ bốn người người mang n ị c h thiên khí vận bị hệ thống đánh giá vì đại khí vận người hơn nữa còn chiếm được tô hàn cải tạo thời gian lâu như vậy nếu như liền vương cảnh đều không đ ặ t được tô hàn mới sẽ cảm thấy kỳ quái ba ngàn nội môn đệ tử bình quân tu vi đều đạt tới thiên huyền cảnh tiểu bộ phân người thậm chí đạt tới từ phủ kỳ phải biết rằng đã từng đông hoa vực từ phủ kỳ cũng đã đứng ở trần nhà tầm thứ sáu năm trước thành cựu huyền thanh môn đại trưởng lão l i u tông tu vi cũng bất quá thiên huyền cái này ba ngàn nội môn đệ tử là tô hàn từ đại hoang châu trên một triệu hơn mười triệu tu sĩ hoặc là trong phạm nhân sàng lọc chọn lựa tới lợi dụng hệ thống tiến hành loại bỏ thiên phú đạt tới trên lý thuyết hoàn mỹ hạn mức cao nhất có thể đạt được trình độ này tô hàn một chút cũng cũng không kỳ quái mà ngoại môn một vạn đệ tử thiên phú một dạng hoặc là tâm tính không được hiện nay vẫn còn quan sát khảo hạch giai đoạn chỉ có thông qua tô hàn thiết hạ khảo hạch có thể có được tô hàn loại bỏ mới chỉ có tiến nhập nội môn ba mươi vị trưởng lão tất cả đều là từng tại huyền thanh môn rách nát sinh tử tồn vong thời khắc vẫn tuyển trạch kiên thủ ba mươi vị lão nhân chỉ bằng vào đ i ề u này tô hàn liền sẽ không bạc đãi bọn họ lợi dụng hệ thống đều cho bọn hắn tiến hành rồi cải tạo bọn họ cũng không có làm cho tô hàn thất vọng dồn dập đều bước vào vũ hóa cảnh trước mắt đại hoang châu thực lực so sánh với hơn nửa năm trước tăng lên gấp trăm lần nghìn lần đều không ngừng kế tiếp là quyết thắng ra k h ô i thủ chiến đấu trở các loại tô hàn sau khi ngồi xuống trưởng lão lưu nguyên liền đứng dậy tuyên bố dứt lời thạch phàm cùng tiêu dạ đều vào trảng hai người đứng đối diện nhau chiến đấu hết sức căng thẳng tô hàn nhìn hai người cũng có chút chờ mong tại hắn bốn vị đồ đệ c h u n g tiêu dạ cùng thạch phạm tổng hợp sức chiến đấu tương đối xuất chúng t ô hẳn cũng muốn nhìn hai người đối kháng ai mạnh hơn một chút chiến đấu trước khi bắt đầu thạch phạm cùng tiêu dạ không hẹn mà cùng xoay người đối mặt với trên đài cao sư tôn ôn quyền hạ thấp người đợi đến sư tôn gật đầu bọn họ mới chỉ có xoay người đối diện mà đứng sư minh đắc tội rồi tiêu dạ đưa tay phải ra một b ả đen n h á n h thương xuất hiện ở trong tay của hắn thạch phạm là trong bốn người lớn tuổi nhất sở dĩ đều là huỳnh hình tượng sư đệ mời toàn lực đánh một trận a dứt lời một bà màu bạc đứa dịu xuất hiện ở trong tay của hắn đứa dịu có thể công có thể phòng thập phần phù hợp thạch phàm hai khí tức của người bán ra bộ dạng đụng vào nhau lúc này trong lòng hai người chỉ có duy nhất một cái ý nghĩ vậy nghị sư tôn chứng minh cố gắng của mình một đạo tiếng xe gió vang lên trong khoảnh khắc tiêu dạ hóa thành một đạo tàn ảnh đâm ra một thương một thương này có thể dùng không gian ngã lui mọi người đều không phản ứng kịp một thương này nhanh đến mức cực hạn cơ h ộ i là đồng nhất trong nháy mắt mũi thương đã đạt đến thạch phàm hết hậu chỗ tô hàn cũng tan thưởng gật đầu tiêu dạ chiến đấu so với một năm trước ổn rất nhiều bá đạo mà lại cấp tốc thạch phàm bắt được duy nhất một tia thời gian khẽ hở mở ra trọng đồng tiêu dạ động tác ở trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tia đình trệ mà như vậy dừng lại trệ thạch phàm thân thể lấy một cái thập phần quỷ dị góc độ nghiêng tránh khỏi lưỡi lê không tiêu dạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cấp tốc ổn định lại thân thể một g i â y kế tiếp nói nóng đen từ không gian chúng quanh trong khe nghiêng mà ra trong nháy mắt đem thạch phàm bá phủ nhìn thấy đoàn hắc vụ kia sắt a tô hẳn trong con ngươi hiện lên một tia sáng xem ra dạ nhi cứ nhiên từ vĩnh dạ mảnh nhỏ chung chạm tới một tia ám chi phát tắc Bước lực cũng này năng lực lĩnh ngộ, hẳn cũng là tô đệ một ra ánh sáng nhạt, cái ánh sáng nhạt lên điểm hắc quang xuất hiện ở phía sau hắn thanh p h à m đồng tử đột nhiên dược lại tuy là hắn đã khám phá nhưng nghị xoay người lại không còn kịp rồi làm một đạo va chạm âm thanh v a n g lên thạch phàm bị đánh bay hơn mấy chút mét mới miễn cỡ ư n g ổn định lại thân thể cái này một cái giao p h ò n g thạch phàm rơi xuống hạ phòng xuất phát từ tôn trọng đối thủ một cách này tiêu dạ không có thu tay lại bởi vì hắn biết dưới tình huống như vậy nếu như thu tay lại chính là đối với sư huynh một loại vũ nhục cực lớn thạch phàm cũng cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ có chút di vị rất nhanh thạch phàm trong cơ thể trí tôn cốt tàn mát ra ánh sáng nhạt t r ú n lên thân một giây kế tiếp thương thế của hắn lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tại khôi phục không đến hai hơi thương thế đã hoàn toàn khôi phục k h í tức chẳng những không có suy yếu ngược lại càng thêm cường thế thấy thế tô hẳn cũng là kinh ngạc một cái xem ra phạm nhi đối với trí tôn cốt trường khống đã đạt đến loại trình độ này trí tôn cốt càng chiến càng hăng càng áp chế càng mạnh trọng đồng có thể giữ tuyệt đối ý thức chiến đấu thượng phong hai người này kết hợp sẽ xuất hiện một loại tình huống đó chính là thạch p h ạ m mặc dù không thắng được tiêu dạng nhưng là có thể nằm ở thế nhìn thấy thạch p h ạ m rất nhanh khôi phục lại tiêu dạ chỗ sâu trong con người hiện lên một t i ệ kinh ngạc lập tức tiếp tục phát động công kích lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm lần thứ hai mươi hai người ước chừng đánh hai mươi đối mặt lại người này cũng không thể làm gì được người kia thạch phàm ngược lại càng đánh càng mạnh thế nhưng đối kháng chính diện vẫn là không thắng được tiêu d ạ tiêu dạ tuy là mỗi một lần đều có thể đánh bại thạch phàm nhưng không thể triệt để đánh bại hắn hai người chiến đấu chân kinh rồi đám người dừng ở đây a thấy thế tô hàn liền mở miệng ngăn trở chiến đấu tiến hành bởi vì hắn biết rất khó phân ra một cái s á c thực thắng bại đi ra lúc này cách đó không xa một tòa trên tiên sơn vẫn cứu cùng tuyết thiên vũ hai người nhìn tiêu dạ cùng thạch phàm chiến đấu cả người cũng che lại hai người quay đầu riếp ngay h thấy a u Đều một t cái. r o n mắt t đối động. phương chấn động. Ta biết bởi người nội tâm ý tưởng, ý vậy tuyết tiên vũ ngữ k h í xuất hiện một tia không thể tin tưởng phương thức chiến đấu như vậy như vậy thiên phú sợ rằng ở chính giữa hoàng vực cũng không có người có thể với tới a tự tin một điểm đem sợ rằng hai chữ bỏ đi ngoại trừ hoàng chủ toàn bộ cựu châu không có một thanh niên thiên k i ê u có thể đạt được trình độ như vậy mặc dù là t ừ n g tại t r u n g hoàng vực phong quang vô hạn lâm phảm cũng không đúng quy cách ta rất chờ mong hoàng chủ hai vị này đồ đệ đến cùng có như thế nào vận mệnh vân cứu nhìn tiêu dạc cùng thành phảm cảm thán nói vân tiền bối ta nghe nói cựu châu liên minh cũng khai trương một cái võ học phủ chuyên môn dùng để đào tạo toàn bộ cựu châu thiên phú đứng đầu nhất thiên tiêu tuyết thiên vũ nghĩ tới chuyện gì nói rằng lập tức kẻnh ồ i đáp ngươi nhìn kỹ một cái bây giờ huyền thanh môn tùy tiện sách ra một vị nội môn đệ tử có thể so với cựu châu liên minh cái gì đó võ học phủ chung những cái được gọi là đích thực thiên tiêu sai sao dứt lời tuyết thiên vũ ánh mắt ở huyền thanh môn đệ tử trên người quét qua thời điểm hàn mới chỉ có hậu chi hậu giác ý thức được một cái thập phần chuyện kinh khủng huyền thanh môn đệ tử dường như đã đạt đến một cái đạt tới một cái thập phần kinh khủng cao th tuyết thiên vũ đều có chút bắt đầu mong đợi nếu như cựu châu liên minh võ học phủ chung những t h ứ kia tự cho mình siêu phàm cao cao tại thượng những cái kia thiên tiêu nhóm đụng tới huyền thanh môn đệ tử phía sau sẽ là biểu tình gì chương một trăm sáu mươi sáu thương lan đại lục nhỏ bé vạn cổ bản đồ giao hấn cùng căn g d ạ n hai người các ngươi rất khó phân ra một cái chân chính thắng bại trên đ à i cao tô hàn hướng về phía thạch p h ạ m cùng tiêu dạ nói rằng tiêu dạ là sức chiến đấu thập phân xuất chúng thích nhất chiêu chế địch mà thạch phàm lại là cả công lẫn thủ càng đánh càng mạnh thích bỏ đi hao chiến nếu là thật muốn phân ra người mang chỉ có thể là cuộc chiến sinh tử nhưng hai người đều là đồ đệ của mình tô hàn khẳng định không có khả năng để cho bọn họ sinh tử đối lập nhau liền ngăn trở ngay vậy thạch phàm cùng tiêu dạ xoay người ô m quyền hướng về phía tô hàn nói ra làm cho sư tôn thất vọng rồi các ngươi bốn người đi theo ta một chuyến lạ nói tô hàn liền đứng dậy chuẩn bị l y khai lập tức hắn nghĩ tới điều gì đưa tay phải ra hai miếng không gian giới chỉ bay tới một bên lưu nguyên trước mặt đồng thời nói ra cái này miếng trong không gian giới chỉ có sáu thanh vũ khí làm tưởng thưởng cấp cho hạng năm đến tên thứ mười mặt khác cái này một miếng trong không gian giới chỉ chín mươi đem vũ khí phân phát cho s á t nhập vào t ố p một trăm đệ tử lưu nguyên tiếp nhận hai miếng không gian giới chỉ ông quyền nói tốt lập tức một giọng nói t ừ trên quảng trường chuyển đến tại trường môn tại trường môn tô hàn hướng về phía trên quảng trường mọi người dàn dò các ngươi đều là huyền thanh môn đệ tử ta hy vọng các ngươi thời thời khắc khắc cảnh giác chính mình bởi vì chúng ta đại hoàng châu cũng không có thoát khỏi nguy hiểm như trước thời khắc nằm ở nguy hiểm trạng thái dứt lời sở dĩ huyền thanh môn đệ tử trong con ngươi nổi lên kích động thành tín thần sắc trong miệng một lời nói ra là đệ tử minh mạch giao phó xong phía sau tô hàn mang theo bốn vị đồ đệ ly khai quảng trường làm tô hàn sau khi rời đi lưu nguyên mở ra không gian giới chỉ, liếc nhìn lại cả người đều ngẩn ở tại chỗ những vũ khí này hết sức quen thuộc lại thập phần xa lạ cảm thấy quen thuộc là bởi vì những vũ khí này dường như đều là từ chiến trường bên trong nhặt về g â y tàn thứ phẩm cảm thấy xa lạ là bởi vì những vũ khí này đều bị chữa trị qua t ả n ra khí tức cường đại phẩm chất cực cao lập tức lưu nguyên quay đầu nhìn tô hàn biến mất phương hướng cả đầu hạt dưa trống g i n g đến cùng còn có cái gì là hoang chủ đại nhân làm không được hiện nay huyền thanh môn đệ tử tuy là từng cái tu vi cũng không tục nhưng vũ khí trong tay lại không có một cái có thể đem ra được bởi vì đại hoang châu nội tình thật sự là quá kém tài nguyên linh bảo vũ khí cực độ thiếu thốn mà bây giờ hoang chủ đại nhân cư nhiên biến ma thuật một dạng đem nguyên bản một đống đồng nát sát vụn biến thành phẩm chất hoàn mỹ linh bảo hai nghĩ tới đây l ư u nguyên đem nội tâm kích động cho đẻ ép xuống liên bắt đầu cho đại bị s á t tiến tốt một trăm đệ tử phân phát tiện tay bình khí lúc này huyện thanh môn phía sau núi cùng một năm trước giống nhau thanh hòa thạch phàm tiêu dạng lý bình an bốn n ư ờ i như trước quy quy củ củ đứng tại chỗ đối mặt với sư tôn nhưng cùng một năm trước không cùng một dạng lạ bốn người đã cởi ra p h à n khu tu thành tiên thể ngắn ngủn thời gian một năm cũng đã xảy ra lớn như vậy cải biến tô hàn ngắm cùng với chính mình bốn vị đệ tử trong lòng cũng mơ hồ có một ít mong đợi lúc này mới một năm thời gian bốn người bọn họ đều trưởng thành đến trình độ này nếu như một trăm năm một ngàn năm vạn năm đâu đến ngày đó chính mình bốn vị đệ tử sẽ trưởng thành đến trình độ nào đâu có lẽ chỉ có thời gian mới có thể kiểm tra đo lường vận mệnh quy tích cảm giác nhân quả hướng đi tuy là đã qua lâu như vậy nhưng đây cũng là ta cho các ngươi ở trên lớp thứ nhất dứt lời bốn người biểu tình kích động trong con ngươi nổi lên vô tận tia sáng năm trước sư tôn cho bọn hắn tân sinh sư tôn ở bốn người bọn họ trong lòng địa vị đã đạt đến đ ỉ n h p h o n g không người nào có thể siêu việt ngày này bọn họ cũng chờ mong rất lâu rồi liên quan tới trong tu hành lý luận vấn đề ta liền không nói ta tin tưởng lấy các ngươi ngộ tính mấy thứ này không khó để ý giải khai hôm nay một lớp này là thực chiến giờ học dứt lời bốn người biểu tình hơi xứng sở thực chiến giờ học mới vừa không phải mới chỉ có tiến hành xong chiến đấu đại bị sao các ngươi chiến đấu đối thủ là ta nghe vậy bốn người đồng tử hơi co lại làm như chính mình có nghe lầm hay không cùng sư tôn đối chiến chính mình mặc dù l i ề u lên tính mệnh cũng không khả năng thương tổn đến sư tôn một tiêu một chuyện nhìn thấy bốn người biểu tình tô hàn cười cười nói ra ta sẽ đem tu vi áp chế đến thiên huyền cảnh thanh hòa ngươi trước đến đây đi lập tức tô hàn nói rằng dứt lời thanh hòa đi ra không cần có giữ lại chút nào đưa ngươi tất cả thủ đoạn cùng con bài chưa lật tất cả đều xử xuất ra đấu võ phía trước tô hàn nói rằng nghe vậy thanh hòa rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nói một câu sư tôn đồ nhi đã đặt chân vương cảnh mà sư tôn ngải đèm tu vi áp chế đến rồi thiên huyền ta sợ cũng không phải là thanh hòa không tin mình sư tôn mà là nàng có chút bận tâm thương tổn đến sư tôn thiên huyền t ử p h ụ vũ hóa siêu phạm vương cảnh dù sao thiên huyền cảnh so sánh với vương cảnh kém đủ bốn cái đại cảnh giới ra tay đi không cần lo lắng không cần bảo lưu sống rơi nghe được sư tôn đều ra lệnh thanh hòa đương nhiên không có khả năng có bất kỳ từ chối hôm ộ t trận gió nhẹ bắt đầu lay động thanh, hòa cáo, trong tay đan thanh sắc ô giấy dầu tản mát ra thanh mặc sắc tiên quang lượn lờ ở q u n thân đột nhiên gian tô hàn cả người bao phủ ở ô giấy dầu tản r a tiên quang phía dưới ở nơi này tiên quang phía dưới tô hàn có thể cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất lấy một giây kế tiếp thanh hòa biến mất ở trong gió khí tức sáp nhập vào trong không khí mỗi sợi sinh cơ khí độ không cách nào chóc nã sắc cơ mãnh liệt lượn lờ ở tô hàn chu vi thấy thế tô hàn trong con người hiện lên một k i a tán thưởng lợi dụng sinh mệnh linh mạch tản r a tiên quang áp chế địch nhân sinh cơ tạo thành thường tổn cùng khủng hoảng sau đó chính mình thân hóa trong giới tự nhiên sinh cơ khí độ làm cho không người nào có thể nhìn trộm tung tích Cái một giây kế tiếp lúc này thanh hòa đôi mắt đẹp đột nhiên dù lại lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ này đạo khí tức nàng thực sự quá quen thuộc cùng nàng một dạng sinh mệnh linh khí khí tức hơn nữa sư phụ sinh mệnh linh khí so với nàng muốn cao cấp hơn càng cường đại hơn thế ngàn cân treo sợi tóc tô hàn bắt được khe hở bình thường không có gì lạ đấm ra một quyền ngay sau đó thanh hòa cảm nhận được một đạo bá đạo đến rồi cực hạn khí tức trong nháy mắt bay ngược hơn mấy chục mét mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể chỉ dùng vừa đối mặt thanh hòa thua triệt triệt để để bàn g quan chiến tiêu dạng thạch phàm lý bình an ba người dồn dập lộ ra biểu tình không thể tin thanh hòa thực lực bọn họ là biết được mấu chốt nhất là sư tôn thậm chí đem tu vi đều áp chế đến rồi thiên huyền nhưng lại chỉ đánh một quyền liền đánh bại thanh hòa sư tỷ tô hàn nhìn thanh hòa một chữ một cái nói ra chiến đấu của ngươi phương thức rất cường thế không có vấn đề gì nhưng nếu ngươi nghĩ tiến hơn một bước sinh mệnh linh khí phóng ra ngoài ở chung quanh của mình hình thành một cái lĩnh vực dùng lân vực gáp chế địch nhân sinh cơ như vậy thực lực của ngươi sẽ có càng lớn để thăng ngay vậy thanh hòa đôi mắt đẹp n ú n áo hiện lên vô hạn tiên sáng sư phụ mấy câu nói đó mở ra nàng ánh mắt để cho nàng thể hồ còn đính đúng vậy nàng vì sao cũng không nghĩ tới điểm này đâu đệ tử ghi nhớ sư phụ giáo dục thanh hòa hạ thấp người hướng về phía tô hàn nói rằng nhưng trong lòng của nàng chấn động cùng nghĩ hoặc không có tiêu thất sư tôn vì sao lại phát ra cùng mình tương tự khí tức đâu nàng chỉ là ở trong lòng suy đoán cũng không hỏi ra tới tô hàn hành động này chính là lợi dụng từ đệ tử mình cái kia lấy được giống nhau thiên phú cùng bọn chúng đối kháng đúng bệnh hút thuốc đối với bọn hắn như vậy mới có thể có càng lớn để thăng bình an dưới một cái ngươi tới đi lập tức tô hàn hướng về phía lý bình an nói rằng nghe vậy lý bình an đi ra thời khắc này lý bình an so sánh với một năm trước hoàn toàn giống như thay đổi một cái người quần áo áo bào trắng khuôn mặt thanh tú bên hông trang bị một thanh trường kiếm tuy là còn có, có chút ít non nớt khí độ không có rút đi nhưng so với một năm trước ổn trọng nhiều lắm đã rất có một phen đại kiếm sửa cảm giác sư tôn đệ tử chỉ dùng kiếm chiến đấu sư tôn này lý bình an nhìn thấy sư tôn lượng thủ không không cũng không có xuất r a vũ khí ý tứ tới hơn nữa tu vi còn áp chế đến t i ê n huyền cảnh liền lên tiếng nhắc nhở ai nói trong tay không có cầm kiếm chính là không có cầm kiếm đâu nghe vậy tô hàn cười cười nói rằng nói xong tô hàn chậm rãi đưa ra một chỉ chẳng lẽ một cái kiếm tu mất đi kiếm liền không cách nào chiến đấu sao nói tô hàn dừng một chút một trận hàn phong khoảng cách dựng lên kèm theo kiếm khí lượn lờ đang g i ậ n chung một cái chân chính kiếm tu và vật đều có thể làm kiếm r ứ t lời lý bình an đồng tử hơi co lại giật mình trong lòng đống nhiên trộm được cái gì hiểu được cái gì xuất kiếm a ngươi muốn đáp án liền giấu ở kiếm của ngươi chung nghe vậy lý bình an biểu tình khôi phục nghiêm túc tay phải đặt ở bên hông cầm chuột kiếm chung quanh kiếm khí hầu như đã thực chất hóa thành bén nhọn t i ê n vụ lượn lờ tại hắn quanh thân một giây kế tiếp liền tại hắn rút kiếm ra khỏi v ỏ sân na khi một đạo kim thạch â m thanh văng lên lý bình an cả người cứng lại rồi hắn cúi đầu nhìn một cái hoảng sợ phát hiện kiếm của mình đã g ã y hắn thậm chí không có rút kiếm cũng đã thua lập tức hắn n g n g đầu nhìn về phía sư tôn cùng sư phụ ánh mắt đụng vào nhau chân chính kiếm tu nên làm tới trong tay vô kiếm trong lòng có kiếm vạn vật đều có thể làm kiếm nếu như ngươi không cách nào thoát ly cái kia g i ả n g bột sẽ giống bây giờ giống nhau ngươi ngay cả kiếm cũng còn chưa rút ra cũng đã mất đi năng lực chiến đấu lý bình ăn ngây n g ẩ n cả người trong đầu không ngừng quanh quẩn sư phụ câu nói kia đúng vậy hắn vẫn luôn câu thúc với chân thật kiếm một ngày trong tay đã không có kiếm lực chiến đấu của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều thực lực suy yếu sáu thất tầng đều có thể mà bây giờ sư tôn trong tay không có kiếm mà là lấy một chỉ làm kiếm chặt đ ứ t kiếm của hắn lúc này lý bình an trong lòng đông nhiên một trận thanh minh c h ụ c được nào đó cảm nộ cái loại này cảm nộ càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng rõ ràng sư tôn đệ tử dường như minh bạch rồi đệ tử vĩnh viễn ghi nhớ sư phụ giáo hơn lý bình an thập phần chăm chú nói ra ngay vậy tô hẳn cũng là gật đầu phạm nhi tới phiên ngươi dứt lời thạch phạm đi ra trong khoảnh khắc trọng đồng cùng chí tôn cốt toàn bộ mở ra hắn quan chiến hai trận trong lòng đại chịu chấn động thạch phàm bạo trùng mà ra một quyền lại một quyền hướng phía sư tôn vung đi nhưng mỗi một quyền của hắn liền sư phụ một tia góc áo đều không thể nhiễm cứ như vậy chiến đấu rằng có ước chừng một c a n h giờ hắn huy vũ ra khỏi hơn và quyền lại ngay cả sư phụ góc áo đều không gặp được cuối cùng tô hàn bắt được một lần khe hở đấm ra một quyền thạch phàm trong nháy mắt đồng tử đột nhiên dục lại bị bắn ra ngoài chỉ cảm thấy n ũ tạng lục phủ đều chấn động lệnh vị trí hắn theo bản năng muốn lợi dụng trí tôn cốt tiến hành khôi phục nhưng một giây kế tiếp hắn cảm thấy một cố cùng mình trí tôn cốt tương tự khí thức nhưng so với sự cường đại của mình vô số lần cao cấp rất nhiều lần ở nơi này đạo khí hơi thở phía dưới hắn trí tôn cốt hoàn toàn bị áp chế lại không cách nào làm được chữa trị tự thân chiến đấu của ngươi phương thức giật một mặc dù nói rất mạnh rất vô g i ả i thế nhưng cũng tồn tại quá nhiều lỗ thủng nếu như xuất hiện một cái tốc độ hơn xa ngươi còn có thể áp chế ngươi trí tôn cốt địch nhân xuất hiện đâu như vậy ngươi chắc chắn thất bại phạm nhi ngươi phải biết rằng chúng ta thương lan đại lục rất nhỏ bé ở vị diện khác thế giới thể chất thiên phú mạnh hơn ngươi người không phải số ít ngươi phải cải biến chiến đấu của ngươi phương thức không thể chỉ biết cùng địch nhân chết hao tổn chiến đấu của ngươi muốn bá đạo hơn một ít trí tôn cốt trí tôn cốt chính là trời sinh trí tôn bá đạo t ự trưng một đấm xuất ra dễ như t r ở bàn tay thủy diện toàn bộ dứt lời thạch phàm cũng xứng sở ngay tại chỗ sư tôn nói không sai phương thức chiến đấu của mình đều là lấy chính mình cường đại năng lực khôi p h ụ đi tiêu hao địch nhân bỏ đi hao chiến lúc này thạch phàm cũng hiểu rõ cái gì trong lòng một trận thanh minh đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo huấn thạch phàm ôn quyền hạ thấp người nói rằng dạ nhi cuối cùng một cái đến ngươi mấy theo tô hàn dứt lời tiêu dạ khấp khánh đi ra t r ư ớ c sau sẽ kéo ra chân chính mở màn quyển sách lớn nhất cao trào cùng thoải mái điểm hy vọng đại gia truy càng xuống phía dưới các ngươi truy đạt hàng chính là ta động lực kiên trì chương một trăm sáu mươi bảy v ạ n cổ trồi lên mặt nước thương lan va chạm kỳ dị chiến trường dạ nhi cuối cùng một cái đến ngươi theo tô hàn dứt lời tiêu dạ khấp k h á n đi ra một năm sau tiêu dạng cụ tay vẫn không có khôi phục hai mắt như trước nhìn không thấy nhưng khi thế xảy ra biến hóa long trời lỡ đất mặc dù nhìn không thấy thế nhưng tiêu dạ so với bất luận kẻ nào đều có thể thấy rõ thế giới này tiêu dạ đi tới phía sau tay run một cái một bả đen n h á n h thương xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn tiêu dạ không tiêu tan ngôn t ử nhưng đối với sư phụ nói hắn không có bất kỳ nghi ngờ nào sư tôn làm cho hắn không giữ lại chút nào hướng hắn phát động công kích như vậy tiêu dạ sẽ xuất ra chính mình tối cường đại thực lực đi ra sư tôn đồ nhi đắc tội rồi vừa dứt lời tiêu dạ hóa thành một đạo tan ảnh tiêu tan ở tại t r o n g cái khe không gian chung quanh trăm mét không gian xuất hiện một đạo hắc á m lĩnh vực có nhàn nhạt xương mù màu đen lượn lờ ở phía này lĩnh vực ở giữa thân ở phương này lĩnh vực ở giữa tô hàn rõ ràng cảm giác được tầm mắt của mình cảm giác thần thức đ ề u hứng chịu tới cực đại áp chế nếu như cùng tiêu dạ đồng cảnh tu sĩ nằm ở một phe này lĩnh vực vậy liền cùng người mù không khác chỉ có thể mặc người chém giết nhìn thấy tiêu dạ sử dụng lĩnh vực tô hàn trong con người hiện lên một tia thưởng thức dạ nhi là của hắn bốn cái trong hàng đệ tử duy nhất một cái tự phát lĩnh nộ lĩnh vực người lĩnh vực có thể mức độ lớn nhất tăng lên trên mọi phương diện chính mình áp chế được nhân tiêu dạ lợi dụng trong cơ thể mình vĩnh d ạ pháp tắc lĩnh nộ vĩnh lĩnh vực mặc dù mới là hình thức ban đầu thế nhưng cũng cho tô hàn một kinh hỷ một đạo hát quang với trong cái khe không gian đâm ra thấy thế tô hàn một cái như người thật phần thoải mái mà tránh khỏi loại trình độ này lân vực tô hàn thậm chí không cần mở ra song sinh trong đồng liền có thể gỡ ra trên người bất kỳ mặt trái hiệu quả một thương thất bại một thương thất bại giang có trên trăm cái đối mặt tiêu dạ mỗi một lần công kích đều không có thương tổn đến tô hàn một chút nào theo tô hàn uy chiêu tiêu dạ khí thức cũng càng đánh càng mạnh cuối cùng tiêu dạ bắt được sư tôn duy trong nháy mắt khe hở đâm ra một thương mũi thương sở trải qua không gian xuất hiện vặn v è o đứt gãy địa tầng dễ như t r ở bàn tay một dạng hướng phía sư tôn đâm tới một thương này nhanh đến mức cực hạn gần như không có khả năng tới kịp ngăn cản một giây kế tiếp tiêu dạ không m ờ i gặp được sư tôn chậm rãi nâng tay phải lên vươn hai chỉ động tác này rõ ràng nhìn như rất chậm rất thong thả tình huống thật cũng là nhanh đến mức cực hạn chặn lại hắn một thương này một đạo kim thạch va chạm âm thanh v a n g lên một màn quỷ dị xảy ra không chỉ là tiêu dạng một bên thanh hòa ba người đều chặn to hai mắt khuôn mặt bất khả tư nghị tiêu dạng trong tay mũi thương bị sư tôn dùng hai cái đầu ngón tay cho gắng gượng kẹp、lấy. mặc kệ tiêu dạ dùng lực như thế nào đều không thể t r á n h thoát chỉ có thể cứng ở tại chỗ sư tôn đem tu vi áp chế đến rồi thiên huyền cảnh không có dùng bất kỳ công pháp nào hoặc là v õ kỹ liền thập phần bình thường không có gì lạ vươn hai chỉ liền đem hắn mạnh nhất một thương cho chống trả lại giờ k h ắ c này tiêu dạ mới ý thức tới sư tôn sở sừng sững cao độ hắn liền nhìn lên đều làm không được đến dạ nhi chiến đấu của ngươi phương thức không có bất cứ vấn đề gì có thể nói là không thể soi mói tô hàn thu hồi tay phải một chữ một cái nói ra tiêu dạ cũng là thập phần lắng nghe tô hàn những lời này tuyệt không có thể tán dương nhân tố mà là loại chiến đấu này phương thức tôi hàn thật không có tìm được vấn đề gì lập tức tôi hàn l ờ i nói xoay chuyển nói ra tuy là chiến đấu của ngươi phương thức không có tồn tại bất cứ vấn đề gì nhưng ngươi bản thân tồn tại vấn đề là lớn nhất tiêu dạ thân thể cứng đờ có chút không cách nào minh bạch sư phụ nói ngươi vấn đề lớn nhất dứt lời tâm cảnh của ngươi tâm cảnh của ngươi là ta gặp qua mọi người n h ấ t kín không kẽ hở ngươi có thể làm được mỗi đêm ngày tu luyện tâm tính đem cựu hận hoàn mỹ ân dấu rất khó xuất hiện biến cố gì ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi như ngươi vậy tâm tình là nhất nói hàm tu luyện nhưng vừa vặn tốt chính vì vậy vấn đề của ngươi cũng xuất hiện ở tâm cảnh của ngươi đã nói hết tô hàn dừng một chút lời nói thông tiến nói ra dạ nhi tu tiên cũng không phải là một vị tu luyện càng nộ thu hoạch du khách gian thì nộ ai ố rảnh rỗi xem mây quần mây những thứ này đều là tu luyện bộ phận những lời này là tô hàn đã từng du khách gian cho ra càng nộ cái kia một lần du khách gian tô hàn vào phản trần kết thúc trần duyên cũng mở ra mới nhất quả đột phá gông cùng xiềng xích sở dĩ tô hàn cũng phải ra cảm giác nộ tu tiên tu tiên cũng không vẹn vẹn chỉ là tu luyện nếu muốn đăng lâm cái kia trí cao vô thượng đại đạo đình vẹn vẹn dựa vào một vị tu luyện là k không ngừng, không ngừng đúng vậy sư tôn dường như nói không sai thế giới của mình bên trong ngoại trừ tu luyện chiến đấu liền không có còn lại bất luận cái gì một đạo chưa bao giờ có hiểu ra hóa thành một viên hạt giống rơi vào trong lòng của hắn lạc yên mai phục một đạo nhân quả cũng theo đó mai phục đệ tử vĩnh viễn đều muốn ghi nhớ sư phụ giáo huấn tiêu dạng một chữ một cái nói ra bởi vì sư phụ cái này mới nói làm cho hắn phát hiện vấn đề của mình cũng hiểu được chưa bao giờ có đạo lý hôm nay một lớp này liền bên trên tới đây vì sư gần nhất cần bế quan một đoạn thời gian các ngươi tự mình tu luyện tô hàn hướng về phía bốn người giàn giò đệ tử ghi nhớ bốn người chăm m i ệ n g một lời hồi đáp tô hàn vội vã về tới đệ cựu sân phong bởi vì hắn đem qua từ hệ thống nơi đó biết được một cái thập phần khẩn cấp tin tức hệ thống để lại cho ta thời gian còn có bao nhiêu dứt lời lấy thương lan đại lục trước mắt chết đi tốc độ ký chủ tối đa chỉ còn lại có mười năm thời gian nghe vậy tô hàn biểu tình trong nháy mắt biến đến nghiêm túc thời gian mười năm thời gian mười năm thật sự là quá ngắn mặc dù là một dạng tử phụ tu sĩ một lần bế quan đều là mười năm khởi bước mà đối với hoàn cảnh hóa thần tu sĩ mà nói một lần bế quan đều là trăm năm khởi bước thời gian mười năm thực sự quá ngắn giờ khác này tô hàn cũng cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có chính là bởi vì này tô hàn mới chỉ có cố ý vì đệ tử của mình lên một bài giảng chính là sợ bọn họ đi đường vòng m u ố bởi vì tô hàn biết vạn cổ thế giới thủy thật sự là quá sâu tựu giống mới hắn đã từng thấy qua cái kia vị đi hướng hắc cám vĩ nạn thân ảnh mặt mang mặt nạ quỷ bạch đi nữ tử đưa lưng về phía thương sinh bối ảnh những thứ kia đều là thương lan đại lục bên ngoài cường giả tuyệt thế hơn nữa tô hàn giải thích rõ ràng ở vạn cổ vị diện thế giới đại đế mới là chân chính xưng là cường giả thậm chí còn có cái gì tiên vương tiên đế cảnh giới những thứ kia đều là trước mắt tô hàn không cách nào tưởng tượng lưu cho tô hàn thời gian không nhiều lắm hắn muốn làm chuẩn bị đầy đủ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nghĩ tới đây tô hàn liền bế quan bắt đầu tĩnh tâm tu luyện tu hành không tuyến nguyện thời gian lặng yên lại qua một năm ở tô hàn bế quan trong năm đó thương lan đại lục phát sinh các loại các dạng t ì n h biến truyền thuyết trung võ thần châu thiên cơ các dự kỳ thứ nhất dự nôn thương lan đại kiếp sẽ tại hai mươi năm bên trong đến bởi vì nay thứ nhất dự nôn toàn bộ thương lan đại lục Lần t hiện ứ h a điên lên chiến i lên cuồng càng ngày càng kịch l hỏa t một mỗi cái đại châu, đều đ a g đ i ê nay cuồng cướp nguyên, đoạt tài nguyên, vì s u lâu đại kiếp, làm chuẩn kiểu châu đó đại địa, không kiếp, thành cũng biến n làm tri trước a chưa có khẩn toàn r ư ơ n Hiện nay, g t bộ thương lan đại lục tổng cộng có sáu cái châu nguyên bản cựu châu nhất lũ yếu nhưng bởi vì xuất hiện một cái mới đại châu đại hoang châu ở cựu châu trong mắt đại hoang châu biến thành lót đáy đại châu hiện nay toàn bộ đại lục chiến hỏa đều càng ngày càng kịch liệt cựu châu cũng khẩn trương phải nghĩ biện pháp ra bên ngoài cướp đoạt tài nguyên mà đặt ở cựu châu trước mặt chọn lựa duy nhất chính là đại hoang châu bởi vì những thứ khác n g u y ê n yêu tịch châu thập phương thương lan châu tân nguyệt chi châu trung võ t h ầ n châu cái này b ú n châu cựu châu khẳng định không dám trọc như vậy chỉ có thể cầm đại hoang châu hạ thủ lúc này cựu châu liên minh tổng điện minh chủ lão hủ cảm thấy ngài nên ra lệnh dưới đại điện vị lớn tuổi rất có hy vọng lão giả ôm quyền hướng về phía trên đại điện lâm viên nói rằng đúng vậy à minh chủ đại nhân khí tới trải qua hai năm trước lần kia n g u y ê n yêu đại quân trắng trận tiến công chúng ta cựu châu tổn thương nguyên khí nặng nề hai năm qua đều không thở gấp quá tiến công đại hoang châu cấp đoạt đại hoang châu tài nguyên mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt rất nhanh lại có mấy người lên tiếng phụ hòa nói nghe vậy trên đại điện lâm viên đầu vai khẩn túc nặng nề g h mà hít một khẩu khí nói lên đại hoang châu nhớ tới cái kia vị đại hoang chi chủ lâm viên lòng vẫn còn sợ hai đồng thời lại hiện lên vô tận phẫn nộ hai năm trước cựu châu bị cái kia vị đại hoang châu hung hăng gài bẫy một đạo nếu không phải là lão tổ đúng lúc xuất thủ sợ rằng cựu châu đã sớm bị huyễn yêu tịnh châu cho hủy diện cái kia vị đại hoang chi chủ cho hắn để lại không nhỏ bấm ma điều này cũng làm cho lâm viên biến đến do dự nếu như đặt ở trước đây lâm viên khẳng định nói đánh là đánh cũng không phải nói bây giờ sợ đại hoang châu mà là mặc dù là ở lâm viên trong mắt hắn cũng căn bản không đem đại hoàng châu thực lực để vào mắt chỉ là bị gài bẫy một đạo làm cho lâm viên biến đến cẩn thận rất nhiều có thể nếu như bất công đánh đại hoàng châu lời nói như vậy cửu châu tài nguyên cũng không có biện pháp đạt được đại phúc độ tăng trưởng đối mặt đại k i ế p chỉ có thể ngồi chờ chết khoảng cách chuyện kia đã qua hai năm rồi chúng ta cửu châu cũng không kém chậm quá thần đại hoàng châu trải qua hai năm phát triển phỏng chừng cũng nuôi cho m ậ p là thời điểm làm thịt lâm viên dứt lời toàn bộ đại điện mọi người bắt đầu phụ họa đối với cái này đại hoàng châu hai năm trước đem chúng ta lừa t h ẳ n rồi bây giờ là thời điểm để cho bọn họ trả giá giá cao thảm trọng đại hoàng châu chính là chúng ta c i u châu chuồn nuôi heo nuôi hai năm rồi cũng nuôi cho mập là thời điểm làm thịt hiện tại thương lan chiến hỏa càng ngày càng h u n g m ánh chúng ta c i u châu được cầm đại hoàng châu khai đao liên tại c i u châu liên minh đám người còn đang nói chuyện lúc này dị tượng xảy ra đột nhiên gian một đạo phá toái thanh âm vang vọng toàn bộ thương lan đại lục lúc này t r u n g v õ thần châu thập phương thương lan châu tân nguyệt chi châu huyện yêu tiên châu k i u châu đại hoàng châu cái này sáu đại châu sở hữu tu sĩ toàn bộ đều nghe được cái này một tiếng vang thật lớn hả bầu trời bên ngoài phát sinh chuyện gì rồi hả trên đại điện lâm n g uyên đông nhiên từ châu ngồi đứng lên đi ra đại điện ở ngoài những người khác cũng bị dọa sợ không nhẹ cùng đi theo ra khỏi ngoài điện ngầm đầu hoảng sợ đang nhìn bầu trời cùng lúc đó đại hoang châu đệ c ử u sân phong một cắt c h ư ớ c lầu trên một khối đá xanh ngồi ngay thẳng một vị thanh niên thanh niên ngồi ngay ngắn giống như một phương một loại pho tượng không gian chung quanh xuất hiện ngã lui cùng bạt mèo đây là khổng lồ uy áp đưa đến không gian sập lui nói toạc ra toái âm thanh từ trên bầu trời chuyển đến thanh niên đột nhiên mở mắt sâu trong con người giống như thâm l g u y ê n có vô tận thần hỏa tiên quang đang nghệ nầy thương lan đại lục quy tích xảy ra chết đi đánh tới vạn cổ trên thế giới một phương kỳ dị chiến trường đột nhiên gian trong đầu hệ thống thanh n â m vang lên tô hàn chân mày khẩn túc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hắn cảm giác được trên bầu trời có nào đó trí cao đại khí tức k i n h khủng ở hàn g lông một năm mới tiểu tác giả h è n mọn cầu một lớp v ẽ tháng số liệu chương một trăm sáu mươi tám thời gian đào tận tiên vương trí tôn hàn hóa vạn cổ thần tượng chân ngục tô hàn chân mày khẩn túc ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời hắn cảm giác được trên bầu trời có nào đó trí cao đại khí tức kính、khủng. ở trải ừ từ qua mấy năm này tu luyện tô hàn đối với thái dương tử tinh trưởng k h ô n g độ đã đạt đến kinh khủng ba mươi mặc dù mặt trời xuống núi tô hàn đồng dạng có thể tùy thời cảm giác được mặt trời quý tích nhưng lúc này lại bất kỳ khí tức gì đều không cảm giác được dứt lời hệ thống thanh â m ở tô hàn trong đầu vang lên thương lan đại lục b ả n thối bởi vì giới ngoại nào đó chẳng có một không hai vị diện chi chiến ảnh hưởng nguyên bản di động quỹ tích xảy ra chết đi nội nhập một cái kỳ dị chiến trường không gian bởi vì ở chỗ này không gian cường đại dư vi phía dưới thái dương ngôi sao cũng không phải là tiêu thất mà là quỹ tích bị che giấu ký chủ cảm giác không đến ấm áp gợi ý nơi này chết đi có thể sẽ rớt xuống một ít nhất quả bởi ký chủ hào hảo nắm chặt nghe được hệ thống tô hàn nặng nề mà hít một khẩu khí. Thời gian. Càng ngày càng khẩn bách. giờ n à y khắc này h u y ế t yêu tịnh châu bao la trùng điệp ước vạn dằm đại sơn nay bắt đầu k ê u phục tiên khí lợn lờ thường thường có thể nghe phun sáng t h ú hống không ngừng quanh quẩn linh cầu nổi lên b ố n phía tiên cầm kim quang chim bay thú chạy đủ loại cường đại thân thể khổng lồ hông thú hành tàu ở đại địa bên trên h u y ế t yêu tịnh châu là yêu cùng thú thánh đ ị a h u y ế t yêu nhất tộc bởi vì số lượng khổng lồ thực lực mạnh mẽ trở thành h u y ế t yêu tịnh châu bá chủ người nam quyền ở nơi này trùng điệp tiên sơn ở giữa chỗ trên trăm đạo không biết loại nào giống cổ thụ sừng sưng dựng lên mỗi một quả cổ thụ chủ thân cây to lớn đương ước chừng hơn t á n cây che trời lan tràn mấy ngàn mét ngọn cây chỗ đã không vào đám mây trên trăm khỏa như vậy cổ thụ c h i ế m cứ ước trường phương viên triệu dằm địa vực từ xa nhìn lại giống như một phương huyễn yêu chi t i ê n quốc ở huyện yêu tiên quốc bên trên trên cao nhìn không thấy một chỉ phi cẩm ở huyện yêu tịnh châu không cái gì một chỉ sinh linh phi cẩm dám phi hành ở huyện yêu tiên quốc bên trên huyện yêu tiên quốc tối cao một viên cổ thụ bên trên đứng vững bảng một phương tiên điện một phe này tiên điện hết sức kỳ lạ từ đủ mọi màu sắc tiên ngọc chế tạo mỗi một khối tiên ngọc đều tản mát ra nồng nặc tiên khí ngũ thải bên trong tiên điện, đại điện trái phải hai bên là từng cái khí tức cường đại đến rồi cực hạn h u y ệ n yêu tu sĩ có chiều cao gầy có mập có ải da rẻ màu sắc khác nhau mỗi một cái tu sĩ biểu tình hết sức nghiêm túc trên đại điện ngồi ngay thẳng một vị nữ tử áo xám có một đôi đã đủ đ o ạ t thiên địa c h i tuyệt sắc đồng tử tinh xào đến rồi hoàn mỹ khuôn mặt mỗi một phần đều rất giống trời cẩn thận từng ly từng tí điêu khắc lên đi một dạng khuyên quốc khinh u thành vào thời khắc này hình dung vị nữ tử này đều hiện ra tái nhật vô lực cùng còn lại huyền yêu bất đồng chính là vị nữ tử này da rẻ là bình thường sắc nhưng nhiều một tia chấm nón đầu đội lấy k i n quan nhưng người khoác cảm đạ một mạng nữ tử tính cách băng lanh như cho tràn ra một tia khí thức đều chèn ép trong đại điện sở hữu huyện yêu tu sĩ có chút không thờ nổi nàng chính là thống ngự toàn bộ huyện yêu tịnh châu vương huyện yêu nữ vương nàng ánh mắt xuyên qua đại điện nhìn về phía bên ngoài hỗn độn hư vô bầu trời mặt lộ vẻ lo lắng nữ vương đại nhân chúng ta huyện yêu tịnh châu cùng trăng non đất chiến đấu đã nằm ở giai đoạn ác liệt tổng thể tình huống trăng non c h i đ ị a đánh mất ba n g h n thành trì một đại vực mà chúng ta lại đánh mất năm nghìn thành trì hai đại vực chúng ta huyện yêu tịnh châu tổn thất nặng n ề ở hạ phong dưới đại điện một vị câu lũ lao giả hướng về phía trên đại điện, nữ tử qua hồi lâu mới chuyển tới một đạo thập phần thanh â m bình tĩnh tân nữ tử áo xám tâm sự cũng không tại nơi này nàng lo lắng thủy chung đều là toàn bộ thương lan đại lục đại kiếp lúc này nàng l i ề n cùng trăng non đất chiến sự cũng không quá quan tâm quan tâm cũng không cần phải nói gần nhất phát sinh liên quan tới đại hoang châu chuyện bởi vì cựu châu đại hoang châu thật sự là quá nhỏ bé căn bản không có tư cách chuyển tới trong thai của nàng tới nữ tử áo xám nhìn ngoài điện hư vô thiên không ngón tay hơi rung động không tự chủ x í c chậc đại kiếp buông xuống huyện yêu nhất tộc ngại nên đi nơi nào tân nguyệt chi châu thành cựu thương lan đại lục So、t h sở dĩ ở trăng non tri địa tám phần mười tu sĩ đều là ngự thú sư chính là bởi vì ngự thú sở dĩ huyện yêu tịnh châu cùng với trở thành đối thủ một mất một còn huyện yêu tịnh châu là yếu thú thiên địa mà trăng non c h i địa cũng là nô dịch yêu thú đơn từ một điểm này huyện yêu tịnh châu liền cùng trăng non tri địa không chết không ớt bởi vì thiên địa đại biến bầu trời biến thành hư vô hỗn độn toàn bộ trăng non đất ngự thú tu sĩ đều lâm vào khủng hoảng vô tận đều ở đây sợ hãi đại kiếp đã tới không chỉ là tân nguyệt chi châu còn có thập phương thương lan chi châu trung võ thần châu tất cả đều lâm vào khủng hoảng ở giữa lúc này trung võ thần châu nó địa lý vị trí ở vào toàn bộ đại lục trung tâm nhất địa vực chính là toàn bộ thương lan đại lục võ đạo phồn hoa nhất tài nguyên phong phú nhất địa vực ở chính giữa võ thần châu liền lưu thông bình thường nhất tiền tệ đều là cực phẩm linh thạch nó thực lực tổng hợp cao hơn còn lại sở hữu đại châu mấy cái đẳng cấp c này này, ũ sở dĩ thiên cơ lâu địa vị là cả thương lan đại lục đặc biệt nhất bởi vì trong truyền thuyết thiên cơ lâu ẩn chứa thiên cơ tồn tại đại lục bên ngoài bí mật hơn nữa còn là toàn bộ đại lục duy nhất một cái cùng đại lục ở ngoài bắt được liên lạc thế lực thiên cơ lâu xưa cũ lầu tháp huyền lập với một tòa bình thường không có gì lạ tiên s ơ n đỉnh mái nhà một phương tiểu thế giới bên trong cái này tiểu thế giới thập phần kỳ dị đây là một cái điên đ ả o thế giới ngầm đầu nhìn là bầu trời túi đầu nhìn một cái vẫn là bầu trời đứng ở nơi này một phương tiểu thế giới bên trong dưới chân đạm phản chiếu lấy đỉnh đầu bầu trời cái này điên đảo thế giới không có vật gì nhìn không thấy một núi một ủy bất kỳ ý tưởng tầm mắt đạt tới chỗ đều vì bầu trời xanh thẳm ở cách đó không xa phía trước đứng vững vàng một vị bạch phát láo giả thân thể câu lũ da rẻ khô cắt vẹn vẹn đứng ở nơi đó phủ mặt mà đến là tuế nguyệt khí độ khó có thể tưởng tượng vị lao giả này đến cùng sống bao lâu thời gian hôm một trận gió bắt đầu lay động lao giả bạch phát một giây kế tiếp lao giả bay lên trời lập tức lao giả mở mắt đục ngầu chỗ sâu trong con người có vô tận tiên quang ở dựng dục ở hủy diệt ngay sau đó bà ngoại vung tay lên trên mặt đất phản chiếu lấy bầu trời cái gương xảy ra biến nào biến thành một vùng tăm tối cùng hư vô lại không nửa điểm xanh thảm cùng quang minh lão giả nhìn cái k i a hắc cám hư vô hình ảnh toàn bộ thân thể cứng lại rồi đây là tương lai hình ảnh sao vì sao là một vùng tăm tối cùng hư vô chẳng lẽ tương lai một tia hy vọng cũng không có sao khan khan thanh âm quanh quẩn ở phía này điên đảo tiểu thế giới bên trong bi thương lo lắng bàng hoàng tuyệt vọng các loại c á c dạng tâm tình tràn ngập ở đạo thanh âm này ở giữa hắn sống vô tận năm tháng hắn cũng không sợ chết hắn sợ là cái tia không lâu tương lai một vùng tăm tối băng lãnh nhìn không thấy một tia một hào hy vọng qua vài hơi thở rốt cuộc một đạo yếu ớt tia sáng xuất hiện ở cái tia hắc ám lạnh như băng trong bức tranh lao giả nhìn chằm chặp đạo kia tia sáng một giây kế tiếp đạo kia yếu ớt tia sáng dần dần thoát ra ánh sáng t r ó i mắt đột nhiên gian toàn bộ hắc ám lạnh như băng hình ảnh toàn bộ bị chiếu rọi nhưng ngay sau đó lại khôi phục băng lánh cùng hắc ám lao giả đầu trống rỗng tâm tư đã dối loạn mới vừa phát sinh là ảo ra sao thương lan đại lục thật tồn tại hy vọng cùng tia sáng sao nay đạo thanh âm khẳng, khẳng không biết là hỏi mình hay là hỏi thượng tiên hay là hỏi vận mệnh đông đông đông liên tục ba đạo va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ thương lan đại lục đại lục đại địa xuất hiện lay động kịch liệt đại lục bạc k h ố i tựa như va chạm đến vạn cổ tinh chống không một cái đáng ầ mực dạng đại lục phía trên đại địa đều xuất hiện trình độ nhất định khe nứt lúc lúc này toàn bộ đại lục tất cả tu sĩ ngầm đầu hoảng sợ nhìn lấy cái k i ế t như cũ hư vô hỗn độn bầu trời làm làm cái lại là từng đợt va chạm thanh âm vang lên loại thanh âm này tựa như là binh khí va chạm phát ra kim thạch tâm thanh chẳng lẽ nói đại lục ở ngoài có người ở chiến đấu ba giờ khác này vô số tu sĩ trong đầu xuất hiện cái này kinh khủng suy đoán lấy toàn bộ vạn cổ tinh không vì chiến trường vậy rốt cuộc lại như thế nào tồn tại hơn nữa chỉ là tản mát ra một tia dư ba đều ảnh hưởng đến toàn bộ thương lan đại lục khó có thể tưởng tượng cái k i a chiến đấu sinh linh đạt được đạt tới trình độ nào không không lúc này trung võ thần châu một phương thần quốc chỗ cao nhất kim quang tiên sương mù bên trong đứng một vị kim bảo trung niên nam tử trung niên nam tử đứng tại chỗ phản phất thành toàn bộ đại lục duy nhất c h í cao vẫn tiên quang cẩn thận từng ly từng tí bao vây tại hắn q u a n thân hắn hai tay chắp sau lưng chân mày chặt thịnh ngầm đầu nhìn h ư không giờ này khắc này. thương lan đại lục từng cái lao yêu quái mở mắt ngầm đầu nhìn lên lấy hư không đông một đạo nghiền nát tâm thanh lần thứ hai vang lên thư vô hỗn độn trên bầu trời xuất hiện hai đạo nhân ảnh cái kia hai đạo nhân ảnh nhìn như liền tại đại lục bên ngoài trong hư không nhưng phảng phất cách nhau vô tận thời không tuyến nguyện đệ cửu sân phong tô hàn nhìn cái kia hai đạo nhân ảnh xuất hiện tâm không bị k h ô n g chế rung động một cái toàn thân cao thấp dòng máu đều ở đây s ô i trào ngay cả hô hấp đều hứng chịu tới ư c chế cùng ảnh hưởng cái thứ hai đạo nhân ảnh cùng mình cách nhau không biết bao nhiêu đạo vị mặt bao nhiêu thời không đang đối đầu mà đứng cái thứ hai đạo nhân ảnh, cho tô hàn cảm giác là trí cao là cường đại mặc dù cách nhau vô số thời không vẹn vẹn chỉ là thấy đến cái kia hai đạo nhân ảnh liền có thể cảm nhận được một cỗ nhỏ bé cảm giác đây là tô hàn thấy qua tối cường đại lưỡng đạo khí tức cái kia hai đạo nhân ảnh đến cùng đạt tới cao đến độ nào mới có thể làm được lấy toàn bộ vạn cổ thuộc không vì chiến trường tràn ra một tia khí tức mặc dù cách nhau vô số thời không cũng có thể làm cho toàn bộ thương lan đại lục sở hữu tu sĩ cảm nhận được gác bách cảm giác giờ k h ắ c này tô hàn là để một lần cảm nhận được mình nhỏ bé hắn cũng trở về nhớ tới một sự thật Huyền huyền thế trên diện, mỗi một giới mỗi vô vị số cái mặt, một tồn tại đều sẽ cái kia h h í vận c tử. Những khí vận chi tử tuân Những vận vận, khí chi khí đại đó, đều là tuân lấy m n g t hai e o nghịch thiên ngón t y vàng, vị đường quét ngang, một quét đạt được d ệ n đạo ỉ n phong như h hai vậy. Cái kia đ nhân ảnh rất có thể chính là nào đó hai cái vị diện bên trong đạt đến tới được đ ỉ n h phong khí vận c h i tử vạn cổ hưu thời không thay đổi thời gian là sông dài bên trong từng viên một lưu xa không biết đào hết bao nhiêu tiên vương trí tôn tô hàn đi tới thế giới này cuối cùng là một cái nhân tài mới xuất hiện đối mặt những thứ kia đã sớm tu luyện mấy cái kỷ nguyên vô tận t u ế nguyệt khí vận tri từ nhóm tô hàn là nhỏ bé nhưng t ô h à n biết sợ sao sẽ không t ô h à n chỉ biết cảm thấy hưng phấn hắn muốn đứng ở vạn cổ tối cao đỉnh núi nhìn xuống xuống lãnh hội vạn cổ trung đẹp nhất phong thái trước đó hắn đều cần không ngừng đánh bại từng cái đại khí v ậ n người một cỗ vạn cổ tinh không tạo tới gió rào động trên bầu trời hỗn độn khói mù cái kia hai đạo nhân ảnh rốt cuộc đọc rồi nhưng kế tiếp phát sinh một màn chương một trăm sáu mươi chín ba cái kỷ nguyên có một t r ă n h hai quyết chiến thời gian trường hà bất đồng thời gian tuyến kế tiếp phát sinh một màn không chỉ có lật đổ toàn bộ thương lan đại châu sở hữu tu sĩ nhận thức cũng lật đổ tô hàn nhận thức cái kia l ư ỡ này g rằng co bóng người, đậu rồi. Trong bằng đạo đậu đó đạo đến đại, dại co rồi. nhân ảnh thân thể, chậm biến chậm hóa một thể, t h n tướng. Pháp tướng to lớn, phản phất kéo dài qua nhiều cái vị diện n h pháp Pháp phất cái Cái to thế giới. kéo dài à qua vị đạo pháp bộ dạng là một đầu thần tượng thân thể như tinh h à nặng nề thần thánh chịu tải lấy cổ xưa cùng cường đại thần tượng nhìn thấy đầu kia thần tượng pháp tướng t ô hàn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp dòng máu đều ở đây s ô i trào đây rốt cuộc lại như thế nào công pháp mới có thể làm được hóa thân thần tượng bá đạo quét ngang nhìn xuống toàn bộ hệ thống cái này đạo pháp tương thị công pháp sao đột nhiên gian t ô hàn hướng về phía hệ thống hỏi nay thần tượng pháp tướng là nào đó công pháp biến thành loại công pháp này phẩm cấp cao c đạt tới nào đó hạn mức cao nhất n g a y vậy tô hàn đồng tử hơi co lại có thể được hệ thống như vậy đánh giá công pháp nhất định là vạn cổ đứng đầu công pháp nếu như tô hàn có thể thu được như vậy công pháp n à y tương hội đạt được bay vọt về chất bởi vì công pháp tác dụng chính là trong cơ thể linh khí đại quản gia hiện nay tô hàn trong cơ thể tràn đầy các loại huyết mạch thiên phú cần một cái không gì sánh được cường đại công pháp tới quản lý nhưng tô hàn cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi từ vậy chờ tồn tại trí cao trong tay cấp được công pháp cái kia t ô hàn chỉ biết trước giờ đầu t h a i trong đó một đạo nhân ảnh đã hóa thành thần tượng pháp tướng khác một đạo nhân ảnh như trước không n ú p đ í c h khổng lồ thần tượng cùng nhỏ bé bóng người tạo thành so sánh rõ ràng ngay sau đó thần tượng nâng lên chân hướng phía cái kia nhỏ bé bóng người dẫm đạp mà đi một cước này đạp rơi xuống vô tận không gian t r u n g quanh vô số tinh thần lã t r ã mà rơi thần tượng chân cùng nhỏ bé bóng người đụng vào nhau khi một đạo va chạm âm thanh chuyển đến nay đạo va chạm âm thanh là vô số không gian vỡ vụn sinh ra nghiền nát âm thanh xuyên qua vô tận không gian chuyển đến thương lan đại lục chúng tới chỉ là một cái giao thủ không biết bao nhiêu tinh thần bị đánh nát không biết bao nhiêu vị diện vỡ nát cũng không biết sập rụt bao nhiêu thời không giờ khắc này thương lan đại lục sở hữu tu sĩ tam quan hoàn toàn bị đổi mới sợ hãi không biết run rẩy các loại c á c dạng tâm tình ở trong lòng hiện lên nguyên lai、like, hai cái sinh linh hai vị giữa các tu sĩ chiến đấu có thể đạt được loại trình độ này loại cảm giác này thật giống như một mực sống ở đại riêng ế c đệ một lần thấy được bắt ngát bầu trời cái loại này hít thở không thông cảm giác loại cảm giác này mặc dù là tô hàn cũng có nguyên lai、like, con đường của mình còn rất xa mình cũng còn quá nhỏ bé vạn cổ bên trong những thứ kia chân chính chi cao sinh linh đối đãi bọn họ phỏng trường chính là giống như đ ố i đái bụi băm mử dạng liền con kiến hôi cũng không tính làm cái lại là liên tục giao thủ không biết bao nhiêu thời không bị vỡ nát hệ thống hai vị kia tồn tại chiến đấu có ảnh hưởng hay không đến thương lan đại lục t ô hàn hướng về phía hệ thống hỏi sẽ không bởi vì thời gian tuyến bất đồng nghe vậy t ô hàn chân mày khẩn t ố c thời gian tuyến bất đồng hệ thống lời này của ngươi ta có chút không biết rõ có thể giải thích cặn kẽ một chút không dứt lời hệ thống thanh em lần thứ hai vang lên trận chiến đấu này phát sinh ở khắc một cái thời gian tuyến chuẩn xác điểm tới nói đây là khoảng chừng ba cái kỷ nguyên trước chiến đấu bởi vì chiến đấu dư duy ở chỗ này thật lâu không có tiêu tán sở dĩ các ngươi thấy chẳng qua là đi qua phát sinh hình bóng một đoạn nghe vậy tô hàn giật mình phát sinh trong quá khứ chiến đấu hơn nữa còn là phát sinh ở ba cái kỷ nguyên trước chiến đấu toàn bộ thương lan đại lục lịch sử cộng lại phòng chừng đều không có một cái kỷ nguyên như vậy đã lâu ba cái kỷ nguyên cái kia được xa xôi bao nhiêu dựa theo hệ thống thuyết pháp chính là ba cái kỷ nguyên trước ở chỗ này xảy ra một hồi đại chiến k h o n g thế sau đó ba cái kỷ nguyên sau chúng ta thấy được ba cái kỷ nguyên trước lưu lại một đoạn lúc này tô hàn cảm giác được một trận sợn tóc gáy rốt cuộc là trình độ nào chiến đấu mới có thể làm được ba cái kỷ nguyên dư vi cũng không tiêu tán cách nhau ba cái kỷ nguyên cũng có thể làm cho tô hàn cảm nhận được như vậy cảm giác bị áp bách mãnh liệt nghiền nát tâm thanh không ngừng văng lên tản mát r a dư ba làm cho cả thương lan đại lục đại địa xuất hiện chấn động cùng k h e n ư ớ c ngoại trừ tô hàn toàn bộ thương lan đại lục bất luận cái gì một cái tu sĩ đều sẽ không nghĩ tới trận chiến đấu này là phát sinh ở ba cái kỷ nguyên trước chỉ là ba cái kỷ nguyên trước một đạo khí tức một đoạn lưu lại đều ảnh hưởng đến toàn bộ thương lan nếu như biết trong lòng bọn họ cảm giác sợ hãi sẽ càng thêm vô hạn nảy sinh trận này có một không hai chiến đấu không biết rằng có bao lâu đánh nát bao nhiêu tinh thần châm giải thương lan đại lục tu sĩ đã không cách nào thấy rõ chiến đấu b i t tích hô bông nhiên một trận gió bắt đầu từ vạn cổ tinh không thổi lên thương lan đại lục một giây kế tiếp đại lục trên hư không xuất hiện lục đạo quang đoàn mỗi một đạo quang đoàn bên trong đều tản mát ra khí tức kinh khủng bởi vậy có thể thấy được quang đoàn trung ẩn chứa bảo vật giờ k h ắ c này đại lục sở hữu tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên hô hấp cũng biến thành rộn rợn ánh mắt nhìn chằm c h ặ m cái kia lục đạo q u a n đoàn đây chính là từ bên trong chiến trường kia thất lạc đi ra mảnh nhỏ mặc dù q u a n đoàn trung không phải là cái gì hoàn chỉnh pháp bảo chỉ cần là quản tri một điểm mảnh nhỏ cảm n g ộ gì gì đó đối với bọn hắn mà nói cái kia đều muốn là thiên đại cơ duyên tô hàn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm cái kia lục đạo q u a n đoàn trong đó một đạo thập phần yếu ớt quân đoàn hấp dẫn tô hàn chú ý tô hàn có loại thập phần cảm giác mãnh liệt đạo kia yếu ớt nhất quân đoàn mới là chân quý nhất cùng lúc đó h ở tô hàn trong đầu vang lên ấm áp gợi ý ký chủ lợi dụng long mạch thú thiên phú giành lại lục đạo quan đoàn trung tầm thường nhất một cái liền có thể ghi nhớ kỹ ký, ký chủ không để lòng tham chỉ cần giành lại tầm thường nhất cái k i a m ộ t cái liền có thể bởi vì còn lại năm đạo quan đoàn đối với ký chủ mà nói là gân gà giành lại sẽ cho ký chủ t r e o ra không thể ngăn cản phiền phức ngay vậy tô hàn gật đầu đạo lý này h ắ n đương nhiên hiểu lúc này toàn bộ đại lục sở hữu tu sĩ đều mắt hổ năm năm n h ì n chằm chằm cái này lục đạo quan đoàn nếu như tô hàn toàn bộ giành lại vậy tương đương là muốn chết biết nên đón toàn bộ đại lục lựa giận Tô không Hàn cũng n bốn năm ra hỏa tô hàn nhẹ nhàng hô kêu một tiếng một giây kế tiếp ở trước mặt hắn một tấc không gian và mẹo xuất hiện một đạo vết nước một đạo tử kim sắc thú ảnh thứ trong cái khe không gian trôi ra bây giờ long mạch thú huyết mạch độ tinh khiết đã đạt đến kinh khủng chín mươi ở thời không tốc độ thiên phú phía dưới nói riêng về tốc độ mặc dù là tô hàn cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng tiểu gia hỏa ngươi thấy cái quang đoàn kia không có đợi chút nữa nghe ta chỉ huy ngươi liền lấy nhanh nhất tốc độ đưa nó giành lại tới ghi nhớ kỹ chỉ cần giành lại cái kia tầm thường nhất cái quang đoàn kia là được rồi những thứ khác không cần phải xen vào tô hàn dứt lời long mạch thú trùng điệp gật gật đầu đ ợ s chờ chút chậm một chút còn có một t r ư ờ n g đầu tháng cầu một lớp vé tháng chương một trăm bảy mươi siêu việt thời gian tốc độ sừng sững đại lục phần cuối kim quan cuối bóng người thời gian từng giây từng phút trôi qua cái kia lục đạo quang phi ô phủ trên hư không Mọi người đều ở đây có có vạn vạn ở theo thương chằm, thiên bàn tay xuất hiện vô số tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp dòng máu đều ở đây nghịch lưu linh hồn đều ở đây không bị khống chế run dậy thương thiên bàn tay khí tức mạnh cường đại đến vô số tu sĩ chỉ có thể phạt đứng tại chỗ động liên tục đạn đều làm không được đến sẽ ở đó thương thiên đại thủ đem lục đạo quang đoàn chuẩn bị cướp đoạt mà lúc đi đạo kiếm quang tại cửu thiên khuynh rơi xuống chém lui cái kia thương thiên đại thủ đừng lòng quá tham đạo kiếm âm t ừ trong hư không v ă n g lên trong hư không xuất hiện một đạo thực chất hóa kiếm khí ở kiếm khí chung xương xứng đạo này chỉ có thể nhìn nhìn thấy đường nét hư vô kiếm ảnh bốn ngay sau đó một giây kế tiếp tương đạo bản nhược phật tâm vang lên ở tây phương chân trời tàn mát ra đầy trời phật quang màu vàng lập tức một đạo phật đà pháp tướng hư ảnh vô căn cứ hàn g lâm lúc này thương thiên đại thủ phật đà pháp tướng h ư vô kiếm ảnh tạo thành tạo thế chân vạc thế cục lập tức tập kích gió mát bắt đầu không gian sập lui vỡ nát đoàn tiên vụ hiện lên tiên vụ bên trong có thể thấy là một đầu màu tím huyễn điệp đường nét ở huyễn điệp bên trên đứng vững vàng một bóng người xinh đẹp mọi người nhìn cái kia huyễn điệp hư ảnh chấn động trong lòng bọn họ biết cái này huyễn yêu tịnh châu duy nhất vương huyễn yêu nữ ngọc theo huyễn yêu nữ vương ra nhập vào tạo thành bốn tôn cục diện rằng co ngay sau đó thiên cơ lâu hư ảnh nhược ảnh như tuyến tại cái kia thiên cơ lâu hư ảnh bầu trời xuất hiện một đạo lao giả lương còn thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết thiên cơ lâu đều xuất hiện toàn bộ đại lục tu sĩ triệt để không bình tĩnh thung thung một đông liên tục ba đạo không gian nghiền nát âm thanh vang lên trên hư không nghìn vạn vạn tức không gian ở trong khoảnh khắc vỡ nát thành cẩm phấn một giây kế tiếp hoa quý nồng nặc kim quang t ừ trong cái khe không gian tàn ra ở kim quan kia phần khối đứng thẳng một đạo vĩ nạn bóng người hắn chỉ là đứng ở đó phần khối liền tốt lại tựa như thành đại lục duy nhất đứng ở đại lục phần khối theo đạo nhân ảnh này xuất hiện, còn lại năm đạo khí t ứ c trong n g á y mắt bị áp chế xuống lúc này kim quan g kia cối u bóng người sau khi xuất hiện vô số vị bí mật quan sát lao yêu quái đồng tử đột nhiên r ụ t lại mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới trung võ thần châu cái kia vị cư nhiên cũng xuất thủ trong lúc nhất thời thương thiên đại thủ hư vô kiếm ảnh huyện yêu hư ảnh thiên cơ lão nhân phật đa phát tướng kim quan g cối u bóng người tạo thành sáu tôn thế chân và cục diện một giây kế tiếp kim quan kia phần cối chuyển đến một giọng nói lục đạo quân đoàn mỗi người một đạo ngắn ngủn một câu nói toàn bộ đại lục sở hữu tu sĩ cảm giác huyết dịch của cả người đều kém chút đ ọ c lại thấy thế trong hư không t r u y ề n đến một đạo kiếm ngân vang âm thanh tôn thượng nói như vậy ta tán thành r ứ t lời mấy người còn lại cũng dồn dập đồng ý bởi vì bọn họ cũng không muốn đi qua chiến đấu tiến hành c ấ p đ o ạ n dù sao một ngày bọn họ sáu người khai chiến cái kia toàn bộ thương lan đại lục cũng phải triệt để lộn xộn một người được một vệ ánh s á n g đoàn mới là lựa chọn tốt nhất rất nhanh lục đạo quan đoàn đã có năm đạo quan đoàn phân biệt rơi vào rồi năm người thủ chỉ còn lại có cuối cùng một đạo yếu ớt quan đoàn mà xem như toàn trường thực lực yếu nhất hư vô kiếm ảnh cũng chỉ được ăn cái này ngậm bù hòn mà thôi mà thôi dứt lời cái k i a hư vô kiếm ảnh chuẩn bị lấy đi cuối cùng một đạo yếu ớt quang đoàn chốc lát tiểu gia hỏa ngay tại lúc này tô hàn dứt lời khi hắn túi đầu một s á t na tiểu long m ạ c h thú đã không ở tại chỗ chẳng lẽ nói tiểu gia hỏa tốc độ đã sắp đến rồi dự đoán tương lai trình độ cũng chính là mình cũng còn không có phát động mệnh lệnh tiểu gia hỏa đã sớm xuất động tốc độ vượt qua ý thức vượt qua không gian vượt qua thời gian trong khoảnh khắc tô hàn chỉ cảm thấy thời gian vào thời khắc này đọc lại trong n á y mắt ánh mắt mơ hồ trong n á y mắt lập tức tiểu long mạnh thú lại đột nhiên xuất hiện ngay tại chỗ phản phất từ đầu đến cuối đều không động tới một dạng nhưng tô hàn thấy được tiểu long mạch thú bụng n h ỏ chỗ tán phát ánh sáng nhạc cũng liền ý nghĩa cái kia quan đoàn đã bị nó nuốt vào trong bụng tiểu long mạch thú tốc độ đã sắp đến rồi tô hàn không thấy do nó làm sao ly khai cũng không thấy rõ là làm sao trở về lập tức tô hàn n g n g đầu nhìn về phía trên hư không cái kia cuối cùng một đạo yếu ớt tám trăm hai mươi chùm sáng biến mất không thấy chỉ để lại đám người mộng bức tại chỗ ở trong gió mất trật tự cái kia thấy không rõ khuôn mặt bị kiếm quăng bao trùm ở hư vô kiếm ảnh toàn bộ thân thể đều cưng ngay tại chỗ phản phất bị định trụ m ộ t dạng thế giới t ự a n h ư vào giờ k h ắ c này tiến tính lại mọi người bao quát kim quan g cuối đạo nhân ảnh kia đều trận tròn mắt sau cùng đạo kia yếu ớt quan g đoàn đồ bốn đi nơi nào thư không tiêu thất rồi hả điều đó không có khả năng à mặc dù là bị người đánh cắp đi cũng không khả năng giấu giếm được nhiều người như vậy ánh mắt dường như mới vừa một đoạn thời gian vô căn cứ bị mất một dạng giờ này k h ắ c này thư vô kiếm ảnh tâm thái băng hắn phân đến yếu nhất một vệ ánh sáng đoàn hắn nhịn nhưng bây giờ nguyên bản thuộc về mình tại chính mình dưới mí mắt thư không tiêu thất rồi hả hắn làm sao có thể nhẫn tâm tình của hắn ầm ầm một cái liền đi tới kế cận d a n h giới bùng nổ cái này nhất phương thiên địa bởi vì tâm tình của hắn tràn ngập bạo ngược kiềm khí hắn nhớ phát hỏa lại tìm không được địa phương trong lúc nhất thời tâm tính có chút nhỏ b u ô n hội cũng có chút khóc không ra nước mắt hắn lúc nào bị qua hủy khuất như vậy ết, tươi, truy cầu hoa hàng, hàng, toàn phóng xạ toàn bộ đại lục trong hư vô tràn ngập bao hàm l ử a giận khủng bố đến mức tận cùng chế áp mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới bất luận cái gì một tia liên quan tới tia sáng tia đoàn hơi thở thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện trước mặt hắn quá một dạng cựu thiên kiếm chủ đây hết t h ả đều là mệnh số lão nạp vẫn là hy vọng kiếm chủ đừng có vô cùng quấn quýt lúc này cái k i a phật đà pháp tướng chuyển ra một đạo phật thanh âm thanh âm chứng trạc đàng hoàng nhưng chuyển tới cựu thiên kiếm chủ trong lỗ thai lại có vẻ thập phần trói thai con lửa già ngốc không muốn ở nơi này cho ta giả từ bi nghĩ cựu thiên kiếm chủ cũng là cả giận nói ngay vậy phật đào pháp tướng như trước chứng trạc đàng hoàng nói ra a di đạo phật kiếm chủ chớ tức phá hư thân thể giờ khác này cựu thiên kiếm chủ cảm giác mình dường như một cái tên h ề phí hết đại nhất phen công phu cái gì đều không m ọ được tới tay bảo vật không cánh mà bay hắn liền một tia tung tích đều bắt không được hư không liệt phùng trùng cái tia đắm mình trong kim quang trung đứng ở kim quan g cuối bóng người thân tử vi hơi c ư ờ n g chân mày nhỏ bé vết tưởng kỳ quái ta chỉ có thể nhìn trộm đến một tia khí t ứ c vượt qua thời gian khí t ứ c chẳng lẽ là thân pháp sao hoặc là nào đó công pháp võ thuật hoặc giả nói là nào đó quy tắc có lẽ đều không phải là mà là những thứ khác mặc kệ hắn như thế nào suy đoán cũng không nghĩ đến có thể ở dưới mí mắt hắn trộm đi bảo vật dựa vào không phải là cái gì thân pháp v õ kỹ mà là tốc độ đơn thuần tốc độ nhanh đến mức cực hạn vượt qua thời gian nhất định tốc độ chẳng lẽ thương lan tồn tại ta không biết sinh linh sao kim quang bên trong nam tử lẩm bẩm lẩm bẩm nói lấy cảnh giới của hắn thân thức tản ra toàn bộ đại lục toàn bộ sinh linh khí t ứ c cũng không chạy khỏi hắn g i á thị nhưng lúc này đại lục xác thực xuất hiện một cái dị số làm cho hắn liền nhìn trộm một tia khí t ứ c đều làm không được đến này đạo dị số lâu đối với thương lan mà nói không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu đối với kim quan g bên trong bóng người mà nói hắn cần phải cân nhắc cấp độ là cả thương lan đại lục chỉ cần dị số không có vượt lên trước thương lan đại lục phạm vi này hắn đều có thể tùy thời trưởng khống đối với hắn như vậy thượng vị g i ả cần chính là tuyệt đối trưởng khống không cho phép bất luận cái gì không bị k h ô n g chế dị số xuất hiện cựu thiên mà thôi ă một giây kế tiếp một đạo mờ ảo thần âm từ kim quang trung truyền ra nghe được cái kia vị đều lên tiếng cựu thiên kiếm chủ cũng chỉ có thể đưa cái này ngậm mù hòn n g ư ớ xuống dù sao Hắn ở cái kia vị trước i khi đi cựu thiên kiếm chủ hướng về phía phật đà phát tướng thật tốt tố cáo cá biệt nội tâm hắn lựa giận tìm không được địa phương phong thích vừa vặn cái này con lựa ra ngốc đụng tới trên họng x u n g tới tất cả giải tán đi kim quan bên trong rơi còn lại mấy người hướng về phía kim quan bên trong bóng người hơi ông quyền liền lần lượt tiêu thất ngay tại chỗ theo sáu người tiêu thất khổng lồ huy áp mới chỉ có tiêu thất toàn bộ hư không mới khôi phục bình thường lưỡng đạo thần linh có một không hai quyết chiến bay xuống lục đạo bảo vật rơi xuống thương lan đại lục trùng sáu tôn nhất để hiện thân cướp đoạt lúc này trong đại lục tất cả tu sĩ trong lòng đều có một loại dự cảm sau ngày hôm nay thương lan sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa mà k é m chút đem cựu thiên kiếm chủ tâm tính làm hỏng mất tô hàn nhàn nhã ngồi đ à n g hoàng ở đệ cựu sơn phong mục cắt trước lầu trên đá xanh tốc độ của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta a tô hàn cúi đầu n ắ m cùng với chính mình bên chân tiểu long mạch thú nhịn không được tán dương phải biết rằng mới vừa cái kia lục đạo khí t ứ c chắc là đứng ở đại lục chó Mà t i ể u Long m ạ c ả thực t người hắn tiên vật, lại đã đạt đến thương lan đại lục hạn mức cao nhất đáng tiếc tiểu g i a hỏa sức chiến đấu không được không phải vậy lấy nó cái tốc độ này sợ rằng tô hàn đều đánh không lại nó không sai chờ chút tưởng thưởng cho ngươi linh dược viên đại thuốc phải có nhiều đều đ ư ợ chín c một hồi cho ngươi trích v ả i quãng ăn tô hàn sờ sờ tiểu long mạch thú đầu vừa cười vừa nói một giây kế tiếp tiểu long mạch thú hưng phấn gật gật đầu lập tức đem mới vừa nuốt trong bụng quan g đoàn trò phun ra tô hàn còn phát hiện tiểu long mạch thú mặt khác một cái nịch thiên một điểm đó chính là t i ể u long mạch thú cái bụng bất kể là cái gì bảo vật nó đều có thể một ngụm n u ố t vào đồng thời nuốt trong bụng bảo vật khí tức sẽ bị hoàn mỹ lần tránh đây chính là vì cái gì mới vừa cái k i a vị c ử u thiên kiếm chủ thân thức dò xét thương lan đại lục một vòng đều không có tìm được tiểu long mạch thú nguyên nhân lập tức n à y đạo yếu ớt quan đoàn trôi lơ lưng ở tô hàn trước mặt tô hàn nhìn đạo ánh sáng này bàn lại còn cảm giác được một tia khí tức quen thuộc lại có một tia khí tức quen thuộc đây là đại lục bên ngoài bảo vật vì sao ta sẽ cảm giác được có một tia quen thuộc tô hàn tự nhủ lẩm bẩm nói lập tức tô hàn chậm rãi vươn một chỉ làm đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm tới quang đoàn một sắt na thân thể cứng đờ huyết dịch toàn thân đều ở đây không bị khống chế bạo động một giây kế tiếp trong cơ thể khí huyết c h i lực không chịu tô hàn khống chế điên cồn g hướng về quang đoàn trôi qua mà đi thấy thế tô hàn đồng t ử đột nhiên r ụ t lại khí tức toàn bộ khai hỏa vội vàng rời đi ngón tay hô hấp cũng biến thành hôn loạn đứng lên cái này rốt cuộc là thứ gì tô hàn lòng còn sợ hai nói ra chỉ là đầu ngón tay tiếp xúc được kém chút đem trong cơ thể toàn bộ khí huyết chi lực đều tháo nước xem ra không thể tự chính mình làm c à n rỡ dùng trước hệ thống thôi diễn một phen thôi diễn phía trước tôi h à n nghĩ tới điều gì túi đầu hướng về phía tiểu long mạch thú nói ra tiểu giá hỏa ngươi trước cách ta xa một chút cách ta xa m ớ i t r ư ơ n g r i ứ t lời tiểu long mạch thú trong nháy mắt xuất hiện ở m ớ i t r ư i n g ở ngoài nguyên do bởi vì cái này q u a n đoàn thực sự quá với quỷ dị tôi h à n sợ lợi dụng hệ thống diệt trừ thời điểm xuất hiện dị thường gì lầm thương tổn đến tiểu long mạch thú lập tức hắn lại vung tay lên tại chính mình quanh thân năm tấc không gian bố trí một đạo phòng ngự kết giới sở dĩ công tác chuẩn bị đều sắp xếp phía sau tô hàn sâu hô hút một khẩu khí hệ thống bắt đầu thôi diễn a dứt lời lợi tô hàn linh hồn cùng huyết dịch đột nhiên chấn động trong nháy mắt một giây kế tiếp d â m dạp chẳng c h ị t văn tự xuất hiện ở tô hàn trong đầu làm tô hàn nhìn về phía cái kia từng chuỗi văn tự phía sau cả người như bị trọng thương cư ngay n g tại chỗ đ tối nay còn có một trường cảm tạ ông ngoại nhóm truy định thuận tiện cầu một lớp vé tháng số liệu a chương một trăm bảy mươi hai thần tượng chân ngục nhất nghiệm gian đại lục hôi phi liên diện kiểm tra đo lường đến thần tượng chấn ngục kỉnh trung tồn tại 1451 chỗ tổn hại có hay không loại bỏ chữa trị thần tượng cả ngục kình công pháp này chính là vạn cổ mỗi vị vô thượng chúa tể cảm nộ thiên địa từ vô tận quy tắc trung nộ ra cảm nộ sáng tác ra vô thượng công pháp như thế cấp bậc công pháp vạn cổ không đủ năm bản thuộc về đến gần vô hạn siêu thoát công pháp công pháp này lấy tự thân v ị vũ trụ làm cho bên trong cơ thể mỗi một khỏa vi hạt tu thành thần tượng trí lực mỗi một khỏa vi hạt đều ẩn chứa vô cùng vô tận thần lực đều ẩn giấu vô tận thần bí mặc dù là một viên tầm thường vi hạt đều có thể ẩn chứa một loại thần t h ô n g nhân thể chính là tám ước bốn nghìn vạn vi hạt hợp thành mở mang nhân thể vi hạt c ự tượng c h i lực làm nhân thể sở hữu vi hạt đều mở mang thành thần tượng vi hạt thời khắc đều vì đại thành c h i cảnh tô hàn nhìn kỹ hết văn tự giới thiệu vắn tắt phía sau toàn bộ đầu góc trống giống hô hấp biến đến r ồ n r ậ p sau khi xem xong ở tô hàn trong đầu chỉ có hai chữ đang không ngừng quanh quẩn vô địch nếu như dùng hai chữ tới khái quát đây là ngày công p h á p nói ngoại trừ vô địch hai chữ tô hàn không nghĩ tới những thứ khác bên trong cơ thể ẩn chứa tám ước bốn nghìn vạn vi hạt mỗi một khỏa vi hạt đều có thể sửa bốn trăm năm mươi luyện thành thần tượng tri lực hơn nữa mỗi một k h ỏ a vi hạt đều có thể ẩn chứa một loại thần thông mỗi một k h ỏ a vi hạt đều có thể coi như một cái sinh linh tu luyện nói xong thẳng thắn hơn đó chính là đồng thời có tám mức bốn vạn vi hạt sinh linh ở thay tô hàn tu luyện hạn mức cao nhất mãi mãi cũng là tu sĩ bình cảnh một cái sinh linh tu sĩ mặc dù lại tu luyện thế nào hạn mức cao nhất đều có h ạ n độ thế nhưng cái này thần tượng c h ấ n ngục kình xuất hiện liền phá vỡ nguyên bản hạn mức cao nhất đem lên giới hạn kéo đến vô hạn cao tiểu giờ mới một cái vương cảnh tu sĩ mặc kệ hắn tu luyện như thế nào hắn ở vương cảnh trung đạt tới hạn mức cao nhất chỉ có mười vượt qua cái này hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể đột phá đến hoàn cảnh nhưng nếu là tu luyện thần tượng trấn ngục kình như vậy hắn ở vương cảnh có thể đạt tới hạn mức cao nhất biến thành mười nghìn thậm chí càng cao loại này hạn mức cao nhất là không có hạ độ liền xem chính ngươi có thể đạt đến tới trình độ nào trên thế giới này lại còn có ngưu bức như vậy công pháp trong lúc nhất thời tô hàn không khỏi c ả m khái bên trên một lần c ả m khái vẫn phải là đến thôn thiên ma công thời điểm nói riêng về tìm đ ư c nói thần tượng trấn ngục kình hoàn toàn còn cao hơn thôn thiên ma công một cấp bậc đột nhiên gian t ô hàn nghĩ tới mới vừa vạn cổ tinh k h ô n g t r ù n g cái kia hai đạo nhân ảnh đại chiến một vị trong đó thân hóa thần tượng một cước đạp rơi xuống vô số tinh thần giờ khắc này t ô hàn rốt cuộc biết vì sao mới vừa hắn sẽ có một loại cảm giác quen thuộc nguyên lai、like, đạo nhân ảnh kia tu luyện cũng là cái này thần tượng c h ấ n mục kình trước một giây hắn vẫn còn ở ước cao đạo nhân ảnh kia công pháp cái này một giây c ư nhiên không cần tốn nhiều sức liền được đây chính là trong minh minh tiên quyết định sao đạo nhân ảnh kia thần tượng ra vô số tinh thần k u y n h rơi vô tận thời không vỡ nát cái loại này hủy thiên diện địa khí tức t ô hẳn là tự mình cảm thụ qua mặc dù là trải qua ba cái kỷ nguyên thời gian tiêu ma cái loại này cảm giác gáp bách như trước thập phần cường liệt điều này cũng làm cho chứng minh rồi thần tượng chấn ngục kinh ngưỡng bức ấm áp gợi ý kiểm tra đo lường đến thần tượng chấn ngục kinh mức tiềm lực ba phẩm cấp quá cao không cách nào đánh giá t h ế thế tô hàn cũng dự liệu được dù sao loại trình độ này công pháp không có biện pháp dùng mức tiềm lực tới dự đoán hệ thống bắt đầu loại bỏ sở hữu tổn hại bù đắp thần tượng chấn ngục kinh tô hàn đã không kịp chờ đợi muốn thử xem môn công pháp này bởi vì hiện nay tô hàn thiếu nhất chính là một cái cường đại công pháp tới quản lý trong cơ thể mình tạp nhạp thiên phú huy mạch cái này thần tượng chấn ngục k ì n h hoàn mỹ phù hợp một giây kế tiếp hệ thống thanh âm ở tô hàn trong đầu vang lên ấm áp gợi ý bởi thần tượng chấn ngục k ì n h phẩm cấp quá cao thừa tái nhiều lắm không xác định nhân quả nếu như ký chủ mù quán g diệt chứ nói có thể sẽ gây nên công pháp người sáng tạo chú ý lấy cái kia vị người sáng tạo cảnh giới chỉ cần một ý niệm toàn bộ thương lan đại lục sẽ ở trong khoảnh khắc h ô i phi yên diệt nghe vậy tô hàn tâm chặt một cái chữa trị thần tượng chấn ngục tình còn có thể gây nên nguyên lai người sáng tạo chú ý không chỉ có như vậy đối phương một ý niệm toàn bộ thương lan đại lục sẽ ở trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt khó có thể tưởng tượng cái kia vị người sáng tạo đến cùng đạt tới cao đến độ nào nhìn môn công p h á p này tô hàn cũng lòng ngưng ấy bay ở trước mặt mình bánh gà tổ tô hàn không có khả năng nhịn xuống không ăn a hệ thống chẳng lẽ liền không có biện pháp khác rồi hả dứt lời có ta sẽ lẩn tránh lẩn tránh cái kia vị người sáng tạo một đoạn thời gian thân thức làm cho hắn trong vòng thời gian ngắn không chú ý tới ký chủ lấy trước mắt túc chủ cảnh giới thực lực chỉ có thể chữa trị một bộ phận không thể một lần hoàn toàn chữa trị nói cách khác nhãn ký chủ chỉ có thể có đến quyển thứ nhất ngay vậy tô hàn ánh mắt trong n h mắt sáng lên được quyển thứ nhất cũng là chuyện tốt ta dù sao cũng hơn không có tốt chờ sau này thực lực của chính mình tăng lên lại chữa trị quyền thứ hai từng bước thẻ cái kia vị người sáng tạo bụt thần không biết quỷ không hay đưa hắn độc nhất vô nhị công pháp cho học trộm qua đây nghĩ tới đây tô hàn nói ra hệ thống vậy chữa trị quyền thứ nhất đã ấm áp gợi ý lần này loại bỏ ký chủ có thể sẽ gặp phải một ít ngoại ý muốn mời ký chủ nhất định phải kiên trì ngay vậy tô hàn g ậ t đầu lập tức một đạo bạch quang đem trước mặt quan đoàn đem bao quả ở một dây kế tiếp dị tượng phát sinh ts đặc sắc k ị tình bắt đầu triển khai hy vọng ông ngoại nhóm kiên trì truy định ra đi Các n lập tức tô hàn cảm giác được ý thức của mình cùng linh hồn đi tới tính mật vạn cổ tinh không linh hồn của hắn lung tung không có mục đích du đáng ở tinh thần hạo như yên hải vạn cổ tinh không trung giống như bị trục xuất từng viên một tinh thần phiêu phủ ở t i n h ầ n dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần h ầ n dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần d ầ t dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần l ầ n dần dần dần dần g dần dần dần h ầ n dần dần dần dần dần t ầ n dần dần h ầ n k h ô n g dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần d n dần dần dần dần h ầ n dần g ầ n dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần h ầ n đột nhiên gian hắn gặp được một đầu thần tượng quan sát cả phiến tinh hà tại cái kia thần tượng bên trên đứng vững vàng một đạo nhân ảnh bóng người kia lạng lạng sừng sững liền thành cái này một phương tinh hải duy nhất ngay sau đó đầu kia thần tượng một cước dẫm đ ặ t xuống làm tiếng vỡ vụn bắt đầu vô số tinh thần vỡ nát cái này một phương tinh hải ở trong khoảnh khắc biến thành hư vô mà tô hàn linh hồn cùng ý thức ở biến thành một miệng một giây kế tiếp tô hàn bỗng nhiên mở mắt cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh phía sau lưng cũng bị kêu ớt đẫm mới vừa đó là m sao tô hàn lẩm bẩm nói đầu kia một cước đạp rơi xuống vô tận tinh thần thần tượng còn có đứng ở đó thần tượng bên trên tuyệt thế bóng người cái kia một hình ảnh ở tô hàn trong đầu lái đi không được tô hàn mặc dù không biết đạo nhân ảnh kia là loại nào tồn tại nhưng có một chút có thể xác định đó chính là đạo nhân ảnh kia nhất định là thần tượng chấn ngục k ì n h người sáng tạo sửa lại thành công chúc mừng ký chủ thu được thần tượng chấn ngục k ì n h quyển thứ nhất theo hệ thống tiếng thông báo vang lên đem tô hàn tâm tư triệt để kéo về thực tế một giây kế tiếp ở tô hàn trong đầu xuất hiện rậm rạp liên quan tới thần tượng chấn ngục kỉnh tu luyện văn tự tuy là tô hàn mộ tính cũng tốn một cách giờ mới xem xong sau khi xem xong tô hàn hô hấp biến đến r ồ n r ậ p cái này thứ nhất công pháp thực sự là đoạn thiên địa tạo hóa đại đạo c h i hạng lịch thiên kỳ tết ca tô hàn không khỏi cảm k h á i nói lập tức tô hàn lại nghĩ tới một cái càng thêm lớn nhưng ý tưởng hệ thống thôi diễn thần tượng chấn ngục k ì n h quyển thứ nhất dứt lời kiểm tra đo lường đến thần tượng chấn ngục k ì n h quyển thứ nhất chung tồn tại ba chỗ lỗ thủng có hay không loại bỏ nghe vậy tô hàn đồng tử một tia sáng hiện lên ba chỗ lỗ thủng lợi dụng hệ thống toàn phương vị phân tích cái này thần tượng chấn ngục hình chỉ phát hiện ba chỗ lỗ thủng cái này đã phá vỡ từ trước tới nay tô hàn lợi dụng hệ thống kiểm tra đo lường công pháp tới nay ghi chép đây là tô hàn đệ một lần nhìn thấy cư nhiên chỉ tồn tại ba chỗ chỗ sơ hở công pháp cái này liền ý nghĩa môn công pháp này đ ặ t tới cao độ nhất định hệ thống chỉ có thể tìm ra ba chỗ lỗ thủng công pháp này bản thân cũng đã thập phần n ư ợ c t i ê n nếu như tô hàn lại lợi dụng hệ thống đối với nó tiến hành loại bỏ cải tạo cái k i a cải tạo ra thần tượng chấn n g ụ c kình cái k i a lấy được trình độ nào không dám tưởng tượng tô hàn hành động này sẽ sáng tạo ra tối cao phiên bản đặt đến hoàn hảo phiên bản định xứng phiên bản thần tượng chấn mục kình thậm chí so với xa người sáng tạo cũng còn cao một cấp bậc hệ thống loại bỏ sở hữu lỗ thủng bắt đầu cải tạo dứt lời phiêu phủ ở tô hàn trong đầu văn tự bắt đầu biến ảo đứng lên qua vài hơi thở một phần trải qua hệ thống cải tạo qua tu luyện công pháp phơi bày ở tô hàn trong đầu tô hàn nhìn kỹ hết phía sau hô hấp một phòng cả người đều không thể bảo trì bình tĩnh như nguyên bản thần tượng trấn áp ngục cảnh tầm thứ ở đệ chín mươi chín tầng trải qua cải tạo phía sau đi thẳng tới chín trăm chín mươi chín tầng xảy ra biến hóa về chất thấy thế tô hàn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình bắt đầu đả tọa tu luyện đứng lên lấy khí dẫn thần lấy thần thành tượng giơ tay nhất chân tự tượng chi lực người một trong thân tô hàn ở trong lòng mặc niệm bắt đầu vận hành quyển thứ nhất đệ nhất trọng quyển thứ nhất tổng cộng có cựu trọng tô hàn nếm trước thử tu luyện đệ nhất trọng một giây kế tiếp tô hàn sắc mặt biệt hồng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp trong cơ thể tất cả vi hạt tế bào đều nhanh muốn nổ tung một hưởng dạng cực hạn đau đớn kém chút làm cho tô hàn mất đi ý thức đông rất nhanh tô hàn con người biến thành huyết hồng màu sắc trong cơ thể vi hạt tế bào không ngừng đang đổ nát lại không ngừng ở phục sinh mỗi một lần phục sinh tô hàn khí huyết chi lực đều một giây kế tiếp tô hàn mở mắt đồng tử từ huyết hồng màu sắc dần dần biến trở về bình thường chung quanh huyết vụ cũng trở về tô hàn nơi đan điển từ giữa chưa bắt đầu tu luyện đệ nhất trọng đến bây giờ đêm khuya trong cơ thể vi hạt tế bào vỡ nát phục sinh một lần tương ứng tô hàn khí tức chi lực lại ước chừng một g lần t ô hàn thậm chí có thể cảm giác được không cần bất luận cái gì linh lực chính mình một cánh tay vung lên là có thể đơn giản đánh chết một vị hóa thần viên mãn cảnh tu sĩ chỉ là quyển thứ nhất đệ nhất trọng thì đạt đến kinh khủng như vậy hiệu quả không dám tưởng tượng nếu như đem quyển thứ nhất hoàn toàn tu luyện xong sẽ đạt được cái gì tầm thứ được thử xem hiệu quả mới được t ô hàn nắm chặt xong quyển một giây kế tiếp chúc mừng ký chủ mở ra mới công năng nghe được hệ thống báo, báo thanh âm t ô hàn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên thời gian qua đi lâu như vậy rốt cục mở ra mới chức năng Đợt, tối nay còn có một hai chương cầu truy đặt hàng từ đặt hàng toàn bộ đặt hàng câu một lớp vẽ tháng lại c h ư n g một trăm bảy mươi bốn thời không đạo tràng ta là tạo vật chủ vạn vật ở trong tay ta diễn biến một giây kế tiếp liên quan tới mới công năng văn tự giới thiệu văn t ắ t ở tô hàn trong đầu nổi lên chúc mừng ký chủ mở ra thời không đạo tràng công năng thời không đạo tràng này không gian từ siêu thoát vạn cổ bên ngoài vô số loại hư vô pháp tắc mảnh nhỏ chế tạo thành không chịu vạn cổ quy tắc giàn buộc ký chủ có thể một ý niệm t i ế n nhập thời không trong đạo trường ở nơi này thời không đạo tràng chúng ký chủ là duy nhất tạo vật chủ có thể bằng vào ý niệm của mình mô phỏng ra cái gì ý tưởng tính dạo cao không có hạn mức cao nhất muốn xem ký chủ như thế nào sử dụng lấy ký chủ thực lực trước mắt kiến nghị coi như luyện võ tràng dùng để mô phỏng chiến đấu nhìn xong cái này mới chức năng sau khi giới thiệu tô hàn tỉ mỉ đọc nhiều lần mới hiểu được là có ý gì lúc này không đạo tràng trên bản chất chính là một cái tùy thời có thể mang theo tiểu thế giới tiến nhập cái kia tiểu thế giới bên trong hắn liền có thể trở thành tiểu thế giới bên trong tạo vật chủ có thể tùy ý cải tạo trong tiểu thế giới sở hữu hợp thành nhân tố nghĩ tới đây tô hàn chuẩn bị tự mình vào nhìn một cái lập tức tô hàn tâm niệm vừa động một giây kế tiếp cảnh sát t r u n g quanh biến đến hư vô mơ hồ xảy ra biến đảo rất nhanh tô hàn đi tới một phương chống rông thế giới thế giới này ngoại trừ mênh mông vô b à u trắng liền nhìn không thấy n h i ệ m là cái gì lúc này tô hàn nhớ lại hệ thống hắn là duy nhất tạo vật chủ lập tức tô hàn đưa tay phải ra vung tay lên phương này không gian biến thành đen kịt một màu hư vô giống như thân ở một phương thâm viên một dạng thấy thế tô hàn đồng tử một tia sáng hiện lên mới vừa chính mình trong lòng suy nghĩ chính là đem cái này một vùng không gian biến thành một phương hư vô hắc á m không gian mà cái này nhất khắc chân thực linh nghiệm một giây kế tiếp t ô hàn lần thứ hai phất tay trên hư không xuất hiện một vòng thái dương đang chậm rãi dâng lên chiếu sáng cái này một vùng không gian cảm nhận được cái kia ánh nắng phía sau t ô hàn vùng đan điển dương chi phát tắc trong cơ thể huyết dịch đều xuất hiện nhẹ nhẹ chấn động đây là thật thái dương t ô hàn nhìn cái này luôn bị chính mình sáng tạo đi ra thái dương ngây n g ẩ n cả người bởi vì trong cơ thể dương chi phát tắc nói cho hắn cái này luân thái dương không phải hư miễn mà là chân thực tồn tại phải biết rằng tiểu thế giới bình thường đều là do đại năng tu sĩ mở ra tới bất kể là cái gì tiểu thế giới ở trong tiểu thế giới vô căn cứ chế tạo ra đồ đạn đều không phải chân thật t i ê u giống với tiểu thế giới núi xanh nước biếc đại địa chờ các loại cũng chỉ là từ tu sĩ linh lực biến thành mà thôi sở dĩ vì để cho tiểu thế giới biến đến chân thực một ít những thứ kia đại năng tu sĩ một dạng chính là đem tiểu thế giới ở ngoài chân thật tiên sơn cùng hồ nước chuyển rời đến trong tiểu thế giới bọn họ làm không được ở tiểu thế giới vô căn cứ sáng tạo ra chân thật núi chân thật thái dương chân thật ánh trăng bởi vì mặc dù sáng tạo ra cũng chỉ là từ linh làm biến thành không phải chân thật sở dĩ chỉ có thể rời đi tiểu thế giới bên ngoài đồ đạc tiến đến tự giống với nếu như vô căn cứ sáng tạo ra một vòng chân thật thái dương dính đến pháp tác quy tắc bổn nguyên trở, các loại những thứ này thập phần cao đẳng ý tưởng có lẽ chỉ có đạt tới siêu thoát cảnh thần linh hoặc là tạo vật chủ mới có thể làm được như vậy nhưng lúc này ở vào thời không đạo tràng tô hàn lại đơn giản làm xong rồi hệ thống cái này một vòng thái dương là chân thực tồn tại sao tô hàn vẫn là không nhịn được hỏi là chân thực tồn tại tuy là cái này luân từ ký chủ ý niệm vô căn cứ chế tạo ra thái dương nhưng là chân thật nó ẩn chứa vốn nên có vật chất pháp tác năng lượng chờ các loại ngay vậy tô hàn triệt để kinh ngạc sâu trong nội tâm hắn xuất hiện một cái thập phần thái quá lại to gan ý tưởng ở phương này tiểu thế giới bên trong nếu như hắn vô căn cứ chế tạo ra thái dương là chân thật nói như vậy tô hàn cũng có thể lợi dụng tiểu thế giới thái dương dùng với tu luyện nghĩ tới đây tô hàn ngồi xuống đất mà ngồi xếp bằng bắt đầu vận hành dương chi hô hấp pháp rất nhanh hắn ngạc nhiên phát hiện dương chi hô hấp pháp có thể thẳng đường vận hành hơn nữa tốc độ vận hành cùng hấp thu ánh mặt trời tốc độ ít nhất thăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần lập tức tô hàn sinh ra mặt khác một cái ý nghĩ hắn lần thứ hai vung tay lên luôn trăng sáng treo ở bầu trời ở giữa cả ngày bầu trời một bên là thái dương một bên là ánh trăng thái dương cùng á n h trăng đồng thời tồn tại loại này vi phạm tự nhiên quy tắc hiện tượng ở nơi này một phương tiểu thế giới bên trong hiện ra ánh nắng n g u y ệ t quang hai đạo quan g mang đồng thời rơi vào tô hàn trên người hóa lẫn tô hàn vận hành em dương hô hấp pháp phát hiện cũng có thể không gì sánh được thông suất vận hành tốc độ tu luyện so với ở bên ngoài nhanh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần giờ khác này tô hàn mắt sáng rực lên hệ thống cho hắn cái này thời không đạo tràng lại là một cái nịch tiên đến mở ổ tổ ngón tay vàng tô hàn có thể lợi dụng cái này thời không đạo tràng dùng với tu luyện hiệu suất lại cao cũng không sợ bị người quấy dối cũng an toàn hơn nữa cái này thời không đạo tràng tác dụng tuyệt không vẹn vẹn dùng với tu luyện chỉ cần tô hàn sức tưởng tượng đầy đủ phong phú có thể khai phá ra càng nhiều hơn tác dụng hệ thống nếu cái này tiểu thế giới chế tạo ra đồ đạc đều là chân thực tồn tại như vậy có thể mang ra khỏi tiểu thế giới sao tô hàn hỏi một cái thập phần vấn đề mấu chốt không thể nhưng tồn tại một tia trên lý thuyết có khả năng tiểu thế giới chế tạo ra nhiệm là cái gì tuy là đều là ba chấm ba chân thật cũng không thể mang ra khỏi tiểu thế giới nhưng nếu là túc chủ thực lực đạt tới nào đó cao độ cũng tồn tại một tia lý luận có khả năng nghe được hệ thống tô hàn cũng không ngoại ý nếu như hắn từ tiểu thế giới chế tạo ra đồ đạc có thể mang về hệ i n thực như vậy tô hàn trực tiếp đơn phương tuyên bố vô địch hơn nữa hệ thống trả lời cũng không phải phủ định hoàn toàn tồn tại một tia lý luận có khả năng chỉ cần là có thể tính vậy chính là có hy vọng đột nhiên gian tô hàn ngẳng đầu nhìn bầu trời hắn nghĩ tới rồi một cái càng thêm lớn như n g ý tưởng tớ s cầu các vị ông ngoại giúp ta sông một lớp v à tháng quỳ c ả m tạng chương một trăm bảy mươi lăm mười luân thái dương âm dương ma bản đại tiếp bông xuống đột nhiên gian tô hàn mở đầu đang nhìn bầu trời hắn nghĩ tới rồi một cái càng thêm lớn can đảm ý tưởng nếu cái này một vùng không gian là do chính mình tùy ý k h ô n g chế như vậy tô hàn muốn đem nó tác dụng lớn nhất cho phát huy đứng lên lập tức hắn đồng tử hơi co lại vung tay lên trên bầu trời ước chừng xuất hiện cựu luân mới thái dương trói mắt ánh nắng đem chọn cái không gian soi sáng thành một phương q u a n cầu thấy thế tô hàn đại hỷ xem ra suy đoán của mình không sai chính mình là cái này một vùng không gian tạo vật chủ có thể tùy ý sáng tạo ra vi phạm thiên nhiên pháp tắc đồ đạc đi ra trên bầu trời lại thêm cựu luân thái dương thêm lên nguyên lai một vòng thái dương m ư ờ i luân thái dương sừng sững trên trời gấp m ộ ư ơ i lần ánh nắng trồng chung một chỗ soi sáng ở tô hàn trên người hắn cảm giác trong cơ thể linh khí huyết dịch đều ở đây sôi trào nhưng vẫn chưa hết tô hàn lần thứ hai cơ đại thủ một giây kế tiếp trên bầu trời lần thứ hai xuất hiện cựu luân m ộ ư ơ i ánh trăng hạ bạch nguyệt quang trồng chung một chỗ tạo thành không cách nào nhìn thẳng ánh sáng trói mắt giờ này k h ắ c này trên bầu trời m ư ờ i luân thái dương một mươi đồng thời treo lơ lửng đem bầu trời phân cách thành hai nửa một nửa là kim sắc một nửa là bạch sắc cả mảnh trời không giống như một phương âm dương ma bàn một dạng nồng nặc kia đến mức tận cùng ánh nắng cùng n g u y ệ t quang rơi vào tô hàn trên người tô hàn tại chỗ đà tọa vội vàng vận hành â m dương hô hấp quyết một hơi thở hai hơi ba hơi một đạo liên y kỉa từ tô hàn quanh thân t ả n ra tô hàn đột phá một cái cảnh giới nhỏ từ hoàn g cảnh bắt trọng đột phá đến hoàn g cảnh cựu trọng khoảng cách hoàn g cảnh viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa tuy là chỉ đột phá một cái cảnh giới nhỏ nhưng tô hàn khí tức h u y áp lại ước chừng tăng gấp m ộ ư ơ i lần không ngừng phải biết rằng tô hàn đột phá một cái m ư ơ i bốn cảnh giới nhỏ đ ậ khó muốn so còn lại tu sĩ đột phá m ư ơ i cái đại cảnh giới độ khó cũng còn cao thực nghiệm thành công tô hàn mở mắt trong con ngươi tràn ngập một nửa thái dương t h ầ n hỏa một nửa hạo bạch nguyệt quang giống như một phương âm dương ma bản ở tô hàn trong con ngươi lưu chuyển diễn biến ở bên ngoài tô hàn ban ngày lợi dụng ánh nắng tu luyện buổi tối lợi dụng nguyệt quang tu luyện mặc dù nói tốc độ tu luyện cũng vô cùng nhanh hầu như mỗi một phút mỗi một giây đều ở đầy tu luyện nhưng ở thời điểm này trong đạo trường lại không hề cùng dạng m ư ờ i luân thái dương m ư ơ i vòng trăng đồng thời xuất hiện như vậy tốc độ tu luyện ít nhất biết lật gấp trăm lần không ngừng nói cách khác ở thời không đạo tràng tu luyện cả ngày tương đương với ở bên ngoài tu luyện một trăm ngày cái thời không này đạo tràng tới đúng lúc ca tô hàn không khỏi cảm thán nói hiện nay tô hàn cái gì cũng không thiếu duy chỉ có chính là thiếu thời gian thời gian tu luyện bởi vì đại k i ế p buông xuống lưu cho tô hàn thời gian hết sức có hạn hệ thống cái này thời không đạo tràng đối với tô hàn mà nói không khác với đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hết sức đúng lúc có cái này thời không đạo tràng như vậy tô hàn tu luyện hiệu suất ít nhất lật gấp trăm lần cho ta xem xem một phe này thời không đạo tràng hạn mức cao nhất đến cùng ở đâu dứt lời tô hàn trong con người một tia sáng hiện lên vung tay lên trên bầu trời thái dương cùng trăng sáng số lượng đang không ngừng tăng thêm mười một lần mười hai lần hai mươi lần làm thái dương cùng trăng sáng số lượng r i ê n g phần mình tăng thêm đến hai mươi lần thời điểm tô hàn sắc mặt biệt h ồ n g cảm giác tinh thần lực sắp khô k i ệ t ấm áp gợi ý thời không đạo tràng không có hạn mức cao nhất thế nhưng tốc chủ năng lực là có thượng h ạ lấy ký chủ trước mắt tinh thần lực tối đa chỉ có thể đồng thời sáng tạo ra hai mươi lần thái dương cùng hai mươi vượt lên trước số lượng này hạ n độ nói sẽ đối với tốc chủ tinh thần lực tạo thành thương tích hệ thống thanh âm thập phần kịp thời ở tô hàn trong đầu vang lên nghe vậy tô hàn vội vàng dừng tay nếu như lại tiếp tục tăng thêm thái dương cùng trăng sáng số lượng tinh thần lực của mình biết tăng vỡ kết quả này tô hàn cũng dự liệu được thái dương ánh trăng hai thứ này dù sao không phải là đơn giản ý tưởng đều là ẩn chứa đại năng lượng nếu có thể không hạn chế số lượng sáng tạo thì còn đến đâu nhưng giống như thanh sơn hồ nước những thứ này đơn giản đồ đạc tô hàn nhất định có thể sáng tạo ra khổng lồ số lượng tới thế nhưng thái dương cùng ánh trăng khẳng định có thập phần nghiêm khắc hạn chế dù vậy hai mươi luân thái dương hai mươi đồng thời tán phát ra năng lượng cũng là không cách nào lường được t ô hàn vận hành â m dương hô hấp quyết vẹn vẹn một giây đồng hồ liền cảm giác được một cỗ thập phần năng lượng khổng lồ chuyển hóa thành linh khí tự dưỡng toàn thân c â n mạch loại cảm giác này tựa như nhộn nhạo ở vô biên vô tận linh hải chung một dạng t ô hàn có thể rõ ràng cảm giác được tu luyện hiệu suất lại tăng lên gấp trăm lần không ngừng ở trước mắt thời không đạo tràng phía dưới tu luyện cả ngày tương đương với phía ngoài hơn nửa năm nghĩ tới đây t ô hàn cũng không kịp nghĩ nhiều tại chỗ bắt đầu, bắt đầu tỉnh ngắn ngủn bảy ngày thời gian tô hàn liền bước vào hoàn cảnh cảnh giới đại viên mãn khoảng cách hóa thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa tô hàn ở vương cảnh thời điểm là có thể đơn giản chấn áp đạo cùng cảnh tu sĩ mà hiện nay đặt chân hoàn g cảnh đại viên mãn tô hàn mình cũng không cách nào đánh giá thực lực của chính mình hạn mức cao nhất hoặc nói nói bên trên động hư kỳ cũng có thể đơn giản chấn áp rồi lại có lẽ động hư bên trên phá toái cảnh cũng có thể đánh một trận nếu cái thời không này đạo tràng dùng với đả tọa tu luyện đã không có gì vấn đề ta đây lại mở phát một cái mới tác dụng a tô hàn lẩm bẩm nói lập tức hắn vung tay lên thiên thượng hai mười luân thái dương cùng ánh trăng toàn bộ tiêu thất chỉ để lại một vòng thái dương lần thứ hai phất tay tiên sơn hồ nước thác nước sơn mạch đại điện khắc thời gian ở tô hàn phất tay hiện hiện một giây kế tiếp nguyên bản không khí trầm lặng thời không đạo tràng biến thành giống như tiên cảnh tiểu thế giới tiên vận lợn lở hồng kiệu nổi lên m ộ n phía thanh lưu sàn ấm để cho ta thử xem thần tượng chấn ngục k i n h uy lực á tô hàn lẩm bẩm nói rất nhanh hắm hai mắt lại trong đầu cấu tứ một cái sinh linh thân thể cao lớn có tứ chi bề ngoài giống như thần tượng mặt ngoài che lấp hấp giáp có một cước đơn giản giết chết đạo cùng cảnh tu sĩ thực lực lập tức tô hàn chậm rãi mở mắt đồng tử hơi co lại một giây kế tiếp ở tô hàn phía trước không gian xuất hiện một đầu ngàn mét cao thân thể so với tiên sơn còn lớn đại mặt ngoài che lấp hấp giáp thần tượng đích thần tượng hướng phía tô hàn kêu lên một tiếng giận dữ thấy thế tô hàn nhãn tình sáng lên chính mình đoán quả nhiên không sai ở thời điểm này trong đạo trường cũng có thể sáng tạo ra sinh linh tới hơn nữa xuất hiện trước mặt cái này thần tượng là tô hàn trong đầu tư tưởng hắn cũng không biết vạn c ủ chúng có hay không như vậy linh thú tồn tại nhưng cũ n g vẫn bị tô hàn sáng tạo ra trước mặt cái này chỉ hát giáp thần tượng cùng trong đầu hắn tư tưởng giống nhau như lúc như vậy tô hàn có thể dựa theo yêu cầu của mình vô căn cứ biên tập ra chiến đấu khôi lỗi dùng với cùng mình chiến đấu mà tô hàn hiện nay thiếu nhất liền là đại lượng chiến đấu chiến đấu cũng là tu luyện một bộ phận tô hàn nhìn trước mặt đầu này khổng lồ thần tượng đem trong cơ thể của mình linh khí toàn bộ phong ấn bởi vì thần tượng chấn ngục t i n h quyển thứ nhất đệ nhất trọng là luyện thể cũng chính là để thăng thân thể khí huyết chi lực một giây kế tiếp hát giáp thần tượng hướng phía tô h h à n một phức đạp tô hàn không có né tránh mà là vươn một q u y ề n vô ích bất kỳ l i n h khí chỉ bằng vào thân thể mình cường độ cùng khí huyết chi lực cứng rắn tiếp theo khi một đạo va chạm kim thạch â m thanh vang lên h á c giáp thần tượng bị đẩy lùi hơn mấy ngàn mét xa mà tô hàn như trước không chút sức mẻ phải biết rằng tô hàn cho h á c giáp thần tượng biên tập thực lực là một cước phía dưới có thể đơn giản giết chết một vị đạo cùng cảnh tu sĩ mà tô hàn chỉ là lợi dụng thân thể khí huyết chi lực mạnh mẽ chống đỡ lại không chỉ có chống đỡ nhưng lại đem hát giáp thần tượng bắn bay mấy ngàn mét xa cái này thần tượng chấn một kình thật biến thái a lập tức tô hàn đứng dậy hướng phía h ư ớ giáp thần tượng đánh ra một quyền theo hát giáp thần tượng hét thả một m tiếng biến thành pháp tắc mạnh nhỏ biến mất ở qua không gian chung đánh chết sau đó tô hàn cảm giác được trong cơ thể nguyên bản hư phủ khí tức chi lực chiếm được một tiêng ngưng thật cùng lắm đ ạ o mà tô hàn cần chính là cái này hiệu quả bởi vì tu luyện thần tượng chấn ngục kình quyển thứ nhất đệ nhất trọng nguyên nhân làm cho tô hàn khí huyết chi lực tăng vọt nghìn lần tương ứng cũng đưa đến khí tức lực phù phiếm cần củng cố đại lượng chiến đấu chính là cao nhất củng cố phương thức nghĩ tới đây tô hàn vung tay lên phía trước không gian lại xuất hiện trên t r o n đầu hát giáp thần tượng hắn cũng hóa thành một tên sát thần thả tay chân ra bắt đầu tùy ý chiến đấu ở tô hàn tiến nhập thời không đạo c h à n g tiến hành lúc tu luyện ngoại giới thương lan đại lục cũng xảy ra l o n g trời lở đất biến hóa ở mấy ngày trước cái kia một hồi đại lục bên ngoài thần linh sau khi chiến đấu kết thúc tán lạc sáu cái trí bảo ngoại trừ trong đó một bảo chẳng biết đi đâu còn lại ngũ bảo phân biệt rơi vào rồi năm vị trí tôn trong tay kể từ ngày đó đại lục chiến hỏa đột nhiên liền điên c u ồ n g bạo phát so với quá khứ thảm liệt gấp trăm ngàn lần huyết yêu tịnh châu cùng tân nguyệt chi châu chiến tranh hầu như đã đạt đến không chết không thôi trình độ hai châu đều tổn thất nặng nề trong đại lục sở hữu tu sĩ đều biết bởi vì đại kiếp sắp hàng lâm mỗi một cái đại châu vì bởi vì đối với đại kiếp đều phải điên cuồng mà đối ngoại cấp đoạt đại lượng tài nguyên mới có thể ứng đối đại kiếp đến cho nên phải làm cho toàn bộ đại lục chiến tranh bằng nhanh nhất tốc độ hai n g mươi bảy độ kết thúc bởi vì huyện yêu tịnh châu cùng tân nguyệt chi Tri châu triển khai quyết chiến hoàn toàn không giành quản cựu châu cùng đại hoang châu vì vậy cựu châu cũng nhận được tạm thời an bình nhưng vừa vặn tốt bởi vì như thế cựu châu càng thêm khủng hoảng bởi vì nếu là còn lại bốn châu phân ra thắng bại như vậy dưới một cái tất nhiên chính là bọn họ cựu châu cựu châu t u giống với thịt cá trên thất gỗ chờ đợi người đến xâm lược sở dĩ cựu châu bây giờ là đứng ngồi không yên bọn họ hy vọng duy nhất chính là chiếm đoạt rồi đại hoang châu đem đại hoang châu tài nguyên toàn bộ đoạt lại mới có một tia hy vọng lúc này cựu châu chi điện cựu châu liên minh tổng điện minh chủ thảo phạt đại hoang châu đại quân đều chuẩn bị xong một vị tướng quân giáp bạc đi nhanh ra khỏ i đại điện quỳ một ch lúc này thần võ phủ trên quảng trường đứng rậm rạp chẳng chỉ thanh niên tu sĩ mỗi một cái đều tản ra cường đại huy áp bọn họ đều là thần võ phủ nội môn đệ tử tổng cộng ba ngàn người cái này ba ngàn người là cựu châu liên minh từ toàn bộ cựu châu tri địa một tầng một tầng t i ệ t g a thiên phú tối cao thiên tiêu trải qua sắp xỉ ba năm toàn lực đào tạo ba ngàn thần võ phủ thiên tiêu tu vi thấp nhất đều đạt tới kinh khủng vũ hóa cảnh thiên phú tối cao mấy vị thậm chí đã đạt đến hóa thần cảnh lâm v i ê n đứng ở trên đ à i cao ánh mắt ở nơi này ba ngàn đệ tử trên người đảo qua quá hài lòng gật đầu lập tức ánh mắt rơi vào phía trước nhất một vị thân xuyên kim ý đi thanh niên trên người thanh niên mặc áo vàng tản ra hóa thần khí tức tu vi là ba ngàn trong hàng đệ tử tối cao một trong mấy người hà long theo lâm v i ê n dứt lời tên kia thanh niên mặc áo vàng bước về phía trước một bước ô n quyền nói ra phủ chủ ta ở ta bổ nhiệm ngươi làm lần này thảo phạt đại hoang châu chủ soái dứt lời hà long trong lòng mừng như điên nhưng vẻ mặt vẫn bảo trì chấn định đáp lại nói đệ tử lĩnh mệnh theo lâm uyên hóa thần cảnh đã đủ quét ngang đại hoang châu bởi vì dù sao mới chỉ có ngắn ngủi thời gian ba năm đại hoang châu có thể phát triển đến trình độ ts cầu truy đ ặ t hàng cầu đại gia tiếp tục đổi u xuống phía dưới chương một trăm bảy mươi sáu tiên quốc huyền thanh thiên môn tô hàn giảng đạo vạn linh thần phục theo lâm uyên hóa thần cảnh đã đủ quét ngang toàn bộ đại hoang châu bởi vì dù sao mới chỉ có ngắn ngủi thời gian ba năm đại hoang châu có thể phát triển tới trình độ nào thời gian ba năm đối với bọn hắn loại này cấp bậc tu sĩ mà nói một lần đả tọa nghỉ một chút thời gian ba năm liền trong nháy mắt mà qua đối với tu sĩ mà nói đã là như thế như vậy đối với một cái đại châu lịch sử phát triển mà nói thời gian ba năm thì càng thêm bé nhỏ không đáng kể rồi thừa dịp đại hoang châu thực lực còn rất nhỏ yếu đưa nó hoàn toàn chiếm đoạt rồi tựa như chăn heo giống nhau cựu châu cho đại hoang châu ba năm thành thời gian dài sau đó giết có nhớ hay không cùng theo một lúc đi lịch luyện lâm viên đảo mắt một vòng hướng về phía thần võ phụ các đệ tử nói rằng ta ta còn có ta theo lâm viên dứt lời đ ừ n g ước chừng năm trăm người dồn dập đi ra cái này năm trăm người tu vi thấp nhất đã đạt đến vũ h ó a ngũ trọng tối cao đã nửa bước hóa thần hơn nữa mỗi một người đều là thiên k i ê u bên trong người nổi bật hầu như đều có vượt cấp năng lực chiến đấu như vậy một c ố lực lượng đã đủ quét ngang ngoại trừ trung hoàng vực còn lại sở hữu đ ạ i vực t ố t các ngươi năm trăm người liền cùng hà l o n g cùng nhau đi tới đại hoàng châu tuy là đại hoàng châu thực lực gầy yếu nhưng là không nên xem thường đây cũng tính là thần võ phủ một lần khảo h ạ c h lịch l ã n ta sẽ căn cứ các ngươi tiêu diệt đại hoàng châu đầu người số lượng tới luận công ban thưởng nếu như ai có thể đem cái kia vị đại hoang chi chủ đầu lâu mang cho ta trở về như vậy ta đưa hắn bổ nhiệm làm thần võ phủ phó phủ chủ lâm liên hướng về phía mọi người nói tuy là lâm liên biết nếu muốn giết cái kia vị đại hoang chi chủ dựa vào thực lực của bọn họ có thể có chút chắc trở thế nhưng cũng muốn trước tiên đem bánh mì loại lớn cho vẽ ra tới một phần vạn cái kia vị đại hoang chi chủ ba năm nay vẫn chỉ trệ không tiến biến thành một đầu cọp giấy cơ chứ ba năm nay cựu châu liên minh đem tốt nhất tài nguyên toàn bộ dùng với đào tạo thần võ phủ mức độ lớn nhất kích phát tiềm năng của bọn hắn mỗi một người học trò trên người tu luyện đều là cựu châu mỗi cái đại thánh địa bất truyền bí pháp hơn nữa còn không chỉ một chủng trình độ như vậy tài nguyên nghiêng mới chỉ có tạo cho thần võ phủ hôm nay huy hoàng đình thịnh cái gì long ta cho các ngươi thêm ba chục ngàn tinh binh hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng lâm viên hướng về phía thanh niên mặc áo vàng một chữ một cái nói ra đệ tử l i n h mệnh nay thảo phạt đại h o a n g châu đệ tử nhất định đem đại h o a n g châu triệt để công hãm làm cho cả đại hoàng chi chủ đầu người chặt bỏ mang về trung h o à n vực quy một chân trên đất hướng về phía lâm viên nói rằng thanh âm len kèn mạnh、mẽ. việc này không nên chậm trễ lập tức lên đường đi lâm viên vung tay lên nói rằng là đệ tử l i n h mệnh trận chiến này tất thắng bọn ta chắc chắn làm cho đại hoang châu thi trăm vạn đổ máu nghìn dặm nói năng có khí phách thanh âm q u e n quẩn ở toàn bộ thần phủ trên quảng trường cùng lúc đó đại hoang châu thời khắc này đại hoang châu đại địa không lại cho hai khe nước tiên sơn trùng điệp chập trùng thường thường có linh điệu phi cầm từ núi nhuận hồng t i ề u gian lướt qua cũng có thể nhìn thấy từng cái khí độ bất phàm tiên vận lượn quanh thanh niên thiên tiêu dẫm đạc vô phi trên tân kiếm bay múa so sánh với ba năm trước đây cái t i a thi hải khắp nơi trên đất đống xương trắng thành sơn đại hoang châu bây giờ đại hoang châu đã thay hình đổi dạng thay đổi hoàn toàn một cái gián g dấp tiên sơn trung điệp hồng t i ệ u nổi lên một phía tiên hồ làm đẹp không biết còn tưởng rằng tiến nhập một cái như tiên cảnh hơn nữa đại hoang châu cùng còn lại đại châu duy nhất xuất sắc địa phương chính là đại hoang châu lực ngưng tụ cùng đoàn kết lực ở đại hoang châu sẽ không xuất hiện bất kỳ n g ư ờ i lửa ta gạt mọi người đều vận thành một cốt h ừ n g lực ngưng tụ đối với một cái đại châu mà nói là nhất đặc quý thứ trọng yếu nhất nhưng duy nhất có chút đột, đột là ở đại hoang châu phía đông đứng vàng trên trăm tỏa hắc sơn nhìn kỹ lại mới phát hiện, phát đại ó có cũng không phải là cái cổ chất không núi, từng huyện trồng thành núi thây những thi thể này, không có bị dọn gì phải thi thể thây thi thể dẹp là là mà mà một từ yêu bị s c chất h mà là trồng v ớ n hoang a u Đại h châu tu sĩ mỗi lần đi ngang qua cái kia từng tòa núi thây thời điểm đều sẽ nghỉ chân xuống tới song quyền không tự chủ nắm chặt ánh mắt càng thêm k i ê n định cảm giác nguy cơ cũng sẽ không bị k h ô n g chế tuân ra cực lớn khích lệ đại hoang châu mỗi một cái tu sĩ những thứ này núi thây lưu giữ lại là hoang chủ đại nhân mệnh lệnh sở dĩ tất cả mọi người đều cho là hoang chủ đại nhân hành động này là vì nhắc nhở bọn họ không nên lười biếng kịch liệt bọn họ càng thêm cần củ tu luyện t ô hàn đem những huyễn yêu đó núi thây lưu lại nguyên nhân không đơn thuần là vì kịch liệt đại hoang châu tu sĩ còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất đó chính là những thứ này núi thây là ngũ lao trong sạch chứng minh tuy là tô hàn đã cùng cựu châu không chết không thôi cũng không tất yếu làm cho cựu châu tu sĩ lý giải ngũ lao gì gì đó thế nhưng tô hàn là không có khả năng làm cho ngũ lao chết là hổ thẹn mà chết không lâu sau hắn giết hướng cựu châu thời điểm những thứ này núi thây chính là bằng chứng làm cho cựu châu tu sĩ trước khi chết biết mình ban đầu là biết bao nghị ý tô tái muốn cho cựu châu tu sĩ bị chết rõ ràng lúc này h u ở, ở đại hoang châu vẫn lưu truyền một câu nói khổ tu ngàn văn năm không bằng hoang chủ một lời những lời này không hề bất luận cái gì khoa trường nhân tố sở dĩ giờ khác này ở huyền thanh môn trên quảng trường kín người hết chỗ mọi người đều quy quy củ củ đứng tại chỗ không có bất kỳ trâu đầu ghẹ thai thân thể đứng thẳng tắp bởi vì trưởng môn còn chưa tới không người dám ngồi xuống tòa hạ ở tất cả đệ tử phía trước nhất đứng ở bốn người vẹn vẹn bốn khí tức của người h u áp l i ê n vượt trên toàn trường những thứ khác mọi người huyền thanh môn đệ tử nhìn bốn người kia bối ảnh ném khuynh bội phục ánh mắt bốn người bọn họ là huyền thanh môn đệ tử nòng cốt cũng là huyền thanh môn tấm gương nhân vật hơn nữa còn là đệ tử của trưởng môn xê hô một thúc một một trận gió nhẹ giống như từ cựu thiên k u y n h rơi xuống kèm theo tiên kh thổi qua huyền thanh môn quảng trường trong khoảnh khắc sở hữu huyền thanh môn đệ tử chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch linh khí linh hồn nộn nạo ở một mảnh bao la vâu ngần linh h ả i một dạng thậm chí có mấy vị đệ tử tại chỗ đột phá một cái cảnh giới nhỏ một g i â y kế tiếp tiên vụ hóa thành hồng t i ể u từ huyền thanh môn hậu phương một tòa tiền sơn khuynh rơi xuống một đạo nhân ảnh ở hồng t i ể u phần cuối xuất hiện chương một trăm bảy mươi bảy sửa chữa tốc độ thời gian trôi qua tuế nguyện chi lực hóa thẩn kèm theo một trận tiếng bước chân bóng người từ từ hướng phía bọn họ đi tới theo bóng người tiếp cận mọi người chỉ cảm thấy thẻ ở trong cơ thể mình đạo kia bình t h ư ớ n g ở b u n g lòng rất nhanh lại có mấy cái đệ tử đột phá bình cảnh tăng lên một cái cảnh giới nhỏ bóng người kia giống như hành tàu trên thế gian chân lý một dạng theo chỗ dựa của hắn gần đại đạo vận tự nhiên tiên còn liền hướng lấy hắn ngưng tụ đến mà huyền thanh môn đệ tử cũng nhiễm đến rồi một tia đạo vận liên tiếp đột phá một cái cảnh giới nhỏ coi như là dính đạo nhân ảnh tia quang đột nhân gian t h ư ợ n như ở mọi người trong t h o n chốc bóng người chạy tới trên quảng trường nơi lại cao làm ánh mắt của mọi người rơi xuống bóng người trên người một s á t na chỉ cảm thấy linh hồn cũng vì đó chấn động trường môn vẫn là trước kia giá dấp dường như không có gì biến hóa quá lớn duy nhất biến hóa chính là dường như biến đến càng thêm hư vô phiếu hương đứng lên rõ ràng trường môn đứng ở bảy trăm sáu mươi bảy trước mặt bọn họ lại cảm giác đoạn tuyệt vô số thời không vô số thời không mở dạng lúc này đứng ở cách đó không xa vân cứu tuyết thiên vũ vân thiên ảnh đám người khi ánh mắt rơi vào tô hàn trên người s á t na thân thể cũng là cường ngay tại chỗ vân thiên ảnh nhìn tô hàn thân ảnh trong lúc nhất thời thần. thời gian mấy năm qua nàng nhắc khắc cũng không đúng lòng không ngừng đang tu luyện cũng không ngừng để cho mình biến đến tốt hơn càng hết nàng đã từng là kiêu ngạo đối với toàn bộ cũng đều là không thèm chú ý đến nhưng từ gặp tô hàn nàng liền giống như sinh ra một loại cảm giác vô lực chính là cái loại này không quản lý mình như thế nào truy tầm đều không thể b ổ i theo bước tiến của hắn cảm giác vô lực loại cảm giác này t ừ căn rất sớm phía trước cũng đã có không nghĩ tới bây giờ rơi vào vân thiên ảnh trên người Người đi tới phương hướng ta xem không rõ ngươi bước chân đến cùng sẽ đường hướng phương nào vân thiên ảnh ở trong lòng lẩm bẩm nói vân tiền bối ngươi còn có thể thấy rõ hoang trụ tầm thứ sao ta hiện tại dường như đã thấy không rõ tuyết thiên thí cả người cũng là ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời quên mất trước mắt hướng về phía một bên m â y khu hỏi ngươi lời này nói thật giống như mấy năm trước ngươi là có thể thấy rõ giống nhau vân hữu biểu m ô i nói không phải vân tiền bối ta không phải nói ý tứ này ý của ta là hoang chủ dường như biến đến không giống nhau tuyết thiên vũ trong lúc nhất thời cũng không nói lên được là cái k i a ngắm không giống nhau tuyết nguyệt k ẻ n ó i rằng những thứ khác ta cũng t h ấ y k h ô n g rõ ta chỉ có thể cảm nhận được một cỗ thuế nguyệt chi lực so với trước đây nồng nặc rất nhiều lần t u ế nguyệt chi lực đây là chỉ có tu luyện đã lâu t u ế nguyện phía sau mới có thể trả ra thu Chủ lần này bế quan cũng mới thời gian hơn lần lại này quan gian năm, bế sao mới một tại đây ể cho ta cảm nhận được chi lực? nhận hào hùng như ta tuế Vất nguyện vậy là bởi vì tô hàn ở thời không đạo tràng trung sửa đổi thời gian tốc độ chạy một một trăm thời gian trôi qua ở thời không đạo tràng đợi một trăm n g à y ngoại giới chỉ trải qua một ngày tô hàn ở thời không đạo tràng đợi vài thập niên ngoại giới chỉ trải qua m ấ y tháng ra khỏi ngoại giới sau đó thân thể quanh thân biết tràn ngập tràn ra t u ế nguyệt chi lực sở dĩ mây khu mới có như vậy cảm giác mấy thập niên tu luyện cùng chiến đấu tô hàn đã đặt chân hóa thần cảnh tô hàn từ hoàn cảnh đột phá đến hóa thần độ khó là không người có thể tưởng tượng như khác tu sĩ từ hoàn cảnh bước vào h ó a thần độ khó là mười như vậy tô hẳn từ hoàn cảnh bước vào h ó a thần độ khó chính là một triệu không hoàn toàn không ở một cái thời không còn tốt là hệ thống đúng lúc thức tỉnh rồi cái này thời không đạo tràng công năng không phải vậy chờ các loại tô hẳn lao kiểm tra thực thực ở bên ngoài tu luyện v à i thập niên phỏng chừng toàn bộ thương lan đại lục đều không còn tồn tại a tô hẳn sau khi xuất hiện liền ngồi xuống trên đài cao thai chỗ ngồi theo hắn sau khi ngồi xuống dưới đ à i cao trên quảng trường sở hữu h u y ề n thanh môn tu sĩ như trước không dám phát sinh một tia thanh e m hôm nay giảng đạo không cần thiết đứng nghe tất cả ngồi đi nghe được trưởng môn nói phía sau các đệ tử mới chỉ có ngồi trên chiếu tô hàn thần thức quét qua toàn trường quan sát hiện nay h u y ề n thanh môn thực lực hiện nay h u y ề n thanh môn nội môn đệ tử hơn một n g h n người số lượng bình quân tu vi đều đạt tới vũ hóa cảnh phần lớn đệ tử đều đã đạt đến vũ hóa cảnh tiểu bộ phân đệ tử đạt tới siêu phàm cảnh trong đó có không ít đệ tử đều đã đặt chân vương cảnh thậm chí có đường ước ba bốn mươi vị đệ tử đã đặt chân hoàn cảnh phải biết rằng từ tô hàn trùng kiến huyền thanh môn đến bây giờ mới chỉ có vẹn vẹn quá khứ hơn ba năm a huyền thanh môn thực lực liền đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy cái này cũng không đủ công tô hàn lợi dụng hệ thống cho bọn hắn cải tạo thân thể so sánh với ba năm trước đây huyền thanh môn thực lực có thể nói là tăng trưởng vô số lần sau khi đánh ra xong tô hàn thỏa mãn gật gật đầu tô hàn mong đợi nhất còn là của mình bốn vị đệ tử thân truyền đến cùng lớn lên bao nhiêu khi ánh mắt của hắn rơi vào phía trước nhất bốn người sắt na đồng tử hơi co lại cả người ngây ngẩn cả người c h ư một trăm bảy mươi tám như thế nào tô tiên như thế nào nói nhìn trộm đại đạo cùng vào cổ khi ánh mắt của hắn rơi vào phía trước nhất bốn người s á t na đồng tử hơi có lại cả người ngây ngẩn cả người thanh hòa lý bình an thạch phàm ba người tất cả đều đạt tới hoàn g cảnh đại viên mãn khoảng cách hóa thần chỉ thiếu chút nữa xa tiêu dạ tu vi kinh khủng nhất là trong bốn người tối cao hiện nay đã đặt chân hóa thần cảnh bực này biến thái tốc độ phát triển lần thứ hai chấn động đến rồi tô hàn lúc này mới thời gian hơn ba năm a nói riêng về tốc độ phát triển liền tô hàn cũng không sánh bằng bọn họ chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi cảnh giới tiêu dạ cũng đã đuổi theo tô hàn nhưng tô hàn hóa thần cảnh cùng tiêu dạng hóa thần cảnh đương nhiên không phải một cái tầng thứ cấp bậc một cái trên trời nhất cá dưới đất xem ra tô hàn cái này bốn cái đệ tử bọn họ về thiên phú giới hạn đã hoàn toàn vượt qua toàn bộ thương lan đại lục mặc dù là ở toàn bộ vạn cổ vị diện cũng là có thể xếp hàng đầu sở dĩ không thể dùng thương lan đại lục tiêu chuẩn để đối đãi bọn họ sư tôn nhìn thấy sư phụ sát na tiêu dạ bốn người ô m quyền hướng về phía trên đ à i cao thai bóng người cung cung kính, kính hô dứt lời huyền thanh môn các đệ tử cũng hướng trên đại cao thai bóng người cung kính hô cùng nên trưởng môn trong lúc nhất thời hôm nay g giảng, giảng đạo cũng h u y là tô hàn cùng cựu châu triển khai quyết chiến trước một lần tổng kết giảng đạo sau khi kết thúc tô hàn báo thù liền triệt để bắt đầu ngày này tô hàn cũng đợi rất lâu theo trưởng môn lên tiếng phía sau toàn bộ quảng trường biến đến yên tĩnh lại các đệ tử ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút tuy là trong lòng có quá nhiều nghi vấn đều không biết như thế nào bắt đầu hỏi trường môn ta muốn hỏi như thế nào tu tiên rốt cuộc một giọng nói chuyển đến một vị bố y đệ tử nhấc tay đứng lên dứt lời mọi người đều nhìn về trên đài cao trường môn đúng vậy bọn họ đều ở đây tu tiên tu tiên tu tiên phía trước bọn họ đều là phạm nhân chỉ biết là muốn trở thành một cái có năng lực tiên nhân nhưng không hiểu đến cùng cái gì mới là tu tiên bố ý thanh niên nói q u a n quẩn ngay vậy t ô hẳn hơi xứng sở hắn cho rằng huyền thanh môn các đệ tử sẽ hỏi trong tu hành gặp phải vấn đề nhưng không nghĩ tới lại hỏi hắn như thế một cái hư vô phiêu m i ể u có độ sâu vấn đề lập tức tô hàn hơi ngẫm nghĩ một cái mới chậm dãi nói ra tu tiên tu tiên sửa cũng không phải là tiền tu chính là tâm tu chính là sơ tâm có người tu tiên là vì trường sinh có người tu tiên là vì trần thế p h i ề n nhiễu có người tu tiên là vì bảo hộ người trọng yếu có người tu tiên tô hàn mỗi một chữ đều giống như đạo âm giống như trần trống thanh âm phù diêu dựng lên bên trên cứu tiên sau đó hóa thành từng đạo tiên vận rơi vào sở hữu huyền thanh môn đệ tử trên người một giây kế tiếp huyền thanh môn đệ tử đồng tử tan rã dần dần thất thần trong lòng dường như hiểu rõ cái gì cũng giống như t r ộ m được cái gì trường môn nói tựa như một thanh lợi kiếm đem trong lòng bọn họ l a n tràn cỏ dại cho diệt trừ để lại một cái sáng ngời con đường đông đông đông lại là liên tục mấy đạo phá toái thanh âm vang lên lần lượt có đệ tử đột phá một cái cảnh giới nhỏ bọn họ nguyên bản cắm ở bình cảnh rất lâu rồi hiểu rõ trường môn nói phía sau đạo kia bình chướng n h i ế n át đột phá đến dưới một cảnh giới có chừng trên trăm vị đệ tử đột phá một cái cảnh giới nhỏ không chỉ có là bọn họ liền lao phu ta đều có chống nộ a cách đó không xa vân cứu nhìn trên đ à i cao tô hàn lẩm bẩm nói ta cũng là không nghĩ tới hoàng chủ còn t u ổ i nhỏ đối với tu tiên càng nộ so với ta cái này lao già khọng cũng còn sâu tuyết thiên vũ cũng là cảm k h á i nói sở dĩ tu tiên không lấy niên kỷ vi tôn sống được lâu cũng không đại biểu cảm nộ g liền khắc sâu ta hiện tại thực sự rất chờ mong hoàng chủ tương lai đến cùng v i đạt được đến cái gì t ầ n g thứ vân cứu lẩm bẩm nói không chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ còn có thể bồi dưỡng ra một cái lại một cái tuyệt thế thiên tiêu chỉ dùng thời gian ba năm đem nguyên bản c ẩ n cỗi không chịu nổi đại hoang châu chế tạo thành bây giờ cường thịnh gián g dấp khó có thể tưởng tượng tương lai cao độ trường môn chỉ là giải đáp đệ một vấn đề đã hơn trăm người đột phá cảnh giới rất nhanh những đệ tử khác cũng bắt đầu hăng hái đặt câu hỏi hỏi vấn đề có cụ thể có chịu tượng có hư vô phiếu c h ó i cũng có làm cho tô h à n cũng vì đó sừng sốt một chút nhưng mặc kệ vấn đề gì tô h à n đều làm ra hoàn mỹ nhất trả lời bất chi bất giác đã qua tốt mấy giờ trong quá trình này hầu như mỗi một vị đệ tử đều thu hoạch được bất đồng càng ộ cũng có rất nhiều người vì vậy đột phá bình cảnh k h ô n g c hàn ỉ có l b ọ họ. thành ô t à n h tựu i giảng đạo người đang trả lời cái k i a từng cái vấn đề phía sau trong lòng cũng có thu hoạch không nhỏ cái gọi là thu n g ư ơ i biết cũng biết hôm nay ta trả lời nữa cuối cùng một vấn đề hôm nay giảng đạo biết liền kết thúc cuối cùng cái này một vấn đề tiêu dạng n g ư ờ i tới đi t ô hàn bốn cái đệ tử thanh hòa thạch phạm lý bình an đều hỏi trong lòng không hiểu vấn đề duy chỉ có tiêu dạng từ đầu tới đôi u không nói được một lời sở dĩ t ô hàn mới để cho hắn tới hỏi cuối cùng một vấn đề ngay vậy tiêu dạng ngầm đầu sâu u trong con ngươi một tia sáng hiện lên lập tức gan từng chữ hỏi sư tôn như thế nào nói dứt lời một trận một từ cựu tiên khuynh rơi xuống lay động quảng trường trên đất từng mảnh một lá cây đột nhiên gian toàn bộ tràn g diện t i ế n tĩnh lại lúc này không chỉ có là huyền thanh môn các đệ tử còn có huyền thanh môn sở hữu trưởng giả còn có cách đó không xa mây cực tuyết thiên vũ vân thiên ảnh l i ê u tông đám người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tô hàn vấn đề này bọn họ đều mới biết nói là cái gì như thế nào nói cái này vốn là đơn giản nhất nhất vấn đề trụ cột nhưng mỗi cá nhân trong miệng đều sẽ không có cùng đáp án càng là đơn giản vấn đề ẩn chứa đạo lý lại càng c ắ t sâu bọn họ m u ố n biết sáng lập vô số kỳ tích hoang chủ đại nhân đối với nó i là cái gì lý giải ngay vậy tô hàn rõ ràng sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới tiêu d ạ đột nhiên lại hỏi như thế một vấn đề lập tức tô hàn tâm tư bắt đầu phiêu tán mở ra đã qua trải qua trong đầu như như đèn kéo quân đang nhanh chóng xẹt qua nói đúng là trên thế giới nhất hư vô phiêu m i ệ u đồ vật t h u tiên đơn giản chính là cầu đạo tô hàn n m nghĩ một lúc lâu trong lòng cũng có hiểu ra chương một trăm bảy mươi chín i ể u châu chấn động cái này thực sự cái kia c ẩ n c ố i đại hoang châu người hỏi ta như thế nào nói ta cũng không biết cái gì là đạo từ nghĩa đi lên nói nó i chính là tự nhiên đại đạo nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vật đạo pháp tự nhiên từ nghĩa hẹp đi lên giảng đạo chính là con đường mỗi cá nhân theo đuổi đích đạo đường xuân đạn từ đạn sinh một khắc kia chỉ là vì kêu to cái kia một cái mùa hè sau đó khô kiệt mà chết cá bơi nghịch lưu giang hà hàn thủy vượt qua vô tận s ô n g chỉ vì sinh hạ trứng cá bệnh p ư ơ n g mà chết khổ hành tăng đi chân trần đi về phía tây đạp lên thương mang đại địa vô tận sơn hà chỉ vì một khắc kia quỳ xuống đất chiều b á i thành kính chết đi giờ khắc này cả thế giới đều giống như an tĩnh một dạng tất cả thanh âm đều biến mất liên tiếng gió thổi đều biến đến yếu ớt tô hàn mỗi một chữ đều biến đến phiêu chắc đứng lên phủ diêu lên cựu thiên cũng khuynh rơi xuống đại địa lập tức tô hàn dừng một chút khẽ n g n g đầu nhìn về phía chân trời hư không sâu kín thở dài nói vạn vật đều có nói nói thuộc về vạn vật cuối cùng cái này chín chữ không ngừng quanh quẩn quanh quẩn suy nói giống như đại đạo trung tiếng trống từ cựu t i ê n trung vang lên một giây kế tiếp huyền thanh môn các đệ tử dồn dập ngây ngẩn cả người trong lòng một trận thanh minh tiên vận với trong lòng bọn họ l a lở lập tức nói tiếp lấy một hơi thở của đạo bán ra giang có ước chừng một khắc đồng hồ hơn ngàn vị đệ tử tất cả đều đột phá một cái cảnh giới nhỏ liền tiêu dạng đều từ hóa thần nhất trọng đột phá đến hóa thần nhị trọng hoàng chủ giảng nói vạn vật khôi phục nghe g i n g người liên tiếp đột phá một màn này hình ảnh trở thành đại hoang châu cổ lịch sử trung mực đậm đạm thải một khoản đại hoàng châu tương lai cũng là để cho người vô kỳ hạn đợi A vân cứu hai tay chắp sau lưng không khỏi cảm khải nói như vậy một màn ở cựu châu là không có khả năng xuất hiện mặc dù là tại cái tia nhất cường thịnh trung võ thần châu cũng đều lịch sử hiếm thấy hôm nay g i ả n g đạo liền đến đây kết thúc A theo tô hàn sống rơi các đệ tử dồn dập đứng dậy hướng về phía trên đài cao bóng người ôm quyền nặng nề mà túi người xuống xuất phát từ nội tâm hô t ạ trưởng môn thụ đạo trong thanh em tràn ngập thành k í n h cùng k í n ngưỡng giàn đạo kết thúc ta cũng tuyên bố một việc theo tô hàn dứt lời toàn trường lần thứ hai an tĩnh lại tử ta muốn nói chỉ vây có một câu nói chúng ta đại h o a n châu nên đoạt lại chính chúng ta tôn nghiêm dứt lời mọi người sắc mặt đầu tiên là cứng đ ở một giây kế tiếp trong nháy mắt biến đến vô cùng kích động sắc mặt đỏ bừng ngày này một câu nói này bọn họ cũng đợi lâu lắm rồi bọn họ đại hoang châu người bị i ể u châu căng đi bị gắn kẻ phản bội tên tất cả đều là bởi vì cái tia i ể u châu nếu không phải hoang chủ đại nhân đột nhiên xuất hiện bọn họ đã sớm trở thành m bài cốt vào thời khắc này báo nói lo lắng tiếng thông báo chuyển đến một giây kế tiếp vị huyền thanh môn chất sự vội vội vàng vàng chạy tới trong quảng trường hướng về phía trên đài cao tô hàn quỳ một gối xuống nói ra trưởng m ô n việc lớn không tốt biên giới chuyển đến động tĩnh cựu châu đánh tới hơn nữa cái này một lần không phải quy mô nhỏ mấy câu nói đó trong nháy mắt đốt tất cả mọi người l ừ a d i ậ n xem ra cựu châu giao găm đã triệt để lộ ra rồi thời gian mấy năm qua cựu châu vẫn đối với đại hoang châu tiến hành không điểm mấu chốt táp bách không chỉ có thường thường phái binh quy mô nhỏ tấn công biên cảnh còn phái thích khách thừa lúc vắng mà vào đại hoang châu chu diệt đại hoang châu mấy chục trên trăm t ò a phản người thành trì mà đại hoang châu vẫn luôn ở ẩn nhẫn bị uy khuất đánh nát lẫn vào huyết thủy nuốt vào trong bụng đi mọi người đều quay đầu nhìn về phía tô hàn hoang chủ đại nhân là đại hoang châu duy nhất chủ kiến có hắn mới có đại hoang châu nếu trước đánh tới cửa rồi vậy làm cho thi thể của bọn họ trở thành ta đại hoang châu chất dinh dưỡng tô hàn đồng tử đông lại một cái nói rằng sư tôn trận chiến này ta nguyện linh mệnh tiêu dạ về phía trước một bước đi ra hướng về phía tô hàn thỉnh cầu nói ngay vậy tô hàn hơi nhữu mày hướng trầm mặc ít nói d ạ n h i c ư nhiên chủ động xin đánh lập tức tô hàn lại nghĩ tới điều gì liền nói ra một trận chiến này liền để cho ta xem một chút các ngươi thực lực ga ba trăm vị đệ tử theo tiêu dạng cùng nhau đi tới có hay không chủ động xin đánh dứt lời ta ta cũng nguyện còn có ta trong n y mắt liền có ba trăm vị đệ tử đứng dậy cảnh tượng như vậy cùng cựu châu liên minh thần võ phủ giống nhau như lúc một bên là cựu châu thần võ phủ một bên là huyền thanh môn đại biểu cho thanh niên thiên kiêu va chạm sư tôn đệ tử kia trước xuất phát tiêu dạng hướng phía tô hàn ôm quyền xin chỉ thị phía sau liền dẫn ba trăm tên đệ tử hướng biên quan xuất phát cùng lúc đó đại hoàng biệt quan hà long dẫn theo thần võ phủ năm trăm đứng đầu thiên k i ê u đệ tử cùng cựu châu liên minh ba chục ngàn tinh minh hướng về đại hoang châu đánh tới ân m ộ vì sao biên quan không người chú đóng hà long rất dễ dàng bên vượt qua đại hoang biên quan xem ra cái này đại hoang châu cũng không gì hơn cái này bất quá là cọp giấy mà thôi hà long nhìn thấy chính mình dẫn dắt đại quân dễ dàng như thế tiến vào đại hoang châu mừng rỡ nói nhưng khi bọn hắn lây tiến nhập đại hoang châu phía sau thấy được đại hoang châu cảnh tượng phía sau mọi người đều ngừng lại hà long nhìn trước mắt giống như hình ảnh cả người cương ngay tại chỗ cái này đây thật là cái kia cằn cỗi không chịu nổi đại hoan châu